chương hai trăm tám mươi hai nhật tinh linh b ộ t kích trong khoảnh khắc long huyết cuộn trào mãnh liệt vào cơ thể k e n ngài đang ở hấp thu thần long huyết mạch thời gian kéo dài năm mươi phút này đoạn thời gian không cách nào bị cắt đứt, không cách nào bị quáy dày chọn năm mươi phút dù sao cũng là thần long huyết mạch thời gian dài một chút rất bình thường nhưng tạp g i a o quái vật chỉ có thể xuất hiện ba mươi phút hy vọng trong khoảng thời gian này có thể giải quyết thần long hải cốt bên ngoài địch nhân công kích cũng sẽ không hoàn toàn hủy hoại thần long mộ a diệp tầm trong lòng cầu nguyện liền cảm nhận được thân thể biến hóa long huyết vào cơ thể cả người bơ thoải mái như ở thuế biến k e n bởi ngài thái cổ ma vương huyết mạch so với thần long huyết mạch cao cấp thái cổ ma vương huyết mạch cố hữu hủy diệt triệu hoàn sư c h ư n g nghiệp không cách nào t h ổ i biến chuyển thành t h ổ i biến ma long kỵ sĩ c h ư n g nghiệp trưởng thành giá trị để thăng trung hủy diệt triệu hoàn sư quá châu bò thần long huyết mạch không cách nào để thăng có chỗ hỏng cũng có chỗ tốt chờ với toàn bộ trò ma long kỵ sĩ đề thăng mà diệp tầm bây giờ công kích chủ yếu t i u đến từ chính ma long kỵ sĩ bảng keng ma long kỵ sĩ thuộc tính trưởng thành giá trị một vốn có thuộc tính đề thăng trung khí huyết hai mươi h a i sáu nam công kích 109, phòng ngự 114. diệp tầm cấp 40, n h ư n g nguyên bản phân phối điểm thuộc tính trưởng thành giá trị đề cao phía sau như trước b ổ túc số liệu keng ma long kỵ sĩ thuộc tính trưởng thành giá trị 1, vốn có thuộc tính đề thăng trung khí huyết diệp tầm cuối cùng cũng hiểu vô danh t ơ i khô quan minh chủ giáo đám người thuộc tính là cái gì đại phúc độ vượt qua đẳng cấp tinh vực tất nhiên c ó rất nhiều bảo vật có thể nhanh chóng tăng thực lực lên hóa long chỉ, cùng bồ đề quả cũng không phải duy hay dầm, dầm dầm bên ngoài lựa đạn lần thiên bên hai vang vọng sủng vật cùng thần long hải cốt tiếng chém giết diệp tầm trong lòng lại thoải mái vừa lo lắng nhanh một chút nhanh hơn chút nữa nhưng là theo thần long máu dần dần vào cơ thể diệp tầm ý thức cũng lâm vào một loại huyết cảnh dường như gặp được thượng cổ thần long ngao du cựu tiên h trinh chiến chiến trường thượng cổ hình ảnh đó là long huyết trong ý chí di lưu thần long tao nộ rồi lại địch đám kia lại địch tựa hồ cũng không ở tinh vực muốn bắt bộ thần long rút gân lột ra hấp huyết khiến nó sinh dục con nối dòng cầm đi bồi dưỡng tẩy não vô số cấm chế đại trận công kích có hai cánh lại tựa như như thiên sứ cường giả vây công có thần linh người bình thường toạt t ấ n còn có phương hoàng long quốc trong truyền thuy các loại đều tao nổ rồi công kích thần long đâm máu bầu trời nhưng nó có thần kỳ năng lực xuyên việt rồi vô số cấm chế đ ạ i trận đi tới đã sớm vì mình chuẩn bị thần long mộ đem một thân huyết mạch tinh túy lưu lại cung cấp hậu nhân truyền thừa năng lực cho ta huyết mạch giả sau này định s á t nhập thương khung tan biến những cái này dối tráng ngụy quân tử đặc b i ế n chư thần cốt chặt đức vô tận vô c ă n cứ đây là thế gian đáng sợ nhất đường ngươi có bằng lòng hay không thần long cúi đầu k â u vấn diệp tâm diệp tâm có thể cảm thấy thần long ý chí có thể trực tiếp đổ nát tâm thần của mình hủy diệt ý chí, đều không chống đỡ nổi cái kia đã vượt qua tâm thần công kích phạm trụ có thể t người người người là ha ha ha nguyên lai là người đệ nhất yêu nghiệt diệp tiên phảm nực cười bọn họ tìm ngươi trăm vạn năm ngươi dĩ nhiên đã sớm đi tới thời đại này vẫn còn ở một cái nho nhỏ trong đế quốc trong lúc nói cười thiên địa vỡ vung tay lên thần lính sợ tuyệt đại yêu nghiệt diệp tiên phảm người đã định t r ư ớ c dẫm đạp cả thế giới ừ diệp t â m đang hợp ức thần long ý chí liền tiêu thất nghe ý tứ thượng cổ thời đại thần long cũng nhận biết mình thượng cổ thời đại đệ nhất yêu nhiệt g diệp tiên phảm thời đại cận cổ đệ nhất yêu nhiệt g diệp l y người đều cùng tự có liên hệ vậy liền ma tộc đều cho rằng mình là thái cổ thời đại ma vương truyền thế như vậy trung cổ thời đại có phải hay không cũng có cùng mình tương tự người thậm chí phổ biến nhất xa viễn cổ thời kỳ có phải hay không cũng có đâu dầm diệp tầm luất nước miếng đã vô số lần nghĩ tới toàn bộ tinh vực kỳ thực chính là vì chính mình phục vụ chính là vì mình mạnh mẽ không tiếp tục suy nghĩ nhiều não hải tiếng nhắc nhở đột nhiên biến đổi keng thần long huyết mạch vào cơ thể ngài lĩnh n g ộ thần long kỹ năng long du kiểu thiên một keng thần long huyết mạch vào cơ thể ngài lĩnh n g ộ thần long kỹ năng long du kiểu thiên hai keng ma long kỵ sĩ thuộc tính trưởng thành giá trị một vốn có thuộc tính để thăng trung khí huyết thần long huyết mạch mặc dù so sánh lại chính mình cấp thấp nhưng thái cổ ma vương huyết mạch hiện nhiên còn có năng lực không có bề da hiện nay thần long huyết mạch cho mình để thăng cự đại mặc dù ngay cả dung hợp đến chính mình trong huyết mạch tư cách cũng không có nhưng có thể lĩnh ngộ kỹ năng thoải mái diệp tầm mỹ tư tư hưởng thụ lĩnh ngộ kỹ năng rất chậm dù sao cũng là thần long kỹ năng a diệp tầm rơi vào lĩnh ngộ trạng thái thời điểm cũng vô pháp cảm giác được ngoại giới thời gian trôi qua rầm rầm rầm vây anh thần long m ộ phá xuất một cái động lớn nhật tinh linh vương tử xuất linh dưới trướng đi vào trong lòng kích động uy nhật tinh linh kỹ năng chú ý dương cương bá đạo thần long huyết mạch cực kỳ thích hợp hắn không nói chuyện chính hắn nhật tinh linh tộc thủ hộ thần thú nhật quang nga nếu như đạt được thần long huyết nói không chừng đều có thể biến thành thượng cổ thần thú dương lựa trích dương nga hắn chính là nghe nói ban đầu thiên trạch thành phu cận xuất hiện n g u y ệ t tinh linh nhất tộc thượng cổ thần thú hậu duệ âm n g u y ệ t thanh phong nga có người nói bị một người tên là diệp ma vương cho b ắ t tiến t h à n h lệnh đánh một trận có xuất hiện nhật n g u y ệ t tinh linh thú bảo vệ đều chia làm âm dương hai loại nhật n g u y ệ tâm dương kết hợp với nhau sẽ vô cùng cường đại có người nói đã từng có như vậy một lần bốn đại thánh thú d u n g hợp phía sau đã từng chu diệt qua thần linh việc này cũng không có thể kiểm tra cứu hơn nữa truyền thuyết bốn đại thánh thú là một cái tên là diệp thiên phảm nhân dung hợp làm sao có thể nguyễn tinh, có có tinh linh bộ tộc bị diệt nhật tinh linh bộ tộc chính là phía sau màn thổi thủ một trong bọn họ từ n g u y ệ t tinh linh nơi nào chiếm được rất nhiều thứ nhưng hai đại thần thú hậu duệ dung hợp tất nhiên rất cường đại đạt được thần long huyết mạch phía sau phải đi ma vương thành tìm tòi kết quả làm cho diệp ma vương giao ra âm n g u y ệ t thanh phong nga nghe nói tiến thành lệnh trong một trận đánh tí nạ thân ảnh cũng ở đó hiện hiện hh <cười> n h ậ t tinh linh vương tử a x ị t h u i cờ nhạt trong lòng mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai hắn nhớ đạt được tin ạ không chỉ có riêng là vì đ ẹ p sắc mà là vì để cho chính mình trở nên càng cường đại nhật tinh linh bộ tộc vẫn đang làm t h ử nghiệm cuối cùng nghiên cứu ra một cái thành quả có thể đem nguyện tinh linh cho rằng lò hấp thu trải qua chất thí thành công nguyện tinh linh bộ tộc bị diệt thoát đi nữ tử đều bị nhật tinh linh bắt trở về tăng lên tự thân thực lực nhật tinh linh bộ tộc càng ngày càng cường đại ngược lại bị hấp thu sau n g u y tinh linh vĩnh cựu mất đi tăng lên năng lực trên thị trường có thật nhiều nguyện tinh linh nô lệ đều là bị n h ậ t tinh linh đùa bỡn phía sau bán cho tộc khác đùa bỡn chương hai trăm tám mươi ba trưởng thành giá trị gấp đôi nhưng ạ sĩ h ồ i mới đi vào nơi này cả người đều ngần ra trước mắt là một bộ sau đại chiến g á n g vẻ còn lưu lại mạnh mẽ đại khí hơi thở thần long thi hải căn bản không thấy được một cây đầu khớp xương không đúng cuối cùng một cây đầu khớp xương đã bị tiểu thôn cho ăn hết cũng đừng quên tiểu thôn năng lực chung có hạng nhất là thôn vệ tiến hóa tội ác thu h o ạ c giả mộ dạ tài quyết giả đánh hai bản thân cấp bậc của bọn nó cũng không thấp xanh xanh e m thần long hải cốt đánh chết một lần nữa biến thành không có ý thức hải cốt trả thái theo chủ nhân cũng chưa từng ăn thứ tốt cường đại điểm thi thể đều bị hàn phong tới một ư ơ i tám tầng địa ngục thần long hải cốt cường đại như vậy tiểu thôn có thể chịu một mục nuốt cũng may mắn nó nuốt ở thần long mộ bị phá hư phía sau thần long hải cốt cùng hóa long chỉ, cũng nữa không chống đỡ nổi thời gian ăn mòn đều muốn trong nháy mắt tiêu thất nhưng bị nuốt vào về phía sau tăng lên tác dụng chắc là sẽ không biến mất giống tiểu thôn cây long nhãn p ẫ n nộ đại trương nhìn về phía a xịt dựa vào nếu không phải là long da nuốt nhanh liền đầu khớp xương cũng không có ăn chính là ngươi tên tiểu tử một mực bên ngoài phá dối càng làm cho nó khó chịu là chủ nhân tiến nhập hóa long chỉ, tăng lên đến bây giờ đều không tỉnh lại nữa mà hóa long chỉ, ở thần long mộ bị phá hư phía sau nhanh chóng hóa thành một đoàn bụi mịn cũng không biết có ảnh hưởng hay không chủ nhân để thăng giống làm diệp tầm tọa kỵ tiểu thôn xem như là các sùng vật lao đại ca trong n g á y mắt cho sở hữu sùng vật hạ lệnh chủ nhân đang tăng lên không thể thủ đ ả q u á y nhiễu bảo hộ chủ nhân đánh nga đối diện miêu ô qq long ra ta nghe lời ngươi sở hữu sùng vật cũng không có luôn、uống. tuy là địch nhân rất cường đại hơn nữa số lượng rất nhiều nhưng các sùng vật cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy qua giống như tiểu thôn thanh âm đột nhiên thoáng hiện kinh hoàng nó đột nhiên cảm giác được chính mình không cách nào di động một tầng tiến hóa quang trụ đưa nó b ọ c lại cái này quang trụ các sùng vật đều rất quen thuộc bên trong cột ánh sáng sẽ không nhận công kích nhưng là đoạn tuyệt chính mình công kích có khả năng chỉ có thể chờ đợi tiến hóa kết thúc đừng sợ bảo hộ chủ nhân chúng ta chết cũng có thể sống lại năm trăm danh siêu cấp thương binh đi lên trước trong đó hai trăm danh cưới thiên địa bá vương long ba trăm danh cưới là đại đ i ệ m a long người sau thuộc tính yếu nhược một ít nhưng là chẳng yếu đi đâu nhưng là đối diện nhật tinh linh vương tử a sĩ huế đẳng cấp cấp chín mươi khí huyết mười bốn hai nghìn năm trăm vật pháp công kích một nghìn tám trăm năm mươi không lực phòng ngự một nghìn bảy trăm tám mươi chín kỹ năng đại nhật quang diệu đại nhật q u ỳ n anh nhật n g u y ệ t tế huy miêu tả đem rất nhiều n g u y ệ t tinh linh nữ tính cho r ằ n g đình lò trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên tới thực lực khủng bố cấp chín mươi khí huyết hơn mười vạn công kích tiếp cận hai vạn vẫn là vật pháp đôi công kích tì nạ không có lưu lạc trước đều là cấp năm mươi a sĩ huế vẫn nằm ở phát d ụ n trạng thái tất nhiên đã sớm siêu việt cấp 50, càng không cần phải nói hắn bắt rất nhiều n g u y ệ t tinh linh nữ tính cho rằng lò để đ ấ thăng một cái đỉnh lô có thể không đủ thế nhưng rất nhiều cũng không giống nhau không cần phải nói hắn n h ậ t tinh linh vương tử thân vệ dựng bản đan đẳng cấp cấp 60 khí huyết n h ậ t tinh linh vương tử thân vệ dựng c á t so với đẳng cấp cấp 60. dưới t r ư ờ n g toàn bộ đều là cấp 60, số lượng không thua trên vàng người đây vẫn chỉ là hắn mang tới thân binh hắn số thân binh số lượng kỳ thực so với cái này còn nhiều hơn trong tộc còn có càng cường đại hơn chiến sĩ tồn tại diện n g u y ệ t tinh linh bộ tộc bọn họ cướp lấy rất nhiều tài b ả o lo càng là trực tiếp hấp thu năng lực n h ậ t tinh linh đều có chủng g i á vọng đánh ngã quang minh giáo đỉnh trở thành quang minh trận danh lớn nhất người nói chuyện có thần long huyết mạch ạ sĩ huy liền càng cường đại rồi nhưng là b â y giờ ghê t ẩ m ngươi ngươi ngươi dĩ nhiên phá hủy ta hóa long chỉ, cướp lấy ta thần long huyết mạch ạ sĩ căm tức diệp tẩm đột nhiên kinh giác bản vương tử nghĩ tới ngươi là cái kia ở nguyện tinh linh bảo khố nhân còn đoạt ta thì nạ ta muốn nhất lò ngươi là diệp ma vương chết tiệt hắn ở n g u y ệ t tinh linh bảo khố cho n g u y ệ t tinh linh t r ô n gài bẫy kỳ thực hắn lúc đó ở nơi nào để lại ký ức hình bóng thấy rõ ràng diệp ma vương khuôn mặt hắn sau khi rời đi chuyện đã xảy ra liền không gặp nhưng bây giờ suy nghĩ một chút t ì nạ đang ở diệp ma vương bên người còn đi theo hắn tranh đoạt kiến thành lệ n h diệp ma vương tất nhiên cần phải đến t ì nạ nói cách khác lúc đó chính mình trôn hố tương đương với đem t ì nạ giao cho diệp ma vương hắn tình nguyện làm cho khô lâu tộc đạp hư tị nạ cũng không cho phép một sinh vật hình người tao đạp hắn còn muốn làm làm lò a lựa giận trùng t i ê n không cách nào nhắc lại、Hiu. hắn tấn m ạ n hướng diệp tầm tiến lên trên nắm tay dường như bổ sung thêm một cái thái dương vậy đó là hắn kỹ năng đại nhật quyền anh là hắn công kích cường đại nhất kỹ năng mặc dù lạnh lại dù sao cao nhưng muốn chính làm i ệ u sát diệp ma vương qq u y u y đúng lúc này mấy con khoảng cách diệp tầm gần khải giáp ma quy phát động giáp nhẹ biến hóa tốc độ đột nhiên đề cao nhanh chóng v ọ t tới diệp tầm trước người cưỡng chế khóa huyết đây là cái gì sùng vật À xịt tức giận một nhóm đại nhật quyền anh là của hắn siêu tất sát tương tự với diệp tầm người kỵ hợp nhất cái loại này thời gian cuộn đổ cao nguy hết lần này tới lần khác bị thuộc tính nhìn không cao ô quy không? Không? quyền xuống phía dưới, dùng bình phía đập A dưới, chặn ế t mấy con giáp nhẹ biến hóa nhanh chóng rơi xuống diệp tầm bên cạnh trọng khải biến hóa cùng ý chí sắt thép đồng bộ khởi động tạo thành chặn một cái tường vây vậy đem diệp tầm vững vàng bảo vệ được muốn động chủ nhân của chúng ta trước bước qua chúng ta thi cốt giống thiên địa bà vương long diết ảo siêu cấp thương binh trong nháy mắt tiến lên công kích đấu chiến ma hầu mở ra cự đại hóa ngang ngược quân thiên côn mạnh mẽ đập tới cựu mệnh minh miêu lôi dược phượng hoàng minh chim toàn bộ tại hành động diệp ca ngươi nhanh tỉnh lại a long t h á i tinh thần cũng xông lên trước lúc trước hắn đã đã tỉnh chứng kiến diệp tầm ở hóa long trì trung chuyển biến huyết mạch không rõ thổn th lại đi địa phương khác chuyển động nhưng bây giờ trở về bảo hộ diệp tầm bốn trăm hai mươi không ba trăm tám mươi không năm trăm linh một ba đáng tiếc công kích cũng không cao một là bởi vì địch nhân phòng ngự cao hai là bởi vì diệp tầm hiện tại nằm ở lĩnh n ộ i trạng thái không cách nào gián đoạn không cách nào di động không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng và thiên phú các sùng vật cũng chưa có ma hóa chủ động hình thái g i a trị nếu không hai tạp giao quái vật cũng sẽ không cần cần lâu như vậy mới đưa thần long hải q u ố t kích sát giết chúng nó ạ x ị hữu nhãn thần tàn nhẫn đột nhiên nhìn về phía âm nguyện độc vũ nga vui vẻ nói đó chính là âm nguyệt thanh p h o n g nga làm sao nhìn qua còn hơi có bất đ ộ n g có vẻ như muốn càng cường đại hơn kiến thành lệnh đánh một trận hắn không có đi mà là hỏa tốc chạy tới thần long mộ nhưng thủ hạ truyền đến một ít chiến đấu đồ họa rất như là văn hiên t r o n g âm nguyệt thanh p h o n g nga mà nay xem ra còn có vui mừng lớn hơn bắt lại những cái này thiêu thân nhưng đúng lúc này người nào cho lá gan của ngươi di chuyển sủng vật của ta diệp tấm hai mắt mở ra bên trong thần quang bùng lên như có màu vàng thần long chi trong đó du tàu keng thần long huyết mạch hấp thu xong ma long k ỵ sĩ thuộc tính trưởng thành giá trị một ư ơ i năm trưởng thành giá trị một ư ơ i năm trực tiếp đạt được ba mươi điểm điều này đại biểu ma long k ỵ sĩ thực lực trực tiếp tăng lên c ấ p hai kỳ thực thần long huyết mạch đã sớm hấp thu xong diệp tầm phía trước không có tỉnh là ở lĩnh ngộ thần long kỹ năng ken ngài lĩnh ngộ thần long kỹ năng long du kiểu thiên một trăm chương hai trăm tám mươi b ố thôn thiên ma long hủy diệt triệu hoán sư bảng không có đổi nhưng ma long k ỵ sĩ bảng đã biến hóa diệp ma vương ma long kỹ sĩ bảng đẳng cấp bốn mươi khí huyết hai trăm sáu mươi hai không không thương tổn một nghìn ba trăm hai mươi không một nghìn ba trăm sáu mươi không phòng ngự hai trăm hai mươi bốn không trưởng thành giá trị ba mươi trưởng thành giá trị cao tới ba mươi điểm thăng một lẹ vẹo bằng phía trước đ ể thăng hai cấp hiệu quả chính là ngưu bức như vậy còn thu được thần long kỹ năng long du cửu thiên tử thân biến hóa du long có thể xuyên việt toàn bộ chế đại cấm chế đ ạ i trận cấm m a không chế trận pháp tương đương quả đối với ngài toàn bộ vô hiệu nhưng công kích trận pháp như trước hữu hiệu thời gian kéo dài ba mươi phút thời gian cuộn đ ổ ba mươi phút lợi hại đâu ngay sau trận pháp trừ phi là loại hình công kích hoặc là bản thân là loại hình phòng ngự Toàn bộ đối với dưới i hiệu.、Cổ. Diệp tầm nhãn thả tinh mang, hỏa nhãn kim tinh, trong nháy mắt mở ra. Ken. Quét hình đối ệ p p tầm tầm thả trong mắt Quét mang, mở vô nhãn hỏa nhãn hình h Cỏ. ngáy Ken. ra. ơ n nhược điểm chung, nhược g ư điểm điểm vì d đan điền cũng h ỗ Dưới điển, đan c chính là d ố n tiếp theo tấp chỉ sợ là ạ sĩ huệ dùng lò luyện công cũng mang đến đáng sợ di chứng nơi đó chính là nhược điểm của hắn công k í c h sau đó tạo thành thương tổn còn có thể lớn hơn một chút ma hóa bị động hình thái thuộc tính gấp hai huyết tinh ám sát diệp tầm trong nháy mắt đến gần ạ sĩ huệ đông nhiên một quyền đánh tới a sĩ bị công lui ba bước trong miệng thổ huyết nhược điểm công kích không chỉ có riêng tạo thành thương tổn đối với thân thể hắn đều có tổn thương hắn đem tiên huyết phương ra tiểu tử không nhìn ra ngươi còn có trải qua năng lực diệp tâm một quyền đánh hắn một phần năm huyết ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể thừa nhận ta mấy q u y ề n x o n g quyền của hắn bên trên mỗi người toát ra một đại ngày một t r ă n g sáng đó là hắn kỹ năng n h ậ t nguyện t ế huy có được chính mình vật lý công kích cùng từ nguyện tinh linh nơi đó hấp thu được ma pháp công kích tương đương với gấp đôi rất mạnh đánh tới cái này cái này làm sao có thể ạ xịt hữu đột nhiên phát hiện chính mình kỹ năng hoàn toàn tiêu thất không chỉ có như vậy chính mình trả về đến rồi một giây phía trước vị trí phản phất toàn bộ chưa có phát sinh qua nhưng là kỹ năng cũng là lâm vào làm lạnh trong thời gian ngắn cũng nữa khiến cho không dùng được thời gian đảo lui một g i â y chính là ngưu bức như vậy quản ngươi kỹ năng duy trì liên tục bao lâu tương đương với trực tiếp tiêu thất thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bỏ qua trong nháy mắt liền tiến vào làm lạnh bên trong không có một thân năng lực cũng là không cách nào sử dụng được phế vật diệp tâm quất lạnh hạn tự nhiên nhận ra đối diện chính là nhật tinh linh Tina nói với h ắ n nhật tinh linh n sử d ụ g kỹ năng l ú c t r ê n n g ư ờ i chế cho hạ sĩ t hư r n huyết ba mươi n n lăm phần h n trăm có còn lại bạo phá công kích từ một trăm linh dần dần giảm dần, dần đến không mặc hướng chính là hạ sĩ phụ cận phạm vi bên cạnh hắn một ít thân vệ trực tiếp dây chết ai bảo hắn khí huyết cao đâu nhưng hắn lấy ra huyết anh long vũ thương huyết anh long vũ trong nháy mắt tập kích đi nhưng hưu a sĩ có dưới chân dĩ nhiên xuất hiện nhận nguyệt mực dạng nhanh chóng né tránh đứng lên thân hình phiêu thành quỷ mị diệp tầm dĩ nhiên phát hiện mình căn bản đội không kịp ạ sĩ càng là giống to hơn bên trên giết hắn đi biết diệp tầm khó chơi không còn dám sĩ diện đơn đà độc đấu dưới quyền của hắn toàn bộ tiến lên công kích ha hả diệp tâm liền cười cười vung tay lên nói bên trên hắn sau khi tỉnh lại tự nhiên có thể sử dụng ma hóa chủ động hình thái các s ù n g vật năng lực trong nháy mắt tăng cường gấp hai cùng đối diện cũng không kém đi nơi nào song phương nhanh chóng giao kích cùng một chỗ nhất là siêu cấp thương binh treo lên đánh đối diện cấp sáu mươi có bọn họ tuy là còn lại s ù n g vật hoàn cảnh xấu một điểm nhưng như t r ư ớ c đánh phong sinh thủy khởi không hề rơi xuống hạ phong một chút nào xịu thấy vậy cũng sẽ không chạy trốn nhanh chóng lần nữa xuất kích hắn biết chính mình phía trước kỹ năng bị tiêu thất nhất định là bởi vì diệp ma vương dùng quỷ dị năng lực càng quỷ dị năng lực làm lạnh lại càng tăng cao hắn không tin diệp ma vương có thể nhiều lần sử dụng đáng tiếc thời không lao tù hiệu quả một diệp tầm cũng không phải chỉ có một kỹ năng hoặc là thiên phú hiệu quả h sĩ trong nháy mắt bị khống chế ba giây sau đó huyết anh l o n g vũ lựa chọn c h ọ n hai trăm sáu mươi hai ba mươi bốn hai trăm sáu mươi ba bốn mươi ba h sĩ huyết khí huyết lần thứ hai giảm thiểu hơn năm vạn nhưng diệp tầm to mày h sĩ huyết dĩ nhiên tại ba giây khống chế phía sau chạy ra ngoài tốc độ của hắn thực sự quá nhanh dù sao cũng là cấp chín mươi cường đại nhân vật mà diệp tầm mới chỉ có cấp bốn mươi a lúc này đây còn không có tới rồng đúng vậy diệp t â m lần này liền người kỵ hợp nhất đều không sử dụng không có tiểu thôn tốc độ khẳng định chấm rất nhiều huyết anh long vũ liên k í c h mười dưới tự nhiên có bị đối diện tránh thoát cơ hội cùng tiểu thôn người kỵ hợp nhất thời điểm tốc độ khống chế hiệu quả đều sẽ tăng cường hiện tại trường thường chọn đánh khống chế lại không mạnh như vậy đáng sợ hơn là diệp t â m không cách nào gián đoạn kỹ năng đối diện chạy ra hắn vẫn còn ở tại chỗ lựa c h ọ n chọn hh ắ c ắ cái c này xem ta không đánh chết ngươi a xịt h ữ nhãn thần tàn nhẫn trong lòng quá hoan h ù n rõ ràng có cường đại năng lực lại bị diệp tầm nhiều lần vung lòng hóa giải liền va chạm vào diệp tầm đều làm không được đến. hiện tại hai người nên đổi một cái diệp tâm cũng cực kỳ lo lắng làm sao bây giờ hắn bị ạ xị h n i đánh lên vài cái sợ rằng khí huyết sẽ không có hắn duy nhất có thể cường khống nhân thiên phú thời không lao tù cũng đã phóng thích qua cho dù bây giờ có thể thoát thân nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp sử dụng được tiểu thôn tên kia tại sao còn không tiến hóa hoàn thành diệp tâm hướng phía tiểu thôn nhìn lại đúng lúc này tạch tạch tạch tiểu thôn tiến hóa quang trụ nghiền át bên trong chuyển đến k ê u ngạo l o n g n g m một cái đối lập nhau tinh tế cao to thân ảnh từ trong đó xuất hiện lại có thượng cổ thần long nhất một dạng r ă n g rớp không còn là phương tây cự long r ă n g rớp toàn thân ám kim sắc tây long nhãn dường như dù bị một dạng thôn t i ê n ma long trưởng thành tính con dối đẳng cấp hai mươi năm ký huyết một nghìn hai trăm bốn mươi không công kích sáu trăm hai mươi không phòng ngự tám trăm kỹ năng thôn p h ệ tiến hóa tham lam ma long c h i viêm ma long giết g ạ o thiên băng địa liệt ma long thôn p h ệ mới tăng thêm kỹ năng thần long thể sở hữu xuyên việt toàn bộ đại trận năng lực miêu tả cắn nuốt thần long hải cốt phát sinh tiến hóa thuộc tính đề thăng nhiều hơn kỹ năng cùng diệp tầm long du cựu thiên có dị khúc đồng công hiệu quả nhưng dĩ nhiên so với diệp tầm còn mạnh hơn một chút liền công kích trận pháp phòng ngự trận pháp đều có thể xuyên t o a đi qua dù sao nó gần như có thần long thân thể nhưng sợ rằng muốn giết chết địch nhân đối diện cũng không phải dễ dàng như vậy trừ phi là phong thích tạp giao sinh vật thế nhưng tiêu hao điểm kinh nghiệm nhiều lắm cho dù là gia đại nghiệp đại diệp tầm cũng liên tệ ra tiểu thôn trưởng thành giá trị không có h i ể n hiện thế nhưng tất nhiên cũng thu được đề cao không bằng đem điểm kinh nghiệm để dùng cho nó thăng cấp Tr ngài hao tốn ba hai trăm vạn điểm kinh nghiệm thôn thiên ma long đẳng cấp một tiểu thôn thôn vệ thần long hải cốt phía sau thăng cấp cần tiêu hao cũng lớn giết chết thần long hải cốt thời điểm cũng là thu được điểm kinh nghiệm cho nên diệp tầm trên người bây giờ điểm kinh nghiệm thật còn không ít tốn hao tiếp cận mười ước điểm kinh nghiệm tiểu thôn đẳng cấp mười lăm thôn thiên ma long trưởng thành tính con dối đẳng cấp bốn mươi khí huyết hai ba bốn trăm công kích một hai trăm hai mươi sáu năm phòng ngự một ba trăm bốn mươi kỹ năng ngoa tạo lợi hại quá phận ngoại trừ khí huyết thấp một ít lực công kích so với cấp một trăm đều không khác mấy đi nơi nào Cùng Hống. trong lòng hắn minh bạch mình đã tan huyết chỉ cần diệp ma vương lại đánh thêm một kích hắn liền xong đời thế nhưng hắn chỉ cần công kích được diệp tầm cũng có thể nhanh chóng đem diệp tầm kích sát ai bảo diệp tầm khí huyết thất đâu ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu kỹ năng hạn chế ta không có ý tứ thật là có giống tiểu thôn gào thét ở ạ xịt tập kích lúc tới một ngụm long viêm ói ra xuống phía dưới v ơ i anh ma lòng chi viêm ma hóa chủ động hình thái hai trăm hai mươi mốt sáu mươi lăm ken chúc mừng ngài đánh chết nhật tinh linh vương tự a xị thu được hai ư tám nghìn vạn điểm kinh nghiệm thu được ba nghìn hủy diệt điểm thu được kim tệ một trăm ken rơi xuống sách kỹ năng lò thuật một thành công kích sát còn thu được sách kỹ năng diệp tầm suy nghĩ một chút không có đem ạ sĩ hủy diệt triệu h á n tuy là ạ sĩ hồi năng lực không tệ gặp phải chính mình chủ yếu là bị thiên phú khống chế được không có năng lực mà không triệt nhưng hà tất triệu h á n hắn làm cho t ì n ạ không vui đ â u ân thi thể vứt xuống mười tám tầng địa ngục ngươi ngươi ngươi dĩ nhiên giết chết hơi vua của chúng ta t ử liền hạ diệp ma vương ngươi xong đời chúng ta nhập tinh linh bộ tộc nhất định sẽ đánh lên ma vương thành nhập tinh linh vương nhập tinh linh vương hậu không phải ngươi có thể chọn đuổi còn lại thân binh hoàng hồn ở hạ xịt trên thi thể càng là có một đại nhật một dạng u y ễ n ảnh h i ệ n lên trong nháy mắt thoát đi tại chỗ đó là tương tự với truyền đạt tin tức kỹ năng ở tình huống đặc biệt dưới có thể gây ra hạ xịt chính là chết biết gây ra người xong đời hơi vua của chúng ta đã nhận được tin tức ồn ào diệp t â m quất lạnh sùng vật càng d ũ n g manh công kích đối phương chủ lực đã chết các sùng vật sĩ khí tăng vọn thắng lợi chỉ là vấn đề sớm hay một thôi nhật tinh linh vương thị đánh tới không có ý tứ diệp tầm muốn đánh đi qua một trận chiến này có thể thắng chủ yếu vẫn là địch quân cường đại chỉ có hạ xị một người ta và tiểu thôn có thể ứng phó nhưng sau này càng nhiều địch nhân hơn qua đây khí huyết thấp cuối cùng là một cái phiền phức ca may mắn lần này cũng không dùng người kỵ hợp nhất thì thành công đánh bại địch nhân diệp tâm suy nghĩ tự thân không thể t i ê u ngạo ạ xị huy mặc dù là cấp chín mươi nhưng địch nhân của mình không chỉ có riêng một cái cấp chín mươi nghe thần long nói địch nhân của nó sau này cũng sẽ tìm tới chính mình mà cấp ba trăm thần long đều chết hết à. sợ rằng thế gian này cũng không chỉ là quan minh giáo đỉnh đơn giản như vậy thế gian có thần linh sao diệp tâm ngẩng đầu nhìn trời thật lâu không nói mình có thể cấp bậc thấp nhất địch dựa vào là càng nhiều là kỹ năng triệu ê hoán thuật cồn bạo quyền sáo lv một tiêu hao năm trăm linh điểm lam lượng triệu hoán một cái cồn g bạo quyền sáo cồn bạo quyền sáo kim cương cấp một lệ vật triệu hoán vật hạn chế cồn bạo chiến sư hủy diệt triệu hoán sư có thể dùng vật tổn thương sáu mươi hiệu quả đem tùy ý một cái kỹ năng làm lạnh thời gian kéo dài đều rút ngắn m t mươi lần công kích công kích đi ra ngoài rút ngắn một cái kỹ năng thời gian phía sau kỹ năng này làm l ệ n h nếu không kết thúc không cách nào rút ngắn những kỹ năng khác miêu tả vốn là c u n g bạo chiến sư dành riêng trang bị nhưng bị diệp ma vương hủy diệt phía sau hắn cũng có thể sử dụng diệp tâm triệu hoán gì đó hắn cùng giới trướng cũng có thể sử dụng không có chức nghiệp đẳng cấp hạn chế lúc sử dụng không cần cắt hủy diệt triệu hoán sư bảng tuy ý một cái công kích kỹ năng làm l ệ n h cùng thời gian kéo dài rút ngắn mười lần sử dụng diệp tâm chính mình đều kinh hãi thảo nào t h è này phía trước không có lên bảng cái hiệu quả này hoàn toàn là căn cứ kỹ năng cường đại tới quyết định gặp phải cường đại kỹ năng hiệu quả liền mạnh mẽ gặp phải yếu cũng liền yếu vô tận hải vương không nhất định có rất tốt kỹ năng thế nhưng diệp tầm có người kỵ hợp nhất tiểu thuật phục sinh một ngày làm một lần sử dụng cơ hội rất đáng tiếc cả từ đây làm lệnh chỉ có hai bốn giờ đồng hồ đã rất khá a không đúng người kỵ hợp nhất duy trì liên tục cùng thời gian cầm đồ là theo diệp tầm cùng tiểu thôn đẳng cấp biến hóa mà biến hóa hiện tại cũng đã là cấp bốn mươi nữa à hắn nhanh chóng kiểm tra một hồi kỹ năng t h u tính duy trì liên tục một phút đồng hồ làm lệnh nửa ngày nói cách khác có thể biến thành duy trì liên tục 6 s làm l ệ n h một giờ 6 s g i a trì, đầy đủ làm rất nhiều chuyện hơn nữa đây chỉ là bị chuyển hóa trên thực tế mặc kệ cuồng bạo quyền sáo khiến cho dùng bao nhiêu lần người kỵ hợp nhất kỹ năng bản thể đều sẽ không nhận ảnh hưởng sử dụng xong cuồng bạo quyền sáo còn có thể sử dụng người kỵ hợp nhất dùng tiết kiệm diệp t â m cũng không có ở địch nhân trước mắt trên người làm chất thí dù sao cuồng bạo quyền sáo rút ngắn người kỵ hợp nhất thời gian chuyển hóa thành quyền anh phía sau rút ngắn kỹ năng không có làm lạnh hoàn tất phải không có thể rút ngắn những kỹ năng khác、Ken. chúc mừng ngài đánh chết nguyện tinh linh vương tử thân vệ d ư ỡ n g b ả n đan thu được ba triệu điểm kinh nghiệm thu được ngân tệ hai trăm h keng lục tục tiếng nhắc nhở vang lên diệp tâm đều không cần động thủ các sùng vật là có thể giải quyết đối diện dùng quân bạo quyền sáo không đáng nhưng ùng ùng trong thiên địa đột nhiên điện tiếng s o n g chớp bắt đầu rơi xuống mưa rông gió giật tinh vực là một cái thế giới chân thật tự nhiên cũng có khí trời biến hóa nhất là phụ cận còn dựa vào hải xét đánh quát phong là chuyện thường xảy ra diệp tâm đột nhiên nghĩ đến thiên thần trang bị n g lôi thần bàn cũng bị chính mình kích hoạt triệu hoàn thuật bên trong có hạng nhất năng lực chính là muốn lợi dụng lôi điện thiên thần nhưng là ở cấp bậc thấp thời điểm chỉ làm thành khủng bố phạm vi bốn trăm tám mươi không thương tổn nếu không phải là diệp tầm có bao nhiêu t r ù n g gia trì thật đúng là không nhất định làm qua h ắ n h ắ n đối với năng lực này cố gắng quấn mắt ngay sau đó kiểm tra trang bị thuộc tính ngự lôi thần bàn kim cương cấp một lẻ vật triệu hoán vật m a t h ư ơ n g tám mươi hạn chế thần linh đại ngôn sư hủy d i ệ t triệu hoán sư có thể dùng kèm theo kỹ năng lôi điện hình phạt có thể hấp thu thiên địa lôi điện thả ra ngoài nhìn kỹ hấp thu thời gian lôi điện uy đi lực tạo thành cụ thể phạm vi cường độ công kích phạm vi lớn nhất vô hạn công kích tối cường vô hạn lôi điện hấp thu thiên địa lôi điện thả ra ngoài hình thành lôi điện bảo hộ thân mình lôi điện không phòng ngự không khí huyết nhưng có thể cưỡng chế hấp dẫn thương tổn một ngày có thể phóng thích một cái thần bàn bay lượn sở hữu chính mình năng lực phi hành miêu tả một hấp thu lôi、điện. Phải là thần i điệp tự nhiên lôi điện, không thể là ma pháp, kỹ năng các loại, chờ, lôi điện miêu ê n không năng vốn pháp tự thể tả t chờ, h là là kỹ ma các linh đại ngôn sư dành riêng trang bị, nhưng bị diệp nôn dành trang nhưng sư bị, bị mới a phía sau, vương hắn cũng có thể sử dụng. nở, thiên hủy thể thần diệt sử có Cơ mơ m là mở ổ t ổ nhân chứ rõ ràng là kim cương cấp trang bị hiệu quả không thua gì thần k h í a diệp tâm khâm phục chính mình cả ngày bị người phun làm mở ổ t ổ rõ ràng thiên thần mới chỉ có nên chính mình ngay cả một ban đầu trang bị cũng không có thiên thần bắt đầu thì có ngưu bức như vậy trang bị đáng tiếc hắn không có càng tốt cơ hội sử dụng m ạ thôi hấp thu thiên địa tự nhiên lôi điện mới có thể hữu hiệu giống như các sùng vật thả ra lôi điện kỹ năng thì không được tinh b ự c cũng không còn mở bao lâu thiên thần hiển nhiên không có hấp thu được cường đại lôi điện diệp tầm trong lòng mỹ tứ tư cái này cường đại trang bị sau này liền thuộc về mình lôi điện hoàn toàn có thể đỡ địch nhân một k í c h trí mạng cái này so với khải giáp ma quy còn mạnh hơn khải giáp ma quy muốn chủ động đi ngăn cản có đôi khi không nhất định ngăn cản đến nói không chừng còn có thể bị quán triệt loại công kích khắt chế nhưng lôi điện cưỡng chế tính hấp dẫn công kích lôi điện hình phạt trên lý thuyết cường độ công kích cùng phạm vi càng là vô cùng lớn đều xem hấp thu bao nhiêu lôi điện cái gì lôi điện mà thôi diệp tâm ngẩng đầu nhìn trời nếu không hiện tại liền thử xem nghĩ đến liền làm h ư thần bàn bay lượn kỹ năng làm cho ngự lôi thần bản chính mình xông vào bầu trời cũng không cần diệp t â m khống chế phiền phức như vậy nó đã bị lôi bạo bọc lại k e ngự lôi thần bản hấp thu phổ thông lôi điện t r ù n g công kích một phạm vi một k í c một ngự lôi thần bản hấp thu phổ thông lôi điện t r ù n g công kích một k e n diệp tâm cũng là chú ý tới cường độ công kích thêm tạm được phạm vi thêm tương đối thong thả cơ bản công kích muốn đạt tới một cái cường độ phía sau phạm vi mới có thể có chất đề thăng khả năng bởi vì hấp thu chỉ là phổ thông lôi điện à, bùm bùm da d ở quân quyển ngự lôi thần bàn như nóc từ ngực nước sông đem lôi điện ngược lại hút mà vào như cái này đẩy trời phong vân đều là nó mà biến sắc thiên thần không có thể mở phát ngự lôi thần bàn năng lực lớn nhất là bởi vì hắn năng lực không nhiều lắm cần không ngừng sử dụng ngự lôi thần bàn mỗi một lần sử dụng phía sau đều đem lôi điện tiêu hao không ít nhưng năng lực ta nhiều bình thường hoàn toàn có thể không sử dụng ngự lôi thần bàn không ngừng hấp thu diệp tâm làm cho ngự lôi thần bàn đi hấp thu lôi điện mà lúc này trang thượng gió cuốn lôi hét dài siêu cấp thương binh luyện ngục các mà lôi dược phượng hoàng minh chim ngũ hành dị năng giả vân vân trở các loại không ngừng công kích hơn vạn danh nguyện tinh linh vương tử thân vệ toàn bộ chết vận khí không tốt không có ngẫu nhiên kích hoạt hủy diệt triệu hoán diệp tâm cũng không muốn tiêu phí phí hủy diệt điểm kích hoạt triệu hoán thật muốn nhật tinh linh hoàn toàn có thể đi đánh nhật tinh linh bộ tộc n h à k e n chiến hậu tổng kết thu được năm ước ba vạn điểm kinh nghiệm ba trăm kim tệ tám mân tệ lọ thuật sách kỹ năng một tinh linh ngai lừng ba trăm linh ba tinh thủ trạng ba trăm năm mươi bốn thu được không ít trang bị tham lam tiểu thôn toàn bộ nuốt vào sau đó kiểm tra thủ tính là dùng vẫn là hủy diệt triệu hoán thì nhìn diệp tầm tâm ý lọ thuật kim sắc kỹ năng hiệu quả đi qua giao hợp cưỡng chế đem nguyện tinh linh năng lực cấp đ o ạ t luyện hóa đến n h ậ t tinh linh trên người miêu tả là n h ậ t tinh linh vương tử từ một cái thần bí nhân cầm trên tay đến diệp tầm cũng không có giết chết sở hữu n h ậ t tinh linh mà là để lại một cái thân binh câu hỏi dù sao tìm nạ một mực tìm kiếm lưu lại n g u y ệ t tinh linh e rằng n h ậ t tinh linh nơi đây thì có đáp án đâu diệp tầm tự nhiên muốn giúp nàng nói cho ta biết kỹ năng này thư đến cùng là từ đâu tới hắn tạp cái kia thân binh h ậ u đem thân binh té ở trên vách tường chất vấn ngươi ngươi xong đời ngươi trêu chọc là tinh linh c h i thần n g u y ệ t tinh linh thần đều chết thế gian độc nhất vô nhị một cái tinh linh tri thần trêu chọc thần linh ngươi đã định trước không có kết cục tốt ai biết cái kia thân binh đột nhiên như là lên cơn điên Cái cổ lệch m ộ thật cái k ô n hiện nhiên là tương cắn g có tức, khí tự tự với cắn lươi là v n hắn không có bảo vệ ố t tầm xì, lại Diệp bị có h thần linh tương quan sự tình, chạy không ấ vấn t tương trở về cùng quan cũng c sự k ế thần cục tốt. t linh Thật có thần linh? có ở nơi này t ì n h tục chung như vậy quan minh giáo đình chờ các loại có phải hay không cũng có thần linh diệp tầm cao mày thật lâu không nói chờ lần sau gặp được lưu ly hảo hảo hỏi một chút lọ thuật hắn cũng không có hủy diệt tì nạ vô cùng thông minh nguyện tinh linh cũng chính mình nghiền cứu qua một ít kỹ năng nặng có thể có thể từ nơi này bản sách kỹ năng bên trên dính đến hay là tinh linh tri thận đúng rồi huynh đệ người chuyển chức nhiệm vụ hắn nhìn về phía long t o á i tinh thần long t o á i tinh thần chỉ chỉ hóa long chỉ bất đắc gì nhùn nhùn bai quên đi một cái chuyển chức mà thôi không có gì lớn thần long huyết mạch chính là của hắn chuyển chức vật phẩm hắn có chức n h i ệ p ẩn bạo lực thương tu chuyển hóa thành thần long huyết mạch phía sau có thể trở thành ngự long thương tu súng của hắn cũng sẽ hóa thành một cái thần long công kích trong lúc đó bằng làm cho thần long xuất kích d i ệ p tâm hiểu chính mình không cẩn thận đ o ạ t long t o á i tinh thần cơ duyên nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác long thoái tinh thần chính mình không chống đỡ nổi thần long thi khí mắt thấy hóa long chỉ cũng bị hủy hắn chỉ có thể tự nhảy xuống nếu không phải là nhật tinh linh quấy dối diệp tâm đều có thể có rất nhiều hóa long chỉ, rất nhiều thần long hải cốt bất quá diệp tâm đối với người bên cạnh luôn luôn là tốt vô cùng không có long thoái tinh thần cung cấp tin tức hắn cũng vô pháp thu được thần long huyết mạch tiểu thôn cũng sẽ không tiến hóa như vậy đi huynh đệ bồi hai người đồ tốt diệp tâm lấy ra long n g h sĩ chức nghiệp quần t làm cho một cái siêu cấp thương minh cùng thiên điệu bà vương long dài bảng toàn bộ đưa cho long t h á i tinh thần ngược lại mấy thứ này hắn tùy thời có thể triệu hoán đây là l o n g t o á i tinh thần vui vẻ có long kỵ sĩ trức nghiệp cùng một cái cự l o n g cũng là rất không tệ phải biết rằng bản thân hắn liền muốn một cái trức nghiệp ẩn a diệp tâm càng làm u ố n xem một chút hai cái cùng là vật lý công kích trức nghiệp ẩn bị cùng một cái người chơi sở hữu lúc biết sẽ không phát sinh chút d i biến kém nhất cũng là giải tỏa mặt thứ hai bản làm không cẩn thận hai cái trức nghiệp dung hợp vậy đại biểu chỉ cần mình lại giải tỏa phục chế trức nghiệp phần mềm hợp, hắn có thể dung hợp xuất siêu cấp trư nghiệp hủy diện triệu hoàng sư là lúc đầu liền có nhưng thật là phần cuối sao Đúng ú l chương này, tiếng n h n n hai trăm tám mươi bảy thần long năng lượng tinh thượng cổ quang thạch coi như muốn đánh đến ma vương thành cũng nhất định phải t chứa phá được điệp l ã g thành cần một ít thời gian diệp tầm suy nghĩ một chút tạm thời không để ý vấn đề này hải tộc công thành phần thưởng k i a hắn để ý sao mà ở hiện trường long thái tinh thần trên người đột nhiên bạo phát khí thế càng mạnh mẽ hơn thiên địa bá vương long dĩ nhiên trong nháy mắt cùng hắn hợp thể phía sau thật dài long vĩ quanh thân long lân bao vây biến thành long nhân rằng rớt ta nghề nghiệp của ta thay đổi biến thành cự long bắn nhau giả hợp thể lúc sở hữu cự long thể chất ngay cả trưởng thành giá trị đều biến cao hắn mừng không kể xiết cái này có thể cùng người kỵ hợp nhất bất đồng chẳng những có thể sở hữu cự long một trăm phần trăm thuộc tính còn có thể đem cự long trưởng thành giá trị s á c nhập qua đây là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thiên tài hơn nữa còn là vẫn có thừa c ầ m còn có thể tùy thời thủ tiêu long thoái tinh thần thủ tiêu cùng cự long hợp thể phía sau dĩ nhiên phát hiện cùng cự long lẫn nhau tặng lại trạng thái vẫn còn ở chỉ là trưởng thành giá trị lại biến thành chính mình tương đương với bình thường dưới trạng thái có tương đồng thuộc tính hắn cùng cự long hợp thể lúc thuộc tính lại sắc nhập năng lực này liền diệp tầm đều hâm mộ chức nghiệp dung hợp là thật có thể thực hiện xem ra phải nghĩ biện pháp thu được càng nhiều hơn t r ư ớ c nghiệp diệp tâm chờ mong đem n h ậ t tinh linh thi thể toàn bộ ném tới một ư ơ i tám tầng địa ngục diệp tâm ngẩng đầu nhìn trời lôi điện vẫn ở chỗ cũ bạo phát trung sợ rằng nảy xanh lôi điện cũng là hải tộc công thành duyên cớ làm cho đại lượng thủy khí tiến vào nội lục thôi phát khí hậu biến hóa để ngự lôi thần bàn hấp thu hắn cẩn thận tìm tòi một cái thần long mộ xem xem có thể hay không có nữa chút phát hiện kết quả thật là có hóa long trì nát bẫy phía sau ở gao dưới đáy có m ư ơ i khối tiểu hình tinh thể xuất hiện diệp tâm hưng phấn chạy lên trước tra xét vật phẩm t h u tính thần long năng lượng t i n h năng lượng nguyên vật phẩm độ bền một vạn năng lượng hệ số năm vạn hiệu quả đem năng lượng nhanh chóng phóng thích đến xúc năng sự vật chung miêu tả thần long năng lượng n g ừ n g tụ có thể thành đương nhiên trải qua thời gian lâu dài trôi qua độ bền cùng năng lượng chỉ còn lại có tiểu bộ phân mai sở diệp tầm kinh hỷ có thể đem năng lượng nhanh chóng phóng thích đến xúc năng sự vật chung cái này không chính thích hợp tụ năng ma đạ o pháo sao tuy là cái này thuộc về ma pháp năng lượng n g lôi thần bản yêu cầu thiên địa tự nhiên lôi lực thì không thích hợp thế nhưng có thể đem tụ năng ma đạ pháo nhanh chóng tràn ngập đã tốt vô cùng cũng không cần các sủng vật đi xúc năng vậy có thể có càng nhiều sùng vật đang xuất thủ giúp một tay chiến đấu một viên thần long năng lượng tình năng lượng tổng số vì năm vạn cùng các sùng vật xúc năng lúc năng lượng tổng sản lượng không sai biệt lắm thế nhưng tụ năng ma đạp pháo cũng là có thể thực thi đại phạm vi công kích biến hướng để cao năng lượng tổng giá trị thần long năng lượng tình trải qua thời gian đ a n n g ọ n đã bị suy yếu độ bền cũng yếu đi với lúc thuận tiện ta hủy diệt triệu hoán từ đây sở hữu vô cùng vô tận thần long tinh thể vô cùng vô tận năng lượng nguyên keng chúc mừng ngài thu được thần long năng lượng tinh một keng chúc mừng ngài thu được n h ạ thần long năng lượng tinh một nhặt lên mười khối thần long năng lượng tinh diệp tầm lại tra xét toàn bộ thần long mộ thần long trong mộ cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc vài cái bảo bối toàn bộ bị tự cầm còn lại cũng chỉ có phần mộ bản thân dù sao thừa kế thần long huyết mạch diệp tầm cũng không có thần hủy diệt long mộ n h ặ t tinh linh đem phần mộ đánh ra một cái đ ộ n g lớn có một ít cục đá vụn thoát ra tới diệp tầm xuất ra n ô n ô tu cho khoáng thạch bản vẽ kiểm tra một hồi hai người hầu như dáng dấp giống nhau như lúc lúc này kiểm tra thượng cổ khoáng thạch chế tạo vật phẩm độ bền một vạn hiệu quả tăng thêm vào trang bị chế tạo phương tiện trong quá trình k i ế tạo tăng mạnh vật thể phòng ngự cùng bền cũng sẽ ra chỉ đối lập nhau số ít công kích chờ các loại miêu tả thượng cổ thời kỳ k h o á n g thạch chế tạo trong thần vật hôn loạn một chút đi vào thì có hiệu quả lớn một viên thì có một vạn độ bền thêm tại toàn bộ trong thành trì tất nhiên cực kỳ thoải mái có thượng cổ k h o á n g thạch ma vương thành hệ số an toàn tất nhiên có thể để cao rất nhiều lần diệp t â m vui sướng gật đầu hắn chỉ thuận tay l ư ợ n g mấy viên còn lại hủy diệt triệu h o à n chính là cũng không muốn thần hủy diệt long mộ toàn bộ hoàn tất ly khai người chết là đại làm cho thần long mộ an nghỉ nơi này a vạn thiên trần sa còn dư lại rất nhiều toàn bộ thả ra ngoài đem thâm nguyên toàn bộ cho lấp đầy bởi hàng vạn hàng nghìn bùn cát gần như trong suốt diệp tâm đem một bộ phận thoái hóa thành thông thường bùn cát thần long mộ lúc đó an nghỉ mặc dù là ai cũng không nghĩ đến dưới lòng đất này trôn giấu thần lòng yên rất sở ố liệu, vi công kích 3, 500, phạm 3.500, 400 0 4 khả năng cũng sẽ trở thành đệ nhất cao thủ công kích ngược lại là một dạng thế nhưng phạm vi cự đại nhưng mà này còn không phải cực hạn diệp t â m trong lòng vẫn là cực kỳ thoải mái cũng không phải chỉ hấp thu hiện tại điểm ấy đó là một đáng kể đầu tư diệp ca ta rời đi trước ta tiến vào chủ thành đang ở phụ cận h ả i tộc chiến đấu mở ra ta một ít nhiệm vụ vẫn còn ở nở tợ cờ nơi đó cần phải đi bảo vệ bọn hắn long thoái tinh thần cáo biệt hắn thu được mới chức n g h i ệ p phía sau cũng là nóng lòng muốn thử cung diệp tầm là bằng hữu nhưng cũng là người cạnh tranh một mực theo diệp tầm làm sao có thể vượt lên trước hắn hoan n g h ê n tới ma vương thành làm khách diệp tầm xua tay mái biệt tên thiếu niên nào thiên kiêu không có sự kiêu ngạo của chính mình đâu long toái tinh thần có thể sẽ không đơn giản như vậy theo chính mình chính hắn cũng cực kỳ thích cùng ở giữa bạn bè cạnh tranh trong nháy mắt trở lại ma vương thành chủ nhân ngài rời đi thời gian n ô n ô tu đám người đã đoán tạo một trăm trang bị có người nói hải tộc gần công thành ở chỗ này đặc thù sự t ì n h chúng ta trang bị cực kỳ tốt bán tổng cộng bán tám mươi vạn ngân tệ còn có năm mươi ước n h u ễ n ngoại tệ nguyên ca tiến lên báo cáo diệp tầm đi ra nửa ngày nhiều một chút ta cả nhân tộc liền đoán tạo hơn một trăm trang bị hơn nữa nhanh chóng bán sạch giá cả so với ngày xưa cao hơn phân nửa hải tộc chiến đấu toàn bộ làm cho diệp tầm kiếm tiền đến bây giờ ngân tệ cùng n h u ễ n mội tệ giữa tiền tệ chuyển hoán cũng không có đổ nát hơn nữa có ngày càng dâng lên xu thế kim cương cấp trang bị cũng không còn sùng giá ai bảo thế gian chỉ có diệp ma vương có đại lượng kim cương cấp trang bị đâu duy nhất có thể cùng so với hắn so với hải nhân tộc hoàn thành người của hắn l ú n đoạn địa vị đương nhiên bán ra ngân tệ tự nhiên cũng sẽ có chi mua tài liệu cũng phải cần tiền phương diện này toàn bộ cho nguyên ca xế vào diệp tầm chỉ phụ trách lấy tiền tìm đến nô、no、nô -no、tu xuất r a thượng cổ kháng o thạch thần long năng lượng tinh thần kỳ bảo thạch mấy thứ này có thể hay không đoán tạo vào trang bị có thể nỗ nỗ sửa trả lời làm cho diệp tầm rất hài lòng hắn càng là không ngừng nuốt ve ba cái thần kỳ vật phẩm dường như tình nhân của mình mở dạng đại nhân n g à i thật lợi hại không chỉ có cầm lại thượng cổ kháng o thạch còn có thần kỳ như vậy bảo vật diệp tâm tư không tiến quán hắn nhìn thần long năng lượng tinh đồ chơi này có tính không mới sự vật có thể hay không gây ra vận mệnh luôn bàn đâu chương hai trăm tám mươi tám thời gian gia tốc triệu hoán bổ đẻ thụ chi phân thân đi triệu hoán thần kỳ bảo thạch cùng thượng cổ khoáng thạch thượng cổ khoáng thạch như trước thuộc về khoáng thạch mà diệp tầm hủy diệt mỏ sắt thời điểm cũng không có gây ra vận mệnh luân bàn rút thưởng lương trước ở rất nhiều trang bị chung vốn là có mỏ sắt nhân tố cho nên không tính là mới sự vật thế nhưng năng lượng vật phẩm coi là mới sự vật chứ diệp ca hải tộc cổ ạt công thành phụ cận điệp lan g thành chịu đến công kích môi hở răng lạnh chúng ta có muốn hay không trợ giúp điệp lan g thành tôi chỉ vi đến đây thần sắc lo lắng không cần hải tộc coi như đánh tới ma vương thành ta cũng để cho bọn họ hưu khứ vô hồi thành tri độ bền gần đề cao diệp t â m căn bản không sợ h ả i tộc ban điệp lãng thành dựa vào cái gì tô chỉ vi cũng chỉ là lo lắng mà thôi cũng không có nhiều nhung tay diệp t â m đều đúng lời nàng tự nhiên có thể an tâm nhưng diệp t â m chứng kiến tô chỉ vi không khỏi nghĩ đến chính mình một nữ nhân khác suy nghĩ một chút vẫn là nói cho thi nạ a thi nạ đang ở nhị cấp tiến tháp c h u n g huấn luyện chứng kiến diệp t â m đến kích động báo hỉ vương thực lực của ta tựa hồ đang chậm rãi trở về diệp t â m nhìn một chút t h nạ thuộc tính quả thực tăng lên một ít dù sao nguyện tinh linh bị diện tốc lúc nàng thụ thương rơi mất đẳng cấp hiện tại tự nhiên có thể từ từ khôi phục nghe p ư ợ n g hoàng vũ y trả lại cho nàng nhanh chóng tăng lên khả năng tì nạ đều cố gắng như vậy những người khác cũng nhất định phải càng cố gắng đều cút cho ta đi huấn luyện diệp tầm vung tay lên siêu cấp thương binh ban đầu thiên trạch thành sĩ binh đều đi nhị cấp binh doanh c h u n g huấn luyện còn có sùng vật tiến nhập nhị cấp giáo trưởng nói không chừng có thể lĩnh lộ trận phát trở các loại nhị cấp binh doanh năng lượng cao nhất huấn luyện được cấp sáu mươi sĩ binh tối cao để thăng mười lần tốc độ huấn luyện k e n tốn hao ba mươi vạn ngất tệ tốc độ tăng lên ít mười lần cấp ba mươi trở xuống sĩ binh một ngày để thăng ba cấp ba mươi cấp bốn mươi sĩ binh một ngày để thăng hai cấp bốn mươi cấp năm mươi một ngày để thăng một lệ mèo năm mươi cấp sáu mươi hai ngày để thăng một lệ mèo cái này để thăng đã rất mạnh n ờ tờ c ơ một dạng cũng không cái này tốc độ tăng lên triệu hoán vật ở chỗ này để thăng cũng tiết kiệm đi diệp tầm triệu hoán thời gian tì nạ đôi bàn tay trắng như phần năm chặt hoán hận nói mấy tên khốn kiếp này chúng ta nguyện tinh linh bị diệt quả nhiên có nhận tinh linh ở sau lưng dợ trò quỷ Ô ô ô à x ù a lâm tỷ tỷ kết tỷ tỷ nàng các nàng sẽ không đ ề u nhìn lò thuật nàng ấy bên trong còn không biết n g u y ệ t tinh linh nữ tính hạ tràng diệp tầm có thể để cho mình nữ nhân chịu bị khuất nguyên ca truyền lệnh xuống toàn thế giới tìm kiếm tinh linh nô lệ mặc kệ xài bao nhiêu tiền cho ta toàn bộ mua lại phán qua tay tinh linh nô lệ giao dịch thương gia tin tức toàn bộ cho ta tìm được ta muốn từng cái nổ t ậ n gốc trên thị trường tinh linh nô lệ sợ rằng đều là nguyện tinh linh vương đa tạ tị nạ cảm động lau sạch nước mắt trong ánh mắt toát ra kiên quyết b ả n này, lò t h u ậ t ta thử xem có thể hay h k ô nghịch hướng sử dụng xóa cái lò thuật tí nạ có thể trở nên phi thường cường đại diệp tầm gần mua được tất cả tinh linh nô lệ những người này cũng có trở nên mạnh mẽ cơ hội ngược lại diệp tầm có tiền mua mua mua diệp tầm nhìn tí nạ gián dấp cũng có chút không nỡ vẫn là không có nói cho nàng biết chính mình cũng không phải là nguyện tinh linh vương nếu thật có n g u y ệ t tinh linh v ư ơ n huyết ta có thể nghĩ biện pháp giao phó ngươi nếu thật có tinh linh c h i thần ta giết hắn đi để cho ngươi để làm thần hắn ở trong lòng phát thệ rất nhiều cảm động giấu ở trong lòng t ì n ạ giúp hắn rất nhiều nàng không cầu hồi báo nhưng diệp t â m không phải người vô tình t ì n ạ đi tu luyện diệp t â m nếu không có chuyện gì khác lấy ra thần long năng lượng tinh một vạn độ bền rất cao nhưng hắn bây giờ lực công kích quả thực m ạ n h nổ không lâu sau thành công hủy diện thần long năng lượng tinh k e n chúc mừng ngài hủy diện thần long năng lượng tinh kích hoạt kỹ năng mới triệu h o à thuật thần long năng lượng tinh vẫn k h í tốt ngẫu nhiên triệu hoán đến rồi nhưng diệp tầm muốn cũng không phải là cái này phản dễ âu ngoa hủy diệt điểm có thể triệu hoán vẫn là phần mềm hặc càng khiến người ta chờ mong khẩn trương đang mong đợi keng chúc mừng ngài kích hoạt rồi loại hình mới triệu hoán thuật hủy diệt triệu h o á n sư bị động đẳng cấp đề cao thành công kích phát vận mệnh luân bản công năng đến rồi đến rồi keng xin ngài rút thưởng quen thuộc rút thưởng không gian xuất hiện diệp tầm kích động uy đến bây giờ hắn đều không có kích phát tất cả phần mềm hặc kích thích ra phần mềm hặc cũng chỉ là thu được một số ít công năng là một người đều muốn những thứ k h á cá cho dù là từng có lại có một lần cũng rất tuyệt diệp tầm tâm niệm vừa động kim đồng hồ chuyển động phục chế t r ư ớ c nghiệp phục chế t r ư ớ c nghiệp đến cái tối cường thôi diễn cũng được lần này trực tiếp thôi diễn mười tám tầng địa ngục tin tức còn có lục đạo luân hồi cái k i a đến tột cùng là cái gì phần mềm hắc nghe cùng mười tám tầng địa ngục đang xứng a diệp tầm các loại chờ mong keng rút thưởng thành công ngươi thu được tối cường thăng cấp phần mềm hắc một lần sử dụng cơ hội cùng diệp tầm nghĩ không dầm mới tối cường thăng cấp đây là cái gì thăng một l ẹ o điểm kinh nghiệm trực tiếp có thể để thăng năm cấp sao keng tối cường thăng cấp phần mềm hậc, sở hữu khống chế thời gian năng lực công năng rất nhiều lần này ngài thu được một lần cho mình ra tốc ba mươi lần thời gian duy trì nửa giờ thưởng cho phần thường này treo tạ tiên dùng cho triệu hoán nửa giờ bằng m ộ ư ơ i năm canh giờ tương đương với đ ể thằng triệu hoán tốc độ ba mươi lần đáng tiếc chỉ có m ộ ư ơ i năm giờ đồng hồ không nhất định có tác dụng lớn thế nhưng dùng cho chiến đấu cái k i a hoàn toàn có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp giả thiết địch nhân giống như diệp tầm thuộc tính một dạng thi pháp tốc độ chờ các loại địch nhân xuất thủ một dưới diệp tầm có thể xuất thủ ba mươi dưới cờ nờ cái này liền món a diệp tâm trong lòng cực kỳ thoải mái hắn công kích cao nguy lập tức đánh ra ba mươi đánh ai đây có thể chịu nổi h ả chờ một chút thời gian gia tốc diệp tâm đột nhiên kinh giác ở ban đầu đăng nhập t i n h v ự c bị ép t u y ề n trạch thủy diệt triệu h o á n sư trước nghiệp lúc gặp thủy diệt triệu h o á n sư tượng đá cái kia tượng đá cùng còn lại tượng đá rất là bất đồng cực kỳ đủ mở miệng nói chuyện diệp tâm chê n ó lời nói nhảm ảnh hưởng chính mình dành chức đăng nhập trò chơi nhưng tượng đá lúc đó nói nó dùng tối cường thăng cấp phần mềm hắc định trụ thời gian mà đương thời bên trong đại sảnh đến ngược thời gian đúng là dừng lại diệp tâm vốn tưởng rằng nó là thổi ngưỡng bây giờ nghĩ lại sợ hãi cái kia tượng đá sở hữu của mình toàn bộ năng lực chính mình còn cần giải tỏa nó trực tiếp sở hữu luôn nói có người cùng ta rất giống diệp ly người diệp tiên phạm còn có thái c ổ ma vương ta xem nhất giống chính là cái kia thủy diệt triệu hoán sư tượng đá mới đúng nó biết không phải là thái c ổ ma vương diệp tầm tê cả ra đầu luôn cảm giác phía sau có một đôi bàn tay to đang nắm trong tay toàn bộ chính mình tại tinh vực như cá gập nước có phải hay không chính là nguyên nhân này chính mình làm toàn bộ đều ở đây trưởng khống bên trong nếu như là thực sự ta đây cũng nhất định phải tránh thoát đi ra ngoài mạnh mẽ là ta duy nhất có thể làm diệp t â m hít sâu nhắm mắt đ ả tọa xuất r a bồ đề thụ chi chương hai trăm tám mươi chín hải tộc đệ nhất đối tượng công kích ma vương thành bồ đề thụ chi có thuộc về hay không với mới sự vật đ ầ u diệp t â m nhãn thần tiềm thức bất luận sau lưng mình có hay không một đôi bàn tay to nếu muốn mạnh mẽ nhất định phải lợi dụng toàn bộ năng lực phần mềm hoặc chính là tốt nhất tăng lên cơ hội dầm dầm dầm diệp t â m cầm gạt lỉnh quất ngang tiểu thôn đã ở phút lửa không lâu sau k e n chúc mừng ngài hủy diện bồ đề thụ chi tiêu hao năm nghìn hủy diện điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới hãng、nice、cả cảm thấy chính mình huyết mạch đã siêu cấp cường đại rồi liền thần long huyết mạch cũng không sánh bằng chính mình vẫn có thể lại vào biến hoa sao thử xem keng huyết mạch tiến hóa khởi động chung rất xin lỗi n g à i huyết mạch đã đạt đến đỉnh cấp không cách nào nữa lần tiến hóa quả nhiên diệp t â m cũng không có thất vọng cái này chứng minh chính mình huyết mạch ngưỡng bức nhưng vẫn là tỉ mỉ quan sát một cái cái này phần mềm hặc miêu tả sinh vật trong cơ thể đều có huyết mạch chỉ định một gã huyết mạch sở hữu giả đem hắn huyết mạch đề thẳng tới càng mạnh một tầng đẳng cấp vẫn là rất lợi hại huyết mạch mỗi người đều có có người rắc rưởi có người ngưỡng bức có người càng là bình thường không có gì lạ nhân loại huyết mạch phổ thông ma tỏ huyết mạch trở các loại nhưng diệp tầm có thể đem tiến hóa hắn nhiều nghĩ. trong lòng vẫn là rất là ý、nghĩ. đem lôi Phượng Hoàng Minh Chim, dự Phượng Hoàng h u y ế t mạch h đề t ă nạ g không tượng Phượng Hoàng có của thể tái Thần Thái. tỷ hay hiện n Đem nạ huyết mạch đề thăng có thể hay không biến thành n g u y ệ t tinh linh vương thế nhưng tị nạ đã nói n g u y ệ t tinh linh vương huyết độc nhất vô nhị nói không chừng bên ngoài thì có n g u y ệ t tinh linh vương huyết sở hữu giả nếu như tị nạ cũng thay đổi thành cái này huyết mạch tốt hay xấu cũng không tốt nói tạm thời không thể di chuyển giữ lại sau này có lẽ hữu dụng diệp tầm cũng không hề từ bỏ sở hữu công năng đều xem dùng như thế nào triệu hóa thuật bộ đề thủ chi l v một tiêu hao lam lượng năm mươi không không điểm triệu hoán một cây bồ đề thụ chi tiêu hao rất lớn hiệu quả tất nhiên tốt hiệu quả diệp tầm phía trước nhìn rồi lười nhìn nữa hủy diệt triệu h o á n sư trưởng thành giá trị không có tăng diệp tầm hiện tại trụ cột lam lượng là ba trăm hai mươi lăm không lập tức khởi động ma hóa bị động hình thái mới chỉ có có đầy đủ lam lượng hy vọng bồ đề thụ chi có thể để cho ta trưởng thành giá trị để thăng triệu hoán ở diệp tầm triệu hoán thời điểm bên ngoài đã náo lặt trời tinh vực là một cái thế giới chân thật mà ở có sinh mệnh trên thế giới thủy đều là vạn vật khởi nguyên chứng cứ cả thế giới tuyệt đại bộ phân tựa như lam tinh có bảy không tám t ử hải dương cấu thành cái này cũng chưa tính hồ nước trở các loại cho nên tinh vực hải dương so với lục địa lớn rất nhiều hải dương thế lực so với lục địa thế lực còn cường đại hơn liền quang minh giáo đình cũng không dám quá nhiều t h a m dò trong đại dương đích sự vật còn có truyền thuyết thần long nhất tộc liền giấu ở biển sâu bên trong đã rất nhiều năm hải dương thế lực không có công kích đại lục bọn họ không cần hải lý tài nguyên đa dạng so với trên đất bằng nhiều rất nhiều ẩn tàng rồi rất nhiều thần bí sự vật nhưng ai cũng không biết vì sao bọn họ đột nhiên gọi lại tất cả chủ thành bị công kích mỗi bên đại đế quốc quan g minh giáo đỉnh khâu lâu tộc tu la tộc chờ các loại toàn bộ phát động p h ả n kích liền ma tộc đều đi tuyến đầu bởi vì tất cả đại lục tộc q u ầ n đều có thăm dò đại dương khát vọng đều có kiến thiết giáp biển thành trì giờ khác này không có trên đại lục và tộc chỉ có vạn tộc liên hợp lại cùng nhau đối kháng hải dương thế lực cờ mờ n ở quái vật nhiều lắm không chống nổi a vì bảng điểm thường cho lên lên lên thật đúng là đừng nói hải dương quái vật tuân ra tới đồ đạc thật không sai dù cho treo rất cấp đều đ á g i á đúng vậy a c h ế t ta cũng nguyện ý giết địch vô số người chơi vọn tới lâm hải chủ thành hải quái dương v ậ tại đều đều đăng điểm định nhiều giàu, tuân thật rất tệ cùng trang thấy thấy thường họ cho chính cho, khẳng ngân cùng giá, càng bảng rơi là càng bọn bị, ba ra cấp cảm cảm dù m n h t ạ dạng này dưới sự kích thích liền không phải giáp biển người chơi cũng là hỏa tốc lợi dụng truyền thống trận đi chiến đấu còn có quan minh giáo đỉnh nhóm thế lực đỉnh tiêm nở tờ cờ, cờ cùng trong biển sâu đỉnh cấp quái vật đang chiến đấu cái gì nhật tinh linh vương tộc b à s a thánh đường toàn bộ đều đi ra rồi ma tộc cũng ra khỏi mấy tôn cao thủ thấy không đó chính là ma hoàng một tay chấn áp một đám đại quái ngư bức ma hoàng vô cùng mí mãnh trên thực tế Ma tộc lúc người à là y thật h k ô n nên đi ra. đừng kháng n đi đối giờ hải mọi ra, g xem bây giờ vì cả tộc, tất cả mọi nào người, mọi g người đồng ư như ờ i hiệp mạnh tâm t h lực, sức n đồng răng nhưng chẳng thượng rất nhiều người tâm tư Quang Minh h rất dốc, tư tâm i quỷ dị. á đỉnh, cũng a ma ma o hoàng. xong, hoàng. nào thủ, bắt, lạnh nhìn chiến đánh họ vẫn lung rằng bọn Người lấy, đấu E c sẽ không biết h ắ n mạo hiểm thiên đại nguy hiểm đi ra làm gì kinh đào thành bị hủy hải tộc đánh vào tiến bảo thiên hải thành bị diệt giang trạch thành bị phá rất nhiều chủ thành đều bị công phá hải tộc quái vật thực sự nhiều lắm đỉnh tiêm quái vật cũng nhiều có vẻ như còn lại tới nữa hải tộc đại nhân vật cùng trên đại lục đỉnh tiêm nở tờ cờ, cờ chiến đấu bên trong song phương đánh ngươi tới ta đi nhưng hải tộc tiểu quái cũng trợn một khoản đỉnh tiêm nở tờ cờ bị bắt ở không cản được tất cả quái vật những thứ này đối lập nhau nhỏ yếu hải tộc quái vật nhảy vào chủ thành trắng trận phá hư dường như phiên giang đảo hải một dạng chúng nó dường như đang tìm cái gì có người suy đoán đại lục còn có đáng giá chúng nó mơ ước quả nhiên nên tới vẫn phải tới ma hoàng trong lòng than thở hắn chứng kiến một ít nhảy vào chủ thành hải tộc quái vật ở đe dọa nhân loại khai quật tin tức sau đó dĩ nhiên nhanh chóng liên hợp lại hướng về cùng một nơi và o tới nơi đó là ma vương thành mười tám tầng địa ngục thiếu nhân quả toàn bộ ma tộc cũng không nhất định khiêng bên trên hiện tại làm cho hắn một mình gánh chịu hắn nhất định có thể hắn nhãn thần t h i ề m thức trong lòng mặc niệm lưu ly thông báo diệp ma vương hải tộc hướng ma vương thành đi hắn có thể làm chính là thay diệp tầm ngăn lại những cái này đ ỉ n h tiêm đại q u A. hắn tự mình một người cũng không nhất định đủ suy nghĩ một chút ma hoàng t à dị cười cười vung tay hô lớn các vị nhất định phải ngăn lại hải tộc thả bọn họ tiến vào nội lục tôn nghiêm của chúng ta ở đâu Quang m i chương t hai m trăm một、bước. Liên Hác ậ n doanh đều ngần đều Hoàng chín ư đ ạ g h mươi nhiên. Mà lúc này, Diệp lúc Tầm r n g h a ma Phân vương thành chịu đổi thần long năng lượng tinh triệu hoán hai tràng miếng Biến thần h chút, để thắng, diệp tầm tính một chút có thể chi chỉ tụ năng pháo một mỗi tồn tụ có công người năng kỳ í c chọn còn khác, còn có thể càng h pháo pháo không phải hoán những thể mạnh. Thân ráng triệu Nếu muốn vẻ, vật A. k là bảo thạch triệu hoán thật nhanh đã có nhiều vô cùng tồn kho trở thành cấp ba mươi triệu hoán vật n ô n ô tu đắm người khảm nạm tốc độ cũng rất nhanh nắm bắn đội công kích phòng ngự hồi huyết tốc độ các loại hạng thuộc tính toàn bộ thêm một mươi tám đồ chơi này mỗi cái trang bị có thể khảm nạm bảy cái chỉ cần trang bị đầy đủ có thể vô hạn khảm nạm nhưng chỉ có một bảo thạch đối với người chơi có thể dùng căn bản không cần thiết khảm nạm nhiều như vậy coi như là một không nhỏ tiết đ ố i diệp tâm cũng khảm nạm bên trên sở hữu thuộc tính 18%. là hai cái bảng toàn bộ thêm không như trong tưởng tượng c ứ n g hãn nhưng đã không tệ diệp tâm trong lòng vẫn là rất đẹp nhìn về phía ma vương thành ở bỏ thêm thượng cổ khoáng thạch phía sau đã rực rỡ hẳn lên toàn thân khuynh hướng cảm xúc càng thêm cứng rắn rầm rộ độ bền cùng phòng ngự cũng sẽ ra biến hóa mới phòng ngự sáu n độ bền bảy m ư cái này phòng ngự bình thường người chơi đều không phá được phòng hiện nay chỉ có đại thần cấp người chơi hiện o ặ c là nay thành trì mới có thể bảo vệ rất nhiều công kích là nghĩ biện pháp chủ động đánh giá lúc diệp tầm nhãn thần kiên định có căn cứ của mình điểm tự nhiên muốn đánh giá quan minh giáo đình nhật tinh linh tộc bà sa thánh đường chờ các loại hắn muốn từng cái từng cái đánh đến cửa đi không chỉ là bởi vì xem bọn hắn khó chịu càng nhiều hơn chính là tìm kiếm còn lại cựu tầm địa ngục tạp dao quái vật nhất định phải càng mạnh mười tám tầng địa ngục đã hấp thu rất cường đại thi thể ngoại trừ tội ác thu hoặc giả mộ giả tài quyết giả bên ngoài diệp tầm nhìn một chút còn có thể có mười 10 cái một trăm trở lên tạp g i a o quái vật có thể được sáng tạo ra chỉ bất quá cần tiền gia tốc điểm kinh nghiệm và phong thích m ớ i đến cái cấp một trăm trở lên rất mạnh thế nhưng cả thế gian đều là kẻ địch đại địch hoàng tự làm sao đủ đây là có thể tạp g i a o ra càng cường giả thế nhưng cựu t ầ n g địa ngục tối đa cũng liền tạp g i a o ra cấp một trăm m ư ơ i muốn càng mạnh chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt được còn lại mấy tầng diệp tầm đã chuẩn bị làm chuyện này mới tạp dao sinh vật đều cần năm ngày ở trên mới có thể xuất hiện trừ phi ra tốc tạp g i a o ta có thể ngân tệ không đủ diệp tầm t a o mày nhất định phải kiếm càng nhiều tiền trong khoảng thời gian này có thể cho các s ủ n g vật tăng lên nữa dưới làm cho nô nô tu tiếp tục đi đoán tạo trang bị bán lấy tiền ải nhân tộc hai đại yêu thích uống rượu cùng đoán tạo trừ ăn uống ra cùng với cơ bản đều ở đây đoán tạo chúng diệp tầm không cho bọn họ đoán tạo bọn họ đều sẽ không vui triệu hoán Một con, thiên địa bá vương long, xuất hiện phi thiên long mã trứng sùng vật trải qua đại địa man long huyết đục tầm hồ mới chỉ có biến thành thiên địa b á vương long ở ấp trứng sau khi ra ngoài chứng sùng vật triệu hoán cùng sùng vật triệu hoán cũng s á p nhập không cần ở ấ p t r ứ n g trực tiếp triệu hoán thời gian trôi qua ba trăm con thiên địa bá vương long xuất hiện cũng không có thăng cấp diệp tầm chỉ là vì làm cho sở hữu siêu cấp thương binh đều thay cho tòa kỵ đại địa man long thuộc tính trung quy thấp chút làm cho chính bọn chúng sung phong h á m trận đi thôi coi là khô lâu long kỵ ta hiện tại có một nghìn danh long kỵ sĩ đây coi như là ta đỉnh tiêm thủ hạ những thứ khác trước triệu hoán thần thú hậu duệ nhắm mắt triệu hoán phân thân cùng chủ thể nhất tỉnh hành động thời gian trôi qua chân trời đại nhật lặn về tây năm trăm l ô i dược phượng hoàng minh chim xuất hiện coi là phía trước tổng cộng một con keng chúc mừng lôi dược phượng hoàng minh chim phóng thích số lần đạt được thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một lôi dược phượng hoàng minh chim cấp sáu triệu h o à n vật hp ba trăm ba mươi sáu không vật pháp lực công kích năm trăm sáu mươi không lực phòng ngự sáu trăm bốn mươi kỹ năng tiếng sấm bùng lên lôi dược phượng hoàng chém vạn lôi phượng hoàng vũ cánh chim co rút lại lôi điện v ậ q u a n h miễn trừ sáu mươi không chế tăng ba trăm linh phòng ngự ba tỷ lệ gây ra vô địch có một kỹ năng còn hơi chút mạnh điểm ba phần trăm tỷ lệ vô địch một nghìn con bên trong có thể nói tất có ba mươi con gây ra diệp tâm còn chuẩn bị lại triệu hoán nhưng là lúc này thủ thành nguyễn tinh linh pho tượng hộ vệ trưởng chạy tới hô lớn thành chủ đại nhân cấp báo cách đó không xa có rất nhiều quái vật đến đây nước biển đều muốn bao phủ hết thảy mọi người buôn tàu cho biết tâm tình lo lắng diệp tâm ở thành chủ p h ủ bên trên phóng tầm mắt tới cách đó không xa có hải đảo đánh tới dường như hồng thủy tràn lan bao phủ đại địa hải đ ả o chung còn có các loại các dạng quái vật hơn nữa số lượng đơn giản là vô cùng vô t ậ n cái kia vị trí là điệp lãn thành phương hướng chẳng lẽ điệp lang thành đã bị hải tộc đánh bại diệp t â m cao mày hải tộc quái vật ngược lại là thứ n h ỉ hải thủy áp thành mới là đại phiền b á i hơn nữa quái vật nhiều lắm đầy trời lần địa tuyệt không quá phận không sẽ là hải tộc quái vật đều đến ta đây nhi đi chuẩn bị đón đánh diệp t â m một tiếng hô to mọi người bắt đầu hành động siêu cấp thương binh nợ tợ cờ sĩ binh toàn bộ từ trong trại lính đi ra các sủng vật cũng từ trong giáo trường đi ra tụ năng ma đạo pháo pháo khẩu đã nợ rộ qua mang tiểu thôn mang theo đại địa man long đi ra ngoài thành mà lúc này còn lại chủ thành người chơi Đang cùng lập tức các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao ký giả võng hồng đều chạy đến ma vương thành phụ cận tới phát sóng trực tiếp sợ chờ các loại vừa đến nơi đây đã bị sợ choáng váng hải tộc đơn giản là nhìn thấy sinh tử đại định vậy tới quái vật nhiều lắm cái này những quái vật này hủy diệt một tòa chủ thành đều là dễ dàng a ma vương thành chống đỡ được duy nhất có thể may mắn chính là hải tộc lần này không có đỉnh cấp quái vật đến đây cao cấp đều bị chắn bên ngoài các người chơi chỉ là ở phụ cận quan sát liền sợ vỡ mật chớ đừng nói ma vương thành gặp phải áp lực h i u diệp tầm trước người xuất hiện một cái khả ái tiểu cô nương chính là ma tộc cựu công chúa lưu ly lần này diệp tầm rốt cuộc thấy rõ của nàng thuộc tính lưu ly đẳng cấp cấp chín mươi khí huyết một nghìn bốn trăm ba mươi sáu tám mươi công kích một nghìn bảy trăm tám mươi chín không lực phòng ngự hai trăm ba mươi bốn không kỹ năng tính ảnh phân thân ma tâm câu vấn miêu tả ma lúc này đây ta không thể không giúp ngươi ngoài ra chúng ta điều tra đến rồi tầng thứ một mươi địa ngục hạ lạc nhất định phải cấp vệ chương hai trăm chín mươi một một đám cấp chín mươi quái vật có tầng thứ một m ư ờ i địa ngục hạ lạc diệp tâm lòng tràn đầy k i n h hỉ đang chuẩn bị hỏi một chút vê anh hải tộc công tới nguyễn manh tiểu thọ tử hô lớn nàng ở xa xa một chỗ trên núi lớn phát sóng trực tiếp áp dụng chính là bội số lớn tập trung ca mê ra đầu tinh vực tự nhiên có cái này công năng bằng không đều nhìn không thấy ma vương thành vô số người đều ở đây cách xa ma vương thành địa phương dùng ca mê ra hạng nhất các loại chờ quan sát không dám tới gần a trước mắt là đại dương minh n g ông đã chết hết điệp lắm thành xông thẳng ma vương thành xuống không tốt hải tộc ở trong nước sức chiến đấu tăng cường thế nhưng lục địa sinh vật trong nước cũng không bọn họ linh hoạt hải tộc đây là dự định trực tiếp chết hết ma vương thành trực tiếp tiêu hao hết phần nửa sinh lực lưu ly âm thầm lo lắng nàng đối với lần này cũng không có cách nào sợ cái gì diệp tầm thanh âm bỗng nhiên vang lên thản nhiên nói thiên trạch giống du dương gầm rú chuyển đến từ ma vương trung tâm thành một chỗ bí ẩn nơi chung một cái ao đầm sông lên trời dường như vô cùng vô tận một dạng hơn nữa bị khống chế một dạng vọc tới nước biển nơi đó một cái quái vật to lớn xuất thế chính là cùng ao đầm hòa làm một thể thiên trạch nước biển đang cuộn trào mãnh liệt mà đến chết hết ma vương thành hiu hiu hiu thiên trạch kỹ năng vô tận vô tận ao đầm p h u n ra dựng lên nhảy vào nước biển một khắc kia trong nháy mắt đem hải thủy biến được sành sệ lưu động tốc độ trở nên thong thả rất nhiều những hải tộc đó quái vật cũng giống như bị nhốt rồi mở dạng tốc độ di động chậm lại ta ngược lại muốn nhìn một chút hải tộc đến rồi trong ao đầm còn có thể hay không thể lật lên một sóng diệp tâm cười nhạt hải tộc phát động nước biển đơn giản muốn có địa hình ưu thế mà thôi nhưng ở diệp tầm nơi lây nhưng vô dụng vô tận doi rét còn có ao đầm hóa thành roi da hướng về hải tộc bọn quái vật c 1.800 g h ì n n g h ì n b ă m tám m ư năm một n g c ô n g kích mạnh nổ rất nhiều hải tộc sinh vật trực tiếp bị miểu sát thiên trạch nó nhưng là cấp 90 thành thú có thể làm nhất phương đế quốc thú bảo vệ thủ hộ một cái chủ thành còn không là chuyện nhỏ frank ao đầm nổ tung một cái c ự đại đầu lâu phát lên trên người dài vô số roi da tiện đạt đều lục tục có đầu lâu phát lên những thứ này đều là thiên trạch đầu lâu đều có thể chỉ v u roi da công kích nhưng muốn giết nó lại chỉ có thể sát chủ đầu lâu giống vô số đầu đầu lâu trương khai miệng rộng nuốt giang nạc hải nước biển bị thiên trạch hút tới trong bụng lần nữa phun thổ lúc đi ra toàn bộ bị chuyển thành a o đầm trong tiếng hô còn kèm theo lực lượng quỷ dị kỹ năng tuyệt vọng giống giận làm cho vô số hải tộc quái vật bị khống chế lại Dầm dầm dầm. 1854. Giết không ngừng. Lưu ly điện hạ, Diệp tầm chém cảm mãn 1.854 1.750-36 1.830-24 Rồi ra trưởng Rất giết điện giác lợi đại thỏa chính cự cường không hạ, như thế thủ thành cự thú, đoàn trưởng lợi khí. Rất cường đại thành thú. thán, ngừng. gật tàn nào? đoàn Lưu ly là Lưu ly đầu, đây ở trong chiến đấu có thể đưa đến không giống bình thường hiệu quả nhưng nàng rất nhanh lắc đầu bất quá còn chưa đủ hống hống hống ở hải tộc trung cũng có bạo hống vang lên một đầu hải ngưu hoa phá hải l ã n g xung ố lại nhanh chóng hướng về thiên trạch công kích đi thiên trạch đầu lâu vô số nhưng ngoại trừ chủ đầu lâu bên ngoài còn lại đầu lâu chỉ là có chỉ huy lực cũng không có lực công kích trở các loại mười mấy cái thiên trạch đầu lâu bị chém giết mới đầu lâu hình thành tốc độ chấm rất nhiều phiên lãng hải n ư u đẳng cấp cấp chín mươi hai bột khí huyết một ba trăm ba mươi năm tám mươi công kích 1.739 lực phòng ngự 256 t không kỹ năng phiên giang đ ả o hải dã man sông tới hải n ư u ba đạp miêu tả phiên lãng hải n ư u là hải n ư u t r o n g tộc đặc thù giống thích nhất đạp bọt sóng cái này còn không ngừng long cung có vô số quái vật hiện ra tới số lượng khiến người ta tê cả ra đầu nhỏ đến một ư ơ i tới cấp loại này số lượng quả thực như châu chấu đàn một dạng còn có một rất nhiều năm sáu trụ cấp c bảy tám trụ cấp c cũng không ít cường đại còn có t h ạ c lôi thủy mẫu đẳng cấp chín mươi một phi thiên kiếm ngư đẳng cấp chín mươi u ầ n bạo hải sư đẳng cấp chín mươi một nhiều như rừng không dưới năm mươi cái cấp chín mươi trở lên bất quá không có cấp một trăm trở lên đây chính là hải tộc thực lực cái đội hình này so với kiến thành chiến đấu gặp phải công kích còn mạnh hơn quái vật quá nhiều thậm chí tới t r ư ớ c cũng còn chỉ là chín châu mất sợi lông cũng đã cường đại như thế người vĩnh viễn không biết cái kia không nhìn thấy biển sâu dưới hận dấu bao nhiêu đồ đạc khá lắm ta đều h o i nghi hải tộc toàn thể tới công thành diệp tầm chân mày chặt châu ma vương thành có cái gì hấp dẫn nó sao có lưu ly gật đầu chiến đấu nếu có thể thắng lợi sẽ nói cho ngươi biết hải tộc tuy là thường ngày không hỏi sự tình thế nhưng vẫn tự nhận là đáng sợ nhất tộc quần ngươi coi như hiện tại cho chúng nó chúng nó cũng sẽ không đáp ứng cương giả đứng đầu đều bị kéo lại hiện tại chúng ta cần làm chính là ngăn chặn những quái vật này kéo dài tới người của tộc ta đến giúp đỡ ma tộc muốn tới hỗ trợ diệp tâm thầm nghĩ thiên trạch tuy cường đại sở hữu vô tận ao đầm thế nhưng chiến đấu ba mươi phút sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn mặt khác hải tộc quái vật nhiều lắm nói không chừng thì có vận khí tốt giết chết thiên trạch chủ đầu lâu, lâu không thể chờ người đến hỗ trợ nhất định phải tự mình ra tay đúng lúc này o n g long long từ lưu ly trên tay xuất hiện một cái rực rỡ l ô ống kính l ô ống kính nhanh chóng biến lớn bay khắp toàn bộ thiên trạch thành đây là ta mang tới phòng ngự trận thế nhưng vô cùng vội vội vàng vàng trận pháp đẳng cấp cũng không cao hy vọng có thể chống đỡ một ít thời gian nội tâm của nàng thâm than trên thực tế ma tộc mỗi lần xuất thủ ban diệt tẩm tao nộ r ồ i trong tộc rất nhiều người ngăn cản chỉ có ma hoàng cùng nàng đúng lúc chạy tới ma tộc viện quân không biết lúc nào sẽ tới mang phòng ngự trận cũng không phải cao cấp dầm dầm, dầm. vô số quái vật đụng phải phòng ngự trận cấp chín m ư i đều ở đây đánh trúng khá tốt tạm thời giữ được diệp tầm đương nhiên sẽ không bị động chịu đòn ma vương thành toàn thể n g h e lệnh xuất kích hắn đầu lĩnh xuất trinh phía sau sủng vật đại quân nợ vợ c ơ đại quân toàn bộ đội kịp mậu tuyết mỹ nhân ngư nhóm phóng xuất ra băng tuyết nhanh chóng đem nước biển đông lại không thể phi thủ hạ trượt lên băng đi vào công kích long kỵ các loại chờ tự nhiên không thành vấn đề keng chúc mừng khấu trừ một tước điểm kinh nghiệm năm trăm danh khô lâu long kỵ phóng thích diệp tầm tự nhiên không chỉ là có khô lâu long kỵ hắn sau đó còn giết chết không ít khô lâu tộc quang minh giáo đình nhật tinh linh tộc nhân mã Thích. Ken. chúc mừng khấu trừ ba ước điểm kinh nghiệm phóng thích sáu trăm linh danh quang minh tinh linh sáu trăm linh danh khâu lâu tinh linh bảy trăm linh danh quang áo ma đạo sĩ những quái vật này không có long thêm được thuộc tính yếu đi một ít đại thể tương đương với năm sáu trục cấp thuộc tính điểm kinh nghiệm nhu cầu cũng thấp một ít sở hữu quang á m ma pháp năng lực còn có nhận tinh linh tộc năng lực、Ken. chúc mừng khấu trừ mười tám ước điểm kinh nghiệm tội ác thu hoạch giả mộ giả tài quyết giả phóng thích đến đó diệp tầm trên người điểm kinh nghiệm toàn bộ xài hết vậy chỉ có thể từ trên người các ngươi lấy về lại diệp tầm nhanh chóng xông về hải tộc chương hai trăm chín mươi hai một quyền một cái tiểu bằng hữu ngân tệ cùng điểm kinh nghiệm cũng tốn hết làm sao có thể không phải giết chết đối diện ma hóa chủ động hình thái sở hữu dưới trướng toàn bộ đề thăng gấp hai thực lực tội ác thu hoạch giả cùng mộ dạ tài quyết giả phân biệt cầm trong tay huyết anh long vũ thương cùng tài quyết yêu đao mỗi người một mình đấu bốn cái cấp chín mươi trở lên quái vật trong nháy mắt đánh ngươi tới ta đi thiên trạch thuộc tính cũng thêm gấp đôi nó đơn thể là có thể giải quyết vô số quái vật chính là thời gian không phải kéo dài chỉ có thể làm như vậy lưu ly gật đầu phòng thủ tốt nhất chính là công kích nàng cũng nhanh chóng sông lên hiu hiu k í n h ảnh phân thân hai cái lưu ly xuất hiện nàng dĩ nhiên một mình một mình đấu hai cái cấp chín mươi trở lên quái vật nhưng lại thành thạo diệp t â m nhìn một chút phân thân của nàng cùng phân thân của mình còn không giống nhau lưu ly có thể không ngừng triệu hoán cùng thủ tiêu dường như không có làm lạnh cái kia không tắt đổi vị trí chiến đấu tính bén n h y t giống, giống tiểu n thôn n k h g bay lượn đến hàn phía dưới diệp tầm ngự lòng phi hành ma hóa chủ động hình thái giao phó tiểu thôn gấp đôi thuộc tính tiểu thôn tặng lại năm mươi phần trăm cho diệp tầm trong nháy mắt thuộc tính biến đổi diệp ma vương ma long kỵ sĩ bảng đảng cấp bốn mươi khí huyết ba trăm bảy mươi chín không không thương tổn hai trăm năm mươi b ố sáu mươi năm hai trăm chín mươi b ố sáu mươi năm phòng ngự hai trăm chín mươi một không thương tổn so với bình thường cấp một trăm cao hơn cấp hai t h i ể u thôn cũng thay đổi thành thuộc tính này thậm chí đều vô dụng người kỵ hợp nhất một trăm linh tặng lại mấy con cấp năm mươi kiếm ngư sở hữu mạnh vô cùng nhảy năng lực dĩ nhiên từng con lẫn nhau dẫm đ ạ p thức này g nhanh chóng v ọ t tới diệp tầm nơi đây kích động muốn công kích diệp tầm diệp tầm thuận tay ném ra mấy quyển hai mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi hai trăm bốn mươi năm sáu mươi hai trăm bảy mươi ba t r ă n h chín keng chúc mừng ngài giết chết một con kiếm ngư thu được năm nghìn điểm kinh nghiệm thu được hai mươi hủy d i ệ t điểm thu được ngân tệ ba nghìn keng ra đi hải tộc xứng đáng giàu có lấy được ngân tệ cao vô cùng diệp tầm hưng phấn nhìn sang hải tộc ở trong mắt hắn hoàn toàn biến thành từng ngọn kim sơn không trách hắn như vậy binh doanh mười tám tầng địa ngục chờ các loại toàn bộ cần tiền a còn có thể kích hoạt triệu hoán thuật đâu nơi này hải tộc nhiều như vậy nên có bao nhiêu sùng vật à bất quá tạm thời suy nghĩ không đến những thứ này trước hết g i ế t địch phanh phanh liên tiếp pháo doanh tiếng văng lên tân thủ thôn nở cờ ở ma đạo pháo phụ cận ma đạo pháo có thần long năng lượng tinh ở không cần người đến xúc năng bọn họ thuộc tính thấp rất nhiều vừa lúc để cho bọn họ tới bỏ thêm vào năng lượng tinh 820, 9, Oanh cho đạo pháo to Oanh. Hoàng nữa ma Nga, ma. nhưng cường không đánh Hơn nhiều, công kích rất lớn, tương đối với hải tộc tổng thể mà nói, vẫn là không có gì to bùm bùm. Oanh. Lôi phượng、Hoàng、Minh Chim, gió mát Nguyệt mộng Nhân Ngư, luyện ngục các ma. Vân vân, chết chết. hải thực phạm kích hải thể Chim, tạc vật, vật tộc rất tộc tác. mát tuyết đại có có có rực các vô vì với Vũ Lôi số sự đối quái quái quá gió gì là là mà đ bị Bùm bùm. dù Mỹ tiên tiên hoàn â n cảnh xấu a hắn đã cùng một con cấp chín mươi hai bốt phiên lãng hải ngưu giao chiến bên trên lợi dụng thời không lao tù huyết tinh ám sát các loại năng lực có thể không ngừng né tránh công kích đối phương thì không được hắn còn có thể phi đối phương cũng không được đoàn đoàn đoàn diệp tâm tìm tới phiên lãng hải ngưu bột không có nguyên nhân khác ở cái quái vật này trong miêu tả nói đến thích nhất đạn b ọ sóng hải ngưu có thể ở trong biển bơi thế nhưng người này cũng là có thể trên biển cả như g i ố n g trên đất bằng đây cũng không phải là phổ thông hải tộc sinh vật năng làm được nó có thể làm được dựa vào là chính là nhất kiện trang bị diệp tâm chú ý tới người này bốn con chân bên trên lại có g i à y đúng vậy tinh vực không thiếu cái lạ có chút quái vật là có thể xuyên trang bị mượn cái này trang bị phiên lãng hải ngưu có thể g i m ở b ọ sóng bên trên công kích thậm chí có thể mượn cùng b ọ sóng lực đánh vào nhảy dựng lên cái này trang bị tàm chết đi diệp tâm bạo hống đổi lại quân bạo quyền sáo k e n sử dụng quân bạo chế quyền kỹ năng đem người kỵ hợp nhất làm l ệ n h thời gian kéo dài rút ngắn m ộ ư ơ i lần làm l ệ n h không s o n g xuôi không thể chuyển hoán những kỹ năng khác này kỹ năng không ảnh hưởng n g u y ê n kỹ năng bản sinh sử dụng sáu giây đầy đủ giết người diệp tâm ánh mắt b ă n g lãnh song quyền gian đột nhiên vung lên hạo đáng khí thế chủ cột lực công kích biến h à n h ba trăm bảy mươi bảy ba mươi bốn một nghìn bảy trăm ba mươi ngoại trừ phòng ngự bình thường không có gì lạ khí huyết thất thương c ả n bên ngoài diệp tẩm công kích hiện tại vô cùng kinh khủng hắn bị cấp chín mươi quái vật đánh lên một cái khả năng sẽ chết nhưng người nào làm cho hắn có bờ u g thiên phú tới né tránh thương tổn đ ầ u lúc này phiên lãng hải nhu bột đang muốn lần nữa nhảy lên công kích diệp tầm q u y ề n sáo bên trên liền dương lên ánh sáng màu vàng c u ộ n cuộn một quyển đỗng nhiên công kích xuống phía dưới q u y ề n quang tạo thành một đạo quan mang Dầm dầm dầm, thần mừng một nước biển nổ tung, nhức lên cơn sóng、thần. Phang, 389 49. Keng, chúc mừng. Ngài đánh chết một con, phiên lãng ngưu chúc chết hải phiên lãng hải ngư u bột bị n g h đi ra ngoài mấy trăm mét xa chết không thể chết lại phía trước cùng diệp tầm đối chiến trung nó đã tan huyết hải tộc quả nhiên có tiền một con cống hiến tám nghìn kim tệ tương đương với tám mươi vạn ngân tệ có thể làm rất nhiều chuyện còn tuân ra một cái lướt sóng lý lượng trước chính là nó dùng để dẫm đạp bỏ sóng dày keng chúc mừng ngươi hao tốn năm vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật phiên lãng hải ngư u bột kích hoạt rồi triệu h o à n thuật trời ạ diệp diệp ma vương một quyền hơn ba vạn tương tổn đây là phòng ngự mấy ngàn cao cấp quái vật t nếu là hắn đánh ta một quyền ta không được chết đến mức không thể chết thêm d i ễ u d i ế t anh nhân gia liền muốn diệp ma vương đại thần trùy n g ự ờ ta cái này cờ m ở nở một quyền siêu nhân chứ bên ngoài sân vô số xem cuộc chiến người chơi ngây ngẩn cả người phát sóng trực tiếp gian lãnh tràn g một dạng bắn liên tục màn cũng không nhẹ nhàng những cái này bình xịt đều không dám lên tiếng bị sợ choáng vang à. mà diệp tầm cũng không có rừng kỹ năng sáu giây đâu rầm rầm rầm nắm tay tỏa ánh sáng nước gọn bị tạc bắt đầu mấy ngàn mét cao có nhiều chỗ đều bị nổ thành khu vực chân không tạo thành vô số vòng xoáy sở hữu công kích mặt hướng chính là một con khác cấp chín mươi trở lên quái vợt vài giây sau đó k e n chúc mừng ngài đánh chết một con thặt lôi thủy mẫu bột thu được ba ước điểm kinh nghiệm hai nghìn hủy diệt điểm kim tệ chín trăm linh k e n chúc mừng ngài tiêu hao năm vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật thặt lôi thủy mẫu bột đến đó kỹ năng cũng kết thúc làm lạnh một hai giờ đồng hồ trừ phi dùng người kỵ hợp nhất nếu không không có cao như thế công kích đáng tiếc là nguy rồi phòng ngự trận không chịu nổi lưu ly khét đê nàng cũng giết chết một con cấp 92 quái vật nhưng là đối diện quái vật thực sự nhiều lắm cấp 90 trở lên chọn hơn 50 con nếu không phải là diệp t ẩ m có thể bay lưu ly cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng đều sẽ bị vây công những quái vật kêu bỏ qua diệp t ẩ m trực tiếp đánh ma vương thành siêu cấp thương binh các loại chờ sùng vật tuy là cường đại thế nhưng đối diện có thể đều là cấp 90, còn rất nhiều năm sáu chục cấp quái vật hơn nữa số lượng nhiều lắm ma đạo pháo cũng không đủ dùng năng lượng tinh cũng không nhiều ba một tiếng nổ vang phòng n g trận vỡ vụn bọn quái vật trực tiếp đánh ở tại trên thành thị cho dù dùng người kỵ cũng chỉ có một phút thời gian kéo dài coi như sáu miểu s á t một con cấp chín mươi quái vật cũng không giết chết chọn năm mươi con a cái này phiền phái diệp tâm cũng nhức đầu chương hai trăm chín mươi ba phi thiên trượt băng lý ma vương thành mới lập rất nhiều phương tiện không trả song hữu nghị phòng ngự trận vẫn là lưu ly mang tới nhưng lưu ly vội vội vàng vàng phía dưới mang cũng không cao cấp ở một đám cấp chín mươi một dưới sự vây công vẫn là vỡ vụn thanh trì trực diện công kích không chỉ là cấp chín mươi quái vật n h ữ n g cái này tiểu quái nhóm cũng như chen trúc vậy đánh thẳng vào 1800, 6300, Các loại t h ư ơ những g tổn k người xem cuộc chiến tâm tinh bất thái có diệp tầm người hái mộ khẩn trương uy xong cuối cùng là mang tới phòng ngự trận quá mức cấp thấp ma vương thành mới vừa hàn lâm nơi nào có thể ngăn cản hải tộc tiến công lưu ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng không khỏi nhìn về phía diệp tầm nàng nhìn thấy diệp tầm vẫn còn ở công kích ma vương thành c ấ p tướng sĩ toàn bộ đều ở công kích n h ư cùng hắn nhóm vẫn tín nhiệm lấy bọn họ thành trì vĩnh viễn sẽ không nga xuống mà thôi cùng bọn họ chiến đến cuối cùng lưu ly sắc mặt trở nên k i ê n nghị quả quyết xông lên trước m à diệp tầm hiện tại cực kỳ đau đầu q u â n bạo chiến quyền rơi vào làm lạnh thiên phú cũng là có làm lạnh hiện tại trừ phi là sử dụng người kỵ hợp nhất hay không thì là đánh không lại cấp chín mươi quái vợt hơn nữa không có thiên phú hắn cũng không tiện ngăn cản đối phương công kích khí huyết cuối cùng là thấp không có biện pháp đẳng cấp đến cùng thấp nhiều lắm mở ô tô khai hoàn sẽ không triệt hắn hiện ở công kích đều là năm sáu trục cấp loại này đối lập nhau nhỏ yếu quái vật có tiểu thôn năm mươi tặng lại ở hắn một quyền có thể giết chết năm sáu trục cấp quái vật nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bị đánh tới vấn đề thăng công kích tệ đoan xuất hiện khí huyết là cái vấn đề lớn hắn nhắm mắt tâm niệm vừa động keng thiên phú ngự sử văn vật khởi động đã vì ngài chọn điều kiện tốt nhất tuyển hạng hai cái huyện máu linh cứu mười c h u i huyện ảnh linh kiếm hai mươi lăm cái nóng rực gạt đỉnh ma long kỵ sĩ trưởng thành giá trị đề cao có thể ngự sử đồ đạc dĩ nhiên là nhiều tại hắn cùng phân thân phía sau mỗi người hiện ra một cái biển máu linh cứu mười c h u ô i h u y ế n ảnh linh kiếm chia ra làm bà ba mươi thanh phi kiếm vây quanh hắn không ngừng xoay tròn gạt l ì n h ba trăm sáu mươi độ không góc chết quay chung quanh hiu hiu hiu phi kiếm suy không tiên huyết quân phong hai trăm chín mươi chín mươi một nghìn ba trăm linh chín bảy phân thân cởi thiên địa b á vương long yếu đi một ít hai trăm chín mươi sáu mươi ba thương tổn quá cao vô số quái vật bị miêu sát hơn nữa toàn bộ ở một dây bên trong kích ra tương đương với toàn bộ coi là ở tại một kích bên trong ngoại trừ những cái này cấp chín mươi trở lên quái vật sở hữu cao tốc độ di chuyển có thể tránh né một ít công kích bên ngoài những thứ khác quái vật hoàn toàn ăn không tiêu cho dù là cấp chín mươi một bị liên tục đánh lên mười tới d ư ớ i cũng phải chết Điều, điều, điều nóng rực gạt lỉnh một giây sáu phun hai mươi năm cái gạt lỉnh chính là một giây một trăm năm mươi phun mỗi một phát công kích đều có phân thân hơn một vạn hoặc là chủ thể gần ba vạn thương tổn bị quét quái vật trực tiếp tử vong diệp t â m giống như một di động tháo đài ngự long bay lượn g hàng lâm đến của người nào trên đầu người đó phải chết và anh mạng lớn long viêm rớt xuống bốc hơi nước biển giết chết một mảnh hải tộc 279, 73. 297, 73. Tiểu thôn cũng là gia, ma chi viêm, thương tổn tầm thể gia, chi viêm, diệp phun nhau chủ cũng lòng cùng giống là ma cao. đáng tiếc chính là diệp tầm không có tìm bên trên cấp chín mươi quái vật không thể tìm a diệp tầm có thể cùng cấp chín mươi một một mình đấu thậm chí có thể đánh ba thế nhưng thiên phú rơi vào làm l ệ n h phía sau hắn chỉ cần rơi vào vây công cũng sẽ bị cấp chín mươi quái vật cho miễu sát mà hải tộc cao cấp quái vật rất nhiều cũng có quái vật có thể đối với hắn tạo thành thương tổn -83. khải giáp ma quy bị hắn phân phó đi bảo hộ người khác bởi vì hắn không cần、Ken. ngài khởi động khát máu ngài lực công tiếp bảy 11, 13, mỗi giây hồi hết u y tốc độ 1%, 5%, 10, h a i cái biển máu linh cứu chung đều bắn ra vô số huyết tuyến sen vào quái vật thân thể diệp tầm thuộc tính trong nháy mắt tăng cường công kích gì gì đó ngược lại là thứ yếu hồi hết u y tốc độ tăng trưởng mới trọng yếu nhất diệp tầm mỗi miệng s á t quái vô số đó chính là hấp huyết vô số 12384, 15098, duy trì liên tục xúc hàng không ngừng dây người thoải mái một nhóm nhưng hắn quay đầu nhìn sang mậu tuyết mỹ nhân ngư chế tạo lớp băng ma vương thành toàn thể ở lớp băng bên trên chặn lại bọn quái vật tiến công Tí theo nạ mang theo ngắm bọn á phá phá n bàn Căng tung năng đồng lần đội, bà đại đội đút hải bảo bạo Bạo phút đồng hồ, gấp 6 lần công kích, vệ AV gấp súc công Tử. Truy 1.388-2 630-8-83. mở s 6 t g ù trừ họ ế t 35%. b n họ công kích cũng rất cao đều có thể cho cấp 90 í n bột tạo thành tổn thương mà cấp 90 í n bột hiện tại chỉ để ý công thành chỉ có tiểu quái nhóm đi vào đối chiến tì nạ đáng người bọn họ cũng coi như bảo trụ sinh mệnh đáng tiếc như trước không có gì to tát còn có sĩ binh không cách nào thích đứng lớp băng bên trên chiến đấu súng vật cũng là như vậy tỉ như mèo nhóm có lúc ra tốc lúc liền dễ dàng trượt chân không phải là của mình dưới trướng không mạnh mà là rất nhiều không thích ư ớ n g địa hình mã đ ứ c phải sáng tạo tốt giày diệp tầm trong nháy mắt cải biến sách l ư ợ c tác chiến trong túi đ e o lưng của hắn thì có rất nhiều giày trang bị có kiến thành chiến trung giết chết khô lâu tộc quang minh giáo đình tôn u r a tới cũng có giết chết nhật tinh linh tôn u r a tới lúc đó hạ sĩ hồi giày để hắn có cao tốc độ di chuyển hưu hưu hưu. không ngừng phóng xuất ra giày vì da t ố c hủy d i ệ t diệp tầm thả ra cũng không phải là cao cấp giày đại đều là hoàng kim cấp phân ra một ít viễn ảnh linh kiếm gạt đỉnh tiến hành hủy diện ken thiên phú hòa nhãn kim tinh khởi động trung khinh vân lý nhược điểm là đế dày đi lên một cm chặt ngang mặt chỗ View, view, view. nhanh chóng hủy diệt k e n chúc mừng ngài tiêu hao hai mươi hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật khinh vân lý k e n chúc mừng triệu hoàn thuật khinh vân lý cùng triệu hoàn thuật lướt s ó n g lý thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp d u n g hợp d u n g hợp dây u n g hợp. d có rất nhiều loại có thừa phát mạnh giảm làm lạnh toàn cộng mặt t r ờ các loại diệp tầm chọn đều là thêm tốc độ di chuyển Hơn nữa cơ bản cơ c đều phi ệ u quả thiên trượt băng lý. lý cấp a o t đại sư trang bị thương tổn ba trăm sáu mươi ma thường vật tổn thương chọn một thêm hiệu quả đế giày vươn cánh nhỏ có thể phi thiên tối cao phi hành cao độ 1 0 0 0 m tốc độ phi hành bằng bản thân tốc độ di chuyển đế giày có thể phóng thích lãnh khí đông lại mặt nước vươn băng đao trượt băng miêu tả phiên lãng giày các loại chờ dung hợp mà thành trang bị cụ thể công hiệu thần kỳ chương 294, t ớ i t r ư ợ t băng ta đi còn có thể chơi như vậy diệp tâm sửng sốt một chút phiên lãng lý làm cho hải ngữ có đạp lãng vọt lên năng lực lấy nó làm cơ sở dung hợp ra trang bị hiệu quả cực hạn tăng lên có thể ở 1 0 0 0 m trở xuống bay lượn còn có thể trực băng mặc dù là cấp đại sư trang bị nhưng hiệu quả là phụ trợ hình cho nên tiêu hao tiểu chịu hoán tốc độ nhanh diệp t â m một bên chiến đấu một bên nhanh chóng triệu hoán ông n g o n g n g o n g một đôi mười đôi một trăm đôi toàn bộ bị hắn để trước vào ba lô bên trong căn bản không có tâm tư quá khác trầm tâm với chiến đấu và triệu h o à n c h u n g thời gian trôi qua giống thiên trạch bất đắc dĩ giống giận nó nửa giờ quá khứ trong khoảng thời gian này nó lợi dụng chính mình cường đại năng lực đánh chết một con cấp chín mươi một buột đã rất trâu bỏ nhưng lại chiến đấu tiếp nó biết rơi vào hỗn loạn ra tay với diệp t â m cũng có thể chỉ có thể tiếp lối trở lại trong lòng đất ao đồng ma vương thành thú bảo vệ ly khai chuyện gì xảy ra nó là cảm thấy ma vương thành phải thua g i à n h trước chạy trốn sao xem diệp tầm khó chịu người chơi bộ phong chóc ảnh nói ma vương thành phải thua dĩ nhiên đưa tới rất nhiều người tán thành rất có thể ma vương thành chịu đến công kích nửa giờ phỏng trừng thành trì muốn sụp đổ nhiều như vậy quái vật vây công nếu như thông thường chủ thành đã sớm sụp đổ giống như nhất cấp chủ thành điệp l n g thành cũng liền chống đỡ hai mươi phút ma vương thành mặc dù là nhị cấp chủ thành nhưng phỏng trừng không hề sẽ quá lâu người đánh giám ma vương thành còn rất tốt đâu độ bền tất nhiên rất cao có người lập tức phản đối mọi người hiện tại tranh luận điểm nóng chính là ma vương thành lúc nào sẽ đổ nát thậm chí quay t r u n g quanh này mở đồ bàn lợi hại l ư u ly t h ầ m than chỉ có nàng biết có thể ở hải tộc tiến công dưới chống đỡ nửa giờ ma vương thành phòng ngự cùng độ bền quả thực cao thai quá nàng dư quan g cẩn thận nhìn một chút ma vương thành chế tạo thành trì khoáng thạch nàng không nhận ra các tướng sĩ nỗ lực lên chúng ta ma vương thành độ bền biện pháp hay đâu t hao tổn đều dây dưa đến chết đối diện n ô n ô tu hô lớn mang theo hải nhân tộc sung phong liều chết tụ năng ma đạo pháo đã đánh không ra ngoài thần long năng lượng tình đã tiêu hao hoàn tất sở hữu bọn lính đều ra khỏi thành chấm giết cũng không có tục không ai tay tiếp đột i nhiều, xúc địch cũng năng, nhân không dùng. Phang. đạo đ pháo quá ma sẽ nhiên một đầu kim vĩ hải kình nhất vĩ ba lắc tại ma vương thành trên thành trì ánh mắt của nó hưng phấn dữ tợn cảm thấy muốn đổ nát ma vương thành nhưng sau một khắc nó liền ngây ngẩn cả người thành trì là hủy hoại một bộ phận nhưng bên trong còn có đồ đạc là một đống lớn cứng rắn hơn vật chất đó là thượng cổ k h o á n g thạch lưu ly sợ ngây người nàng xem hướng diệt tẩm vui vẻ nói thì ra ngươi có nhiều như vậy thượng cổ khóng thạch cái kêu ma vương thành coi như làm cho hải tộc đánh lên n g này cũng nhất định sẽ không sụp đổ ngươi từ nơi này tìm đến chống đỡ lâu là có thể kéo dài tới ma tộc việt quân vui hơn chính là ma tộc nếu như có thể có một nhóm thượng cổ kháng o thạch đối với hiện tại thế yếu bọn họ mà nói quả thực không nên quá thoải mái diệp tâm quay đầu lại không thời gian đáp lời hắn vung tay lên nếu như sang thế thần ban thưởng ơn chạch một dạng một nhóm lớn trang bị từ trong tay hắn thả ra ngoài phi thiên trượt băng lý đã đạt được cấp năm mươi triệu h o á n vật thương tổn ra chỉ có một nghìn ba trăm cao phi thiên cao độ biến thành hai nghìn mét mặc vào những thứ này vô số giày rơi xuống sừng vật các binh lính dưới chân miêu、ô. cựu mệnh minh miêu nhóm cực kỳ nghe lời bốn con chân nhỏ mặc vào hai đôi giày mắt mèo trung đầy là tò mò tiểu tinh tinh trong nháy mắt kế tiếp phía sau giày đột nhiên vươn băng đao chúng nó thử di động vài cái hiu hiu hiu từng cái m è o ở trực băng miêu ô miêu ô chủ nhân cái này tốt lợi hạ nha chúng nó vui vẻ nguy rốt cục có thể ở lớp băng chạy về thủ đô di chuyển tự nhiên mặc dù có kỹ năng có thể trong nháy mắt tiếp cận tự n h â n thế nhưng bình thường di động lúc lớp băng là một đại phiền t o á i hiện tại cũng không giống nhau còn có một con mèo đùa có ác không cần thận trượt đến lớp băng bên ngoài chỉ lát nữa là phải rơi đến đáy biển xích đế g i à y phóng xuất ra lanh khí trong n g á y mắt đem nước biển đông lại tuy là đồng không sâu thế nhưng đầy đủ đứng thẳng ta lau như bức khắc xoẹn ta nhìn thấy gì một đám mèo ở trượt băng ta xoa một chút lau mau nhìn cái kia còn có bay lên trời khải giáp ma quy cũng mặc vào phi thiên trượt băng g i à y bốn con trên g i à y đều có trong suốt cánh nhỏ xuất hiện lập tức mang theo chúng nó bay lượn chúng nó có thể nhanh chóng hơn đi bảo hộ người khác hiu hiu hiu đấu chiến ma hầu cũng mặc vào hoặc bay lượn hoặc trượt băng bọn lính cũng là như vậy bọn họ lần nữa cùng hải tộc đối chiến bên trên rất nhanh thì phát hiện có đôi giày này từ phía sau bọn họ dễ dàng rất nhiều có thể càng bén n h ạ y n ẽ tránh chiến đấu vốn là biết bay sùng vật cũng giảm bớt áp lực có siêu cấp thương binh tạp g i a o q u á i v ậ t ở, bọn họ và hải tộc dần dần đánh ngươi tới ta đi phía trước chỉ có thể khó khăn làm ứng đối c ờ mờ n ở mấy chục con cấp chín mươi trở lên q u á i vật quay đầu trong đôi mắt thật to là thật viết c ờ mờ n ở hai chữ mười phần một bước còn có thể chơi như vậy giống giống các huynh đệ vương tha công thành trước hết giết người những thứ này cấp chín mươi trở lên k h á i vật trong nháy mắt bỏ qua đánh thành trì trước trợ giúp giới trướng giải quyết ma vương thành sĩ binh trên thực tế chúng nó phía trước nhất trí trước đánh thành trì là có mục đích chúng nó muốn đến trong thành trì tìm cái gì nhưng bây giờ không dám không có đất hình ưu thế dưới trướng thật đúng là không nhất định đánh thắng được đối diện phải biết rằng diệp t â m cùng tiểu thôn liền đầy đủ m i ệ u sát đối diện một mạng lớn đám người này chỉ số q không thấp phiền phức vốn còn muốn để chúng nó công thành trước giết chết bọn họ dưới trướng diệp t â m cao mày quái vật nhiều lắm tốt nhất có một phạm vi cực lớn công kích cho phải đây ngầm đầu nhìn trời khuôn mặt vui vẻ tới chỉ thấy ở ma vương thành bầu trời tụ tập minh mông mây đen nhất trọng trọng dạ giờ ở trong đó thoáng hiện hán trở các loại chính là cái này hải tộc mang đến hải thủy áp thành đại lượng thủy khí nhất định sẽ lên tới trên bầu trời hơi nước ngưng tụ khí hậu đột nhiên thay đổi hơn nữa ma vương thành phía trước là tuyệt vọng ao đầm ao đầm mang theo chống không bùn cắt là nhiều vô cùng bùn cắt cùng thủy khí ngưng tụ sẽ sáng tạo vân vũ vân vũ sinh lôi điện bắt đầu vê anh bùn bùn b bầu trời kịch liệt biến thành áng trầm lôi điện ở trong đó trợi hiện chiếu dọi lòng người bàng hoàng ta ngược lại muốn nhìn một chút lúc này đây có thể hấp thu bao nhiêu lôi điện diệp tâm cười nhạn n ự lôi thần bàn trong n g á y mắt bay trên trời hải tộc quái vật chỉ cần không đi không ngừng thủy khí tăng lên cộng thêm chiến đấu ba động đưa tới đối lưu gian khổ phía dưới tất nhiên sẽ có lôi điện vẫn đánh xuống vậy vẫn hấp nguy rồi t ô chỉ vi thanh â m đột nhiên vang lên chỉ thấy ở một đám cấp chín mươi quái vật dưới sự vây công còn là có không ít sùng vật chết keng sống lại pháp trận khởi động năm trăm con âm n g u y ệ t thanh phong nga sĩ binh lâm tiểu h ổ sĩ binh lâm nhị hồ sống lại tiêu hao sống lại pháp trận một ngày một lần cơ hội diệp tầm đem một nghìn đơn vị sống lại nhưng vào lúc này tì nạ t ô chỉ vi thanh em vang lên lần nữa lúc này đây càng thêm t h ế lương chỉ thấy tín nạ một thương nện ở một con cấp chín mươi một trên người tạo thành khả quan công kích thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp phía sau dĩ nhiên gặp phải mấy chục con cấp chín mươi b không ss toàn thể vây công chương hai trăm chín mươi lăm lôi thần hạ phàm giờ k h ắ c này diệp tầm hô hấp đều nín thở hắn thừa nhận hắn lúc đầu đối với tín nạ không có cảm giác chỉ là hy lý hồ đồ quan hệ thế nhưng trải qua đáng kể ở c h u n g cũng là yêu tín nạ nhưng bây giờ sống lại pháp trận đã dùng xong hán thời không lao tù thiên phú ngược lại là làm lạnh xong rồi nhưng là đối diện là chọn mấy chục con cấp chín mươi trở lên b ộ t thời không lao tủ cũng không có thể toàn bộ trói b u ộ c chặt phanh phanh các loại công kích hạ xuống t ì nạ thân ảnh m u ố n máu ta các ngươi phải chết côn bạo tiếng giống giận dữ vang lên diệp tầm cả người ma khí t r c n g tiêu trong đầu mọi chỗ hình ảnh t h o á n g hiện hắn cùng t ì nạ hiểu lầm t ì nạ giúp hắn viên mãn ma sát tinh hoa t ì nạ không cầu hồi báo trợ giúp hắn cảm động sớm đã ở trong lòng mất đi một khắc kia bộc phát có vẻ di tốt quý trọng kỳ đúng lúc này tị nạ trên thi thể d ư n g lên ngọn lửa mất trời ngọn lửa kêu bên trong lửa bay kêu thiêu thiêu. hắn nhất phi trung tiên nhanh chóng tiến nhập lôi tầng bên trong ngự lôi thần bản có thể chính mình hấp thu lôi điện có hay không chủ nhân khống chế đều giống nhau nhưng diệp t â m hiện tại phải làm sẽ để cho tình huống không giống v ớ i tối cường thăng cấp phần mềm hấp có thể để cho diệp tầm gia tốc thân mình hành vi ba mươi lần tốc độ dùng trang bị tự nhiên đã ở bên trong keng thời gian gia tốc khởi động chung gia tốc thời gian ba mươi lần duy trì liên tục nửa giờ dầm dầm dầm dầm vô số lôi điện bị cắn nuốt đi vào bởi vì hải tộc đến nơi này lôi điện vốn nhiều hấp thu tốc độ vốn là so trước đó nhanh hiện tại càng là mạnh mẽ kinh khủng khiếp diệp tầm cả người bị lôi điện cắn nuốt một dạng nuốt trừng nóc từ ngực điên cùng hấp、Ken. ngự lôi thần bán hấp thu phổ thông lôi điện chung công kích một phạm vi một k í c một Công kích mà vi Vẫn ít l phổ ở tràng thượng bởi vì tin nạ đột nhiên lọt vào công kích ma vương thành toàn thể sĩ binh đều là lựa dẫn bốc lên bảo hộ chủ mẫu từ chiến bởi vì diệp tầm nhảy vào bầu trời mấy chục con cấp chín mươi quái vật không có đại địch trong nháy mắt có lớn hơn nghiền ép lực chỉ có hai cái tạp g i a o sinh vật lưu ly có thể cùng chúng nó đánh một trận đáng tiếc đối diện số lượng nhiều lắm cựu mệnh minh miêu tử vong nhiều lần may mắn đều có chín cái mệnh đấu chiến ma hầu bay lên trời không ngược lại là linh hoạt rồi một ít tuy là chúng nó cùng bốn năm mươi cấp đối chiến không có vấn đề đánh cấp chín mươi lại cũng không có thể vẫn có rất nhiều sùng vật chết đi ý hợp tâm đầu âm nguyện thanh phong nga sử dụng kỹ năng đem sau lưng những đồng bạn độc lại như vậy cấp chín mươi quái vật chỉ có thể giết chết trước mặt cự đại chậm lại đối phương công kích tiến trình khải giáp ma quý cũng là như vậy lôi d ự c phượng hoàng minh chim phóng thích lôi điện chúng nó ở hải chiến trung ngược lại là có ưu thế lôi điện bị nước b i ể n chuyển ra đi biến hướng gia tăng rồi phạm vi công kích Hưu hưu hưu, hương, nhân không hậu, phía chế thành phóng thích chế、tạo. Nhưng bây giờ đại gia có, phi thiên trượt băng phía sau, chính mình là có thể chế băng, trượt băng. Các nàng có thể dành kích, thành, hệ ngư, trước trượt trượt tuyết tuyết sau, băng băng, bây băng băng, băng, băng năng mộng mộng cũng còn nàng trong nàng công dũng ngoài dùng giờ gia tạo trí tạo. tay dày, mỹ kỹ lạc các có, có các có cảm lớp là là ra tới ở ở đại đi sau khi xuất hiện một đám cấp 90 hải quái đột nhiên s ừ n g sốt một chút sau đó trở nên cùng bạo như muốn em mậu tuyết mỹ nhân ngư đoạt lại vậy đảm bảo đại pháp sư bộ đội nhưng ở ma vương thành binh lính dưới sự bảo vệ mậu tuyết mỹ nhân ngư nhóm bị an b à i ở pháp sư trong bộ đội nằm ở đội ngũ sau cùng vương lũ quái vật biển muốn lướt qua sĩ binh cũng không phải dễ dàng như vậy ở hải quái quần thể chung có một con gần như trong suốt quái vật vẫn ẩn n ú t ở trong biển là biển sâu thủy kinh quái có ghi lại hình ảnh công năng nhưng tiếp theo một cái chớp mắt gian cái quái vật này nhanh chóng rút ẩ u hướng ma vương ngoại thành đứng đầu hải tộc quái vật nơi nào đây nơi đó có một nhóm lớn cấp một trăm trở lên quái vật cùng nở bờ cờ đang cùng trên đại lục thế lực đối chiến thời gian trôi qua ta cảm thấy ma vương thành phải thua đúng vậy à ma vương thành nhân mã là c ư ờ n g đại ta cảm thấy ma vương thành nếu như xuất kích toàn thể người chơi chung vào một chỗ đều ngăn không được đáng tiếc hải quái nhiều lắm quan trọng nhất là diệp ma vương nhảy vào bầu trời không biết đang làm gì thế xem cuộc chiến người chơi đều cảm thấy diệp ma vương phải thua liên vẫn chống đỡ diệp tầm nguyễn manh tiệu thọ tử đ ề u ở đây phát sóng trực tiếp gian nói ra hiện tại trừ phi là kỳ tích hàng lâm bằng không ma vương thành sợ rằng phải bị công không có một đám cấp chín mươi quái vật thật là đáng sợ đều biết diệp ma vương am hiểu sáng tạo kỳ tích nhưng một trận chiến này nếu như còn có thể thắng đó đã không phải là sáng tạo kỳ tích điều này đại biểu diệp ma vương chính là kỳ tích bản thân ta biết diệp ma vương muốn làm gì hắn nhớ hấp thu lôi điện chết tiệt đó là của ta trang bị thiên thần tức giận ngự lôi thần bản là của hắn a nhưng hắn lập tức cười lạnh nói ngự lôi thần bản hấp thu thông thường lôi điện công kích cũng sẽ không quá cao đối với cấp chín mươi trở lên q u á i vật tuyệt đối sẽ không hình thành đã kích trí mạng ma vương thành nhất định sụp đổ sau nửa c a n h giờ vê anh lôi điện bạo minh một đạo lăng hư giật trần thân ảnh từ không trung ở chỗ sâu trong rớt xuống chân đạp lóe lên một cái lôi quang thần b ả n p h ả n phất người trong trốn thần tiên diệp ma vương rốt cục đi ra hắn có thể cải biến hoàn cảnh xấu sao cắt vãn cao ốc với đem quỳnh há là nói một chút dễ dàng như vậy mọi người t â m nói lên mà lúc này diệp tầm vươn chỉ một cái thản nhiên nói rơi rầm rầm rầm lấy thân thể hắn làm trung tâm sáng chói lôi quang nhanh chóng bạo phát hơn nữa kịch liệt bành trứng ra thông thiên triệt đ ị a một dạng bên trên đặt đến vật tiêu hạ đ ạ t t u minh độ rộng cũng là bỗng nhiên tăng vọt phạm vi một ít một mã hai ít hai mã không ngừng mở rộng nhanh chóng tiếp xúc đến hải quái nước biển có thể dẫn điện phạm vi so với ngự lôi thần bàn có thể hạ xuống cao hơn ba ba nghìn g ba nghìn g ba nghìn g không có khả năng phổ thông lôi điện tạo thành công kích làm sao có thể cao như vậy thiên thần tiêu sợ hãi dựng lên đúng vậy không có khả năng cao như vậy phổ thông lôi điện mặc kệ hấp thu bao nhiêu Cực、hạn thương tổn đều là mười lăm nghìn cùng người chơi bảng ở trên thương tổn không quan hệ thế nhưng diệp tầm có ma hóa chủ động hình thái gia trị sở hữu triệu hoán vật gấp hai ngự lôi thần bản công kích l i ề n cùng còn lại trang bị gia chỉ công kích giống nhau trực tiếp được gia chỉ gấp hai phạm vi cũng bỏ thêm gấp hai mười nghìn ít mười nghìn mã năm mươi nghìn ít năm mươi nghìn mã phạm vi còn đang không ngừng tổng giờ k h ắ c này ở mọi người nhìn lại diệp tầm đúng như thiên thần hạ phàm chương hai trăm chín mươi sáu hải tộc chạy trốn diệp tầm như lôi thần hạ phàm vô tận lôi địa bù vô hiện thiên địa sơ sát tiêu điều phạm vi không ngừng bành trướng hơn nữa tốc độ rất mạnh ngoa tạo lôi điện đánh đến nơi này của ta không muốn a thậm chí liền ở phía xa quan sát một ít người chơi đều bị lôi điện chết hết những cái này muốn nhìn mà vương thành sụp đổ người chơi nhất định là không thấy được một mặt kia chớ đừng nói ở giao chiến giải đất hải tộc ba nghìn không cái tổn thương này làm cho sở hữu cấp bảy mươi trở xuống quái vật toàn bộ bị dây diệp tâm đều không biết mình thu được bao nhiêu kinh nghiệm chỉ biết là rất nhiều keng chúc mừng ngài đánh chết một con biện sâu sứa thu được kỹ năng mới triệu hóa thuật biện sâu sứa keng triệu hóa thuật biện sâu sứa cùng triệu hoán thuật tắt lôi thủy mẫu thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp không phải d u n g hợp đại lượng sát phạt quái vật tự nhiên kích phát ngẫu nhiên triệu hoán diệp tầm cũng không có d u n g hợp d u n g hợp sau quá mạnh mẽ không nhất định có thể triệu hoán sau khi chiến đấu kết thúc nhìn nhìn lại có thể triệu hoán cái nào hải quái chính là vây anh cuối cùng một tia lôi điện hạ xuống mang đi cuối cùng một con tiểu quái trong thiên địa đột nhiên thiên thanh lãng liền không khí đều trở nên mát mẻ một dạng đây hết hạy phát sinh quá nhanh ta ta không gì sánh được may mắn ta khoảng cách k h xa không có bị lôi điện bổ đến nguyễn manh tiểu thọ tử cách khá xa mới chỉ có không có chịu ảnh hưởng hắn hiện tại kích động run r u dậy d i ệ p ma vương thật sự là quá kinh khủng giống như bầu trời hàng lôi thần nhất chiêu giết chết ước vật địch đúng vậy diệp tầm vừa rồi giết quái vật phỏng chừng có hơn ước chỉ hắn hắn làm sao mạnh như vậy thiên thần rất khó chịu ngự lôi thần bản vốn là trang bị của hắn thế nhưng hắn hấp thu lôi điện tuyệt đối không có nhanh như vậy hấp thu phổ thông lôi điện cũng không có lớn như vậy lực công kích diệm ma vương lại như thế nào làm được đột nhiên cảm giác mình là thật không sánh bằng diệm ma vương mà ở tràng t ư ợ n g các tướng sĩ sung bàn đại hải hưng phấn không gì sánh được cấp bảy mươi hắn xuất lĩnh ma vương thành sĩ binh bắt đầu rồi phản đánh mà nay chàng thượng hải quái chỉ còn lại có cấp bảy mươi đi lên số lượng này thì không phải là rất nhiều hơn nữa cơ bản đều hứng chịu tới trọng thương có siêu cấp thương binh k h ô u lâu long kỵ các loại chờ tòa c h ấ n ma vương thành thổi lên phản công kèn lệ n h địch nhân lớn nhất vẫn là cấp chín mươi trở lên hải quái thế nhưng có lưu ly mộ dạ tài quyết giả tội ác thu hoạch giả ở một nửa đều bị bọn họ kéo lại mỗi người đều chọn sáu bảy cấp chín mươi trở lên hải quái đánh đúng là đau khổ chống đỡ là lớn nhất mức cực hạn thế nhưng c ó người hỗ trợ phanh tiểu quái nhóm toàn bộ quét sạch bạo phá đội rốt cục có thể nhắm vào đại quái một thương thương xạ kích đi ra ngoài cấp chín mươi trở lên hải quái toàn bộ mất máu ba mươi năm còn có ngắm bán đội ở phía xa nhắm vào lấy nhiều kỹ hiện tại là chúng ta nhiều người diệp tâm quát lạnh một tiếng đang muốn vọt một cái xuống ngự lôi thần bàn lôi điện đã phóng thích xong rồi nhưng trải qua trong khoảng thời gian này phía sau hắn kỹ năng và t h i ề n phú cũng cơ bản làm lạnh h o à n tất ngoại trừ côn bạo c h i quyền còn có một giờ đồng hồ không có việc gì còn có người kỹ hợp nhất kỳ trang thượng đột nhiên vang vọng ngất trời phượng h o à n g minh một cái hỏa hoàng hư ảnh sông thẳng lên trời một đạo thân ảnh hiệu điệu bay lên bầu trời con ngươi xinh đẹp thông suốt mở chính là sống lại sau tì nạ nàng sống lại nửa giờ thời gian rất dài nhưng thuộc tính cũng đã tăng trưởng n g u y ệ t tinh linh công chúa tì nạ đ ẳ n g cấp bảy mươi đã khôi phục cũng có tăng trưởng khí huyết hai tám trăm không công kích một một trăm ba mươi không lực phòng ngự sáu trăm bốn mươi kỹ năng t i ệ n tâm thông minh tên bạo phá đẩy trời mũi tên miêu tả nguyện tinh linh cựu vương con nối dỏng quý vi bộ tộc công chúa ở nguyện tinh linh lâm nạn lúc t h thường giành lấy cuộc sống mới phía sau lại lên một tầng nữa phượng hoàng niết bản không ngoài như vậy diệp tầm thỏa mãn g ậ t đầu tị nạ vốn là hai mươi lăm cấp nhưng đây là thụ thương chưa khôi phục trạng thái nhật tinh linh vương tử đều cấp chín mươi lường trước nàng cũng không phải thấp nhưng diệp tầm hỏi qua nàng bị cái gì tổn thương nàng lại luôn ngậm miệng không nói không nghĩ tới nghe phượng hoàng vũ y sống lại công năng đưa nàng thương thế bù đắp còn lại lên một tầng nữa ông một bà cao khoa học kỹ thuật cảm xúc ống ở tị nạ trong tay xuất hiện nàng hạ xuống ngậm hiểm trên người trong nháy mắt thu được tọa kỵ gia trì truy tung à vm sáu lần thương tổn cần xúc năng một phút đồng hồ. diệp t â m phía trước sông lên bầu trời hiện tại bay xuống cũng cần thời gian một phút đồng hồ trôi q u a rất nhanh phanh tì nạ gia thương sáu trăm ba mươi lăm chín mươi ba một con cấp chín mươi hai bút tiêu g i a o hải sư đầu sư tử nhún u máu viên đạn vừa lúc từ trong ánh mắt của nó xuyên qua trực tiếp đem nó đánh ngủ khí huyết ước chừng rất chừng một phần ba đây chính là tị nạ thực lực bây giờ lợi hại diệp t â m thầm than phi lạc đại điệu bên trên đồng thời khởi động kỹ năng k e n ngài khởi động người kỵ hợp nhất thôn vệ ma long tặng lại một trăm phần trăm thuộc tính cho ngài n chúc mừng ngài đánh chết một con tiêu dao hải sư tiêu hao năm mươi hủy diễn điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật t h i ê u giao hải sư lại là một đầu cấp 9 2 b không ss bị kích phát triệu hoàn thuật kỹ năng không cách nào thủ tiêu diệp tầm vẫn còn ở công kích hắn nhân cơ hội suy tư một chút hủy diệt điểm đổi thành chiến hậu thống kê nhưng phỏng đoán cẩn thận một trận chiến này ta có thể lấy được hủy diệt điểm cũng có mười tới ư ớ c đầy đủ ta kích hoạt một đống lớn triệu hoàn thuật cả thế gian đều là kẻ địch chiếu thần long nói thế gian còn có thần linh tất nhiên sẽ tìm tới ta cái kia sao không chinh phục cái này tinh vực đại lục ma vương thành bị động thủ thành là không được nhất định phải đánh ra mà bây giờ quái vật còn chưa đủ nhiều không đủ mạnh nhãn thần bùng lên hắn trong nháy mắt đã quyết định đơn giản đem trước giết chết quái vật cũng kích hoạt triệu h o à n thuật keng chúc mừng ngài tiêu hao một nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật quấn quanh san hô keng chúc mừng ngài tiêu hao một mươi nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật kinh đào hải ngư keng toàn bộ kích hoạt là cấp bốn mươi trở lên quái vật cấp bốn mươi diệp tầm hiện tại là có thể triệu hoán còn như cao cấp hơn đường động có thể hay không triệu hoán trước kích hoạt rồi triệu h o à n thuật lại nói chiến hậu liền trùng bồ đề thụ huyết anh long vũ kỹ năng hoàn tất diệp tầm trong nháy mắt lại xông vào đàm mi trung c ắ tiểu thôn một ngụm long viêm phun ra ngoài đem hơi chút cấp bậc thấp biểu sát còn như những cái này cấp chín mươi một muốn đánh qua đây diệp tầm trong nháy mắt khởi động thời không lao tù có lưu ly đám người trợ rút hắn cũng không dễ dàng chịu đến vây công không lâu sau lại là hai cấp chín mươi trở lên bột chết thảm giống một con cấp chín mươi mốt bụt u kim vĩ hải kình giống lên một tiếng dĩ nhiên quay đầu chạy trốn trong nháy mắt những thứ khác hải quái tất cả trốn chạy chúng nó sợ chương hai trăm chín mươi bảy hai mươi hai đầu cấp một trăm mười quái vật mọi người làm một b ư ớ c chiến cuộc nghịch chuyển quá nhanh một k h ắ c trước ma vương thành vẫn là gần bị phá bộ dạng sau một khắc diệp tầm lôi thần hạ phàm phía sau hải tộc trong nháy mắt biến thành phát ngai chủ yếu hải tộc ưu thế ở chỗ quái vật nhiều ngự lôi thần bàn nhất chiêu giết chết nhiều l ắ m quái vật cấp chín mươi bột tứ cố vô thân cũng có lật lên bọn o n g tới cái này cái này cái này vẫn là hung hãn hải tộc sao dĩ nhiên chạy trốn ta không có nhìn lầm chứ toàn thế giới đều khó giải quyết hải tộc bị ma vương thành c ả t lại ngươi không có nhìn lầm ta hiện tại cũng là m ộ t bức mọi người cảm thấy bất khả tư nghị giết diệp tâm làm sao có thể thả hải tộc đào tẩu nếu không phải mình trước đó không lâu tặng tin ạ nghe phượng hoàng vũ y nàng gái này nở tợ cờ hôm nay liền thật muốn hồn vào ư u minh d á m động người của chính mình dù cho chạy trốn tới cựu thiên đại dương mênh n g hải hắn cũng sẽ không bừng quá đáng tiếc phu cận bị hải, thủy không có. hải quái trong nước tốc độ thật nhanh trong nháy mắt thoát được thật xa hơn nữa lẻn vào tương đối sâu diệp tâm ngược lại là có thể truy nhưng chỉ cần thời gian qua một phút đồng hồ người kỵ hợp nhất liền muốn làm l ệ n h ma đức không có thuyền diệp tâm đuổi một hồi phía sau bất đắc dĩ dừng lại hải tộc đã thoát được không có cái bóng đuổi nữa xuống phía dưới nói không chừng còn có phiến phước t í nạ cũng đi tới trước giặc cùng đường chớ đuổi nơi đây không phải mạnh nhất hải tộc phải cẩn thận lưu ly cốc mày nói chúng nó chắc là đi tìm những cái này cao cấp hải tộc nếu như những cái này cao cấp nhân vật đánh tới ma vương thành là thật sẽ bị công phá cho dù có thượng cổ khoáng thạch cũng giống vậy diệp tâm rất bất đắc dĩ hải tộc đỉnh cấp cao thủ đều bị đại lục đỉnh cấp cao thủ ngăn cản hắn hiện tại đi qua đối mặt có thể là hải tộc cùng đại lục cao thủ g i á p công dù sao hắn cả thế gian đều là kẻ địch đáng tiếc nếu là có một ít tốc độ nhanh t h u y ề n nhất định có thể vượt qua chúng nó mình và tiểu thôn tốc độ phi hành rất nhanh thế nhưng cấp 90 quái vật tốc độ trên biển cũng rất nhanh mượn t h u y ề n cũng không giống nhau bất quá ngẫm lại vẫn là rất thoải mái dù sao thắng phải không về thành diệp tâm vung tay lên truy người đi ra ngoài nhóm toàn bộ trở về thành thắng thật thắng thật bất khả tư nghị đây chính là nhị cấp chủ thành so với người chơi tiến vào chủ thành còn cường đại hơn xem cuộc chiến người chơi còn không có tỉnh táo lại len k e n thế giới thông cáo mở ra thế giới thông cáo hải tộc cổ ạt sâm lấn đại lục ma vương thành ngăn cơn sóng dư đánh bại chúng nó căn cứ lần này điểm c ô n g hiến diệp ma vương thu được tích phân đứng hàng thứ nhất sẽ được tưởng thưởng phong phú đại gia chúc mừng hân a diệp ma vương lại muốn thu được p h â n thưởng diệp t â m nhìn một chút hải tộc sâm l ấ n chiến tích phân bảng xếp hạng bình thường người chơi chỉ có hơn mười mấy trăm điểm một nhóm lớn đều chỉ có mấy giờ tích phân còn như nở cờ phải không coi là ở bảng điểm bên trong nhưng nhận thức người chơi làm chủ ngoại trừ ma vương thành thế lực tích phân toàn bộ bị coi là ở tại diệp tầm trên người tổng cộng ba triệu tích phân có thể đổi vật phẩm nhất cấp hải thuyền đoán tạo b ả n vẽ ba tích phân nhất cấp tự động b u ồ n hải thuyền đoán tạo b ả n vẽ sáu tích phân nhị cấp hỏa pháo hải thuyền đoán tạo b ả n vẽ một vạn ba tích phân nhị cấp phòng g dò xét hải thuyền đoán tạo b ả n vẽ một vạn năm tích phân ba cấp quản nhiều hỏa pháo hải thuyền đoán tạo b ả n vẽ hai vạn tích phân t ứ cấp tới thuyền có hải thuyền ở lại bị hải tộc công kích hoặc là ta vào biển xuất trình đều sẽ thuận tiện rất nhiều diệp tầm trong lòng mỹ tư tư đem nhất cấp nhị cấp tương quan hải thuyền bán vẽ toàn bộ mua t í chiến phân toàn bộ s a h t Tư cấp, c ò có cao đấu hơn t n không mua tổng kết ngài thu được tám mươi bốn ước điểm kinh nghiệm mười ba ước hủy diệt điểm kim tệ hai ước ngân tệ hai mươi ước thu hoạch được đặt đến thoải mái nguy tám mươi b ố ước điểm kinh nghiệm đầy đủ thăng cấp cùng phóng thích tạp g i a o quái vật t hủy diệt điểm trên người bây giờ có một đồng lớn nghĩ thế nào kích hoạt liền làm sao kích hoạt hải tộc cũng không hổ rất giàu có kim tệ cùng ngân tệ một đồng lớn đâu diệp tấm nhanh chóng về tới ma vương thành đem hải tộc thi thể toàn bộ đầu nhập vào mười tám tầng địa ngục tạp g i a o xuất hiện một đồng lớn tuyển hạng gần xuất hiện tạp g i a o quái vật tạp g i a o cần thời gian còn có một chút sám lệnh biểu hiện tuyển hạng đó là có thể tạp dao đi ra thế nhưng trước mắt địa ngục không đủ dùng một đồng lớn cấp chín mươi quái vật cũng không biết sẽ sáng tạo mạnh bao nhiêu quái vật chín tầng địa ngục không đủ dùng trước tạp dao những th lại tạp i g năm ạ ngày i i a ra o đầu cấp 110 tạp g quan g minh giáo đình lúc nào cũng có thể đánh tới bây giờ ma vương thành không nhất định thủ ở ken ngài đầu nhập vào tám bước mân tệ gia tốc tạp giao quá trình cấp một trăm một mươi tinh linh thôn phệ giả Một t r o ngài bốn đầu nhập vào tám ước ngân tệ một mai kim tệ vì một trăm linh đồng bạc diệp tầm trên người bây giờ có hai trăm hai mươi ước ngân tệ lập tức hao tốn một trăm sáu mươi ước ngân tệ đem hai mươi đầu tạp giao quái vật toàn bộ gia tốc nói một giờ như vậy hắn có thể sở hữu hai mươi hai đầu cấp một trăm một mươi trở lên cái thế lực này đầy đủ đánh rất nhiều người、Ken. ngài đầu nhập ba ước ngân tệ tiến nhập nhị cấp binh doanh binh lính tốc độ tu luyện nhanh hơn lĩnh ngộ kỹ năng tỷ lệ đề cao keng ngày đầu nhập ba ước năm mươi triệu ngân tệ tiến nhập nhị cấp tiến tháp cung tiến thủ tốc độ tu luyện nhanh hơn lĩnh ngộ cung tiến thủ kỹ năng thiên phú tỷ lệ đề cao keng ngày đầu nhập ba ước tám mươi triệu ngân tệ tiến nhập nhị cấp giáo trưởng sĩ、si、binh lĩnh ngộ trận pháp tỷ lệ đề cao không muốn bị địch nhân đánh chết liền cho ta nỗ lực tu luyện bản thành chủ cung cấp nơi diệp tầm sau khi mở miệng siêu cấp thương binh còn có các loại nở cờ, cờ thậm chí liền các sùng vật đều tiến nhập các loại nơi tu luyện trải qua cùng hải tộc đánh một trận bọn họ cũng phát hiện thiếu sót của mình nói thật bọn họ đã rất cường đại ai bảo diệp tầm địch nhân mạnh đáng sợ đâu diệp tầm đem sở hữu phương tiện đều tăng tốc trên người còn dư lại bốn mươi ước ngân tệ tả hữu toàn bộ giao cho nguyên ca thành trì tu bổ cần tiếp tế tiếp viện liền làm phiền ngươi mua về rồi còn có đoán tạo cần tài liệu hô lưu ly bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm hải tộc toàn bộ đều rời đi ta phụ hoàng cũng thành công né ra không có chịu đến quang minh giáo đình công kích m a hoàng ra tay giúp diệp tầm tự nhiên tìm xong rồi đường lui diệp tầm sửng sốt một chút con tưởng rằng hải tộc đỉnh cấp cao thủ biết đánh qua đây nguyên do bởi vì cái này lo lắng c h í nhưng m diệp tầm to đại l mò nhất vẫn là lưu ly phía trước nói tầm thứ mười địa ngục tin tức tầm thứ mười địa ngục đang ở nhật tinh linh tộc ma tộc bị dây dưa ở ta phụ hoàng lần này đi ra giúp ngươi để mạo hiểm nguy hiểm to lớn nếu muốn bắt được t ầ n g thứ mười địa ngục chỉ có thể chính ngươi đi trước thế nhưng vô cùng khó khăn lưu ly không quá xem trọng nhật tinh linh bộ tộc thuộc về quang minh trận doanh vốn là cường đại bộ tộc đang xuất thủ d i ệ t nguyện tinh linh bộ tộc thậm chí lợi dụng l ò thuật tu luyện phía sau nhật tinh linh bộ tộc ngày càng cường thịnh thành quang minh trong trận doanh chạm tay có thể bỏng bộ tộc trong tộc vô số cao thủ bây giờ diệp tầm phòng t r ư ờ n g vẫn không đánh thắng cái này không n ộ i tổng hội có cơ hội diệp tầm nhãn thần tiềm t h ư c các loại chờ h a đầu cấp một t r m giao quái vật hiền thế h ã n ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không diện nhật tinh linh tộc có cụ thể vị trí sao không cần nghĩ cũng biết n h ậ t tinh linh bộ tộc rất lớn địa ngục khẳng định cũng bị bọn họ giấu ở bí ẩn chỗ không có vị trí không thua gì b i ể n rộng tìm kim không có lưu ly lắc đầu lấy ma tộc tình huống hiện tại có thể hỏi thăm đến không sai biệt lắm vị trí cũng đã rất khó có thể l à quái giống thiểu thôn gầm rú lũ quái vật b i ể n tuân ra rất nhiều trang bị nó đang lợi dụng tham lam nhặt trang bị đâu nhưng lúc này đột nhiên hướng về hướng về diệp tầm gào thét truyền đến ý niệm trong đầu chủ nhân vật này có chuyện diệp tầm đi tới nhìn một cái là một quả cái gương bên trong có một nhóm nói là diệp tầm nhận không g a văn tự đây là hải tộc cổ xưa văn tự ta p h ỏ n g trừng chính là hải tộc đánh vào đại lục nguyên nhân thật không dám đầu diếm một ư ơ i tám tầng địa ngục đã từng tạp giao quá hải tộc sinh vật nghe ta phụ h o à n g nói nhóm kia hải tộc sinh vật không đơn giản lưu ly thì thào mở miệng một ư ơ i tám tầng địa ngục hải tộc sinh vật khẳng định không phải bây giờ mà là trước đây mà tộc tạp giao văn tuyết mỹ nhân ngư diệp tầm trong nháy mắt nghĩ tới các nàng hiện tại nên gọi mậu tuyết mỹ nhân ngư a a diệp tầm tìm tới một cái mậu tuyết mỹ nhân ngư nàng nhìn văn tự hát ra khỏi ca dao chữ viết này dĩ nhiên tự hồ chỉ có nàng mới có thể nhận ra được h h h h h h h h h h h h h nàng thống khổ ôm lấy đầu. dường như nhớ ra cái gì đó aaa chủ nhân đầu ta đau quá ta dường như nghĩ tới đáng sợ đi qua diệp tâm chấn an một hồi nàng mới chỉ có chậm lại aaa chủ nhân chữ viết này có ý tứ là để cho ngươi mang theo mỹ nhân ngư vậy cũng chính là ta trong vòng một tháng đi vào hải tộc bằng không hải tộc biết phát động đáng sợ hơn công kích không t i ế c diễn thế diệp tâm hiểu Ngọc t u y i ế t mỹ nhân ngư hiển nhiên có không giống tầm thường thân phận phòng chừng không trở thành tạp giao sinh vật trước là hải tộc địa vị tôn sùng nhân vật thế nhưng năng lực cũng không coi là rất mạnh chuyện này là sao nữa đâu hải tộc phát động chiến tranh Chính là một tháng để thăng hắn có thể hoàn toàn không sợ hải tộc thậm chí là chinh phục hải tộc đây chính là ma tộc không dám dùng nhiều mười tám tầng địa ngục nguyên nhân có nhân tất có quả nhân ra tìm tới cửa không phải muốn tránh liền tránh mở thế gian này phòng trường chỉ có ngươi có thể thừa nhận lưu ly thổn thức nói ta phải rời đi vừa lúc ma tộc viện quân đến rồi phụ cận ta muốn mang theo bọn họ đi làm chút chuyện hưu cực kỳ lo lắng trực tiếp tiêu thất ma tộc bị chấn áp trước đều tạp giao là nhân vật nào diệp tâm quay đầu lại mậu tiết mỹ nhân ngư cũng không có bị tạp giao trước ký ức thế nhưng luyện ngục các ma vừa có hắn lúc này hỏi chủ nhân ta muốn nói là ta là bầu trời thần linh hải tử ngài tin sao luyện ngục các ma không câu chấp lắc đầu thư diệp tâm cười, cười. cũng không có làm thật luyện n g ụ c các ma rõ ràng nói qua mình là nhân loại là một len sợi thần linh c h i t ự a trừ phi thần linh vốn là nhân loại đ á n g t i ế c diệp tầm còn không có gặp qua thần linh đâu tăng thực lực lên mới là bây giờ bị giết chết hải quái bị hắn kích hoạt rồi một đống lớn triệu hoán thuật diệp tâm lập tức cũng không còn kiểm tra các loại chờ bồ đệ thụ bị trồng tăng lên trưởng thành giá trị có thể triệu hoán phía sau nhìn nữa cũng không trễ lấy ra sở hữu hải thuyền đoán tạo bản vẽ trong vòng một tháng vẫn là thế tất yếu đi hải tộc hắn không thích bị động t r i u đòn đoán tạo bản vẽ có thuộc về hay không với mới sự vật đâu gây ra mới phần mềm h o c đâu khát vọng nhất vẫn là cái này không có lô đít nói nói hủy diệt và anh điều điều điều k e n chúc mừng ngài tiêu hao hai trăm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật một lệ v ớ i hải thuyền đoán tạo ý đồ k e n chúc mừng ngài tiêu hao sáu trăm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật hai cấp hỏa pháo hải thuyền đoán tạo ý đồ k e n tiến hóa dung hợp không ngừng hủy diệt chung không ngừng tiến hóa cùng dung hợp hủy diệt hai cấp bản vẽ thời điểm cũng có thể làm cho một lệ v ẹ bản vẽ trực tiếp tiến hóa kèn chúc mừng ngài kích hoạt r ồ i loại hình mới triệu hoán thuật hủy diệt triệu hoán sư sở kỳ hiệu bị động đẳng cấp một vận mệnh luân bàn mở ra nice gây ra phần mềm h ắ c quen thuộc bạch sắc không gian vận mệnh luân bàn l u ô n chuyển dường như tài quyết thế gian vận mạng nhất thần bí tồn tại mười cái kim đồng hồ chỉ hướng phần mềm h ắ c cũng có thể cải biến bất cứ người nào vận mạng b ờ u g o kim đồng hồ xoay tròn cuối cùng dừng hình ảnh ken chúc mừng ngài thu được tối cường thôi diễn phần mềm h ắ g một lần sử dụng cơ hội ken gợi ý của hệ thống tối cường thôi diễn phần mềm hug công năng rất nhiều đến tiếp sau công năng còn cần ngài mở rộng lần này ngài thu được một l cơ hội ý thức trở về thể diệp t â m hưng phấn run dày thôi diễn bảo vật ta trực tiếp thôi diễn n h ậ t tinh linh bộ tộc trấn áp địa ngục không được sao diệp t â m trong lòng thoải mái một khoản g lưu ly cho nhật tinh linh nhất tộc đại đưa nhưng không có đất ngục có đủ đưa thôi diễn keng tối cường thôi diễn phần mềm hắc, khởi động chung một mươi sáu mươi thôi diễn hoàn tất tầng thứ m ộ ư ơ i địa ngục vị trí v ị vấn thiên đế quốc mên mang đế quốc giao giới giải đất năm mươi ba bảy mươi hai trăm bốn mươi một hai cái đế quốc chỗ giao giới chính là nhật tinh linh nhất tộc đại bản doanh diệp tầm nhìn một chút toa độ chính là đại bản doanh giải đất trung tâm nhật tinh linh chờ chết ta diệp t â m cười nhạt tiếp tục đi hủy diệt triệu hoán hải thuyền b ả n vẽ không lâu sau keng chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới triệu hoán thuật bọc thép vụ tàu đoán tạo ý đồ tiến hóa hai lần dung hợp hơn một trăm l ầ n diệp t â m nhìn một chút tiêu hao một vạn lam lượng có thể triệu hoán một cái lam lượng không đủ triệu hoán là thăng cấp trùng bồ đề thụ thời điểm vận khí tốt cấp sáu mươi ly tinh rượu đều có thể vô hạn gọi về chương hai trăm chín mươi chín trồng bồ đề thụ diệp tầm hiện tại cấp bốn mươi năm phía trước viết sai sửa đổi đợi xét duyệt điểm kinh nghiệm hiện tại có tám mươi t ức phóng thích hai mươi hai đầu cấp một trăm m ư ơ i tạp giao sinh vật cần một trăm chín mươi tám ức điểm kinh nghiệm căn bản không đủ nhưng diệp tâm vẫn là quyết định trước cho mình để thăng kinh nghiệm chính mình mạnh không sợ lấy không được điểm kinh nghiệm keng n g à i tốn hao một t h c tám ngàn vạn điểm kinh nghiệm đẳng cấp một diệp tâm đẳng cấp cao tiêu hao đại ma long kỵ sĩ bảng trưởng thành giá trị để thăng tiêu hao càng lớn hơn keng tốn hao ba mươi lăm ức điểm kinh nghiệm trực tiếp để thăng cấp m ư ơ i đi tới năm mươi năm cấp diệp ma vương hủy diệt triệu hoàng sư lần đầu tiên bản đẳng cấp 55 hp ba trăm không pháp lực giá trị 5 0 5 t ba pháp t h ư ờ n g 1832-1940 phòng ngự 371 kỹ năng diệp ma vương ma l o n g kỵ sĩ mặt thứ hai bản đẳng cấp 55 khí huyết 1539 không vật tổ thương bảy t r ă h ư ơ n bảy trăm b ố phòng ngự 1205. cái này dĩ nhiên không tính là các loại giá trị là nhất cơ bản thuộc tính lúc này đây diệp tầm còn cố ý cho hủy diệt triệu h o á n sư khí huyết công kích phân phối một điểm thuộc tính sớm m u ộ n lợi dụng t r ư ở n g thành giá trị cho nghề nghiệp này tăng lên lam lượng hơn năm nghìn một trận, trận chiến này bị diệp tầm kích hoạt triệu hoán thuật quái vật có ba triệu chủng còn thừa lại hủy diệt điểm một thước ba nghìn vạn giữ lại triệu hoán những thứ khác ba triệu chủng quái vật toàn bộ đều là hải quái có đẳng cấp cao có cấp vật thấp diệp tầm nhìn một chút cấp bốn mươi năm trở xuống hắn toàn bộ có thể triệu hoán cấp bốn mươi năm trở lên không được hủy diệt triệu hoán sư trưởng thành giá trị không có để thăng không phải lúc đầu đăng nhập thời điểm cái kia thời gian gặp phải quái vật yếu nhược diệp tầm đẳng cấp thấp đều có thể triệu hoàn chúng nó cấp bốn mươi năm quái vật diệp tầm sử dụng ma hóa chủ động hình thái phía sau chúng nó có thể một mình đấu cấp sáu mươi quái vật ba triệu t r ù n g quái vật có một trăm vạn loại là cấp bốn mươi năm trở lên hai trăm vạn loại là cấp bốn mươi năm trở xuống trong đó có không ít còn không có cấp bốn mươi năm nhưng ta có thể mang chúng nó dung hợp trở thành không sai biệt lắm thuộc tính quái vật hải dương giông pha phú diệp tầm cũng không có tò mò dung hợp sau đó cấp bốn mươi năm thuộc tính quái vật có tám mươi vạn trùng còn có thể tiếp tục dung hợp nhưng diệp tầm cũng không có làm như vậy dù cho sáng tạo cái đệ nhất thiên hạ quái vật không thể triệu hoán cũng không hề có tác dụng toàn bộ đều là hải quái lục địa chiến không có cường đại như vậy nhưng đừng lo hải tộc nhắc lên nước biển gần tới chủ thành toàn bộ bị d ì m ngập hơn nữa ma vương thành là lợi dụng vạn thiên trần x a xây dựng ở tuyệt vọng cao đầm bên trên cho nên thế so sánh với chu vi tương đối cao hiện tại ma vương trước thành mới là nước biển phía sau là đại lục hiu hiu, hiu. diệp tầm còn phóng xuất ra càng nhiều hơn vạn thiên trần x a kiến tạo một cái siêu cấp lớn ba chặn lại nước biển bảo đảm ma vương thành sẽ không bị dìm sạch tương đương với nước biển thành ma vương thành hộ thành hà mở dạng chỉ cần phòng ngừa hải tộc đánh tới liền được hải lục v ư n t quanh mới có lợi cũng có chỗ hỏng đại lục thế lực chỉ có thể từ phía sau tiến công hải tộc thế lực chỉ có thể từ phía trước tiến công chúng nó đơn độc đánh khi đi tới ma vương thành áp lực biết nhỏ rất nhiều nhưng nếu là cùng nhau đánh qua đây vậy thì phiền t o á i khá tốt đối với ta không ngại diệp tầm khoe miệng vung lên nụ cười tự tin hải quái lục địa chiến không mạnh thế nhưng ai bảo ma vương thành hộ thành hà là một chỗ đại hải đâu gọi tới hải quái hoàn toàn có thể giúp thủ thành chuyện này còn phải cảm tạ hải tộc đâu ngày mai tới triệu hoán thời gian đã đêm khuya tinh vực phải không tồn tại buổi chiều cưỡng chế lò gấp nói một cái trừ phi là hệ thống đổi mới chỉ có ban đầu đăng nhập thời điểm có thời gian hạn chế bởi vì vậy cần mở ra tinh vực thế giới một cái thế giới chân thật sau khi mở ra vẫn không thể khiến người ta tùy thời tiến nhập nhưng mỗi người tài khoản không thể chuyển nhượng để cho người khác thay mặt chơi là không được chơi mệnh tự nhiên sẽ lò gấp Di t ô chỉ vi đưa qua điện thoại di động thần sắc có chút khẩn trương ừ t ô chỉ vi xuất hiện thần sắc như vậy cũng không thấy nhiều diệp tâm nắm chặt đã tới điện thoại di động quan sát mở ra là tinh vực diễn đàn lúc đầu đều là chút cách n u ô n đề diệp ma vương liền hải tộc đều đánh bại quan minh chủ giáo bị hắn kích sát hải tộc cấp chín mươi trở lên bột cũng bị hắn kích sát cái này ở tinh vực đã vô địch à trực tiếp thông quan chứ chơi ạ tinh vực nếu như không có những vật khác diệp ma vương thật cử thế vô địch trở thành người chơi trong đệ nhất thế lực một ít nở tờ thế lực cũng không sánh bằng hắn chứ diệp tâm lắc đầu đám này người chơi b ả nhưng vẽ ý đồ xâm p á à k h n ó ở chứng kiến đề tài kế tiếp lúc thần kinh đột nhiên nghiêm túc mấy cái này chọn g tầm câu chuyện nhiệt độ là thật nhanh phẩm đều là nửa giờ phía trước phát nhưng rất nhanh thì vượt qua lời khi trước đề nhiệt độ thiên thần người chơi đệ nhất thế lực ta có thể không phải nhận thức ta đã tìm được diệp ma vương cường đại nguyên nhân rất nhanh ta sẽ cho hắn biết lợi hại xì c ả ta r ồ hh ắ c ắ c diệp ma vương cũng chính là đi tới chúng ta trước mặt mà thôi các người chơi khai quật ra sức mạnh của bản thân không thể so với người hắn g kém vô tận hải vương ta cũng biết mình nên đi là ai đa tạ thiên thần lao ca tin tức nhất bang đại thần cấp người chơi lên tiếng trong nháy mắt nhóm l ử a vị thuốc đông y yể phong mang một mạch đối với diệp ma vương bọn họ nói bọn họ tìm được trở nên mạnh mẽ phương pháp mấy tên này thật sự chính là chó má thuốc cao diệp t â m khó chịu lắc đầu đơn giản chính là lợi dụng nở tờ cờ thế lực để để thăng còn là nói nghề nghiệp của bọn hắn cũng có địa phương khai thác quên đi nước tới lấy đất ngăn binh tới tướng đỡ chính là tiến nhập tinh vực k e n chúc mừng ngài ba lô đi vào ba mươi vạn ngân tệ hai mươi ước nhuyễn ngoại tệ ma vương thương hành bán ra trang bị đổi lấy tiền tài tiến nhập ba lô diệp t â m cái gì cũng không cần làm mỗi ngày nằm kiếm tiền hắn có thể rất thoải mái nhưng hắn tự nhiên không muốn làm một con cá mặn ngày hôm nay diệp tầm chuyện gì cũng không muốn làm đã nghĩ triệu h á n hải tộc trong một trận đánh diệp t â m rõ ràng h i ể u không đủ nhân viên vấn đề nó i như thế nào cũng phải đem ma vương thành điển tràn đợi a thăng cấp sau đó thi pháp tốc độ cũng thay đổi nhanh còn hy vọng càng nhanh lên một chút hơn trước triệu hoán bồ đề thụ chi đề thăng tự thân mới là then chốt dầm dầm dầm k h e n chúc mừng ngài tiêu hao ba nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật bồ đề thụ chi k h e n chúc mừng ngài kích phát rồi loại hình mới triệu hoán thuật hủy diệt triệu hoán sư sở kỳ hữu bị động đề thăng mở ra vận mệnh luân bản nay sở bồ đề thăng trưởng thành đáng giá đồ đạc diệp tầm còn không có triệu hoàn quá nước chạy hoàn tất k e n chúc mừng ngài rút được tối cường triệu hoán phần mềm h một lần sử dụng cơ hội k e n chúc mừng tối cường triệu hoán phần mềm h công năng rất nhiều đến tiếp sau còn cần ngài mở rộng lần này ngài thu được một lần triệu hoán tiêu hao lam lượng giảm phân nửa cơ hội thời gian kéo dài m ộ ư ơ i hai canh giờ t r ư ơ n g ba trăm n g ư ờ i chơi qua khởi triệu hoán lam lượng giảm lần diệp tầm ý thức trở về thể cả người đều hưng p ấ n ý vị này lý tinh rượu ta đều có thể gọi về cấp sáu mươi triệu hoán vật ta có thể triệu hoán m ư ơ i hai canh giờ một cái ly tinh rượu tiêu hao lam lượng hai vạn giảm phân nửa vì một vạn diệp tầm trùng hợp đủ mà cấp sáu mươi triệu hóa vật được trao cho ma hóa chủ động hình thái phía sau một mình đấu cấp tám mươi cũng không có vấn đề à. đây cũng quá sảng a có một nhóm ly tinh rượu ở chí ít đánh nhật tinh linh có rất lớn bảo đảm bắt được tầng thứ m ộ ư ơ i địa ngục tạp giao quái vật có thể mạnh mẽ diệp tầm miễn bản có bao nhiêu sảng trước triệu hoán bồ đề thụ chi nếu là có thể kết xuất bồ đề quả thì pháp tốc độ cũng sẽ biến nhanh ông long long phân thân nhất tỉnh triệu h o à trung một cây hai cây ba cái không có biện pháp nếu như diệp tầm trực tiếp hủy diệt bồ đề thụ có thể triệu hoán toàn bộ bồ đề thụ thế nhưng hắn hủy diệt là cành cây cũng chỉ có thể triệu hoán cành cây triệu hoán bồ đề thụ vẫn không thể bị hủy diệt triệu hoán cũng tốt vô cùng hoàn chỉnh bồ đề thụ độ bền khẳng định cao không nhất định có thể được hủy diệt cành cây bị hủy diệt phía sau triệu hoán tốc độ cũng so với một gốc cây phải nhanh cộng lại trên thực tế không sai biệt lắm tốc độ vẫn là rất mau ba gốc thời điểm bồ đề thụ chi một cây cấp bảy triệu hoán vật hiệu quả phóng thích bồ đề quả khí hấp dẫn quái vật đến đây có thể đem khống Khí càng dày đặc khả í càng đặc dày k h năng hấp dẫn càng mạnh quái vật Miêu tả h o à ngược chỉnh bồ đề thể lại là dù quái lợi khí nhưng nếu như làm không cẩn thận hấp dẫn cái siêu cấp quái vật thì phiền thoái diệp tâm lắc đầu cũng không có suy nghĩ nhiều keng chúc mừng bồ đề thụ chi đạt được ba căn tự động sinh trưởng vì bồ đề thụ giống như kích hoạt chư bắp đ u ổ i triệu hoán vật cũng chỉ có thể triệu hoán bắp đ u ổ i lợn không thể biến thành hoàn chỉnh heo s ú n g vật thế nhưng bồ đề thụ h i ệ n nhiên đặc thù cảnh cây đầy đủ lúc có thể tự động sinh trưởng biến hóa nhanh chóng phát sinh hiu hiu hiu từng cây một bồ đề thụ bay lên nối liền cùng một chỗ biến thành một viên đốt cuốc thông thông đại thụ Bồ đề t hiệu ụ h quả phóng thích bồ đề quả khí hấp dẫn quái vật đến đây miêu tả một ba ngày vừa mở hoa ba ngày một kết quả trong vòng ba ngày chỉ có thể kết xuất một viên bồ đề quả mỗi quả bồ đề quả có thể cung cấp một điểm trưởng thành giá trị hai mươi trưởng thành trị giá là hạn mức cao nhất tốt thổ nhưỡng có thể ra tốt kết quả Để cao s ả nhiều lượng cùng ạ n nhất mức m cao ê u tả bồ đ hơn đặc t h t r o một viên lão cũng sẽ bị chết đây cũng là diệp tầm không dám vào biến hóa tì nạ huyết mạch nguyên nhân ai biết đạo cử thế vô song nguyện tinh linh vương huyết nếu như xuất hiện hai cái sẽ khiến dị biến gì đâu xúc phạm tới tị n ạ sẽ không tốt hai mươi điểm đề thăng cần hai tháng đến lúc đó diệp tầm còn có thể để cho người khác đề thăng một viên bồ đề quả phòng trường ước kim k h ó cầu diệp t â m mỹ tư tư cười cười ở trong thành chủ p h ủ gieo bồ đề thụ tiểu thôn liền ghé vào thành chủ p h ủ mặt trên tùy thời có thể bảo vệ bồ đề thụ bên trong thành thủ hạ không có việc gì cũng sẽ không tới thành chủ p h ủ diệp t â m các loại chờ ba ngày là được lâm đại hổ lâm nhị hổ lâm tiểu hổ đã cho diệp tầm bán mạng làm phủ thành chủ thủ vệ tùy thời chờ đợi diệp tầm mệnh lệnh diệp tầm phân phó nói với nguyên ca một tiếng mua tốt thổ nhưỡng tốt thổ nhưỡng đối với bồ đề thụ còn có hiệu quả diệp tầm tin tưởng nguyên ca cái này tầm bảo thử có thể làm tốt mua không được liền dẫn hắn đi ra tìm sau đó bắt đầu triệu hoán sùng vật keng tối cường triệu hoán phần mềm hắc, khởi động m ộ ư ơ i hai giờ đồng hồ bên trong n g à i triệu hoán tiêu hao lam lượng giảm phân nửa thi pháp tốc độ không thay đổi nhưng diệp tầm thăng cấp thi pháp tốc độ so trước đó vẫn là nhanh một chút sau năm phút ông một cái lý tinh diệu xuất hiện hắn lúc đầu đã chết được trao cho tân sinh phía sau khiếp sợ cảm thụ cùng với chính mình thân thể chứng kiến diệp tầm phía sau không bị khống chế q u ỷ gối lý tinh diệu b à i kiến chủ nhân nguyên do chủ nhân đi theo làm tùy tùng lúc này trong lòng hắn cảm thấy chính mình nguyên b u ồ n chính là bị diệp tầm chế tạo ra một dạng nhất định phải nghe diệp tầm mệnh lệnh cái gì quang minh giáo đỉnh cái gì chính mình ông chủ cũ diệp tầm hạ lệnh hắn sẽ đánh tới diệp tầm không để ý tới hắn mà là tiếp tục triệu hắn bốn cái mười cái k h e n chúc mừng lý tinh diệu phóng thích số lần đạt được kỹ năng đẳng cấp một mười hai c a n giờ nơi đây gần xuất hiện một trăm bốn mươi b ố cái so trước đó còn mạnh hơn lý tinh diệu hơn nữa có diệp tầm ma hóa chủ động hình thái ở còn có thể cho hắn tốt trang bị một mình đấu cấp chín mươi cũng không phải là không thể được thời gian trôi qua diệp tầm a n t ĩ n h triệu h o á n thời điểm ngoại giới cũng đã cãi vã thiên thế giới tần đạo trở nên có chút quỷ dị nghe nói không quan g minh giáo đình mang theo thiên thần đi tăng lên hình như là thiên thần triển lộ năng lực gì đưa đến quan g minh giáo hoàng dung động đều từ bế quan trung đi ra xì cả t a r ồ cũng có di động khâu lâu tộc dẫn hắn đi nhật quốc phục vụ khí một tòa bí cảnh nói phải đào đào năng lực của hắn xị c ả tạ r ồ hình như là khô lâu tộc ngôi sao của ngày mai giống nhau huyết sắc bị một đám hấp huyết quỷ đón đi quỷ tộc có người nói có cái gì huyết mạch truyền thừa đánh bại lâm viễn tổ lực gì gì đó có người nói là bởi vì bọn họ chức nghiệp đặc thù liền giống như diệp ma vương nhưng diệp ma vương đã khai phát ra tới chức nghiệp năng lực thiên thần nếu như toàn bộ khai phát ra tới a so với diệp ma vương còn mạnh hơn đâu thiệt hay giả a bọn họ nói ra được sao đừng nóng ộ i bọn họ khẳng định các loại chờ không được sau khi tăng lên phòng chừng muốn lên tiếng đã kích diệp ma vương bị phong ngoại giới phong khởi vân dũng thời khắc này long tái tinh thần rất là lo lắng bởi vì cũng có nhất bang thế lực thần bí tìm được rồi hắn nói là thần long di tộc gì gì đó thế nhưng phát hiện hắn cũng không có thần long huyết mạch phía sau liền nhanh chóng ly khai bất quá thế lực thần bí cho hắn một cái nhiệm vụ nói là cái kia trong nhiệm vụ còn có thần long huyết mạch hơn nữa càng cường đại thu được phía sau thế lực thần bí đem đem hết toàn lực vì hắn để thăng năng lực có người nói thế lực thần bí cũng có cần dựa vào địa phương của hắn nhưng phải là thần long huyết mạch mới được cái kia nhiệm vụ cũng chỉ có thể hắn nghề nghiệp này mới có thể đi ngược lại không phải là tìm diệm tấm hỗ trợ mà là hắn xác định những thứ khác đại thần người chơi thậm chí là tất cả chức nghiệp thần sở hữu giả liền một ít không phải chức nghiệp thần thế nhưng có năng lực đặc thù người chơi lúc này đều bị nở tờ cờ thế lực tìm được rồi hắn nhận được tin tức sự tình là do thiên thần đưa tới có người nói hắn đều có thể cùng quan g minh thần đối thoại thậm chí còn có thể triệu h ã n thần linh h à n g lâm nhân g i a n quan g minh giáo đình bên trong tự nhiên có còn lại nở tờ cờ thế lực gián điệp hơn nữa lẫn vào cao tầng đều thấy được một màn kia trong nháy mắt đưa tới toàn bộ nở tờ cờ thế lực rung động người chơi có thể phải có thời bọn người kia lần lối đệ nhất chương á i k ba trăm linh một công ty thành lập một mươi hai canh giờ phía sau một trăm bốn mươi bốn cái lý tinh diệu xuất hiện là diệp tầm cùng phân thân cùng nhau triệu hoán lý tinh diệu hai cấp triệu hoán vật khí huyết hai mươi bốn công kích chín trăm sáu mươi không lực phòng ngự sáu trăm kỹ năng miêu tả nguyên quang minh giáo đỉnh cao thủ thiên trạch thành tướng quân bị diệp ma vương triệu hoán đi ra phía sau thành hắn trung thực thuộc hạ t ă n g lên hai mươi thuộc tính chỉ kém năm mươi sáu cái có thể để thăng đáng tiếc phần mềm hực thời gian qua phía sau diệp t â m lam lượng cũng không đầy đủ gọi về cũng không dám tùy ý lại tăng cấp cần điểm kinh nghiệm phóng thích tạp giao sinh vật ở t i ê n bạc gia tốc giới hai mươi hai đầu cấp một trăm mười tạp giao sinh vật toàn bộ tạp giao hoàn tất diệp t â m thế lực bây giờ chỉ ít cùng nở tờ cờ trên mặt n ổ i thế lực là đầy đủ bản xoay cổ tay phải biết rằng quang minh chủ giáo cũng không có cấp một trăm mười hiển nhiên quang minh giáo đỉnh, đỉnh cấp nở tờ cờ cũng sẽ không nhiều lắm quang minh giáo đình có bao nhiêu cao thủ diệp tầm nói có lý tinh diệu ở tự nhiên phải hỏi một chút quan g minh chủ giáo Ý t h ầ n thuộc về thứ ba mươi lăm giáo chủ giáo chủ cùng sở hữu hơn một trăm vị mặt trên còn có hồng y h i ệ chủ giáo trong đó hồng y h i ệ đại giáo chủ tối c ư ờ n g mặt trên còn có quan g minh đại tế ti quan g minh thẩm phán đ i ệ n chủ quan g minh tiên tri thậm chí còn mạnh nhất giáo hoàng đại nhân cờ mờ n ở thật mạnh thảo nào có thể trở thành quan g minh trận doanh nhất cường thế lực quan g minh chủ giáo Ý t h ầ n đã là đỉnh cấp n ở bờ cờ nhưng ở quan g minh giáo đỉnh bên trong cũng chính là một phổ thông cao tầng giống như quan minh đại tế ti khẳng định so với khô lâu tộc đại tế ti mạnh rất nhiều còn có thẩm phán địa chờ các loại h tám trận doanh nguyên bản ma tộc tối tưởng hiện tại thì là các tộc tranh phong ngoại trừ thần bí nhất t ử linh tộc bên ngoài hắc ám trận doanh các tộc không ai dám nói mình t ố i cường cũng không có thể cùng quan g minh giáo đỉnh tranh phong vẫn không có thua nguyên nhân tự nhiên là bọn họ cũng có chút thủ đoạn không thể kiêu ngạo a diệp tâm lắc đầu hiện tại đánh quan g minh giáo đỉnh còn không khả năng nhật tinh linh bộ tộc cũng thuộc về quan g minh trận doanh theo tị n ạ theo như lời bộ tộc này nguyên bản không tính là rất mạnh thế nhưng có l ò thuật phía sau thực lực đã thành quan minh trận doanh đỉnh tiêm nếu như nhật tinh linh cũng có cái này thế lực diệp tâm thật đúng là không nhất định đánh thắng được nhưng diệp tầm là nhất định phải đánh không phải bắt được còn lại địa ngục làm sao có thể đối phó càng ngày càng mạnh được nhân ngoại trừ trưởng thành giá trị bên ngoài diệp tầm cũng không phải không tăng nhất định sẽ có biện pháp các ngươi phân ra một cái trở lại quang minh giáo đỉnh bên trong hỏi thăm một ư ơ i tám tầng địa ngục tin tức thiên trạch thành đánh một trận tin tức cũng không có chuyển đi cụ thể nói rõ thế nào chẳng chứ có người nói quang minh giáo đỉnh bên trong nhưng là có ba tầng địa ngục tồn tại a là một cái lý tinh diệu lý khai tóc khác là phái g a gián điệp đến quang minh giáo đỉnh bên trong nhưng lý tinh diệu chính là quang minh giáo đỉnh b ồ dưỡng rất nhiều đại thần cấp người chơi đều hứng chịu tới nở cờ thế lực tiếp đãi chẳng lẽ liền cùng ta cùng ma tộc có quan hệ giống nhau bọn họ cũng cùng những tộc quần khác thế lực có chút quan hệ ma tộc hiện tại thế yếu bọn họ không những được thu được những thế lực này trợ giúp còn có thể trực tiếp để cho bọn họ để thăng long toái tinh thần gửi tới tin tức hắn cũng nhìn tinh vực thần bí dường như mới đánh mở một góc trí tôn mũ giáp chính là từ trong di tích mang về vốn là cùng tinh vực có quan hệ còn lại người chơi lấy được năng lực đặc thù cũng là tới từ ở tinh vực cùng tinh vực bản thổ thế lực có quan hệ cái này cũng nói x ô i được nói không chừng những thứ này mũ giáp vốn là tinh vực mạnh nhất năng lực c h u y ể n thừa bị làm tinh mang về đâu phải biết rằng từng cái ngoạn ra tốc độ tăng lên tương đối với không thể đánh quái tăng lên nở cờ mà nói đều làm ở ổ tổ a ha h a ta ngược lại thật ra rất chờ mong bọn họ tự tin mười phần bộ dạng nói hình như ta liền dậm chân tại chỗ giống nhau diệm tấm như trước tự tin nhưng là coi là đánh dược tề dự phòng châm vốn định ngăn xong liền đi ngủ nghỉ ngơi nhưng rất mau tiến vào tinh vực nhìn là các ngươi tăng lên nhanh đó là lao tử triệu hoàn nhanh đại nhân hôm nay đoán tạo một nghìn thanh nóng rực gạt đỉnh một nghìn thanh bạo phá s o c ù n năm trăm cái n g u y ệ t diệu pháp sư bảo năm trăm cái trong đó ba trăm thanh nóng rực gạt đỉnh hai trăm cái bán ra còn lại lưu cho ma vương thành tự cho là đúng nguyên bản tân thủ thôn t h ô n trưởng làm ghi lại sư phụ trách hội báo tình huống giống như bạo phá s o c ù n loại này bất kỳ người nào đều có thể lợi dụng bên ngoài hiệu quả lớn trang bị diệm tầm bán ra chính là ít vô cùng cơ bản cho ma vương thành chính mình dùng nhưng n g u y ệ t diệu pháp sư bảo loại này tỷ lệ phần trăm hồi lam thì nhìn người chơi tự thân thuộc tính có thể tùy ý bán có đầy đủ trang bị tự nhiên phải có người đến sử dụng tiếp tục triệu hoán diệp t â m nhắm mắt đà t o ạ n cấp sáu mươi ly tinh rượu diệp t â m cùng phân thân hợp lực mười phút triệu hoán hai cái còn lại đẳng cấp thấp một chút tự nhiên nhanh chóng rất nhiều hắn nhanh chóng triệu hoàng trung lý lao hắn còn đưa tới một ít lam dược phụ thân diệp tầm kk ca ca lam lượng tiêu hao quá lớn bây giờ lam dược cũng không đủ hắn sử dụng ta thật là nhớ nghiên cứu ra tốt hơn lam dược tới làm cho hắn đề thăng tân thủ thôn dược sư tiểu hòa lẩm b dược tê chế tạo thuật diệp tầm sau lại liền vô dụng bởi vì trên thị trường không có gặp phải tốt dự thảo hắn cũng vẫn không có thời gian tiến hóa dự thảo ngược lại có lý lao hắn ở có thể vẫn có lam dược cung ứng thế nhưng lam dược dần dần theo không kịp hắn hắn cơ bản dùng nguyệt diệu pháp sư bảo hồi lam phải biết rằng có chút cường đại lam dược thậm chí có thể để thăng lam lượng hạn mức cao nhất đúng vậy a cố gắng có thể thử tiếp xúc dưới bộ tộc tiêu người chính là tiểu hòa ngươi không thể bị bọn họ phát hiện nếu không giơ toàn bộ thế giới chi lực cũng không thể bảo vệ được ngươi a lý lao hắn lắc đầu than thở tiểu hòa cũng không phải nữ nhi ruột thịt của hắn Thật một u ố n n ó nghìn cái siêu cấp thương binh một nghìn cái lôi dực phượng hoàng minh chim một nghìn cái âm nguyện độc vũ nga ba nghìn cái cựu mệnh minh miêu ba nghìn cái đấu chiến ma ba nghìn cái xuất hiện bọn họ thuộc tính thấp hơn một ít cho nên triệu hoán tốc độ rất nhanh nhưng ở diệp tầm giao phó ma hóa chủ động hình thái phía sau thuộc tính sẽ không thấp nhất là siêu cấp thương binh còn có thể tới r ộ n g thuộc tính toàn bộ đề thăng nhưng diệp tầm hiện tại không thấy ngày mai lại triệu hoán chút long còn có hải tộc quái vật cũng muốn triệu hoán bây giờ sủng vật cũng không đủ số lượng nhất định phải càng nhiều m u a cái hàng vạn còn cũng không đủ hắn đứng lên hạ quyết tâm thậm chí đã nghĩ ngồi cái chừng m ộ ư ơ i ngày vẫn triệu hoán bất quá đã đêm khuya diệp tầm vẫn là lò g ặ p nghỉ ngơi trở lại hiện thực t ô chỉ vi kích động đi tới nào vào diệp tầm trong lòng mang đến tin tức tốt diệp ca công ty thành lập người có thể có chính mình công hội cũng không tiếp tục là một người chịu đến rất nhiều người vây công chương ba trăm linh hai rất mạnh tăng lên các người chơi công ty thành lập diệp tầm toàn quyền giao phó cho tô chỉ vi quản lý cần người tay a hắn không có khả năng bất cứ chuyện gì đều thân lực thân v i có chút sự tình đơn giản tự nhiên cần các người chơi để làm ở tinh vực là cả thế gian đều là kẻ địch vậy chỉ có thể từ làm tinh bên trên kéo người nhất là mới người chơi tinh vực hiện tại toàn cầu người đều muốn vào nhưng không phải bất luận kẻ nào đều có thể vào ai dám cam đoan có thể thành công nếu là không có thể ở tinh vực kiếm được tiền liền cơ bản sinh hoạt chi tiêu đều duy trì không được hơn nữa lam tinh là một t r ê n l ệ n h giàu nghèo cực đại thế giới rất nhiều nghèo khổ nhân loại liền mũ giáp cũng không nhất định mua nổi ngày hôm sau diệp tầm còn là chuyện gì cũng không có làm vẫn triệu hoán thừa dịp các đại thế lực đều mang người chơi đi tăng lên không ai đánh qua đây hắn tự nhiên muốn rất nhanh phát d ụ n g đấu chiến ma hầu n g ũ hành dị năng giả các loại súng vật đều là nhanh chóng trở nên nhiều mạnh mẽ ngày thứ hai ngày thứ ba như trước như vậy hai ngày này tinh vực bởi vì diệp tầm ăn tinh triệu hoán trở nên cực kỳ tinh mịch nhưng ai cũng biết bình tĩnh này phía dưới cất dấu kinh đào hãi lãng đại chiến hết sức căng thẳng ngày thứ tư buổi chiều lúc thế giới tân đạo sao động triệt để đốt này của bạo tạc tâm tình chiếm cứ dựa vào tin tức thiên thần từ quang minh giáo đỉnh thánh địa đi ra bị quang minh giáo đỉnh tăng lên cực kỳ cường đại đẳng cấp so với diệp ma vương tăng lên còn nhanh hơn năng lực càng là cho thấy đáng sợ uy năng có người nói thiên thần đầy tới một nhóm lớn q u á i vật giống như thần linh người phát ngôn gặp phải người phải thần phục xì cả tà dô từ bí cảnh trung đi ra thức tỉnh chức nghiệp siêu cấp kỹ năng đang ở nhật quốc tàn sát người chơi v sở hữu đại m thần cấp người chơi cơ bản tất cả đều là cấp năm mươi phía dưới cấp bốn mươi còn có một rất nhiều long thoái tinh thần tương đối thảm không có thần long huyết mạch vẻ này thế lực thần bí không cách nào cho hắn trợ giúp đảng cấp ba mươi bảy diệp t â m ở thăng cấp thời điểm người khác đã ở thăng cấp nhưng mấy ngày hôm trước mạnh nhất đại thần cấp người chơi cũng liền cấp 30 tà h ư u long toái tinh thần cũng là lợi dụng cái này bốn ngày mới có thể đạt được cấp 37. nhưng bây giờ thiên thần đã cấp 60. đều vượt qua diệp t â m diệp t â m bộ ngực cổ đảng thật có chút tức giận hắn không phải khí thiên thần đẳng cấp siêu việt chính mình mà là khí thế gian này không công bình dựa vào cái gì hắn đầy đủ mọi thứ đều là mình nỗ lực có được kết quả tuy là trên đường có người khác một ít trợ giút nhưng đều là một bước một cái vết chân đi ra cứ như vậy vẫn còn bị người khác nói mở ô tô sao lão tử ban đầu chức nghiệm ưu bức không được sao ha h a không phải là hắn diệp tầm bắt nguồn từ bình thường dễ dàng bị người đ ấ u kỵ sao thiên thần đám người lại trong nháy mắt vượt qua cố gắng của mình đây hết thể đều là quang minh giáo đỉnh nhóm thế lực mang tới kết quả chính mình thuộc ma tộc hết lần này tới lần khác t h ế yếu hiện tại không thể mang chính mình để thăng người khác muốn tăng lên rất đơn giản liếm nở tờ cờ đem nở tờ cờ liếm vui vẻ đỉnh tiêm nở tờ cờ sẽ dẫn bọn hắn đi rất quái đầu người cho người chơi tới giết tự nhiên có thể nhanh chóng để thăng nói không chừng quang minh giáo hoàng đều tự mình xuất động mới để cho thiên thần có thể cất cánh nhưng diệp tầm hán không muốn liếm nở bờ cờ nhất bang phế vật liền cương giả tâm trí cũng không có có ích lợi gì diệp t â m hư lệnh cương giả chính là muốn có cử thế vô địch tâm thái tự tin có ta vô địch tuyệt đối không thể là để thăng phải đi t h u ậ n theo lấy lòng người khác đám này đại thần cấp người chơi xem thường hắn ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi đều có cái gì năng lực mới cùng l ắ m thì toàn bộ bộ tướng các ngươi giết trở lại tân thủ thôn hắn cũng không có lần nữa thăng cấp điểm kinh nghiệm được lưu cho tạp giao quái vật hiện tại có người đẳng cấp cao hơn hắn đúng vậy rất khó chịu nhưng sợ cái gì cho hắn giết bằng được chính là diệp tâm nhìn tiếp coi là phía trước một ngày cái này năm ngày trong thời gian ma vương thành thật là đứng c h ă n đầy khắp nơi đều là các s ù n g vật thân ảnh tung hoành hơn ngàn dặm ma vương thành không ngừng có mạnh mẽ đại khí hơi thở dâng lên giống thiên địa bá vương long ngửa mặt lên trời dích đạo nên không nạ o vũ siêu cấp thương binh bảy trận phía trước c ự long cùng thương binh mỗi người một vạn con số tới rồng sau đó thuộc tính biến đổi siêu cấp thương binh cấp m ư ơ i tám triệu h á n vật khí huyết một nghìn một trăm tám mươi chín mươi công kích hai trăm ba mươi tám mươi phòng ngự hai trăm tám mươi ba không kỹ năng công kích đáng sợ một cái bình á hơn hai vạn thương tổn khí huyết so với cấp một trăm quái vật cũng liền thấp phân nửa hoàn toàn có thể cùng lẹ vào tám mươi quái vật một mình đấu mà không bị diệp tầm hủy diệt triệu hoán trước chỉ là nhất bang hơn ba mươi cấp sĩ binh mà thôi đây chính là hủy diệt triệu hoán sư lực lượng Miu-ô. mệnh Minh Miu, Tiểu Tiểu Minh Miu, 25 cấp triệu nhiều vật, huyết, thăng rất thương vạn mệnh hoàn không công phòng ngự, nhưng chỉ. khí kích, cấp lực cấp, cường có siêu binh đại, số lượng bốn vật chỉ chúng nó số lượng so với mèo nhiều hơn chút bởi vì mèo phía trước liền t h ă n g cấp quá gọi tới hy sinh không ít mà nay để t h ă n g tới cùng mèo giống nhau triệu hoàn vật đẳng cấp số tự nhiên số lượng bảo tồn lớn hơn một chút ngoại trừ siêu cấp thương binh bên ngoài toàn bộ biến thành hai mươi năm cấp triệu hoàn vật chủ nhân ta năng lực bây giờ rất cường đại lần sau có thể hay không để cho ta cũng xuất thủ thử xem k h ô lâu thánh pháp sư có hơn bốn vật chỉ nó cũng đạt tới hai mươi năm cấp lòng n g ừ a ngay muốn xuất thủ diệp tâm phía trước vẫn vô dụng nó bởi vì này tên sẽ đem thi thể biến thành k h â lâu còn có thể đem k h â lâu bạo tạng thi thể có thể đều là bà bối há có thể khiến nó phá hư nhưng bây giờ suy nghĩ một chút một ư ơ i tám tầng địa ngục muốn hấp thu thi thể sau này tất nhiên đều cao cấp hơn một chút còn lại hơi chút kém một chút thi thể cho nó dùng cũng không có cái gì ghê gớm phải biết rằng nó hiện tại cũng rất mạnh có thể diệp tâm gật đầu sở dĩ không có làm cho các sùng vật tăng lên nữa là bởi vì thời gian không nhiều lắm hơn nữa hắn phát hiện triệu hoán vật đạt được hai mươi năm cấp phía sau lần nữa thăng cấp khó khăn rất nhiều thảo nào con kiến mấy trăm ngàn chỉ mới chỉ có cấp ba mươi triệu hoán vật g i n g phụ cận trong biệt rộng chuyến đến hải quái hí có thân ảnh khổng lồ đang du động diệp t â m t u y ể n hai mươi trùng hải quái toàn bộ triệu hoán hai vạn chỉ toàn bộ đạt được hai mươi cấp đi lên nữa liền cần càng nhiều phóng thích số lần diệp t â m chọn đều là thuận tiện lục địa chiến quái vật chúng nó cũng có thể thủ vệ ma vương thành diệp t â m nhìn một chút hiện tại sùng vật đại quân số lượng không sai biệt lắm tám mươi vạn hải lục mỗi bên bốn mươi vạn ta cảm giác ta khôi phục một bộ phận thực lực luyện ngục các ma bột u h í c h sâu nó cũng trở thành hai mươi lăm cấp triệu hoán vật sở hữu luyện ngục các ma hóa nó hơn nữa ma hóa chủ động hình thái có thể một mình đấu cấp bảy mươi quái vật đúng vậy nó vẫn rất mạnh chỉ bất quá triệu hoán tốc độ tương đối chậm diệp tâm vẫn không nhiều triệu hoán mà nay con số đạt được hơn bốn vạn chỉ rốt cục tăng lên chính là mới khôi phục một bộ phận không đúng sao luyện ngục gác ma b ộ c không phải đã nói hắn bị chấn áp trước là cấp năm mươi quái vật sao hiện tại các loại g i a chỉ dưới có thể một mình đấu cấp bảy mươi quái vật vẫn chỉ là khôi phục một bộ phận cựu tâm địa ngục có thể tạm giao ra cấp một trăm m ư ơ i quái vật luyện ngục gác ma cấp năm mươi quả thực nói không thông chủ nhân ta liền đủa một chút ta còn nói qua mình là thần linh chi từ đâu ngươi tin không luyện ngục các ma không câu chấp cười cười diệp tầm không có hỏi lại người này vẫn cực kỳ tiêu sái chỗ chín cảm giác cực kỳ đậu bỉ nói không cần cho là thật t h ú n g chi mỗi người đều có hắn bí mật nhỏ của mình chương ba trăm linh ba gặp lại kính tuyển ngoại trừ hơn tám trăm ngàn quái vật còn có thiên trạch thành nguyên bản sĩ binh đại nhân bọn lính thu được để thăng ban đại hải tới hội báo ngũ ngày bên trong bọn lính ở nhị cấp binh doanh trung huấn luyện cấp ba mươi trở xuống sĩ binh một ngày để thăng năm cấp ba mươi cấp bốn mươi sĩ binh một ngày để thăng hai cấp bốn mươi cấp năm mươi một ngày để thăng một lẻ mèo năm mươi cấp sáu mươi hai ngày để thăng một lẻ mèo ma vương thành cơ hồ không có cấp 40 trở xuống binh lính cấp 50 tụ tập cấp 50 trở lên đều có không ít tổng số ở 50 vạn danh nguyên bản thiên trạch thành cũng chỉ là nhất cấp chủ thành mà thôi nợ vợ cờ số lượng cũng không tính nhiều hơn nữa chiến đấu tiêu hao tự nhiên chỉ còn lại có 50 vạn nhưng sống sót đều là tinh anh rất nhiều đều trang bị trang bị có ma vương thành trang bị ở bọn họ đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực ha h a quan minh giáo đình cho thiên thần đ ắ m người để thăng nhưng có thể như ta đây vậy làm cho đại lượng nhanh chóng để thăng sao diệp tâm cười nói bất quá các người chơi tốc độ lên cấp không thể khinh thường vẫn ngồi dưỡng nở cờ cờ cũng không phải sự tình tòa thành này thiếu chính là người chơi thu hồi sở hữu sủng vật vào mười tám tầng địa ngục diệp tâm ngẩng đầu nhìn qua ước cúc thông thông bổ đề thụ bên trên lại là một viên thanh sáp trái cây trưởng thành rất nhanh thì có thể thành t h ụ hắn lần này triệu hoán rất nhanh trừ mình ra thăng cấp bên ngoài cũng bởi vì hai ngày trước hắn ăn một viên bổ đề quả hủy diện triệu hoán sư trưởng thành giá trị một tự nhiên triệu hoán nhanh chờ trưởng thành giá trị nhiều hơn hai mươi điểm ta ngay cả cấp tám mươi khâu lâu thống lĩnh đều có thể triệu hoán hơn nữa cái kia thời gian ta tất nhiên cũng lần nữa thăng cấp cấp một trăm cao thủ vậy cũng có thể triệu hoán nếu như không có tốt thổ nhưỡng bồ đề quả khi đó liền không thể cho ta tăng lên chỉ nhỏ bé tin ạ biết từng cái bị ta bồi dưỡng các nàng bồi dưỡng xong liền bồi dưỡng tin qua người chơi quan g minh giáo đỉnh so với ta bồi dưỡng tốc độ ha h a diệp tầm cười nhạt tiểu thôn mang theo nó ly khai ma vương thành hai canh giờ phía sau đi tới đại hoàng đế quốc đế đô ma vương thành đất đều là thuộc về đại hoàng đế quốc nhưng bây giờ thuộc về diệp tầm không biết vì sao đại hoàng đế quốc chưa từng có hỏi việc này mặc dù có kiến thành lệnh cho phép nhưng đại hoang đế quốc nếu là không phân rõ phải trái là có thể c ô n g đánh tới diệp tâm tới đây là bởi vì đế quốc mới có công hội đ ạ i sảnh nơi đây có một ít tới thành lập công hội người chơi cái kia đó là diệp ma vương ồ trời ạ ta rốt cục nhìn thấy thần tượng của ta hắn còn dám đi ra không biết thiên thần đám người đã đi ra vung lợi muốn đánh hắn sao ừ diệp tâm quay đầu nhìn sang huyễn ả n h linh kiếm bay thẳng ra trong nháy mắt mang đi một ít các điều lao tử là long quốc người, người ngoại quốc muốn đánh tới các n g ư ơ i dĩ nhiên còn ở nơi này nhìn có chút hà hê cái gì tâm tính những thứ này cắt điêu người chơi bị dây nhưng bởi vì bọn họ nói công việc thủ tục nở tờ cờ cũng là đem diệp tầm nhận ra được ngươi chính là diệp ma vương tới nơi này làm gì một gã kéo cao khí ngang nở tờ cờ đi lên trước đỉnh đầu nít nạm công hội đại sảnh quản lý đ ẳ n g cấp là cấp sáu mươi dù sao cũng là đế độ a một gã làm việc nở tờ cờ là có thể ở chủ thành làm một gã đại tướng diệp ma vương không sẽ là tới văn phòng hội chứ nói thật ta rất bội phục diệp ma vương đại thần nhưng hắn cùng mỗi bên đại thế lực cân đoán không được rõ ràng ai dám vào hắn công hội hạ các người chơi các loại suy đoán ừng người tới mở công hội công hội lại sảnh quản lý cười nhạt ở chúng ta đại hoàng đế quốc ngươi cũng đừng nghĩ không thông qua đế quốc cho phép một mình thành lập thành trì phải không đem bệ hạ để vào mắt diệp tâm trước khi đến đã nghĩ tới một màn này nhưng không nghĩ tới đối phương thái độ biết ác liệt như vậy một cái cấp sáu mươi nở cờ mà thôi hắn coi hắn là ai đó một chết diệp tâm q u ấ lớn mở miệng như sấm nổ huyết anh long vũ thương trong nháy mắt xuất hiện cho hắn trên tay nhưng vào lúc này dầm dầm dầm dầm trong đế đô chuyển đến tiếng phá hủy có kinh thiên khí thế chuyển đến cổ khí thế này thậm chí so với quang minh chủ giáo đám người còn mạnh hơn diệp tâm đều không cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy khí thế toàn bộ đế đô đều hoảng loạn Địch Địch đóng đế đô đế đô, đến. cửa cửa, cư tức che co tức thích khách. có cảnh chuyển Chắc có hữu hàng hữu mình, nhập nhanh trạng thái, hộ thống pháp tập. tập. tiến rút trạng bắt trong tiếng lập lập Sở sở Ở giấu quân ma là dân báo vệ trong truyền thuyết vong quốc công chúa nàng tìm đến đại h o a n g báo thủ cận cổ yêu nghiệt xuất thế tội người ta công hội lại sảnh quản lý gấp muốn chạy trốn lại bị diệp tầm cản lại nhanh chóng cho diệp tầm làm thủ tục diệp tầm cũng không có giết hắn bởi vì hắn mới xong xuôi thủ tục đáy lòng truyền đến kính t u y ể n công chúa thanh â m ngày gần đây ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra đại kiên đế đều ở trong đó có một vật ngươi nhất định phải đạt được đó là quang minh giáo đình muốn đồ đạc cũng là ta đại càn bị tiêu diệt nguyên nhân thực sự quang minh giáo đình muốn đồ đạc thậm chí đưa đến đại càn đế quốc hủy diệt đó là cái gì đáng tiếc kính tuyền không có nói n diệp tâm đi ra ngoài ở chân trời có một bóng người mỹ lệ thổi qua cứu nhưng gian rồi rời đi phía sau có nhất bang đại hoàng đế quốc hộ tống vệ quân đội theo hiện nhiên kính tuyển một mực đại hoàng đế quốc gây sự tỉnh đại hoàng vẫn không có đánh ma vương thành cũng là bị kính tuyển kéo lại kính tuyển quả nhiên mạnh mẽ nhìn kỹ đế đô phòng ngự như không diệp tâm t h ầ m than kính tuyển củng cố năng lực làm cho thực lực của nàng siêu việt đẳng cấp không biết bao nhiêu đây là một cái không phải á với mình thiên tiêu diệp tâm đối với trong truyền thuyết diệp ly người liền càng tò mò hơn nhất bang cao cấp nở t ợ cờ đang đổi u kính tuyển thậm chí kính tuyển phải cùng đại hoàng đế hoàng giáo thủ vẫn như cũ vung l ỏ n g đi ra ngoài đó là diệp ma vương giống nhau là đế quốc truy s á t lệnh trong người không nên kính tuyển bắt diệp ma vương cảnh báo cảnh báo bắt hiểm phạm diệp ma vương bọn hộ vệ đột nhiên phát hiện diệp tầm đế quốc bên trong cao thủ lập tức cảm giác được tình huống tiếng cảnh báo trong nháy mắt biến hóa tình nguyện v u n g tha kính tuyển cũng muốn bắt diệp ma vương c ợ mờ、nở. diệp tầm tức giận chính mình làm chuyện gì đơn giản bởi vì đại hoàng đế quốc là quang minh giáo đình tay sai muốn đem chính mình bắt cho quang minh giáo đình mà thôi lúc này có vô số cao thủ đánh tới thậm chí có đế hoàng một dạng uy năng chuyển đến như thánh chỉ một dạng ngôn ngữ phát lên bản đế danh giới chung ngươi là đến tìm cái chết đại hoàng đế hoàng cũng đi ra thanh âm hơi có chút hổn hẹn h i ệ n nhiên ở kính tuyển trên tay cật liêu khuy nếu không phía trước đi đổi ngay kính tuyển nói không chừng đều bị thương ông long long hộ thành trận pháp mở ra rất khó đánh hư diệp t â m đang ở đế đô nhưng không thể kịp thời phá hư trận pháp sẽ gặp được đại lượng cao thủ vây công trong đế đô còn dâng lên các loại hỏa pháo có cường đại ma pháp sư bắt đầu dưới cấm chế trận pháp diệp tầm lúc này đối chiến cũng không thích hợp mười tám tầng địa ngục dẫn theo phân nửa sùng vật hải quái không mang t ủ năng ma đạo pháo cũng không còn mang tạp g i a o quái vật p h ó n g tích h một lần lần sau ở đâu ra điểm kinh nghiệm dùng ở nơi đây không thích hợp nhưng lúc này các loại cấm chế trận pháp đã bày trong nháy mắt trói buộc diệp t â m còn có một đạo che khuất bầu trời bàn tay to đánh tới đó là đại hoàng đế hoàng công kích diệp t â m lần này vô dụng thời không lao t ủ các loại chờ bởi vì ngâm kinh tiên h động địa tiếng dòng ngâm chuyển đến diệp tầm thân ảnh đột nhiên biến đổi thân biến hóa du long chương ba trăm linh bốn ma trùng mũ giáp lục đạo luân hồi phần mềm hắc bản ma vương lần sau đến đây định diệt ngươi cả tòa đế đô long du cửu tiên mở ra diệp tâm trong nháy mắt không nhìn toàn bộ trận pháp nhanh chóng xuyên không đi hắn tự nhiên không phải chạy trốn đại thần cấp người chơi rất nhanh đánh tới ở chỗ này cùng địch n h â n đánh nhau kịch liệt cũng không thích hợp diệp tâm đã đã quyết định giải quyết nhóm kia đại thần cấp người chơi liền đến đây đại hoàng đế đô nhật tinh linh không phải giết chết hắn cũng muốn trước giết chết đại hoàng đế quốc không cho phép ở đại hoàng tiến h à n h vậy liền đem đại hoàng đánh xuống hai anh ngược lại có chút bản lĩnh đại hoàng đế hoàng nhìn diệp tâm ly khai cũng là âm thầm kinh hãi những cái này cấm chế trận pháp lợi、hại. cũng không phải là dễ dàng như vậy không nhìn đây cũng là một cái có thể sánh vai kính tuyển thiên tiêu nhất là hộ thành trận pháp diệp ma vương dĩ nhiên cũng có thể không nhìn chẳng phải là nói diệp ma vương có thể trực tiếp đánh bất kỳ một cái nào thành trì không thể để cho hắn đánh tới không có hộ thành trận pháp thành trì còn gọi thành trì sao kính tuyển xuống lại rất có thể sẽ mở ra đại kiền đế đ ề u phân phó ngày mai chuẩn bị đánh ma vương thành ngày mai sẽ phải đánh toàn bộ đại h o a n g đế quốc đem hết toàn lực đánh ma vương thành tiểu thôn bị diệp tầm bỏ vào mười tám tầng địa ngục trực tiếp truyền tống về ma vương thành diệp tầm lấy ra công hội làm thủ tục ân xuống giấu tay phía sau công hội thành lập keng công hội thành lập mời làm công hội mệnh danh ma vương công hội keng mệnh danh thành công mời kiểm tra công hội thủ tục hy vọng ngài có thể sáng lập nổi danh truyền sử sách công hội hội diệp tầm tự nhiên muốn sáng lập một cái danh truyền sử sách công hội thậm chí các loại chờ công hội thế hệ này người ra đi một đời mới công hội người như trước biết lấy ma vương công hội mà kiêu ngạo trở thành trên đời đệ nhất công hội công hội thủ tục rất đơn giản thành viên vào biết cách biết thường cho cùng nghiêm phạt chờ các loại nhưng thoải mái là phía dưới nhất cấp công hội một doanh nhân mỗi người cho hội t r ư ở n g cung cấp không một phần trăm điểm kinh nghiệm thành viên tự thân không bị ảnh hưởng nhị cấp công hội một mươi doanh nhân mỗi người cho hội t r ư ở n g cung cấp không. không một điểm kinh nghiệm ba cấp công hội một trăm l i n doanh nhân mỗi người cho hội t r ư ở n g cung cấp không một phần trăm điểm kinh nghiệm tứ cấp công hội một trăm h i n h doanh nhân mỗi người cho hội t r ư ở n g cung cấp một phần trăm điểm kinh nghiệm hội t r ư ở n g còn có cái này thêm được diệp t â m thỏa mãn gật đầu coi như hắn bởi vì quá cường đại thăng cấp cần điểm kinh nghiệm so với phổ thông người chơi cao rất nhiều thế nhưng người chơi số lượng quá nhiều công hội đẳng cấp đủ cao Các người chơi cung cấp cho kinh nghiệm của hắn giá trị vẫn là khả quan chờ với lấy không a những cái này đại thần cấp người chơi có cơ hội mới có thể đuổi theo cấp bậc của ta thực sự là phế vật diệp tâm l ắ t đầu gọi tới lâm đại h ổ chuyên lệnh xuống một chuẩn bị nên chiến gần đến một nhóm cờ ư n giả g hai chuẩn bị đánh đại hoàng đế quốc không để ý tới sẽ khiếp sợ lâm đại h ổ diệp tâm trực tiếp hạ tuyến tại hắn lò gặp thời điểm thế giới tân đạo như bức quả sợ lạp ta vừa rồi tại đại hoàng đế đô chứng kiến diệp ma vương lạp khá lắm toàn bộ người đế quốc lập tức tới đánh hắn hắn trực tiếp biến thành thần long d u tẩu đại hoàng đế hoàng đều sắp tức giận chết thổ như bất ca diệp ma vương còn có thể biến thành rồng cỡ mờ n ở chúng ta rất nhiều người tận mắt nhìn thấy chính là long quốc trong truyền thuyết thần long so với hắn cự long còn muốn thần khí đâu vậy ngươi nói một chút hắn đi đại hoàng đế đô làm gì thành lập công hội ta không tin diệp ma vương cả thế gian đều là kẻ địch ai dám vào hắn công hội ngoa tạo các ngươi mau nhìn công hội bảng danh sách mới ra tới ma vương công hội hội trưởng diệp ma vương trong nháy mắt gây nên sơn hô hải khiếu nhưng mọi người bất kể là sùng bái diệp ma vương vẫn là công kích diệp ma vương đều rất không coi trọng chuyện này bởi vì diệp ma vương cả thế gian đều là kẻ địch sùng bái hắn người chơi cũng không dám tiến nhập hắn công hội quan g minh giáo đình nhóm thế lực là sẽ không bỏ qua cho diệp ma vương càng là bồi dưỡng được đại thần cấp người chơi diệp ma vương hiện tại không biết là có hay không còn có thể vô địch diệp ma vương bây giờ là ngưu bức hông hống nhưng ở mọi người xem ra ă n bữa hôm lo bữa mai cắt ma vương công hội có người dám vào sao thiên thần cười nhạt nhìn về phía sau lưng một nhóm lớn quái vật hắn có nô lệ quái vật năng lực tự nhiên cũng có hạn mức cao nhất nhưng ở quang minh giáo đ ỉ n h tăng lên cùng với giúp hắn bắt quái vật ở dưới hắn đẩy tơ rất cường đại quái vật mấy trăm ngàn dạ quái còn có bị quang minh giáo đ ỉ n h nuốt một ít quái vật cũng sẽ cho hắn thúc giục phòng t r ư ờ n g không thua một triệu thậm chí hắn là thật có thể câu thông trong truyền thuyết thần linh có thể triệu hắn một ít mạnh cao thủ đáng sợ quang minh giáo hoàng tận lực giúp hắn để thăng coi hắn là nhi tử giống nhau cùng mưu đồ hắn triệu hắn quang minh thần chuẩn bị đánh ma vương thành si ca ta rộ mở miệng mấy người này đã hôn với nhau hắn chuyển trước biến thành Quỷ diệt đao nhẫn còn thu được khô lâu tộc ban cho trang bị nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn ở hiện thực bảo dưỡng nữ nhân ở tinh vực cam nguyện bị nữ nhân cho bảo dưỡng hắn bị khô lâu nữ hoàng bảo dưỡng có người nói khô lâu nữ hoàng cũng xem trọng hắn thứ nào đó nhưng nữ hoàng không có nhiều lời hắn cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cần có thể đánh bại diệp ma vương liền được vì thế cùng một cái khô lâu thân thiết hắn đều nguyện ý ma vương công hội sẽ trở thành mấy cấp công hội âm u thanh âm chuyển đến huyết sắc giấu ở trong hát bảo trong hát bảo cút ra khỏi vài cái bị hấp huyết thi thể ta phòng chừng không có bất kỳ a y vô tận hải vương rất nhanh năm tay phi thiên thoáng địa ẩn người h tám ngũ chỉ dường như dao găm ở dạng trò chơi đệ nhất thần toát ra thần tính hào quang dưới một nhóm người quỳ l ạ y như ngang nhau sau khi thần linh mệnh lệnh b ă n g tiên h thần nữ bọn họ nhanh chóng đi trước ma vương thành diệp tâm trở lại hiện thực phân thân ngồi trấn ma vương thành t ô chỉ vi dẫn hắn đi tới ma vương công ty thấy là mấy trăm ngàn danh o nhân đúng vậy ma vương công ty bao mảng lớn đất đây hết thể tự nhiên là t ô chỉ v i thân lực thân vi l o n g toái tinh thần còn có thể cho nàng mở cửa sau cái này mấy trăm ngàn người đều là nghèo k h ẩ người thậm chí có một ít lưu lạc đầu đường ăn mày còn có một chút nghèo túng đến tuyệt lộ thanh niên lam tinh tranh l ệ n h giàu nghèo nghiêm trọng bọn họ sinh hoạt cực kỳ thảm lam tinh cùng trái đất có quan hệ không phải trái đất bọn họ đều muốn ở tinh vực liệu m ộ t phát hương p h ấ n sợ diệp tầm cho phúc lợi quá hấp dẫn người nhưng bây giờ bất cứ một cái nhân loại đều biết diệp ma vương ở tinh vực cả thế gian đều là kẻ địch để thăng đi lên đại thần cấp người chơi cùng siêu cấp thế lực cũng sẽ không vôn g quá hắn đi theo hắn hốn tuy có mặt mũi trò chơi đệ nhất người chơi là hội trưởng của bọn họ nhưng nếu như ma vương thành đổ nát bất kể diệm đại thần cho phúc lợi thật tất quá ta là không có tiền đồ người việc buôn bán thất bại lao bà theo người khác chạy hải tử cũng cùng người khác họ ta chỉ muốn ở tinh vực hiến một hồi không nói cái khác ta vẫn bị người kỳ thị nhưng chỉ có diệp đại thần coi chúng ta là người nguyện ý cho phúc lợi bồi dưỡng chúng ta thất bại liền thất bại cuộc đời này không tiếc chỉ cần có một lần kỳ nộ liền bắt được bọn họ đều là người đáng thương khả năng thiếu chính là một lần cơ hội diệp tâm kết xù phúc lợi cho bọn hắn rút khí Tốt, ta ố t t cho các ngươi cái này cơ hội diệp tâm nụ cười nhạt và cười lấy ra một đống lớn mũ giáp cũng là không có phân phát xuống mà là dùng huyết ảnh linh kiếm nhanh chóng phá hư hắn ngược lại muốn nhìn một chút dùng phổ thông mũ giáp có thể hay không sáng tạo ra tốt mũ giáp k e n chúc mừng ngài tiêu hao ba điểm hủy diệt điểm kích hoạt kỹ năng mới triệu h o à n thuật phổ thông mũ giáp rốt cuộc là hàng thông thường làm tinh bản thổ sản xuất ngoại trừ có thể đăng nhập không có còn lại là tính hủy diệt điểm tiêu hao tiểu đại biểu triệu hoán tiêu hao tiểu hiện thực hoàn toàn có thể triệu hoán hơn nữa tốc độ rất nhanh k e n chúc mừng thu được sáng tạo mật mã nice hở quả nhiên có thể tiến hóa nhưng còn có niềm vui ngoài ý muốn k e n chúc mừng ngài kích phát loại hình mới kỹ năng hủy diệt triệu hoán sư sở kỳ hữu bị động đề cao vận mệnh luân b à n mở ra có thể quất phần mềm hắc diệp tâm tiến nhập rút thưởng không gian đồng thời phân phó con kiến tới hủy diệt mũ giáp tiến hóa chúng nó hủy diệt cũng rất nhanh dù sao số lượng cũng rất nhiều keng chúc mừng phổ thông mũ giáp sáng tạo mật mã đạt được m ộ ư ơ i điểm xảy ra tiến hóa biến thành tốt đẹp mũ giáp keng chúc mừng tốt đẹp mũ giáp sáng tạo mật mã đạt được một trăm điểm xảy ra tiến hóa biến thành ma chủng mũ giáp mà lúc này diệp tâm rút thưởng xong rồi keng chúc mừng ngài rút ra đến rồi lục đạo luân hồi phần mềm hắc một lần sử dụng cơ hội chương ba trăm linh năm đại chiến tương khởi k e n lục đạo luân hồi phần mềm hực công năng rất nhiều đến tiếp sau còn cần ngài thăm dò lần này ngài thu được một lần đem một vạn danh sinh vật đánh về mới bắt đầu nhất trạng thái cơ hội ngoa tạo cái này như bức đại phát diệp tâm thậm chí đều không thể tin được thế gian có thần kỳ như vậy phần mềm hực đánh về trạng thái mới bắt đầu nhất có thể đem nhân loại trực tiếp đánh về phơi thai nếu như trực tiếp đối với tinh vực trong người chơi hoặc là ở cờ sử dụng bọn họ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu nếu như đối với ta tự sử dụng đâu ma tộc nói ta là thái cổ ma vương truyền thế có phải hay không trực tiếp thức tỉnh thái cổ ma vương năng lực diệp tâm nghệ cao nhân ca lớn nghĩ đến liền làm k e n lục đạo luân hồi phần mềm hắc khởi động chung tuyển trạch đối tượng diệp t â m k e n thật đáng tiếc ngài không có ban đầu trạng thái lục đạo luân hồi đối với ngài vô hiệu lần này thất bại cơ hội như trước bảo lưu không có ban đầu trạng thái đây là ý gì diệp t â m không nghĩ ra coi như mình là cái phổ thông nhân loại cũng có thể biến thành một cái phôi thai mới là nhưng hắn đột nhiên tin chắc chính mình khẳng định không phải là cái gì thái cổ ma vương truyền thế nếu không nhất định có thể biến trở về đi sợ rằng chỉ có tìm được ba mẹ mới có thể giải quyết toàn bộ nhưng long thoái tinh thần bên kia dĩ nhiên không có tiến độ lang tinh bên trên vẫn còn có long quốc không tìm được người bây giờ suy nghĩ một chút ba mẹ dường như cũng thật không đơn giản ta chưa từng thấy bọn họ làm việc qua tuy là ở cũng chỉ là phổ thông gian nhà hành vi khiêm tốn nhưng vẫn có thể cầm lại một ít tiền tài thật giống như bọn họ cũng giống như ta có thể triệu hoán tiền tài tự như không nghĩ ra sẽ không muốn mũ giáp xuất hiện biến hóa diệm tầm nhanh trong kiểm tra có cái gì không mới mẹ biểu diễn triệu h o á thuật ma trùng mũ giáp L v 1, hiệu quả hai ban đầu nhất định thức tỉnh thiên phú hiệu quả ba thức tỉnh thiên phú đạt được s cấp tình hình đặc biệt lúc ấy tặng lại cho diệm ma vương cấp thấp tương tự lại tựa như thiên phú sẽ ở rung hợp phía sau để thắng s cấp lúc tặng lại cho diệm ma vương miêu tả diệm ma vương sáng tạo mũ giáp cho nên hắn vẫn có thể từ trong đó đạt được tiện lợi dầm diệp tâm n u ố t nước miếng tâm đều ở đây phát thông phát thông mẹ loạn thiên phú nếu như phóng tới huyền huyễn trong tiểu thuyết chính là từng cái nhân vật chính thiên phú giống nhau thu được thiên phú người chơi từng cái đều là các đại trong tiểu thuyết nhân vật chính một dạng thiên phú cường đại giả chính là thiên tri tiêu tử đồ chơi này ngẫu nhiên gây ra đẳng cấp bất định mà bây giờ từng cái ma trùng mũ giáp người chơi ban đầu thì có thiên phú có thiên phú lợi dụng được rồi hoàn toàn không thua gì trước nghiệp thần tỷ như diệp tầm thời không lao tù chính là siêu cấp mở ug mà vương công hội người chơi đều sẽ rất mạnh cái này thì cũng thôi đi tất cả thiên phú còn có thể tập hợp đến hắn nơi đây các người chơi bản thân thiên phú sẽ không biến hóa thế nhưng tại hắn nơi đây tương tự thiên phú sẽ phát sinh d u n g hợp toàn bộ biến thành chính mình bởi vì ta huyết mạch duyên cớ thiên phú đến rồi ta chỗ này còn có thể tăng lên nữa diệp t â m một lúc lâu mới chỉ có tỉnh lại nhìn nữa nhóm này g ầ n tiến nhập tinh vực mới người chơi nhãn thần trở nên thân thiết rất nhiều người không vì mình trời chu đất d i ệ t bồi dưỡng l o ạ n ra thời điểm bọn họ cũng có thể trợ giúp chính mình mới là tốt nhất ở chung quan hệ đi tới công ty t ầ n g cao nhất diệp tầm thư thích ngồi ở trên ghế salon bắt đầu triệu hoán ma chủng mũ giáp tiêu hao tiểu triệu hoán rất nhanh một nghìn cái, mười nghìn cái. cuối cùng mấy trăm ngàn cái ma chủng mũ giáp được triệu hoán ma chủng mũ giáp cấp 34 triệu hoán vật hiệu quả 1, ban đầu đăng nhập t i n h vực vật lý chức nghiệp thương tổn 80, m a pháp chức nghiệp thương tổn 80 hiệu quả 2, 3, không thay đổi ước ao a mới đăng nhập thì có 80 thương tổn cộng vào tân thủ thôn rất nhiều q u á i vật đều sẽ trực tiếp bị miễu sát nhóm này người chơi sẽ nhanh chóng tiến nhập chủ thành phòng chừng cũng không cần thời gian một ngày diệp t â m mới đăng nhập thời điểm thương tổn cũng liền 13. b bởi vì hắn trở nên mạnh mẽ cho nên triệu hoán mũ giáp mạnh mẽ đưa mũ rắp p h â ngày hôm sau ta lúc trước đi ma vương thành nhóm tiêu đại thần cấp người chơi không biết sẽ làm ra cái quỷ gì ngươi cùng những thứ này mới người chơi nói một chút một ít cần thiết quy tắc cùng sự tỉnh cùng tô chỉ vi lên tiếng c h à o diệp tầm liền tiến vào tinh vực nhóm này người chơi còn phải từ tân thủ thôn xuất phát đâu có tô chỉ vi chỉ đạo bọn họ có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co k e n chúc mừng ngài ba lô đi vào bốn mươi vạn n g â n tệ chi phiếu đi vào hai mươi ước nhuyễn n ộ i tệ lọ dìn thì có tiền cái này mấy thiên ma vương thành đô ở đ o á n tạo trang bị ngoại trừ một số ít bán lấy tiền để dùng cho binh doanh các loại chờ gia tốc những thứ khác đều là từ dùng Mà ngày bồ đề thụ kết quả xin mau sớm ngắt lấy cái này một viên bị hái tiếp theo khỏa mới có thể bồi dưỡng ra tới bồ đề thụ ba ngày vừa mở hoa ba ngày một kết quả trong thiên địa chỉ cho phép có gốc cây này hơn nữa trái cây cũng chỉ có thể đồng thời sinh trưởng một viên trừ phi tìm được tốt thổ những có thể thay đổi loại này hạn chế diệp tấm ngắt lấy ăn nhập khẩu trong heo thịt dồi dào hơi nước sung túc k h e n chúc mừng ngài dùng một viên bồ để quả hủy diệt triệu hoàng sư trưởng thành giá trị một thuộc tính thu được đề thăng diệp t â m cũng không còn xem cụ thể đề thăng bao nhiêu các loại chờ tích lũy nhiều đề thăng mới có ý tứ đại nhân không xong ban đại hải l ã o đảo nghiêng ngã đã chạy tới ta còn lại chủ thành bằng h ư u nói cho ta biết đại h o a n g đế hoàng hạ lệnh hôm nay liền muốn đánh ma vương thành sở hữu đại h o a n g cảnh nội chủ thành hành động chung dốc hết toàn bộ đế đô lực ha hả lão tử còn không có tìm hắn hắn ngược lại tới tìm ta diệp tâm khuôn mặt sàn g rộng trong nháy mắt ma vương thành tiến nhập chiến sự trạng thái các đại trên tường thành đều có nóng rực gắt lình phát lên cung tiến thủ sĩ binh nóng lòng muốn thử đông nam tây bắt chung quanh cửa thành đều ẩn tặng rồi đội cảm tử mang theo bạo phá sặc ùn các sùng vật ở mười tám tầng địa ngục tùy thời có thể xuất hiện diệp tâm nhìn một chút hiện tại thiếu chính là t ủ năng ma đạo pháo còn có thần long năng lượng tinh ma đạo pháo vẫn là rất lợi hại lần trước biểu hiện vô lực là bởi vì chuẩn bị không nhiều đủ đồ chơi này chỉ có thể từ diệp tầm tới triệu h á n chương ba trăm linh sáu chỉ các ngươi những cái này r ắ rưỡi cút diệp tâm bắt đầu triệu hoán trang bị tốc độ so với triệu hoán sủng vật nhanh rất nhiều sau một tiếng năm trăm môn ma đạo tụ năng pháo xuất hiện trở thành cấp bốn triệu hoán vật diện tích che phủ tích cùng uy lực đều có chút đề thăng một nghìn phát thần long năng lượng tinh xuất hiện năng lượng hệ số đề thăng dự toán có thể đánh ra ba nghìn pháo diệp ma vương kk ta có thể không thể lên đi hả lưu vách tường đễ mong đợi đi lên trước hắn là tân thủ thôn tiểu hải tử cấp sáu nở đỡ cỡ có thể diệp tâm gật đầu béo cần biết ngươi là ai chỉ cần có năng lượng tinh ở thì có thể làm cho tụ năng pháo phóng thích uy lực dầm dầm dầm. lúc này cách đó không xa có nhóm lớn b i n h mã hành động tiếng chuyển đến toàn bộ ma vương thành đại địa đều ở đây bị chấn động hùng dũng tiếng chống trận chuyển đến giống như thánh chỉ một dạng thanh â m vang lên ở trong thiên địa q u a n quẩn diệp ma vương vô đức nên t r ả m ma vương thành vô đạo làm phạt đại hoàng đế hoàng ngự giá thân trinh thảo phạt thiên địa người tặc đại hoàng đế quốc tới long quốc phục vũ khí tổng cộng thập đại đế quốc từng cái thủ đô đế quốc có trên một triệu cái chủ thành trong đó nhất cấp chủ thành g i á c giới nhất đế đô thì thuộc về lục cấp chủ thành đế đô một cái hộ vệ trưởng đều có thể ở nhất cấp chủ thành làm thành chủ lúc này đây đại hoang giơ chúng đột kích tới tự nhiên đều là cao thủ đại hoang thành lập thời gian hơi trễ càng bởi vì phản bội ngày xưa đại càn đế quốc làm còn lại đế quốc sở chẳng đáng nói ta đại hoang là yếu nhất đế quốc nhưng địch nhân mạnh như vậy ta có thể không phải phản bội sao chỉ cần bắt được diệp ma vương thu được quang minh giáo đỉnh càng nhiều hơn chống đỡ đại hoang nhất định có thể trở thành thế gian tối cường quốc đại hoang đế hoàng nhãn thần che lấp gia tốc bộc phát khẩn cấp đại quân tốc độ tiến lên nhanh hơn mà lúc này diệp tầm căn bản không có để ý những thứ này bởi vì hắn nghe được tiếng nhắc nhở đến công hội người chơi đã tiến nhập tinh vực càng nghe được keng thần tượng của ta là ma vương xin tiến nhập ma vương công hội ma vương là trong lòng ta thần xin tiến nhập ma vương công hội keng chúc mừng ngài thu được công hội người chơi phản hồi thiên phú lúc này tới cũng không chỉ đại hoàng đế quốc tất cả đại thần cấp người chơi đều tới thiên thần mang theo một triệu con quái vật xì cạ tạ rô mang đến k h ô lâu nữ hoàng một lần kỹ năng phóng thích cơ hội lúc này đây nhất định phải vãn hồi danh dự của chúng ta nếu không thể thành công chúng ta ở nở cờ trước mặt đều không n g ố c đầu lên được thiên thần quát lạnh q u a n minh giáo đình nhóm thế lực cao thủ cũng muốn tới trước thế nhưng bị bọn họ cho ngăn trở nguyên nhân là bọn họ cần một lần chứng minh chính mình cơ hội diệp ma vương đã thành bọn họ tâm m a nhất định phải chính diện đánh bại nợ tờ cờ nhóm đều đồng ý bởi vì tin tưởng bọn họ tuyệt đối có thể thắng yên tâm đi ta có thể sử dụng k h ô lâu nữ hoàng một lần kỹ năng hơn nữa coi như là nàng tự mình xuất thủ là dùng của nàng thuộc tính thực sự không được còn có thiên thần lão ca đâu xì、sì、c ạ ta dô tự tin mười phần thiên thần khoe miệng vung lên kiêu ngạo đ ụ cười ngẩm đầu nhìn trời lạnh lùng nói cái này tích n ự c nhưng là có ngày bầu trời đồ đạc khó có thể xuống tới nhưng ta chính là thiên thần không gì làm không được hắn hiện tại tin tưởng nghề nghiệp thần linh người phát ngôn thật là không gì làm không được đúng lúc này len k e n thủ hạ truyền đến tin tức ma vương công hội trong nháy mắt trở thành ba cấp công hội điều này sao có thể ba cấp công hội ít nhất phải mười vạn nhân khẩu còn có người dám vào diệp ma vương công hội không biết mình đám người đều m u ố n đánh ma vương thành sao đây không phải là coi thường hắn thiên thần sao ha h a lòng người mới là vấn đề lớn nhất không có nhân mã có ích lợi gì cho ta truyền ra toàn bộ mặt trái tin tức đã kích ma vương công hội ngoạn gia tự tin b ư c chính bọn nó lui biết thiên thần cực kỳ tự kỳ p hoa ụ hắn muốn từ các nơi nghiền muốn nơi vương. ma từ t các diệp ép r n n g mắt, rất nhiều tin nhiều truyền tức anh g i t i n đào công hội phóng xuất phúc lợi rời khỏi ma vương công hội giả xin hắn ở nhật quốc một đêm chơi ba ngày ba đêm mỹ nữ cái gì cần có đều có g i t p trí gia tộc rất có tiền còn có quyền xì cả tạ rộ yêu nhất bảo dưỡng mỹ nữ thậm chí còn sáng lập một ít phim nhựa công ty hiện tại nguyện ý cùng ma vương công hội người chơi cùng nhau chia sẻ chỉ cần bọn họ có thể rời khỏi diệp ma vương công hội có thể tiền sắc quyền lực khắp mọi mặt m n hoặc h diệp tầm coi như n h ư u bức nữa mới vừa lập nghiệp hắn cũng không khả năng ở những phương diện này nghiền ép những gia tộc này hợp lực ma vương công hội người chơi đại đâu n h è o khó chơi tinh vực chính là m u ố n có tương lai tốt đẹp nhưng bây giờ chỉ cần bọn họ rời khỏi công hội có thể trong nháy mắt có được chính mình mơ ước toàn bộ một nghìn bốn trăm ba mươi ba hai trăm hai mươi hai tân thủ thôn một đám người chơi đang ở giết quái toàn bộ đều làm i ệ u sát trong lúc xuất thủ thì dường như cao cấp người chơi tới tân thủ thôn giống nhau nhìn còn lại tân thủ không ngừng hâm mộ nhưng đám người này lại đều là mặc đồ tân thủ đỉnh đầu nít nảm đều có ma vương công hội tiền tố ta lao ma vương công hội người chơi lợi hại như vậy tân thủ liền treo cặn bác này cùng diệp ma vương giống nhau tùy ý dây lạ huynh đệ thiên thần lên tiếng các ngươi ly khai ma vương công hội đi hắn ma đức một gã ma vương công hội người chơi giống giận hắn đang hết sức hưng phấn nữa nhà cái kia thiên thần liền tờ mờ giờ tại nơi b u n g l ợ ảnh hưởng chính mình rất q u á thật muốn một đao chém chết hắn a đều đổ chơi gì h Trải cảnh qua nghịch nhân ở, ở mẹ diệp ma vương chỉ các ngươi những cái này rắc rưởi lão tử biết coi trọng con tờ mợ giờ tự tay viết ký tên cho lão tử làm giấy đi cầu đều ngại bận c ú p nhanh lên đừng ảnh hưởng lão tử d i ế t quái bọn họ kém chút cười nạo bọn họ mới vừa gia nhập tinh vực thời điểm liền phát hiện nhóm người mình dĩ nhiên ban đầu thì có cao ngạch lực công kích nhưng lại toàn bộ đều có thiên phú mặc dù không biết là vì cái gì nhưng nhất định là diệp tầm mang tới cùng n à y so sánh mới thiên thần cho coi là một cầu a bọn họ đã không muốn kiếm tiền đều muốn trở thành tinh vực trong cao thủ một ngày kia đem lại thần cấp người chơi đều giấm đạp ở dưới chân p h ụ cơ cờ thiên thần vẻ mặt một bức sắc mặt tái xanh g ố n g giận bị diệp ma vương khi dễ thì cũng thôi đi liền diệp ma vương thủ hạ một nhóm mới người chơi cũng giấc nói hắn là giấc rưỡi. À, à, à, ta muốn dám Á rưỡi. là ta đại nhân chúng ta công hội thành viên lòng người lưu động đều cho rằng nhất định là diệp ma vương cho phúc lợi rất cao ma vương công hội người chơi mới có thể không muốn ly khai rất nhiều người muốn lui biết gia nhập vào gia nhập vào gia nhập vào ma vương công hội chương ba trăm linh bảy đại kiền đế đều muốn hiện trong lòng đất quái vật keng thiên thần công hội tha nô một quyền xin gia nhập vào ma vương công hội hoa anh đào công hội anh đào xin ừ diệp t â m sửng sốt một chút kém chút cười ngạo công hội người chơi lui sau đó công hội tiền tố biết bảo lưu ba ngày như vậy bọn họ tuyển trạch mới công hội thời điểm mới công hội hội trưởng có thể biết bọn họ nguyên bản công hội quyết định có hay không thu lưu bọn họ thiên thần thực hữu bức nhất chiêu làm cho thế nhân đều tin chắc ma vương công hội phúc lợi rất cao diệp t â m tự nhiên không để ý tới thải lão người chơi không thể lại trói chặt ma trùng mũ giáp hắn có thể coi trọng không có ma chủng mũ giáp làm sao cho mình tặng lại thiên phú đâu keng chúc mừng ngài thu được c ô n g hội người chơi phản hồi thiên phú s cấp khiên ma lĩnh vực s cấp xuống ống tinh thông dù sao không phải là ma vương mũ giáp phổ thông người chơi ban đầu lấy được thiên phú cũng không cao cấp từ f e g đến a rồi đến s cấp đi lên có người cũng chỉ có f cấp thiên phú nhưng tương tự tự a như ở diệp tầm nơi đây dung hợp biến thành s cấp có thể tặng lại cho hắn người chơi sau này còn có thể thu được thiên phú từ từ ở diệp tầm nơi đây tập hợp keng chúc mừng không cao với tự thân hai mươi cấp ma pháp công kích đối với mình vô hiệu đối với người thường mà nói tại hắn trong vòng là vô địch thế nhưng diệp tầm địch nhân đều siêu việt hắn nhiều lắm cấp bậc không có hiệu quả gì cũng không nhất định hắn khí huyết thấp có cái thiên phú này hắn có thể yên tâm cùng cao cấp quái vật chiến đấu không cần lo lắng chịu đến cấp thấp nhân vật ảnh hưởng hơn nữa hắn bây giờ là năm mươi lăm cấp vốn lấy phía sau đâu ta l o đẳng cấp để thăng tới cực hạ n ta ở pháp sư trước mặt chính là tuyệt đối vô địch không chỉ có như vậy thiên phú còn có thể để thăng trời mới biết sau này sẽ biến thành bao nhiêu cấp đâu súng ống đại sư sss cấp thiên phú hiệu quả chính mình chu vi ba mươi giật bên trong có thể xếp đẩy súng ống loại trang bị đồng thời kích ra miêu tả đương nhiên thiếu niên ngươi lam lượng được đầy đủ ba mươi giật phạm vi có nửa sân bóng rô lớn như vậy ta có thể xếp đầy nóng rực cắt l ỉ n h phỏng chừng có một mấy trăm thanh mỗi thanh một d â y sáu phát đồng thời kích ra đi thương tổn diệp tâm c ư ờ i mở cái này có thể cùng ngự sử văn vật ngự sử vạn vật phạm vi rất lớn nhưng căn cứ ngự sử sự vật mạnh mẽ và tự thân thuộc tính quyết định có thể đồng thời ngự sử số lượng x u ố n g ống đại sư là thương liền được diệp tâm trong lòng mỹ tư tư mở ra thế giới tần đạo thiên thần ma vương công hội người chơi các ngươi nên nghĩ rõ ma vương thành rất nhanh sẽ bị diệt hơn nữa diệp ma vương cả thế gian đều là kẻ địch các nhưng g ư i k nhặt ể đầu người phải là có cao thủ hàng đầu dẫn dắt hoàn toàn chấn áp đối diện cái loại này bằng không đi nhặt đầu người đều sẽ bị tàn huyết quái vật cho miệng sát quan minh giáo đình chính là như vậy trợ rút thiên thần nhưng ma vương thành có bao nhiêu đỉnh cấp cao thủ lúc này đây Ma dù sao cũng là bồ đề quả có thể để thăng trưởng thành đáng giá đồ đạc thượng cổ thần phượng hoàng đều đồ mong muốn chỉ hấp dẫn hai mươi cấp quái vật phạm vi trong nháy mắt đạt được năm trăm linh dặm dầm dầm dầm. đại hoàng đế quốc đại quân đang ở đến đây khoảng cách ma vương thành chỉ có hơn vạn dòng không tới lúc này đột nhiên phát hiện chung quanh cấp thấp quái vật tất cả đều phát ra d ị động hỏa tốc chạy đến ma vương thành Ừm. Ma tâm một làm muốn Diệp diệp dẫn nhiên người người liền quái Đại cười nói. quái đối với chiến nhiêu tới hội người chơi có thể thăng cấp, hay tự nhiên cấp thấp cấp thấp hấp cấp, bao hay Vương vật và vật, hưởng, hoán động đánh hắn. Hoàng Hoàng nụ nhạt Những này không ảnh công thăng quả đều đấu trách, chủ thứ cho thể tự có có là là đế đều có thể nhờ vào đó tiến hóa thiên thần phụ cận cũng có quái vật di động hắn cách ma vương thành cũng rất gần không cam lòng viết ở tại trên m ặ t hắn mới thổi như bức nói ma vương thành không có quái vật đâu thì có nhóm lớn cấp thấp quái vật đi trước những thứ này cấp thấp quái vật phản phất chờ đợi chỉ lệnh một dạng chính là cho mới từ tân thủ thôn đi ra người chơi chuẩn bị hắn đã giết một ít muốn ngăn lại bọn quái vật lại phát hiện quái vật căn bản không để ý đến hắn đối với hắn bỏ đi như giày rách hơn nữa số lượng nhiều vô số trong thời gian ngắn khó có thể giết sạch g â tờ ma hắn cảm giác cả thế giới đều đang cùng mình đối n ị c h mà ở ma vương thành dưới nền đất kính tuyển công chúa m g o i ra một con đường nhìn bị a o đầm bị tiêu diệt đại k i ê n đế đều thật lâu không nói t hủy diệt đế đô a o đầm cùng phía ngoài bất đồng bình thường thủ đoạn rất khó bài trừ nàng ngược lại là có biện pháp nhưng cần hấp dẫn một nhóm đặc thù quái vật dưới mặt đất có loại đặc thù quái vật có thể ăn mòn những thứ này lực lượng ánh sáng a o đầm truyền thuyết bọn họ ở toàn bộ trong lòng đất đều có tung tích xuất hiện nhưng hết lần này tới lần khác lại rất khó tìm đến nàng rất muốn đánh mở đế đô ở trong đó có thứ mà nàng cần nàng cung diệp ma vương nói làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng tới nơi đây lại phát hiện vẫn là không có đột nhiên trong lòng đất truyền đến động tĩnh có vật gì đang nhanh chóng đến đây nơi này ở lên trên đào móc giống nhau thật giống như là muốn đào được ma vương thành đi nhưng ở trên đường vừa lúc sẽ đụng phải đại kiền đế đ ệ ự nhất định là diệp ma vương hắn làm cái gì nàng biết nhất định là diệp ma vương có hành động mặc dù không biết là gì thế nhưng để cho nàng cực kỳ hưng phấn đế đô dưới mai táng đại càn mạnh nhất sĩ binh đều bị nàng củng cố giữ lại chỉ cần đế đô mở ra nàng nhất định có biện pháp đưa bọn họ mang về trên mặt đất một lần nữa bày ra ngày xưa đại càn phong thái vô thượng thời gian trôi qua dầm dầm dầm. ở ma vương thành ba phương hướng đều có che khuất bầu trời thân ảnh đến đây đại hoàng đế hoàng thật cao ngồi ở trên ngai vàng trên một triệu cái chủ thành cao thủ đều đã tới mà ở phụ cận còn có người diệp ma vương hôm nay là tử kỳ của ngươi thiên thần đi tới phía sau q u á i vật trăm vạn huyết sắc hóa thành huyết dịch một dạng phía sau nhất bang hấp huyết quỷ hôm nay chính là của chúng ta ân đoán kết ngày xì c ả tạ d ồ cả người bị khô lâu bao vây rút ra một bả âm khí âm ngũ cốt đao chứ ba trăm linh tám tới p h á ta chư địch tập tới ma diệp tầm hiện tại chỉ có một ý tưởng Đem n hắn ữ n này người toàn bộ dùng, luân phân chuyện gì đâu. Bất quá, diệp Tầm cũng bọn g gì xảy trước hồi biết Diệp vui chơi với trùm, Bất Tầm đạo bao bộ lục hậc, đâu. quả, h mềm ra vẻ cần h Hắn ơ i c phải mượn một trận chiến này hoàn toàn khai hỏa ma vương thành vì p h o n g làm cho thế nhân cũng không dám nữa khinh thường hắn diệp ma vương nếu không luôn luôn chút dạng không đứng đắn nghĩ đánh tới thật sự là quá phiền muốn để cho địch nhân tuyệt vọng trước hết để cho bọn họ điên cuồng có thủ đoạn gì liền x ử xuất đến đây đi lao tử đứng ở nơi này cho các người đánh hắn thản nhiên nói làm sao biết mình muốn chết chuẩn bị thúc thủ chịu trói thiên thần k h ỏ miệng nụ cười tự phụ nếu không để cho ta tới xì cả tạ dô mở miệng hắn chuẩn bị trực tiếp dùng k h ô lâu nữ hoàng cho nhất chiêu trong nháy mắt miểu sát rồi diệp ma vương từ bị diệp ma vương miểu sát phía sau hắn ở nhật quốc danh tiếng xuống dốc không phanh bảo dưỡng nữ nhân đều khinh thường hắn miểu sát rồi diệp ma vương mới có thể vãn hồi tôn nghiêm của mình người coi là cái quái gì Cút có cơ cho khác cạ Thiên thần quất thể tạ Nhật lệnh hội không người giận nói ngường Làm mà đem dám sao gì Xì dô trong lòng tức giận mắng chờ l ờ y à giải quyết rồi diệp ma vương hát ám trận doanh cùng quang minh trận doanh sớm muộn đánh nhau đến lúc đó người nào cười đến cuối cùng còn chưa nhất định nhật quốc trở thành toàn cầu tối cường quốc cũng có nhiều khả năng thiên thần toán mới đem đại hoàng đế hoàng cũng không dám n g ỗ nghịch thiên thần biết hắn là quang minh giáo đình sùng nhi chính mình còn muốn liếm hắn đâu mà lúc này thiên thần đã xuất thủ lôi phát kiếm một bản nở rộ lôi quang bảo kiếm xuất hiện cho hắn trên tay trang bị của hắn cũng không chỉ ngự lôi thần bản thanh kiếm này so với ngự lôi thần bản còn cường đại hơn chỉ bất qua sử dụng đẳng cấp yêu cầu cũng cao rất nhiều hắn hiện tại cấp sáu mươi có thể dùng bùm bùm thanh thiên bạch nhật lại xoay mình hiện mênh mông lôi điện toàn bộ tụ tập ở bảo kiếm của hắn bên trên phong mang mơ hồ muốn cắt vỡ không khí vậy diệp ma vương chết đi lôi kiếm đánh xuống tung h à n h trên trăm dặm nhắm thẳng vào trên cửa thành diệp tầm thiên thần vì vãn hồi tôn nghiêm của mình một trận chiến này cố ý mở ra phát sóng trực tiếp ở đại mệ quốc các đại phát sóng trực tiếp trên bình đài đều hiện tại ghi chép bây giờ hình ảnh những quốc gia khác ngồi cao cũng là đây là cả thế gian đều chú ý đánh một trận lam tinh người tất cả quan tâm so với kiến thành lệnh chi chiến còn n á hơn giờ k h ắ c này vô số người tâm thần căng thẳng thiên thần đã cấp sáu mươi không biết vì sao diệp ma vương ở sau đó không có tuyển trạch thăng cấp thiên thần liền trở thành toàn cầu đệ nhất đẳng cấp người chơi hắn một chiêu này xuống phía dưới nguyễn manh tiểu thọ tử sắc mặt trắng bệnh ma vương bên trong thành cũng là vô số người đang khuyên cáo diệp t ẩ m diệp ca ngươi hà tất dùng chính mình đi ngăn cản một chiêu này chính diện theo chân bọn họ làm chúng ta lại không sợ t ô chỉ vi khẩn trương lòng bàn tay chạy mồ hôi nàng biết diệp tầm có một lần sống lại năng lực nhưng hà tất dùng ở cái này tin ạ nguyên ca cũng không biết diệp tầm là nghĩ như thế nào không giống diệp tầm thường ngày tác phong a thật chẳng lẽ cùng thiên thần nói giống nhau ma vương thành một trận chiến này ắt sẽ bại cho nên diệp tầm muốn một mình chống được t i ê n tâm đi diệp tầm tự tin cười cười trong nháy mắt bay lên bầu trời cười to nói chúng ta long quốc có bản truyền thuyết thiên địa trí cường giả có thể tắm rửa lôi điện mà đi tâm chi sở hướng chỗ thiên địa lôi phạt cũng không có thể ngăn cản hôm nay ta ngược lại muốn thử thử một lần ma tộc cánh chim phát lên hắn một bước m ấ y đạp leo thiên mà đi trong nháy mắt hàng lâm đến lôi điện phía dưới lôi phạt kiếm hạ xuống hắn rang hai cánh tay thư thích thần tình p h ả n phất ôm mỹ hảo vậy minh ngông lôi điện trong nháy mắt bao vây hắn lại cũng không nhìn thấy thân hình của hắn phản phất bị lôi quang cho hoàn toàn thốt vệ d i ệ p ma vương không có bị lôi điện đánh thành cho rồi hả đánh giám ta không tin không nghe thấy d i ệ p đại thần nói sao hắn muốn mục lôi điện mà đi vâng nghĩa s e khoác l á đâu nếu là hắn có thể làm được ta láo vương họ viết ngược lại mọi người tâm tư dị biệt đột nhiên Ồ ọ họ a thảo đó là ma khí diệm ma vương hắn không chết vê anh ở minh ngông lôi điện ở chỗ sâu trong có ngất trời ma khí phát lên trong nháy mắt lên như diều gặp gió chín vạn g dằm vậy phá vỡ toàn bộ giàn g buộc ngạo nghệ tái hiện trong thiên địa bên trong có bóng người dậm chân mà ra ung dung thoải mái k e n cấm ma lĩnh vực khởi động không cao với ngày hai mươi cấp nhân vật sử dụng ma pháp công kích đối với ngài vô hiệu cái thiên phú này không có làm l ệ n h một mực mở ra thiên thần đang là ma pháp sư lúc này diệp tầm vô địch lôi điện sơ sát tiêu điều trên đợi phương thức công kích hàng hà lôi điện tuyệt đối là uy lực lớn nhất một loại nhưng diệp tầm từ lôi quang trung đi ra đúng như hắn nói một dạng tắm rửa lôi quang mà đi thiên đ i ệ không thể ngăn cản đông đông đông hắn đi bộ nhàn nhã bước ra c ư ớ p bộ lại giống như dẫm đạp ở tại mọi người trong lòng phá lệ trầm trọng đánh vào thị giác quá lớn mọi người á khẩu không trả lời được mà diệp tầm hắn vươn người một cái thư thích nói cái này điện liệu xoa bóp còn thật thoải mái cả người tế bào đều run r u dày ngươi địch nhân như thế ngược lại cũng không tệ trước trận chiến t r ư ớ c giúp ta nóng người để thăng dưới trạng thái thiên thần sắc mặt vào bừng diệp tầm nói mình là đang giúp hắn để thăng trạng thái chiến đấu chân trụy nhục nhã tới p h á c ta lại tàn nhẫn một điểm diệp tầm k ê u khích béo một cái ngón trỏ nhìn về phía thiên thần thần sắc cực kỳ nghiền n g ấ m hắn chính là muốn đem thiên thần tâm thần làm cho đổ nát làm cho hắn biết mình là biết bao nhỏ yếu biết bao vô tri hắn đứng ở lôi quang trung làm cho thiên thần phách gác một chút khán giả đều m ậ n ra nghẹn họ nhìn chân chối đổi lại bọn họ là thiên thần tuyệt đối bị tức chảy máu não nhưng đổi lại bọn họ là diệp ma vương lời nói cảm giác quả thực không nên quá thoải mái cười nhìn thiên hạ phong vân nhìn kỹ đại thần cấp người chơi như không thiên hạ vô số cao thủ nhưng độc lĩnh giả xá diệp ma vương bên ngoài người nào thật vô địch ta muốn là lại hoài nghi diệp ma vương năng lực ta chính là cái đại ngất có người không phải giết h chết hắn lao tử đem các ngươi toàn bộ xé nát hắn hồn hẹn hướng về sau lưng bọn quái vật gào thét trên một triệu bị hắn nô lệ quái vật vạn bất đắc di bắt đầu hành động xỉ cạ tạ rộ huyết sắc đám người còn có đại hoàng quân đội của đế quốc cũng bắt đầu hành động bọn họ cũng đều biết thiên thần đã điên rồi lúc này không phải công kích diệp ma vương thiên thần đều có thể đầu tiên chém người một nhà giống vô số quái vật gào thét thiên thần trăm vạn quân đội không thể khinh thường mọi người tâm nói lên biết kế tiếp mới là thời khắc quan trọng nhất nhưng đúng lúc này không phải với các ngươi chơi diệp t â m tự tin tung bay cười cười vung tay lên nói ra đi quân đội của ta ông ở phía sau hắn cựu t ầ n g địa ngục hiện lên mà ra vô số sùng vật đại quân nhanh trong bức r a còn có k h ô lâu long kỵ tinh linh k h â lâu các loại chờ tạp dao quái vật mơ hồ còn có đáng sợ hơn thân ảnh dầm dầm dầm ma vương t r ư ớ c thành phương đại hải đột nhiên nổ lên không cao mấy ngàn thước bọt sóng từng cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện diệp tâm còn chuẩn bị đem hai mươi hai đầu một trăm m ư ơ i tạp dao quái vật toàn bộ thả ra ngoài chương ba trăm linh chín nên tiếp thần linh tới địch nhân bên trong đại h o a n g đế quốc nhân là nhiều nhất trên thực tế cũng là mạnh nhất người đế quốc mã được có hơn mười triệu từng cái đều là cao thủ đáng sợ nhất là đại h o a n g đế hoàng đẳng cấp cấp một trăm năm mươi khí huyết hai trăm năm mươi nghìn công kích ba trăm bốn mươi sáu không lực phòng ngự ba trăm chín mươi sáu không kỹ năng trưởng trung c à n khôn đại hoàng tủ t h i ê n quyền rốt cuộc là đế quốc tôn sư toàn bộ long quốc phục vũ khí cũng liền mười cái đế hoàng so với quang minh chủ giáo y dản mạnh hơn nhiều mang tới cao thủ sẽ không có thấp hơn cấp năm mươi bảy tám m ư ơ cấp một đồng lớn tất cả đại hoàng chủ thành thành chủ đều bị mang tới nói thật thiên thần đám người mang tới thế lực còn không có đại hoàng đế quốc c ư ờ n g dù sao đây là đại hoàng cảnh nội triệu tập binh mạ rất nhanh ma vương thành đối mặt lần này đội hình có hay không có thể thắng thành thật nói diệp tầm trong lòng cũng không có cuối cùng nhưng bất chiến không phải của hắn tác phong nên địch ma vương thành sĩ binh cũng không biết e ngại vì v ậ t gì từng cái từng cái từ bên trong thành chạy ra lưu vách t ừ n g đ ễ các loại chờ tân thủ thôn nở tở cờ trực tiếp nã pháo năm trăm m ư ơ i môn tụ năng ma đạo pháo nở rộ qua n mang dầm dầm dầm mấy ngày liền lửa đạn tiếng rơi phòng ngự địch quân có ma pháp sư hiện lên ma pháp phòng ngự trận chờ các loại nhưng không có ý tứ ma đạo pháo quán triệt năng lực phát động không nhìn ma pháp phòng ngự trận một nghìn hai trăm linh một nghìn hai trăm linh một nghìn hai trăm linh cao ngạch thương tổn liên tục xuất hiện ma đạo pháo năng lực tăng lên một ít mà sử dụng bọn chúng chỉ là một ít tân thủ thôn tiểu hoa một nghìn hai trăm không thương tổn cấp sáu mươi trở xuống nhân vẫn có thể kháng cự không được phải biết rằng quý vi thiên trạch thành tướng quân lý tinh diệu cấp sáu mươi lúc khí huyết cũng liền hai mươi phổ thông cấp sáu mươi có cái này khí huyết hình thành phạm vi có hai cái sân bóng rỗ lớn như vậy đối diện mấy trăm ngàn người lọt vào công kích từ người xem thị giác nhìn sang liền thấy tràng thượng một đại phiêu phiêu hồng khí huyết cũng không thiếu hát sắc thương tổn có không ít địch nhân đều bị miễu sắt rồi không có bị nháy mắt giết cũng tàn huyết không ít、Ken. chúc mừng ngài k í c h sát đại hoàng sĩ binh quân mạc vấn thu được một vạn năm ngàn điểm kinh nghiệm thu được ngân tệ ba trăm đổi thành chiến hậu công tác thống kê diệp t â m không muốn nghe tiếng nhắc nhở nhiều lắm pháo đánh hạ đại thần cấp người chơi cũng phải bị miễu sát phải biết rằng diệp t â m không có cơi rông lúc khí huyết cũng liền một vạn năm hơn ngàn vậy hay là ma long kỵ sĩ trưởng thành giá trị đạt tới ba mươi điểm đại thần cấp người chơi có hay không m ộ ư ơ i năm điểm còn chưa nhất định đâu hắn mong đợi nhìn Đáng tiếc trên người hắc bảo phá vỡ linh lung sinh sắn dáng người xuất hiện cũng là cả người như dòng máu vậy bắt đầu khởi động hàng lâm a thổ tiên x a lực h o a n h nàng đột nhiên biến thành một vũ huyết hà âm trầm t à khí chạy x u ô i huyết hà vọt tới sở hữu trên người đ ị c h nhân bọn họ khí huyết dĩ nhiên có đang nhanh chóng khôi phục càng là có một cái quái vật to lớn từ trong huyết hà bỏ ra ngoài dáng dấp là đại bản huyết s á c mũ chỉ phá lệ sắp bén thoạt nhìn giống như trong truyền thuyết hấp huyết quỷ một dạng nàng sinh trưởng ở huyết hà bên trong huyết hà hướng về mà vương thành lưu động thương có rút đao âm thanh triệt xì cạ tạ rộ rút ra một bả tà dị trường đ a o cả người bị khô lâu bao trùm ở phảng phất dường như biến thành ly kỳ cao dĩ nhiên chặn lại ma đạo pháo công kích đến đây đi thử xem khô lâu nữ hoàng kỹ năng ngươi còn có thể hay không thể ngăn cản vô tận khô lâu ở trên thân đao diễn xanh dường như xuất hiện vô số cốc đao vô tận hải vương cả người đầy cơ bắp sau lưng hắn mơ hồ có nhất trọng đại hải xuất hiện trò chơi đệ nhất thần hai mắt như thần linh vậy dò xét xuống phi thiên p h á n g n i đám người đều hướng về diệp tầm đánh tới đáng sợ hơn là đại hoàng đế hoàng trường trung tàn côn hắn một trưởng bên trong h ì như n h có tinh thần lưu chuyển c à n khôn không ngừng ở trong đó hủy diệt như ngũ chỉ sân bậy ép che xuống không sai không sai diệp tầm cười nhìn phong vân chợ biến dĩ nhiên thỏa mãn gật đầu sau đó k h e n n g a y khởi động thời không lao tù mạnh mẽ rút lui mục tiêu thời gian một giây vị trí kỹ năng phóng thích chờ các loại đều trở lại một giây trước thời gian c u ộ n đổ nửa giờ cái thiên phú này làm l ệ n h rất cao thế nhưng ở trong miêu tả cũng không có nói hạ định mục tiêu phạm vi cùng năng lực bao trùm toàn trường hiu hiu hiu thời gian đảo lưu xì cạ tạ rộ cốt đao co rút lại huyết xác một lần nữa biến thành hình người trạng thái bị hủy diệt hắc bảo đều một lần nữa xuất hiện đại hoàng đế hoàng trưởng kích trực tiếp tiêu thất chính là chỗ này sao v ờ ugờ chuyện gì xảy ra ta l o những người này là đ ầ u bị sao mới vừa rồi còn công kích châu như vậy bức đột nhiên rút lui đã trở về mở dạng là thời gian thời gian đảo lui diệp ma vương dĩ nhiên có thể trưởng không thời gian trang thượng người chơi đang ở bức liền đại hoàng, đế hoàng đều trận tròn mắt phát sóng trực tiếp giữa khán giả liền cùng bối rối một giây trong lúc đó hình ảnh phản phất lùi lại giống nhau còn có bình đài đạo diễn đem hình ảnh triệu hồi đến rồi một giây phía trước phát hiện c h ẳ n g cảnh người vật thần tình cùng hiện tại là giống nhau như lúc điều này cũng làm cho ký hiệu diệp ma vương thực sự đem thời gian đảo lui một giây đáng sợ hơn là ta ta ta kỹ năng đã không có xì c ả t a r ồ têu thảm thiết k h ô lâu nữ hoàng cho hắn kỹ năng chỉ có thể phóng thích một lần bởi vì đó là nữ hoàng trực tiếp một kích không phải tốt như vậy làm cho hắn tới sử dụng hắn vừa rồi hưng phấn muốn chém chết diệp ma vương rút lui một giây tương đương với không có kích ra nhưng kỹ năng hết lần này tới lần khác lại dùng qua chờ cho hắn không có làm chuyện này nhưng hết lần này tới lần khác được thừa nhận hậu quả ta cũng không có huyết sắc cắn răng nghiến lợi nói tổ tiên x a lực không phải tốt như vậy phủ xuống làm l ệ n h vô cùng cao nàng hôm nay là không có cơ hội lại thả ra những thứ khác đại thần cấp người chơi đều là như vậy ha ha ha khá tốt ta vẫn còn ở thiên thần đột nhiên cười to hắn mới vừa rồi bị đả kích tâm thần tan vỡ cũng không có xuất thủ diệp ma vương hắn gào to ta biết ngươi giả dối nhất định tự cấp chúng ta chôn hãm hại đâu trên thực tế ngươi căn bản không có lòng tin đánh một trận a bằng không lấy phong cách của ngươi phía trước liền trực tiếp sung phong liều chết đi ra còn chơi cái gì mục lôi điện mà đi chính là muốn chọc g i ậ n chúng ta sau đó lợi dụng vừa rồi nhất chiêu hạn chế lại chúng ta kỹ năng sợ rằng hiện tại ngươi cũng không có sử dụng thời gian đ ả o l u i năng lực chứ khá tốt ta sớm có chuẩn bị n g ư ơ i này thật không ngờ trí tuệ đúng vậy diệp tâm đối mặt một trận chiến này cũng không có đầy đủ lòng tin cho nên c ô ý c h à o phung đối diện một đám người hắn biết đối diện đều bị các đại thế lực tăng lên năng lực thế nhưng đứng đầu nhất năng lực khẳng định hạn chế cao thời gian sử dụng không lao tù là có thể tan g i đối diện nhưng thiên thần dĩ nhiên sớm có dự mưu còn làm bộ lâm vào đ i n cuồng coi k h i hắn diệp tâm khuôn mặt lạnh lẽo hắn biết thiên thần năng lực đặc thù tất nhiên cực kỳ cường đại chẳng khác gì là trực tiếp mở ổ t ổ nhân mà lúc này thiên thần gầm lên giận dữ hướng về sau lưng quái vật nói chuẩn bị nên tiếp thần linh chương ba trăm mười đi vào dưới lòng đất thiên thần sau lưng quái vật tất cả bi minh đứng lên trên người đều bắn tung tóe xuất huyết hoa thân thể phảng phất bể nát một dạng diệp t â m cao mày ấn tiếp thần linh thần linh mạnh bao nhiêu hắn nhất không có chắc chính là cái này lập tức cũng là tâm niệm vừa động kinh nghiệm tổn chữ hộp cũng không thiếu điểm kinh nghiệm toàn bộ rút ra phóng thích tập dao len k e n thế giới thông cáo đại kiên đế đ ề u mở ra tọa độ ma vương thành ba trăm bảy trăm ba mươi hai một nghìn bảy trăm hai mươi tám siêu cấp phó bản đại c à n đế quốc hủy diệt nguyên nhân mở ra mời các vị đi vào tra xét thế giới thông cáo đúng lúc này thế giới thông cáo trợn phát sinh toàn bộ ma vương thành càng là không ngừng lay động dường như trong lòng đất có quái vật ở bước lên toàn thế giới người chơi đều thu đến tin tức bọn họ kinh ngạc phát hiện phó bản tọa độ lại ở ma vương thành hơn nữa một nghìn bảy trăm hai mươi tám toàn bộ chịu cao độ đại biểu ở ma vương thành trong lòng đất hơn nữa còn là siêu cấp phó bản thường cho tất nhiên phong phú đại kiền đế đ ề u mở ra đại hoàng đế hoàng hưng phấn run dậy hắn biết bên trong có quang minh giáo đình muốn đồ đạc nếu có thể bắt được so với kích sát diệp ma vương còn có thể chiếm được quang minh giáo đình niềm vui diệp tâm đình chỉ phóng thích tạp giao sinh vật bởi vì thiên thần đột nhiên dừng tay thế giới thông cáo chỉ có người chơi có thể thù đến nhưng xa xôi quang minh giáo hoàng không biết lợi dụng thủ đoạn gì dĩ nhiên cũng thu đến tin tức muốn hắn quên đi tất cả t i ế n nhập đại kiền đế để ư ở trong đó có một cái thần khí rất đặc thù thần khí không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bắt vào tay Quang quyền Quang gian, giao Minh giáo đỉnh hiện tại chạy tới, cũng cần một ít thời gian, cho nên toàn quyền giao phó cho. thiên thần, bọn họ tin tưởng thiên thần nhất định có thể hoàn thành việc này, thần linh nhưng là、so、với, Quang Minh giáo hoàng, nhân vật còn mạnh mẽ hơn. giáo giáo một mẽ tại tới, thời việc với, chạy cho phó cho, họ thể so ít vật có là diệp tâm cười cười cũng không biết nên nói cái gì cho phải thiên thần không có xuất thủ h ắ n tự nhiên không phải lãng phí điểm kinh nghiệm cho tạp giao quái vật húng chi chính hắn cũng rất muốn bảo đại kiên đế đều k í n h tuyển nhưng là nói quan g minh giáo đ ỉ n h cực kỳ cần đồ vật bên trong hắn có thể không phải ngăn cản nhưng đi vào làm cho đám người này ở lại chỗ này ma vương thành cũng sẽ không được an bình như thế nào muốn vào thành diệp tâm lạnh lùng nhìn xuống nói phó bản địa điểm đang ở ma vương thành bên trong ta có thể cho các ngươi đi vào thế nhưng mỗi đi vào một người giao thuế vào thành kim cương cấp trang bị một cái hoặc là ngân tệ một vạn thu được một trăm triệu nhuyễn hội tệ đến bên trong hắn sẽ đem tất cả người một lưới bắt hết ngươi đây là cái gì giá cả ngay trước toàn thế giới nhân mặt là một cái con buôn lòng dạ đen tối sao xì cả tadro l ử a g i ậ n trung tiên k h ô lâu nữ hoàng cũng liên lạc hắn làm cho hắn bắt được món đó thần khí hắn nhất định phải đi vào nhưng đi vào một cái liên muốn một cái kim cương cấp trang bị thật coi kim cương cấp trang bị đứng đầy đường làm sao không phục sao đây là lão tử thành nộp thuế giao bao nhiêu toàn bộ từ lao tử định đoạt không phục vậy đánh diệp tâm q u á t lớn hắn sợ cái q u ạ p l ô n g đ ế đô đang ở ma vương dưới thành hắn tùy thời có thể đi vào gấp là đối với mặt nhất bang liếm nở tờ cờ thu được năng lực nếu là không dựa theo nở tờ cờ lời nói để làm bọn họ khả năng mất đi tăng lên cơ hội bây giờ cùng diệp ma vương chiến đấu liền không thể mau sớm bắt được đồ cho hắn thiên thần mở miệng lặng lẽ nói cho hắn sau đó hắn cũng có mệnh bắt được mới là các ngươi hẳn là đều nhận được tin tức bên trong thần khí trọng yếu phi thường bắt vào tay quyết vào Ma sẽ giải Diệp đương nhiên có ít người tiền thiên thần cũng không có trả một nữ cũng không phải số lượng nhỏ a ruột trị gia tộc cũng phải không nỡ đại hoàng đế hoàng sika tadro lại quyên góp đủ một vạn món kim cương cấp trang bị giao phó cho diệp tầm và đi diệp tầm làm cho sở hữu giao tiền giao trang bị người đều tiến vào ma vương thành bên trong dẫn bọn hắn đi tới thiên trạch cửa ra vào phía dưới này chính là trước kia tuyệt vọng đ a o đầm đại kiên đế đều liền trôn ở bên trong diệp ma vương người tốt nhất không nên t r e o chọc ta nhóm yêu có vào hay không không vào cút nhanh lên tất cả mọi người đều đi vào trước khi đi thân sắc của bọn họ cực kỳ q u ý dị sau khi đi ra bọn họ bằng trực tiếp tiến nhập ma vương thành a có thể trực tiếp ở ma vương bên trong thành n h ấ t lên chiến đấu diệp ma vương đây là tự mình chuốc lấy cực khổ chủ nhân việc này không thích hợp nguyên ca đi lên trước bất an nói đây là dẫn sói vào nhà a bọn họ sau khi ra ngoài nhất định sẽ vậy cũng phải bọn họ ra tới diệp tâm quỷ dị cười cười kỳ thực ở bên ngoài phát s ó n g trực tiếp trên bình đài sở hữu khán giả đều cảm thấy diệp t â m cái này cực kỳ hy lý hồ đồ nhìn qua chính là vì tiền ngay cả mạng cũng không cần dĩ nhiên chủ động để cho địch nhân tiến nhập ma vương thành thế nhưng người thường như thế nào hiểu diệp t â m ý tưởng là dẫn sói vào nhà vẫn là đóng cửa đánh chó đều xem phía dưới các ngươi thủ hộ ma vương thành thuế vào thành không muốn thay đổi chờ ta đi ra phải là tiếp quản toàn bộ đại hoàng đế quốc thời điểm diệp tầm nhanh chóng nhảy vào tuyệt vọng a o đầm、chung. dĩ nhiên tất cả sùng vật đều bị hắn mang đi ao đầm dưới còn có thiên trạch ở đ ị c h nhân dám đi vào nhất định chính là khôi hải ma vương thành trong lòng đất trừ bỏ bị bỏ thêm vào ao đầm bên ngoài như trước có đại lượng ao đầm ngoại trừ cùng thiên trạch hòa làm một thể bên ngoài những thứ khác ao đầm đều đã cố hóa biến thành cứng rắn vô cùng bùn đất chắc là cùng kinh tuyển củng cố năng lực sinh ra kỳ diệu dung hợp như vậy bùn đất liền kinh tuyển mình cũng không thể công phá diệp t â m tùy ý thích đặt một cái hải quái là tương đối thích hướng ao đầm hoàn cảnh một cái hải quái nhanh chóng mang theo diệp tầm hướng hạ du dọc theo đường đi còn có thể chứng kiến một số bóng người, chắc là thiên thần đám người đáng tiếc những người này không có hải quái tốc độ phi thường chậm ao đầm bất tiện hành động đi trước một bước diệp tầm hướng bọn họ k h o á t k h o á t tay cũng không có ở nơi này chiến đấu ngâu ngâu nô xì cạ tà rồ chán nản không cẩn thận nuốt một hớp lớn ao đầm ao đầm s ề n sạch thấp xuống tốc độ nếu không có kỹ năng chiếu sáng đều nhìn không thấy tình hình nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp tầm l y khai thiên thần đám người đều là loại cảm giác này la vào được nhưng không có diệp ma vương nhanh nơi đây là diệp ma vương ra a thiên trạch đi đâu vậy diệp tầm trong lòng cũng là hiếu kỳ thiên trạch hẳn là đang ở trong a o đầm thế nhưng đến bây giờ đều không nhìn thấy nếu không khiến nó công kích một cái đ ị c h nhân có thể kéo dài rất nhiều thời gian sau đó không lâu hắn đi tới a o đầm bị cố hóa giải đất thử công kích một cái dĩ nhiên phát hiện không đánh tan được những thứ này bùn đất nếu có thể vận dụng đến trên thành trì ma vương thành phòng ngự có thể đề cao hơn nữa đây coi là không được tốt lắm thổ nhưỡng có thể cho bổ để quả năng lực đề cao hắn cảm giác có dũng khí cái này bùn đất chính là b ả bối ma vương thành trong lòng đất vốn là có rất nhiều bảo tàng chương ba trăm mười một đế hoàng địa long ngũ sát thổ loại này bùn đất liền diệp tầm đều không thể n á t bấy nhưng quỷ gì là bùn đất lại bị cái gì đồ vật cho gặm ăn một dạng xuất hiện mọi chỗ thông đạo bên trong còn có chiến đấu kịch liệt tiếng chuyển đến cái k i a t i ế n g hô dường như chính là thiên trạch phương diện này hiển nhiên chính là đại tiền đế đều diệp tầm theo thông đạo nhanh chóng đi vào trong đó không lâu sau rốt cuộc gặp được thiên trạch nó đang cùng nhất b a n g quái vật chiến đấu những quái vật này đều là hình người mặc trên người cổ đại khôi giáp thoạt nhìn là binh linh răng rớp còn có một điều điệu địa long đảng cấp hai mươi cấp khí huyết ba trăm linh hai tám công kích sáu trăm năm mươi ba phòng ngự hai trăm m ư ơ i hai kỹ năng thôn vệ bùn đất ăn mòn công kích miêu tả yêu nhất thôn vệ tốt đẹp thổ nhưỡng phun ra toan tính dịch nhờn có thể mang cứng rắn bùn đất mềm hóa hấp thu còn có thể một lần nữa nổ ra địa long nhiều vô số đều ở đây thôn vệ trong đất bùn h i ể n nhiên thông đạo chính là bị chúng nó đào lên diệp t â m nhãn thần phát quang địa long tuy là thuộc tính một dạng thế nhưng có thể thôn vệ bùn đất đồng thời nổ ra ngay cả mình đều không thể hủy d i ệ t bùn đất chúng nó đều có thể ăn mòn dùng ở trong công thành chiến đó là tương đương như bước trực tiếp đem địch nhân thành trì đào g i n g nơi này cứng rắn bùn đất cũng có thể bị chúng nó đào được mặt、trên. đế hoàng địa long đẳng cấp cấp một trăm linh bộ khí huyết một hai trăm ba mươi chín không không kích hai một nghìn ba mươi tám phòng ngự hai trăm một mươi ba là một con cường đại quái v ậ t nhưng kính tuyển dĩ nhiên đệ nặng nó đánh dù sao kính tuyển nhưng là thời đại cận của yêu nghịt giống như diệp tẩm có thể vượt cấp chiến đấu hơn nữa nàng bản thân đẳng cấp sẽ không thấp diệp ma vương ngươi làm cái gì liên đế hoàng địa long đều đưa tới kinh tuyền cũng phát hiện diệp tầm diệp tâm hiểu đ ị a long hiển nhiên là kiểu quần cư lập vật bồ đề quả khí hấp dẫn hai mươi cấp trở xuống quái vật là hấp dẫn không đến đế hoàng địa long thế nhưng quái vật cũng có chính mình phương thức c â u thông hai mươi cấp trở xuống địa long tự nhiên sẽ nói cho đế hoàng địa long cực kỳ hiển nhiên đế hoàng địa long cũng cần bồ đề quả đừng nói trước những thứ này phía sau có nhóm lớn người đuổi theo cái này bùn đất phía sau chính là lớn kiền đế để diệp tâm hỏi không sai kinh tuyền chiến đấu rất nhẹ nhàng còn có thể cùng diệp tầm nói chuyện với nhau những hình người kia quái vật đều là ta đại càn binh lính thi thể trải qua tế nguyện trôi qua biến thành cương thi một dạng quái v ậ t n g ư ơ i giải quyết bọn họ a nàng không muốn đối với ngày xưa đại cản sĩ、si、binh cơ cũng không có trực thích hơn đao. đạo địa đại nữa long Tốt. tầm Thông rất rất tầm tiếp vật số Diệp dị. Diệp nhiều, lập phóng mở không rộng lớn. sủng vô bị quân hơn một triệu con sủng một triệu vật đao xuống, đấu ung dung. cùng cường thi、si、binh đối chiến, những này、si、binh cũng không mạnh.、Ở、cộng thêm có, thiên trạch, phối hợp tác chiến, chiến đấu vô cùng thi thứ thêm trạch, đối phối Không có, hợp l chúc o n q u mừng ngài tiêu hao bốn vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật đế hoàng đĩa long bây giờ là không thể triệu hoán nhưng bổ để quả để thăng trưởng thành giá trị phía sau rất nhanh có thể triệu hoán hơn nữa nơi đây còn rất nhiều địa lòng cũng không, không, không p đại càn o đ ế hoàng bị chôn ở phía dưới nhưng có những thứ này địa long rốt cục có thể được thấy ánh mặt trời kính tuyền hai tháng đ ị a long vẫn còn ở xới đất c h i t để mở ra đế đô còn cần một ít thời gian đây là đ ị a long thôn v ệ bùn đất bản năng người bình thường căn bản là không có cách chỉ huy chúng nó chỉ có thể chờ đợi xuống phía dưới nhưng diệp tầm cũng sẽ không cắt loại chờ ngự sử vật vật nóng rực g ắ t l ỉ n h ác ma chi tri h ủ Biêu, biêu, biêu. hoàn thủ u Miểu ậ t Địa long. long. s á đ ị a long đem phát sinh tiến hóa keng tiến hóa keng tiến hóa đừng xem những thứ này đ ị a long yếu bị diệp tầm tiến hóa phía sau cũng không giống nhau bất quá đ ị a long cùng đế hoàng đ ị a long thuộc về cùng một loại sinh vật chính là một cái bình thường một cái b u ố n cho nên cũng không thể dung hợp diệp tầm cũng là hiếu kỳ nếu như hắn đem phổ thông đ ị a long tiến hóa thành đế hoàng đ ị a long tương đương với sở hữu hai cái đế hoàng đ ị a long triệu hóa thuật biết xảy ra chuyện gì đâu ở trong quá trình này hắn đem đế hoàng đ i ệ long thi thể cũng ném vào trong địa ngục gia nhập vào tạp giao quá trình đang ở hấp thu đế hoàng đ i ệ long thi thể phía sau diệp tầm đột nhiên phát hiện thi thể chỗ cũ dĩ nhiên để lại một mảnh ngũ thải thổ nhưỡng ngũ sát thổ thần cấp vật phẩm hiệu quả gia tốc thu hoạch đào tạo tốc độ ba lần miêu tả thần kỳ thổ nhưỡng chính là đế hoàng địa long c ấ t kỹ nghe đồn thượng cổ thời kỳ có thần long thị nhờ vào đó đào tạo thiên hạ cây nông nghiệp gia tốc thu hoạch đào tạo tốc độ ba lần cái kia bồ đề quả một ngày ăn một cái diệp tâm thoải mái nguy trong lòng cũng là hiếu kỳ trong miêu tả dĩ nhiên nhắc tới thượng cổ thời kỳ hơn nữa đề cập đến long quốc nhân vật trong truyền thuyết thần long thị cũng chính là huyền hoàng tử tôn trong viêm đế sẽ không đúng như hắn nhớ đồng dạng tinh vật vốn là cùng lam tinh có liên quan chứ keng tiến hóa thành công địa long tiến hóa ba lần biến thành ngàn thanh địa long diệp t â m bắt đầu triệu hoán tiêu hao không lớn triệu hoán rất nhanh một con hai một nghìn con ngàn thanh địa long cấp bốn triệu hoán vật khí huyết năm trăm tám mươi ba chín công kích một một trăm linh ba phòng ngự năm trăm bốn mươi ba kỹ năng thôn phệ bùn g đất an mòn công kích ngàn thanh thôn phệ diệp t â m cũng không có triệu hoán càng nhiều bởi vì một con ngàn thanh địa long c ó chọn một ngàn tấm miệng trên người đều là nhà nhưng lại nhiều một kỹ năng ngàn thanh thôn phệ thôn phệ tốc độ so trước đó nhanh nhiều vô kệ tuy là nhìn qua có chút tác tâm nhưng diệp tầm là làm thực sự nhân có thể dùng liền được thôi một trăm vạn mở miệng đủ dưới sự chỉ huy của diệp tầm địa long nhanh chóng đào móc trung k í n h tiền cũng là thám phục ngươi dường như có thể đem đánh chết quái vật biến thành sùng vật của mình còn có thể vô hạn triệu hoán thật thần kỳ năng lực diệp tầm rất tín nhiệm nàng không có ở trước mặt nàng ẩn giấu không lâu sau theo cái động khẩu từ từ làm sâu sắc vê anh cuối cùng một khối bùn đất bị cắt vớt cái động khẩu ở chỗ sâu trong chuyển đến quần quận sắc khí có nhất trọng trọng kiếm ảnh chuyển đến chương ba trăm mười hai thần k h càn k h ú kiếm thiên sứ hàng lâm nhanh lên một chút bên kia có chiến đấu tiếng nhất định là diệp ma vương không thể để cho hắn giành trước không lâu thiên thần đám người tăng nhanh tốc độ ở hơn một triệu con quái vật hơn một ư ơ i triệu quân đội dưới sự cố gắng bọn họ cũng là nhanh chóng phá khai rồi lao động đi tới bị địa long đào ra t r ô lối đi trong n g á y mắt cũng cảm nhận được ngất trời kiếm khí thiên thần khuôn mặt sáng lên quan g minh giáo hoàng nói qua hắn cần chính là một thanh kiếm một bà có thể chém chết càn k h ô n kiếm lên, lên lên bọn họ nhanh chóng gọt vào thông đạo ở trên đường gặp không ít địa lòng thiên thần càng thêm hài lòng mượn dưới chướng quái vật trợ rút hắn thu phục không ít địa lòng như đồ sau này trực tiếp đ à o người nhà chủ thành đem chủ thành trong lòng đất đảo chủ thành còn không trực tiếp vỡ đó là cái gì lúc này d i ệ p tâm đã tiến nhập đại kiên đế đều đế đô chung không có quái vật cũng không có ao đầm hoặc là bùn đất phong ấn như trước có thể thấy được ngày xưa vi hoàng khí tượng thế nhưng hoàn toàn tính mịch trong không khí đều có bi thương chỉ có một thanh kiếm kiếm huyền p h ù ở thật cao trên bầu trời phóng thích hàng vạn hàng nghìn kiếm khí quét sạch tà mị quỷ dị thay chủ nhân của nó bảo vệ đế đô lại như cùng tồn tại vô tận cô độc trung chờ lấy chủ nhân của nó khiến nó lại thấy ánh mặt trời thân khí hắn nói đây là hắn cho ta đính hôn lễ vật biết thay thế hắn giúp ta thủ hộ đại càn đế quốc chờ hắn trở về sau đó biết một kiếm quét sạch cái này lang lãng tàng khôn dư ta nhất thịnh đại hôn lễ nhưng là ta trung quy không có trở đến hắn hắn đi đâu vậy diệp tâm hỏi trong lòng cũng là ai thán tình hình như vậy cùng mình sao mà tưởng tượng mình cũng muốn cho tôi chỉ vi cùng tì nạ một cái hoàn mỹ hôn lễ thế nhưng địch nhân quá nhiều căn bản không có tâm lực đi chuẩn bị h ô n lễ diệp ly người tựa hồ là thất bại thế nhưng hắn nhất định phải thành công chờ đến kết thúc sở hữu định nhân chính là cho nữ nhân khi thực hiện lời hứa trên đời này có thần linh duy ngã độc tôn thần linh kinh tuyên ngầm đầu ngắm hướng thiên không phương hướng hắn đi chạm thần Chạm thần diệp tâm kiếp sợ vô số lần nghe được thần linh trước này thượng cổ thần long tử vong cũng là thần linh mang tới những thần linh này vì đoạt được tài nguyên liền đem thần long rút gân lột ra đều làm được mà diệp ly người lên trời tràn thần thiên thần dường như là có thể triệu hoán thần linh nếu là hắn thật triệu h ắ n đi ra chứng minh diệp ly người thực sự thất bại diệp t â m trong lòng thầm nghĩ cũng không có nói cho kính tuyển sợ rằng diệp ly người đã chết kính tuyển đột nhiên quay đầu t r i n h trọng nói thanh kiếm này chỉ có chân chính trí lớn khí giả có can đảm quyết đánh đến cùng dũng sĩ mới có thể sở hữu lòng ta có ràng buộc không thích hợp nó diệp ma vương thời đại này nó thuộc về ngươi một thanh kiếm vẫn như thế mơ hồ diệp t â m nhìn càng k h ú kiếm hiện tại cũng không có kiểm tra đến nó thuộc tính không ở kiểm tra trong phạm vi đại kiên đế đều thực sự quá lớn so với ma vương thành còn muốn lớn hơn tung tiếp trung tâm nhất. tâm thanh thực thuộc quả hoành cận hơn can con đang cũng dũng này nên mình. giảm. giác khí, và kiếm, Diệp kiếm cảm có về Ma ở ông ma tộc cánh chim mở ra hắn tấn manh bay lên cần phải đi vào cầm kiếm kính tuyển thỏa mãn gật đầu cũng muốn tiến nhập đế đô bên trong nàng biết đế đô chúng còn có sĩ binh đang ngủ say bị ta củng cố sĩ binh thi thể cũng sẽ không hư bọn họ biết sống lại trở về cũng không chỉ sĩ binh còn có các đại tướng quân thân vương đại càn nhưng là thời đại cận cổ mạnh nhất đế quốc có nhóm này lực lượng nàng mới có phản kháng tư bản nhưng đúng lúc này diệm ma vương rốt cục tìm được ngươi thiên thần từ chỗ động khẩu đi ra hưng ơ phấn nhìn về phía diệp t â m phía sau trăm vạn con quái vật cũng mang tới đại hoàng đế hoàng cùng hắn hơn mười triệu quân đội đã ở bà cạ diệp ma vương nhìn ngươi lần này có thể trốn nơi nào s ì cạ tạ rô tiện hề hề c ư ờ i nhạc trốn chữ này chỉ thích hợp các ngươi đám này hạ người xấu cũng đừng dùng ở chỗ này của ta diệp t â m quay đầu khuôn mặt cực kỳ lãnh đám người này thật cùng thuốc cao bôi trên da cho giống nhau hắn đi tới chỗ nào bọn họ đều muốn theo có lẽ là duy nhất giải quyết bọn họ lúc hoàng tù sinh kính tuyền dừng bước lại đôi mắt đẹp mang theo hà tinh đại hoàng đế hoàng tên chính là hoàng t h ủ sinh ngươi cũng như tên bối rối cầu sinh giá cầu cam làm quang minh giáo đỉnh tay sai nuôi không quen bạch nhãn lang nàng phẫn nộ không có gì so với bị người một nhà đâm một đao càng khó chịu kính tuyển còn muốn đa tạng ngươi mở ra đại kiền đế đều đâu đại hoàng đế hoàng cười nhạt chiếm làm của riêng ánh mắt nhìn về phía càng k h ú kiếm giá tâm vô hạn nội nhịp h ắ n đột nhiên nghị chính mình mất vào càng k h ú kiếm sở hữu lực lượng khổng lộ nói không chừng có thể siêu thoát quang minh giáo đỉnh đó là diệp ly nhân lực lượng có truyền thuyết diệp ly người ngay lúc đó thực lực hoàn toàn có thể hủy diệt quang minh giáo đình thế nhưng hắn có lớn hơn đ ị c h nhân mới có thể vừa đi không biết tung tích kính tuyên bước ra cần phải chiến đấu nhưng diệp tầm dĩ nhiên ngăn cản nàng nói những người này giao cho ta ngươi đi sống lại đại cản sĩ binh a ta và đám người này ân đoán có thể lớn đâu ngươi một người kính tuyên khó có thể tin trang thượng thế lực thật là đáng sợ đại hoàng đế hoàng cấp một trăm năm mươi còn có chứa hơn triệu quân đội thiên thần mấy người cũng phải không có thể khinh thường hai người liên thủ cũng không nhất định chiếm được tốt nhưng diệp tầm lại muốn một mình đấu không sai một mình ta diệp t â m kiên định gật đầu、Phúc. kính tuyền lại cười nụ cười này phong tình thiên địa cũng vì đó ám t r ầ m vậy cho nên ta mới nói ngươi là thích hợp nhất càn khôn kiếm nhân nếu như không phải diệp ly người tiểu tử kia vào lòng t ỷ t ỷ nói không chừng sẽ yêu ngươi nghi đùa dẫn rồi vậy giao cho ngươi ta đi thay ngươi lấy càn khôn kiếm nàng tay háo phiêu phiêu bay về phía càn khôn kiếm đứng lại thiên thần cần phải chặn lại vây anh diệp t â m trực tiếp một cái ác ma chi thủ đánh ra đem tất cả chú ý đều hấp dẫn tới tiểu thôn bay đến hắn phụ cận huyết anh long vũ t ư ơ n g vắt ngang phía trước bã đạo hô muốn đi qua Đi triệu thử một chút. Phía sau, trên một Phía sau, súng vậy t thả ra ngoài. Thiên địa bá vương long, siêu cấp thương binh, khô ra địa ngoài. vương lòng, long n g siêu bá lâu u cấp kỵ, âm ệ t thanh phong Nga, đem ấ u hầu. chiến các cường c h loại đại Vân vân, các loại cường đại súng ma vật ép che xuống tới, không sợ hai chút nào tới, chút hai sợ ặ t trên 10 triệu nhân mã. Tốt, hướng phương nhân bên đối đem mã. vậy chúng ta không có chiến đấu kết thúc giải quyết hết thiên thần bạo hống duy nhất giải quyết hiến tế phanh phanh phanh phanh bị hắn nô lệ quái vật đột nhiên toàn bộ nổ tùng vô số huyết dịch phát lên c ò đại, đại, lạp lạp. đại kiên đế đều phía trên là vô tận bùn đất vùi lấp nhưng vào giờ khắp này lại có nhất trọng thiên màn đột nhiên xuất hiện có màu vàng kèn lệnh xuất hiện hô lạp lạp thổi lên giống như vui mừng tấu có thần kỳ đoá hoa xuất hiện như cùng ở tại đánh xuống mỹ hảo ở trong đó a hoa gian xuất hiện một cái có hai khiết b ạ c h vũ dược sinh vật chương ba trăm m t ư ơ i ba thu được thiên sứ thu được càn k h ô n kiếm thiên sứ diệp tâm gặp qua ở thần long khấu v ấ n tâm cảnh của hắn lúc hắn nhìn thấy thần long lọt vào vô số người công kích trong đó liền có loại này sinh vật mặc dù chỉ là hai cánh nhưng đã rất cường đại lúc đó còn gặp qua cả người bị quang minh bao gồm nhân vật l ư ỡ n g dực thiên sứ gia lam đẳng cấp cấp hai trăm khí huyết một trăm n g h ì n không công kích hai trăm linh ba tám trăm bốn mươi lực phòng ngự một nghìn ba mươi chín kỹ năng thánh quang tài quyết thẩm phán chi kiếm miêu tả thiên giới sinh vật bị quan g minh vương huyết mạch sở hữu giả hiến tế sinh vật hàng lâm đến rồi nhân g i a n nhưng bị hạn chế thảo cấp hai trăm sinh vật hơn nữa bởi vì hàng lâm đến nhân g i a n thực lực đã bị hạn chế nếu không đẳng cấp còn muốn siêu việt cấp hai trăm cao tới hơn hai mươi vạn công kích một cái bình a có thể miễu sát rồi diệp tầm còn có một trăm vạn khí huyết cái này có thể đánh như thế nào diệp tầm cũng là đã biết tinh vực là một cái đại thế giới ngoại trừ đại lục bên ngoài còn có hải dương còn có trong lòng đất quái v ậ t hải dương cùng trong lòng đất hắn vừa mới thấy được một điểm mà nay gặp được thiên giới thần linh đang ở vô số nuốt nước miếng tiến vang lên xì cạ tà rô huyết sắc trò chơi đệ nhất thần đắng người đều bị sợ choáng váng năng lực của bọn họ bị diệp tầm cho hám hại không có tạm thời không cách nào nữa lần phóng thích chỉ có thiên thần không có bị hám hại nhưng người nào cũng không có nghĩ đến đại n t hoàng ầ n đế hoàng sợ hãi vốn tưởng rằng thiên thần chỉ là quang minh giáo đình con g rối nhưng bây giờ mới biết hắn là quang minh vương huyết mạch sau này đã định chức kế thừa quang minh giáo đình nhân rõ ràng có hơn mười triệu quân đội nhưng là lại không cần trực tiếp phóng đại chiêu muốn giết chết đ ị c h nhân người như vậy không tiêu không đội thất bại cũng không có bị đà kích đây mới là cường giản nên có tâm tính hơn nữa thiên sứ m ộ t quyền cũng có thể miệu sát hắn a ân cải biến sách lược h ả o h ả o liếm thiên thần bang thiên thần bắt được càn c h ú kiếm theo thiên thần hỗn đại hoàng đế quốc sớm muộn ở tinh vực trung q u ộ c k h ờ i mà lúc này ông lưỡng dực thiên sứ g i a lam mở cặp mắt ra hai vệ thần quang tử trong ánh mắt bắn ra cường đại đến khí thế đáng sợ t o i ra đạo mặt nói tôn kính quang minh thần người phát ngôn già lam vâng theo chỉ thị của ngài chạm sát dị đoan diệp ma vương ở hai tay của hàn gian hiện lên một đạo to lớn kiếm quang trong nháy mắt khóa được diệp tầm thẩm phán chi kiếm cao cao tại thượng thanh nhâm v ă n g lên một kiếm nhanh chóng hạ xuống vây anh liên bị kính tuyển củng cố đại kiên đế đều đều dưới một kiếm này nhanh chóng nhấn át vô số bùn đất đào lưu chỉ có một vệ ánh sáng kiếm lịch tập xuống giờ khắc này có thể làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng nguy rồi kính tuyển âm thầm lo lắng bắt được c à n k h ô n kiếm cố gắng có thể giải quyết được nhân thế nhưng nàng khoảng cách c à n k h ô n kiếm còn có đoạn lộ trình mọi người đều cảm thấy diệp tầm dưới một kiếm này muốn thân tử đạo tiêu. mà lúc này diệp t â m ngẩng đầu lên nụ cười sáng lạn vung lên bàn tay to nắm c h ặ t nói hôm nay đem bọn ngươi một lưới bắt hết keng lục đạo luân hồi phần mềm hắc khởi động chung lần này cơ hội vì đem một vạn danh sinh vật đánh về ban đầu trạng thái bao trùm đối tượng vì l ư ợ n g dực t i ê n sứ già lam thiên thần xì cạ tạ r ồ con con g con con g ở diệp t â m phía trước có mê ngông h kiếm quang đánh tới sau lưng hắn thì xuất hiện sáu cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy vòng xoáy trong nháy mắt diễn sinh ra hơn vạn cái vòng xoáy hàng lâm đến thiên thần già lam đám người trên đầu đưa bọ gọi ở trong nháy mắt đã không có thân hình vòng xoáy không câu khô chuyện a a a không muốn a đây là cái gì bên trong có thiên thần đám người thân ảnh xuất hiện bọn họ dường như thấy được đáng sợ đồ đạc sợ muốn hồn phi phép tán đây là tà ác dị đoan lưỡng dực thiên sứ g i a lam càng là giống giận đây là thần linh cũng không cho phép tồn tại lực lượng đánh vỡ toàn bộ lồng chim tồn tại sẽ khiến thiên địa dị biến t h u y ề t không thể tiếng k ê u thảm thiết ngừng tiếng nhắc nhở vang lên k e n chúc mừng một vạn danh sinh vật luân hồi thành công bị đánh trở về lúc đầu trạng thái thiên thần s i ca tạ rộ huyết sắc trò chơi để nhất hận khôi phục một lẹ v ẻ o trạng thái bị đánh trở về tinh vực tân thủ thôn bên trong l ư ợ n g rực thiên sứ già lam biến thành thiên sứ trẻ nhỏ người chơi ở tinh vực trung chết cũng sẽ sống lại phần mềm hắc đến từ chính tinh vực đối với lục đạo luân hồi mà nói các người chơi lúc đầu trạng thái chính là mới đăng nhập thời điểm cho nên thiên thần đ á m người toàn bộ chạy trở về tân thủ thôn đáng tiếc không có biến thành nhân loại phối thai cũng không tệ lắm diệp tâm thỏa mãn gật đầu chạy trở về tân thủ thôn thiên thần đ á n người còn phải một lần nữa nỗ lực cũng không tốt như vậy tăng lên cao cấp n ở tờ cờ là không thể vào tân thủ thôn quang minh chủ giáo y dặn trước k i a cũng chính là biến thành một con con mắt thật to đi vào l ư u ly cũng là mượn thư không cổ kính ma tộc kỵ binh lúc đó tiễn ma sát tinh hoa chọn cũng là không mạnh kỵ binh không có n ở tờ cờ bang bọn họ sẽ rất khó bị thoải mái nhất là đông trên trời rơi xuống tới một đứa bé tinh xảo đặc sắc dáng dấp rất là khả ái mắt to như nước trong veo hoảng sợ nhìn diệp tầm chính là lượng dực thiên sứ gia lam hiện tại biến thành thiên sứ trẻ nhỏ bởi vì lúc trước hàng lâm ở diệp tầm bầu trời cho nên bây giờ vừa lúc rơi đến diệp tầm trên đầu nhiều xảo a ngươi nói có đúng hay không không có cánh không b a y nổi diệp tâm lạnh lùng cười cười giơ tay lên cho g i ả l à một m cái đầu vỡ trong n g á y mắt lấp một nắm bùn đất vào trong m i ệ n g hắn làm cho hắn không cần nói nhảm cũng sẽ không bởi vì hắn tiểu hài t ử bề ngoài liền không đành lòng bởi vì thiên sứ trẻ nhỏ đẳng cấp một lẹ v ẻ o khí huyết năm nghìn công kích một nghìn một mươi chín lực phòng ngự năm mươi hai kỹ năng thánh quang tài quyết thẩm phán c h i kiếm miêu tả hàng lâm phạm trần thiên sứ bị diệp ma vương mang về lúc đầu trạng thái thiên sứ không hổ là thiên giới sinh vật lúc đầu trạng thái chính là hài nhi không phải như nhân loại một dạng p ô i thai hơn nữa mới là một lẹ vẹo thuộc tính cũng đã so với rất nhiều người chừng m ộ ư ơ i cấp cao hơn trưởng thành giá trị cao đáng sợ diệp tầm chừng m ộ ư ơ i cấp cũng không có cái này thuộc tính cũng không thể làm cho hắn tắc quái phải chấn áp liên quan tới thiên giới sự t ì n h diệp tầm có thật nhiều muốn hỏi hắn đâu ha ha ha đúng lúc này đại h o a n g đế hoàng tiếng cười vang lên ngươi năng lực này s á c thực đáng sợ chặt thế nhưng cũng không có thể tùy ý gây ra a hơn nữa không thể tập trung đối tượng cảm t ạ ngươi a hắn không có bị đánh về lúc đầu trạng thái dưới chương quân đội tuyệt đại bộ phân cũng bị không có đánh về hắn cảm giác mình là người may mắn hiện tại hắn chính là chàng thượng người mạnh nhất thiên sứ trẻ nhỏ càng k h ô n kiếm cũng sẽ là hắn dừng bút diệp tâm bình tĩnh cười cười hắn là cố ý lưu lại đại h o a n g đế hoàng bị đánh trở về ban đầu trạng thái lại k í c h sát lấy được điểm kinh nghiệm liền thấp làm sao có thể làm cho dòng này đi điểm kinh nghiệm trốn kính tuyển ngươi lại càng phản bội giả nếu không giao cho ngươi tới k í c h sát diệp tâm vẫn hỏi một câu dù sao cũng không thể chỉ suy nghĩ chính mình làm cho kính tuyển vừa cợi trong lòng mối hận cũng không tệ không cần c h ta đại c à n c à n k h ô n kiếm tới cách sát giống nhau Tiếp kiếm. Chương 314, thần kỹ, hiu c à n khôn kiếm bay tới tiếng kiếm rít một mảnh diệp tầm nhanh chóng bay qua tiếp kiếm nhưng đại hoàng đế hoàng cũng trong nháy mắt đôi mắt sáng lên hướng c à n khôn kiếm tốc độ cao bay tới hơn nữa tốc độ phi hành thật nhanh hắn muốn trước giờ đoạt được c à n khôn kiếm thanh kiếm này chỉ có ngươi có thể cầm lấy k i n h tuyền không chút nào hoảng sợ bởi vì nàng tin tưởng diệp tầm thời không lao t ụ hiệu quả một rút lui đại hoàng đế hoàng thời gian một giây hiệu quả hai lại r à n g buộc hắn ba giây đồng hồ diệp tầm tiên phu sử dụng đại hoàng đế hoàng trong nháy mắt dừng lại thân hình sau đó hắn cơ tiểu thôn tốc độ trở nên mau l nhanh chóng hướng về cản khôn kiếm bay đi không ngừng sử dụng huyết tinh ám sát t h i ể m t h ư ớ c t h i ể m t h ư ớ c t h i ể m t h ư ớ c không ngừng t h i ể m t h ư ớ c làm lạnh xong hay dùng tiểu tử nhận lấy cái chết nhưng đại hoàng đế hoàng rất mau ra r à n g đ u ợ c hiệu quả kinh khủng một trường hướng về diệp tầm đánh tới hắn hiểu được không thể để cho diệp tầm thu được cản khôn kiếm diệp tầm kỳ dị năng lực nhiều lắm trời mới biết thu được cản khôn kiếm phía sau hắn có thể hay không vô giải càng có vô số ma pháp sư cung tiến thủ trở các loại toàn bộ hướng về diệp tầm hàng lâm công kích đều là cấp sáu mươi đi lên người kèn khấu trừ một trăm chín mươi tám vạn điểm kinh nghiệm Phóng h t í c h 22 đầu c ấ p tạp 110 giao sủng vật, vật. Hiện hiện, vật cũng là như vậy hơn một triệu con hướng về địch nhân trùng kích ma hóa chủ công hình thái diệp tầm cả người ma khí tăng gọn trong nháy mắt bao trùm ở sở hữu giới trướng sở hữu g i ớ i trướng thuộc tính toàn bộ đề cao gấp hai hai mươi hai đầu cấp một trăm m ư ơ i tạp giao sinh vật năng lực lần thứ hai mạnh mẽ trực tiếp cùng đại hoàng đế hoàng chiến đấu bên trên cái này điều này sao có thể h ắ n t ừ đâu tới nhiều cao thủ như vậy đại hoàng đế hoàng c h ấ n kinh rồi hai mươi hai đầu tạp giao sinh vật mỗi một đầu đều có thể có thể cùng một mình một mình đấu cấp một trăm m ư ơ i thuộc tính đề thăng gấp hai cùng cấp một trăm năm mươi cũng liền không kém bao nhiêu đột nhiên cảm thấy chính mình sai người d i ệ p ma vương không có thế lực trợ g i ú p nực cười chính hắn chính là thế lực lớn nhất thủ hạ của hắn thật không ngờ nhiều cường đại như thế k i n h tuyền cũng chân kinh rồi nàng biết diệp ma vương khẳng định có kỳ tha thực lực nhưng không nghĩ tới là thực lực cường đại như vậy cái này cũng quá kinh khủng một người so với một cái đế quốc mạnh hơn chỉ có diệp tầm tự mình biết phóng thích những thứ này hao phí quá nhiều điểm kinh nghiệm sau này đẳng cấp đề cao phía sau nếu như không gặp được đẳng cấp cao địch nhân liền khó vượt cấp giết địch trừ phi có mạnh hơn đối thủ bằng không rất khó thu được càng nhiều điểm kinh nghiệm cho nên một trận chiến này phải thắng phải dùng đại hoang đế hoàng điểm kinh nghiệm đem tổn thất bù đắp lại tạp giao sinh vật vọt tới đại hoang trong quân đoàn nhất định chính là giết lung tung một trận căn bản không có người có thể ngăn cản một cái t á c một đao chém đều có thể kích s á t một mảng lớn địch nhân đại hoang đế hoàng đều không chịu nổi đáng tiếc địch nhân dù sao rất nhiều có hơn một ư ơ i triệu đâu tạp giao sinh vật phóng thích thời gian hữu hạn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu đại h o a n g cũng không có như vậy suy n h ư ợ c Bệ hạ cựu thần tới giúp ngươi thiên tinh thành thành chủ diệp thiên ngôi sao đến đây t r ợ bệ hạ giết địch quan dung quân tam tinh đại tướng trong đại hoàng các đại chủ thành thành chủ tướng quân chờ các loại toàn bộ quay chung quanh đến rồi đại hoàng đế hoàng bên n ờ i vây công 22 đầu tạp g i a o sinh vật tạp g i a o sinh vật nhất định chính là giết lung t u n g nhưng là rất khó nhanh chóng giải quyết có chút tạp g i a o sinh vật cũng tuyển t r ạ c h trước hết giết đối lập nhau nhỏ yếu q u á i vật mộ giả tài quyết giả cầm trong tay tài quyết yêu đao mấy trăm mét đao khí cắt xuống đảo qua một mảng lớn tội ác thu hoạch giả cầm trong tay huyết anh long vũ thương trong nháy mắt hàng lâm đến đại hoàng đế hoàng bên người huyết anh long vũ trong nháy mắt phát động đáng tiếc đệ tam kích lúc cánh bị đại hoàng đế hoàng dùng thần kỳ thủ đoạn chạy ra ngoài nếu không trực tiếp kích sát đáng tiếc không mang tới ma đạo pháo nếu không ngược lại là giải quy diệp tâm âm thầm lắc đầu nhưng có các sùng vật kéo hắn có thể tự do hành động không lâu sau c à n k h ô n kiếm diệp tâm rốt cục hàng lâm đến rồi c à n k h ô n kiếm chỗ võ tới trọng trọng kiếm khí trung gặp được một bả sát khí trùng tiêu kiếm kiếm dài ba thứ ba anh kiếm p h ư n g thực không có vỏ kiếm dường như không có vỏ kiếm có thể thừa nhận nó sát khí c à n k h ô n kiếm thần t h o ạ i cấp hiệu quả ba nghìn thương tổn kèm theo kỹ năng một thần kỹ xá cách sinh đoạn đem tự thân công kích khí huyết phòng ngự chờ các loại toàn bộ áp xúc đến một kiếm trung kích ra kiếm ra phía sau tự thân sở hữu thuộc tính hạ thấp gần không điểm nửa ngày khôi phục kèm theo kỹ năng hai siêu thần kỹ sinh tử quyết tuyệt đem sở hữu thuộc tính kinh nghiệm đẳng cấp trở các loại toàn bộ hội tụ đến trong một kích tuân g ra miêu tả một truyền thuyết có thể đánh vỡ không gian cấm chế thần kiếm xuất kiếm sau đó hữu tử vô sinh miêu tả hai không thể khiến dùng bình a chỉ có thể sử dụng kỹ năng thêm ba thương tổn xem như là ma hóa bị động hình thái cùng chủ động hình thái chính là một hai trăm không thương tổn diệp tầm lần đầu tiên nhìn thấy thêm nhiều như vậy ba thương tổn rất nhiều ngoạn gia công kích còn không có có nhiều như vậy mà càng khôn kiếm trực tiếp liền thêm nhiều như vậy đáng tiếc không thể sử dụng bình a cưỡng chế xuất thủ phải sử dụng kỹ năng kỹ năng vô cùng bởi g g xá cách sinh đoạn ngưng tụ sở hữu thuộc tính đánh ra lịch nhân nếu bất tử chính là chính mình vong sinh tử quyết tuyệt ác hơn liên đẳng cấp đều sẽ t h a n h k h ô n g như vậy hai cái kỹ năng tạo thành thương tổn nên mạnh biết bao diệp tâm đột nhiên nghĩ đến truyền thuyết diệp ly người trong khi xuất thủ tất cả đều nhất chiêu diệt địch thảo nào sẽ như thế mạnh mẽ c à n khôn kiếm không hổ là hắn lưu lại kiếm người này tuyệt đối là một kẻ hung ác không sợ chết c h u y ê n thuyết c à n khôn kiếm có thể đánh vỡ không gian cầm chế thần linh không cách nào từ thiên liên giới hàng lâm chỉ có thể dựa vào thiên thần quan g minh vương huyết mạch tới triệu hoán hơn nữa thần linh khẳng định cũng không phải chỉ có quan g minh thần quan g minh giáo đình muốn c à n k h ô n kiếm phải là muốn liên thông thiên giới ta đây hiện tại thu được có hay không có thể đi trước thiên giới diệp tâm cười nhạt dầm dầm dầm đúng lúc này chiến đấu kịch liệt tiếng chuyển đến diệp tâm ngẩng đầu nhìn qua ở hai mươi hai đầu cấp một trăm mười tạp giao sinh vật dưới sự hướng dẫn các sùng vật thế như trẻ tre hoàn toàn nghiền ép đại hoàng quân đội của đế quốc sở hữu đại hoàng cao thủ ngoại trừ thành chủ tướng quân đại hoàng đế hoàng đám người bên ngoài đã toàn bộ bị kích sát chỉ cần lại giết chết những người này diệp tầm liền thắng lợi toàn bộ đại hoàng đế quốc đều là hắn thắng bại đã bóc rớt cuộc đã như vậy sao không nhìn một chút c à n khôn kiếm vi lực diệp tầm đôi mắt sáng lên c à n khôn kiếm trong nháy mắt vào tay mê ngông kiếm khí từ trên người hắn thả ra ngoài khởi động kỹ năng xá cách sinh đoạn nửa ngày tiếp cận không thuộc tính diệp tầm còn chờ lên được rầm rầm rầm kinh khủng ma khí chủ tiêu khởi động ma hóa chủ động hình thái ma hóa bị động hình thái khởi động người kỵ hợp nhất càng làm cho diệp tầm vui mừ phân thân cùng hai cái bảng thuộc tính toàn bộ ở giảm bớt đúng vậy càng giảm bớt hắn càng vui vẻ hắn cùng phân thân tổng cộng bốn cái bảng bốn cái bảng ngưng tụ thành một đánh nên mạnh biết bao chương ba trăm một ư ơ i năm một kiếm chém đế hoàng kỹ năng nhanh chóng hoàn tất ma khí lan tràn tạo thành quán thiên triệt địa kiếm khí k e n ngài ma long kỵ sĩ bảng công kích phòng ngự khí huyết pháp lực giá trị xuống đến không. 000. một hủy diệt triệu h o à sư bảng phân thân ma long kỵ sĩ hủy diệt triệu h o à sư bảng toàn bộ hạ thấp đến gần vô hạ không hiện tại diệp tầm yếu đối đến ai cũng có thể kích s á t hắn nhưng không ai dám gần hắn thân bởi vì n à y giá cả to lớn đổi lấy kinh khủng một kiếm đủ để cho bất luận kẻ nào lùi bước ta liền biết ngoại trừ diệp ly người chỉ có hắn mới có thể xứng đôi càn k h ô n kiếm bởi vì bọn họ giống nhau trời không sợ đất không sợ trong mắt chỉ có đ ị c h nhân không sợ chút nào mình là hay không sẽ chết kính tuyền thang phục cũng không biết như vậy tốt hay xấu diệp ly người đi chẳng thần lấy hắn hữu tử vô sinh tính cách thần linh như không chết hắn tất nhiên đã mất đi nhưng như vậy dũng cảm nam nhân mới có vô cùng n ị lực t h i công thủy trung là mạnh nhất phòng ngự cái kia đó là cái gì thật là đáng sợ một kiếm ta có thể cảm giác được một kiếm này đủ để miễu sát ta đại h o a n g cao thủ cũng nhìn thấy một kiếm này giữa cả thiên địa dường như chi còn dư một kiếm này đường hoàng bá đạo muốn không chú ý đều không được nguy rồi cho hắn bắt được càn k h ô n kiếm đại h o a n g đế hoàng sợ hãi diệp ly nhân truyền thuyết thật là đáng sợ mà diệp ma vương hiện ra tiềm lực không chút nào kém cỏi hơn diệp ly người ai cũng không biết thần kiếm đến rồi ma vương trên tay hội triển hiện bao nhiêu uy lực hiện tại hai mươi hai đầu cấp một trăm m ư ơ i tạp g a o sinh vật hơn một triệu con sùng vật vây công bọn họ bọn họ đều không thể trốn diệp tầm một kiếm này thì dường như treo ở trên đỉnh đầu bọn họ tài quyết chi kiếm tùy thời thu gặt tính mệnh hắn biết diệp ma vương khẳng định đệ nhất cái kích sát chính mình hắn nguyên bản khí huyết hai mươi lăm vạn nhưng cùng tạp giao quái vật đối chiến sau một hồi mặc dù có rất nhiều cao thủ bảo hộ cũng chỉ còn lại mười ba vạn theo lý thuyết còn thừa lại khí huyết cũng là cao rất khủng bố nhưng hắn không dám đánh cuộc diệp ly người xuất thủ tất sát người diệp ly nhân kiếm cũng là như vậy bất quá diệp ly người xuất thủ sau đó cơ bản một đoạn thời gian rất dài sẽ xuất thủ cường đại dưới sự công kích nhất định có rất lớn hạn chế ta vậy mới không tin thế gian có hoàn mỹ năng lực diệp ma vương cũng tất nhiên như vậy hắn lấy ra một cái con dối con dối nhanh chóng biến hóa biến thành hắn hình dạng của mình một dạng thuộc tính một dạng khí thế dung mạo đây là hắn cất kỹ dùng để bảo toàn t á n h mạng tư bản mặc dù cũng không có lực công kích chính là thế nhưng có thể ngăn tất sát k ỳ a hai cái đại hoàng đế hoàng xuất hiện hơn nữa nhanh chóng di động sau đó rất khó nhìn đi ra chân thân diệp ma vương ngươi một kiếm này rốt cuộc muốn chém ai đó hắn thật cao hô nhìn như khí tức mười phần kỳ thực đấy lòng hoảng sợ một nhóm cẩn thận kính tuyến hô đó là hắn con dối không có bất kỳ thuộc tính thế nhưng kỹ năng nếu như đánh vào con dối bên trên bản thân của hắn liền chút nào không bị thương cái này con dối vừa lúc khắc chế xá cách sinh đoạn năm mươi tỷ lệ nếu như b ắ n trúng con dối diệp tâm thuộc tính toàn bộ hạ thấp gần không điểm đến lúc đó thì có đại phiền thoái ta muốn trả người đó liền chém người nào diệp tâm cũng l à thản như nói n sợ cái gì hắn chỉ muốn nói người này con dối thực sự là r ấ t rưởi dĩ nhiên không có thuộc tính cùng nguyên ca con dối t r ê n l ệ nhiều lắm nhưng nguyên ca con dối không thể bắt t r ư ớ c chủ nhân đối diện rất như là phân thân thuật nhưng p h â n thân thuật cũng rác rời a còn không có lưu ly cho tốt loại rác rời này diệp tầm sợ cái cọng lông ngươi không phải đại quân áp thành muốn hủy diệt m à vương thành sao không phải chặn đánh giết bản thành chủ sao hiện tại bản thành chủ kiếm treo ngươi đ ỉ n h đầu cảm giác như thế nào diệp t â m lạnh lùng mở miệng cũng không tiếp tục do dự một kiếm tấn m ạ n h hướng đại hoàng đình tới món này dường như xuyên phá qua không gian không có bất kỳ đình trệ trong nháy mắt liền hàng lâm đến rồi đại hoàng đế hoàng trên đầu sống hay chết thì nhìn một kiếm này cùng lúc đó Tiểu t hưu ô n h kính h vô lực bay x u ố g cùng người tới, nút tầm diệp mềm nằm, nằm nó cùng diệp tâm nằm ở, kỵ ợ p n h ấ t trạng thái, tầm t đoạn, dụng, sinh nó cách h xá diệp sử u ộ c cũng tính tụ t ngưng Kinh Hưu. bị đi. u y ể n hàng lâm đến diệp tâm bên người bảo hộ hiện tại yếu đớt hắn khẩn trương nhìn về phía trước mọi người đều là tâm tình như vậy đều biết một kiếm này kết quả quyết định thắng bại thuộc sở hữu Phang. Hắc sát thương tổn. Cao tới thương Cao vạn. tổn. tổn, v sát tới đ hoàng hoàng ạ hoàng hoàng. Hoàng hoàng giây, giây, giây chúc o à n g đ mừng ngài đánh chết đại hoàng đế hoàng thu được hai mươi ước điểm kinh nghiệm càng cấp một trăm l i giết địch hơn nữa diệp tầm bây giờ đẳng cấp đã không thấp càng cao cấp hơn cấp vượt cấp giết địch lấy được vượt cấp kinh nghiệm càng cao diệp tầm lập tức thu được hai mươi ước điểm kinh nghiệm đền bù rất nhiều tổn thất đông đại hoàng đế hoàng c n dối đột nhiên rơi xuống một lần nữa biến thành một cái bằng sắt người máy vậy tháng kinh tuyển cao hứng nhảy dựng lên giờ khắc này nàng phảng phất là cái nhà bên tiểu cô nương một dạng thiên biết nàng chờ đợi ngày này đợi bao lâu từ bị vùi sâu vào công chúa mộ một ngày kia trở đi linh hồn của hắn bị b ị c h ấ n áp đang ở cả ngày lẫn đêm thừa nhận giày vò nhất định phải vì nàng đại càn sĩ binh báo thù hiện tại rốt cuộc hoàn thành một bước kỳ thực năng lực của nàng rất mạnh không thể so đại hoàng đế hoàng yếu nhưng sống lại phía sau thấp xuống một ít cần thời gian khôi phục thua đại hoàng minh mã thì như rơi vào hầm băng từng cái toàn thân phát lạnh run r à y không dám nhận chịu cái hiện thực này bọn họ cao cao tại thượng hàng lâm ma vương thành vốn tưởng rằng có thể bông l ò n g giải quyết nhưng hùng cứ tinh vực một thời đại đại hoang lại bị một cái ma vương thành cho chính diện đánh bại bọn họ muốn chạy trốn nhưng đây là trong lòng đất như thế nào trốn giết diệp t â m vung tay lên sùng vật đại quân nhanh chóng bao trùm xuống lôi dược phượng hoàng minh chim phóng thích khủng bố lôi điện âm nguyện thanh phong nga hô hoán đ ư c phong luyện ngục các ma nhấc lên ngập trời nhằm tường tạp dao sinh vật rết lung tùng một trận keng chúc mừng ngài tiêu hao sáu vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới đại hoàng đế hoàng diệp tầm tự nhiên đem đại hoàng đế hoàng kích hoạt rồi triệu hoàn thuật ân tích nhật đế hoàng thành vì mình cường lực tay chân keng keng tiếng nhắc nhở lục tục vang lên điểm kinh nghiệm f không ngừng đạt được diệp tầm lại đ ổ i thành chiến hậu thống kê hắn đi tới đại hoàng đế hoàng tử vong địa phương phát hiện trên mặt đất có một đôi quần sáo phóng xuất ra ánh sáng màu tím cấp độ truyền thuyết trang bị ở trên nữa chính là thần khí cái này quần sáo dường như không sai diệp tầm tuy là dây đại hoàng đế hoàng nhưng là biết hắn là không thể khinh thường trong khi xuất thủ công kích đáng sợ có thể ở 22 đầu cấp 110 được đ ể thằng tạp giao q u á i vật thủ hạng chống giữ hồi lâu thời gian cái này quần sáo không thể bỏ qua công lao hắn vừa nhìn về phía đại hoàng đế hoàng lưu lại con dối cái này con dối cũng vô ích đâu chương 316, kính tượng con dối đại hoàng trưởng không giả càn khôn quần sáo truyền ký cấp hiệu quả 1.000 t h ư ơ n g tổn 100% phá giáp kèm theo kỹ năng trưởng trung c á n khôn hình thành 300 ít 300 m ã trưởng khu vực thời gian kéo dài một giờ thời gian q u t đồ lửa này này trong đoạn thời gian địch nhân lực công kích giảm thiểu ba miêu tả chuyển kỳ cấp trong tiểu c ự c phẩm đây là diệp ly người chế tạo trang bị hắn trong khi xuất thủ tất cả đều là lối đánh l i ề u mạng ta không đành lòng khuyên hắn chế tạo một cái bảo toàn tánh mạng trang bị hắn thuận tay chế tạo một cái nhưng là lại ném cho ta phụ hoàng sử dụng hắn chẳng đáng giảm bất đ ị c h nhân lực công kích không nghĩ tới dĩ nhiên đến rồi hoàng cầu sinh trên tay kính tuyển tức giận mở miệng diệp ly người chế tạo trang bị duy trì liên tục trong vòng một giờ có thể giảm bất đ ị c h nhân lực công kích ba mươi làm lạnh cũng chỉ có nửa ngày thế nhưng hắn lại kinh thường dùng như vậy có ngạo cốt người tự tin mười phần diệp tâm cũng hoài nghi hắn có hay không là thực sự tử vong thuật tay chế tạo truyền kỳ cấp trang bị lợi hại như vậy sao càng khốc kiếm cũng là hắn chế tạo sao người xác định hắn không có sủng vật diệp t â m liên tiếp hỏi thảo nào từ hắn hiếu kỳ đột nhiên cảm giác cái này cùng hủy diệt triệu hoán sư năng lực sao mà giống nhau không biết ta biết hắn thời điểm hắn thì có càng khốc kiếm tính tuyền lắc đầu nhưng ta xác định hắn là không có sủng vật chỉ có một thiên trạch là hắn s a u lại thu phục được rồi vẫn là không được biết diệp ly nhân năng lực chỉ biết là thực lực siêu cấp mạnh mẽ còn có thể đoán tạo siêu cấp trang bị diệp tâm đem càng khôn quyền sáo thu chính là ở nơi này món quyền sáo dưới đại hoàng đế hoàng mới chỉ có chống được hồi lâu hơn nữa x á cách sinh đoạn cũng bị thấp xuống ba mươi thương tổn nguyên vốn phải là hai mươi tám năm mươi bảy vạn diệp tâm hiện tại hủy diệt triệu hoán sư bản g thanh linh ải kèm này phía sau trực tiếp dùng vẫn là hủy diệt dung hợp đều rồi hay nói kính tượng con dối đ ặ t t h u hình bảo vật hiệu quả bắt trước vật sở hữu thể rắn g dấp khí tức có thể tổn chữ ráng dấp cùng khí tức tùy thời chuyển h o á hiện nay tổn chữ có đại hoàng đế hoàng miêu tả ở nhà lữ hành lựa gạt chuẩn bị a diệp tâm vui sướng không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn vốn tưởng rằng cực kỳ rác rưởi con r ố i nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm có thể ráng dấp toàn bộ khí tức cùng răng dấp mặc dù không cụ bị sở bắt t r ư ớ c vật năng lực thế nhưng đầy đủ lừa gạt người cùng thần cơ m ặ c c h ắ c hiệu quả như nhau nhưng thần cơ m ặ c c h ắ c là che giấu mình diệp t â m không thích t ầ n giấu nói thí dụ như con r ố i bắt t r ư ớ c quan minh giáo hoàng khí t ứ c diệp t â m cũng có thể đi quan minh giáo đỉnh bẫy người hơn nữa con dối có thể hủy diệt triệu h á n diệp tầm có thể có một đống lớn con dối tới bẫy người còn có thể bắt chước chính mình đâu suy nghĩ một chút phong thích hơn vạn cái con dối đều là hình dạng của mình địch nhân tất s á c kỹ làm sao sử dụng vốn chuẩn bị trực tiếp chiếm lĩnh đại hoàng đế quốc nhưng như vậy còn phải phụ trách kiến thiết tất cả chủ thành quá mức phiền thoái vẫn là chuyên môn kiến thiết ma vương thành tới tốt lắm đại hoàng đế quốc ta có thể âm thầm trưởng khống diệp tầm trong nháy mắt hạ quyết tâm、Ken. khởi động tính tượng con dối bắt trước đại hoàng đế hoàng con dối vô chủ phía sau tự động tiêu thất hiệu quả cho nên phía trước phục hồi như cũng u y ê n dạng nhưng bây giờ bị diệp tầm sử dụng phía sau lại nhanh chóng biến thành đại hoàng đế hoàng bộ dạng cả người khi tức cường đại chạy x ô i đại hoàng đế hoàng ngươi sao dám tới ta ma vương thành diệp tâm quất l ệ n h tiểu tử nhận lấy cái chết đại hoàng đế hoàng quắt trói thai đáng sợ trưởng kích hiện lên lập tức đánh ở đại địa bên trên không có hình thành bất kỳ thương tổn thế nhưng k h í tức kinh khủng vẫn ở chỗ cũ tàn sát bừa bãi hắn không ngừng trong công kích ta đại hoàng cảnh nội sao cho phép có người một mình kiến thành đáng chết c a o cao tại thượng gián g dấp cùng đại hoàng đế hoàng giống nhau như lúc diệp tâm đều kém chút nhịn không được đem nó cho hủy đi được rồi diệp tâm chơi một hồi sẽ không chơi đại hoàng đế hoàng cấp miệng thành thành thật thật đợi ngươi, ngươi làm lớn có đại h o a n g cao thủ đoán được diệp t â m là muốn làm gì trong nháy mắt hoảng sợ mồm miệng nói lắp làm cho thế nhân đều cảm thấy đại hoàng đế hoàng như trước sống diệp ma vương có thể nhờ vào đó làm ra rất nhiều chuyện tới à. đáng tiếc vê anh vê anh ở sùng vật đại quân sát p h ả n dưới bọn họ lục tục bị kích sát keng chiến hậu công tác thống kê ngài thu được năm trăm l c điểm kinh nghiệm ba triệu hủy diệt điểm kim tệ tám trăm điểm kinh nghiệm một đồng lớn hoàn toàn đem phong thích tạp giao sinh vật tiêu hao để n g diệp tầm có thể lần nữa thăng cấp hủy diệt điểm bảo tồn rất nhiều một trận chiến này hắn cũng không có lại hủy diệt triệu hoàng đức người trước mắt hắn có chút coi thường sau này ngoại trừ tiềm lực cao hoặc là thực lực vốn là cường đại sẽ không hủy diệt triệu hoán keng chúc mừng ngài đánh chết tiên h tinh thành thành chủ kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật tiên h tinh thành thành chủ keng chúc mừng ngài đánh chết đại hoang hộ thành quân quân trường kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật tốt hơn theo máy móc gọi về một ít diệp tâm cũng không có quan sát sau đó mới nói đánh một trận hoàn tất diệp tâm thật cùng lúc trước hắn nói giống nhau đem sở hữu địch nhân một lưới bắt hết toàn bộ lưu tại ma vương thành trong lòng đất một trận chiến này thu hoạch lớn nhất kỳ thực chính là thiên sứ trẻ nhỏ giả lam đừng nóng nổi sau đó chúng ta c h ậ m dai chơi diệp t â m cho giả lam một cái đầu vỡ thực sự không được trực tiếp đem giả lam hủy diệt triệu hoán đại lượng chế tạo thiên sứ nhưng bây giờ hủy diệt triệu hoán sư bản g thanh linh pháp lực giá trị đều tiếp cận không diệp t â m thân thể phản g phất thành cái phế vậy uống thuốc cũng vô pháp bù đắp lại chỉ có thể chờ đợi buổi sáng đầy đủ mọi thứ sau đó mới nói hắn đem tất cả thi thể đều thu đặt ở mười tám tầng địa ngục t ạ p giao theo ta nhìn đế độ a phương diện này có ít ứ mà vương thành cũng cần kính tuyền hai tháng tiến nhập đại kiền đế đều bên trong diệp tầm theo sát phía sau trên đường không có một bóng người chỉ có thi thể diệp t â m nhìn sang tràn đầy tĩnh mịch bầu không khí kính t u y ể n trong mắt càng là ngày xưa cùng đã qua một cái đế quốc cường đại đang ở trong nháy mắt bị diệt rất khó tưởng tượng ngay lúc đó địch nhân có cường đại cỡ nào diệp t â m âm thầm cảnh giới đường xem ma vương thành hiện tại mạnh mẽ mình cũng có thể chạm sát đại hoàng đế hoàng nhưng ngày xưa đại c à n sở hữu kính tuyển cùng diệp ly người hai đại thiên tiêu còn chưa phải là một tối hủy diệt ngay lúc đó địch nhân là thần linh sao diệp tầm hỏi không phải kính tuyển lắc đầu thần linh không cách nào hạ xuống ta cũng chỉ là ở hôm nay nhìn thấy lúc đó hợp tác với quang minh giáo đình rất như là một ít trong truyền thuyết chết đi nhân vật trung cổ thời đại các đại thiên tiêu trung cổ thời đại thiên tiêu bọn họ còn sống k i n h tuyền làm thời đại cận cổ thiên tiêu t ử vong trước còn cực kỳ tuổi trẻ sống lại phía sau còn suy yếu năng lực chính là như vậy đều có thể cùng tu hành mấy trăm năm đại hoàng đế hoàng ban xoay cổ tay có thể thấy được thiên tiêu khả năng mà trung cổ so với cận cổ sớm một thời đại nhóm người kia nếu như sống có thể hay không, không thua gì thần linh kính tuyền một đường đi tới một đường tướng sĩ các binh lính thi thể thu hồi những thứ này sĩ binh còn bảo lưu lại lúc tác chiến răng dấp chết quá đột nhiên nàng sau đó đều sẽ đưa bọn họ x u ố n g lại một đường đi cũng là một đường giải thích kỳ thực chúng ta ngày hôm nay gặp phải không tính là thần linh theo như truyền thuyết thiên sứ chỉ là quang minh thần ngồi xuống sĩ binh thì tương đương v ớ i n g ư ơ i một cái s ủ n g vật giống nhau một cái s ủ n g vật mạnh như vậy diệp tâm c h ấ n kinh rồi quả nhiên chính mình còn kém quá xa sao cũng may hắn còn có đầy đủ thời gian phát dụng không lâu sau hai người tới một chỗ đại điện bên cạnh kính tuyệt nói đây là ta đại cản bà khố bên trong phải có chút vật người cẩn chương ba trăm mười bảy đại lượng công trình bản vẽ diệp tâm đi tới bà khố kim tệ đại lượng k i m tệ còn rất nhiều thảo dược từ đây lý lao hạn chế thuốc phải không thiếu thảo dược đại căn đã qua đời những thứ này đều là của ngươi kính tuyên lắc đầu nói hy vọng những thứ này có thể trợ giúp ngươi sớm ngày đem ma vương xây thành thiết đặt làm siêu việt đại kiền đế đều thậm chí siêu việt quang minh giáo đình thế lực diệp tâm cũng không có k h á c h khí k e n n g à i thu đến kim tệ ba mươi vạn k e n n g à i thu đến kim tệ bốn mươi vạn k e n n g à i thu đến xích tâm quả ba trăm linh hai chín quả ruột gan có hai trăm chín mươi ba bảy mươi bảy cuối cùng thu được ba triệu k i n tệ dự thảo vô số diệp tâm nhìn một chút d ư ợ c thảo cơ bản đều là d ư ợ c thảo kỹ cảng ở trên hiện nhiên lý lao hắn cũng có thể chế tác từ đây ma vương thành sĩ binh phải không sợ không có dược phẩm mình cũng có thể thu được mới làm dược kim tệ nhiều tạp giao quái vật gia tốc không có vấn đề binh doanh chờ các loại cho sĩ binh tăng tốc thăng cấp cũng không thành vấn đề cũng không có trang bị các loại đại căn trận chiến cuối cùng phía sau khẳng định đem sở hữu trang bị đều phân phát cho binh lính diệp tâm cũng là một thỏa mãn người không có khả năng làm ra từ thi thể binh lính bên trên đảo trang bị sự tính kính tuyền ra khỏi bà khố đi thu binh lính thi thể nàng tự nhiên có không gian trang bị diệp tâm ở bảo khố một đường đi một đường thu cuối cùng còn phát hiện một ít công trình ý đồ tam cực binh doanh kiến tạo ý đồ tứ cấp binh doanh kiến tạo ý đồ đối không hỏa pháo kiến tạo ý đồ tứ cấp phòng ngự trận kiến tạo ý đồ tam cực t h á p tên phép thuật kiến tạo ý đồ b i n h doanh phòng ngự trận t h á p tên phép thuật giáo t r ư ở n g cái gì cần có đều có còn có phòng ngự trận diệp tâm trong lòng mỹ tư tư ma vương thành thiếu chính là chỗ này chút những thứ này đều là cao cấp phương tiện so với ma vương thành bây giờ h i u thắng phải biết rằng ma vương thành bây giờ còn chưa có phòng ngự trận đâu ải nhân tộc càng dốc lòng với đoán tạo trang bị thành trì thiết thi công trình ý đồ bọn họ cũng không có rất nhiều chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới huy hoàng ải nhân tộc biết một buổi sáng tan v ỡ à, cho nên không có ở trên mặt này hoa võ thuật rất xin lỗi chỉ còn lại có những thứ này k i n h t u y ể n lại đã đi tới lẩm bẩm nói lúc đó chúng ta đã dự cảm đến lớn cẳng sẽ bị tiêu diệt vì phòng ngừa cao cấp hơn bản vẽ rơi vào địch thủ chỉ có thể toàn bộ tiêu hủy những thứ này cũng không tính được nhiều đình tiêm đúng vậy không tính là đình tiêm một cái đế đô phương tiện tự nhiên không ngừng cấp ba cấp bốn cái này nói gì vậy diệp tâm lắc đầu cười cười ta còn muốn đa tạ n g ư y i n nhi có những thứ này đã rất thỏa mãn phương tiện t r u n g còn có đ ố i không pháo hỏa thứ đây phi công tới cũng không sợ hơn nữa hắn có thể hủy diệt triệu hoán đem bản đồ giấy tiến hóa a dầu gì làm cho kính tượng con dối vẫn làm đại hoàng đế hoàng trở về đem đại hoàng đế quốc bảo khố rời tới bên trong vậy cũng có chút bản vẽ mới đúng công trình ý đồ đối với một thành trì mà nói là lớn nhất t à i phú a mọi việc hoàn tất hai người chuẩn bị ly khai đại can liền ở lại chỗ này a có thể làm ma vương thành một đạo phòng tuyến cuối cùng nơi đây còn rất nhiều thiết kế phòng ngự ở chỉ là cần người tới khởi động mà thôi thiên n ai n đầu. k i trạch o n phương tiện, kinh g t đều u dích hóa, đạo nó phải bảo vệ ở chỗ này là ma vương thành có nguy lúc nó cũng tìm thời có thể đi lên hỗ trợ làm diệp tầm lần nữa đi ra bên ngoài thông đạo lúc ngàn thanh địa long chúc mừng bồ đề quả đào tạo tốc độ nhanh hơn trong vòng một ngày có thể kết quả lần sau kết quả thời gian thừa ra một mươi năm giờ đồng hồ một mươi năm canh giờ diệp tầm chờ đổi vừa lúc trong khoảng thời gian này thuộc tính thanh linh có thể thật tốt vội vàng chút những chuyện khác ngược lại đại thần cấp người chơi đều bị chính mình đánh về một lệ mèo tạm thời làm không dậy nổi sóng gió chính là quang minh giáo đình lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới đề thăng ma vương thành bắt buộc phải làm a diệp tầm tìm đến nù nợ sĩ h u y đem công trình ý đ ồ phân phát xuống phía dưới để cho bọn họ hỏa tốc quen thuộc nhưng tạm thời không muốn chế tạo chỉ là trước hết để cho bọn họ có một đ o á n tạo mạch suy nghĩ hắn sau đó sẽ cho lợi hại hơn đ nù nợ sĩ hữu lắc đầu thấy có lạ hay không ta đưa cho ngươi phục hoạt chất pháp vẫn còn ở a giúp ta tìm đến những tài liệu này ta muốn đem phục hoạt trận pháp mở rộng dùng để sống lại đại càn sĩ binh tự ta bắt đầu lại từ đầu kiến thiết quá phiền thoái k i n h tuyền mở miệng nói diệp t â m mừng không kể x i ế t phục hoạt trận pháp có thể mở rộng ma vương thành sĩ binh cũng có thể ở chỗ này sống lại à. từ đây ma vương thành n ở đỡ cờ liền giống như người chơi sở hữu sống lại năng lực diệp t â m còn có thể rất nhanh cho bọn hắn để thăng tìm đến nguyên ca cho hắn đại lượng kinh tệ làm cho hắn đi mua tài liệu tài liệu mặc kệ mua bao nhiêu chỉ cần có thể mua được một một xíu cũng có thể ngược lại có thể hủy diệt triệu h á n Trái Tâm phải Diệp vô sự, đ a n g ở bên thắng r o n g t à thành n phen.、Bái、kiến thành chủ đại nhân.、Bái、kiến chủ nhân. Chủ nhân, chiến h chủ chủ Chủ h xét một lại đại Bái Bái đấu thắng lợi Nờ nhóm còn không biết chiến thắng thắng cờ biết lợi lợi. đấu đã thắng lợi đâu. Ừm, diệp tâm g ậ t đầu nhìn ma vương thành hiện nay huy hoàng hơn nữa rất nhanh vẫn có thể mạnh mẽ từ một cái vô ngần ao đầm biến thành hôm nay như vậy làm cho hắn trong lòng cũng là có cảm giác thành công phát lên ma vương thành giờ thành chúc mừng diệp tâm xuất ra thần tiên say ban tặng các bộ h ạ cũng cho tô chỉ vi tăng lên kinh nghiệm cùng bọn lính không say không về đùa vô cùng náo nhiệt đây cũng là hắn tiến nhập tinh vực địa vị một lần như vậy thả lỏng sau đó cựu lò gấp đây giấc ngủ chờ ngày mai lọ dỉn thuộc tính liền khôi phục không cần làm một con cá mặn ma vương thành vô cùng náo nhiệt diệp tầm cùng nở đ ờ cờ ăn uống linh đỉnh phía ngoài người chơi nhưng là hảo một cái hay lợi a đến cùng trách dạng à những cao thủ tiến nhập ma vương thành đến bây giờ đều chưa ra a sẽ không ở bên trong đánh nhau chứ khẳng định nga ngay tại lúc này còn không có chuyển ra kết quả nhưng làm lao từ chờ các loại vội muốn chết các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao toàn cầu khán giả đều đang đợi ma vương thành đánh một trận tin tức nhưng là diệp tầm đem mọi người đều mổ g i ế t đại thần cấp người chơi bị đánh trở về tân thủ thôn cũng sẽ không có khuôn mặt nói mọi người đều ở đây thức đêm chờ đấy m a diệp tầm khò khò ngủ say thoải mái nguy thời khác này tân thủ thôn trung ghê tởm thiên thần a n mặc tân thủ đại quân cộng trốn ở một cái sơn động nhỏ t r u n g đã lâu mới chỉ có từ trong đả kích tỉnh lại hắn đều không mặt mũi đi ra ngoài gặp người trên đời ai không biết hắn thiên thần cái này chương xoái khuôn mặt nếu như bị người phát hiện mình bị rết trở lại tân thủ thôn nhiều khó chịu h sơn động rất khô giáo phụ cận không có bất luận cái gì đ ầ m nước liền bùn đất đều là cứng rắn sau một hồi lâu hắn gắn đem nước tiểu đem bùn đất làm ư ớt hồ đến trên mặt ngựa thật x i n trùng cũng may không ai có thể nhận ra hắn hắn nhanh chóng cách khai sơn động hắn muốn giết trở về hắn là quang minh vương huyết mạch như trước có rực rỡ tương lai chương ba trăm m ư ơ i tám bạ phá ống phóng rổ kẹt nóng rực tia l à rẽ tháp xì cạ t a r ồ n g ư ơ i đang ở đâu thiên thần lão ca bà cạ ta bị đánh trở về tân thủ thôn ta chuyển trước sau quỷ diệt đao nhẫn cũng một lần nữa biến thành yêu đao nị ra đại thần cấp người chơi nhanh chóng liên lạc với ước định xong cùng nhau giết bằng được bọn họ như trước có t r ư ớ c nghiệp ẩn tuy là bị nở tờ cờ khai phá ra lực lượng đều bị đánh về nguyên hình nhưng cường đại như cũ bọn họ có lòng tin giết bằng được một lần nữa sừng sững ở đ ỉ n h phong Gì? ta dường như đã quên cái gì nửa đêm d i ệ p tầm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đột nhiên ý thức được cái gì nhanh chóng liên lạc ma vương công hội người chơi các ngươi vẫn còn ở tân thủ thôn không phải a không có việc gì ở tân thủ thôn tốt vô cùng cái gì các ngươi mượn thiên phú thăng cấp rất nhanh đều nhanh đến mười lăm cấp tới ma vương thành ngàn vạn lần chớ cấp bách giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ ở các đại tân thủ thôn tìm kiếm đại thần cấp người chơi gặp phải toàn bộ giết trở lại lẹ vẹo không diệp tầm sau khi phân phó xong lại lần nước ngủ trong lòng mỹ tư tư trước đây luôn là bị người ngăn chặn lần này hắn cũng muốn thử một lần có thế lực chỗ tốt đem đại thần cấp người chơi trận một vòng ngày hôm sau keng chúc mừng ngài đổ bộ tinh vực đi tới ma vương thành thành chủ phủ keng ngài và phân thân bích lạc h o à n tuyển hai cái bảng t h u tính đã hoàn toàn khôi phục keng chúc mừng ngài ba lô đi vào ba mươi vạn ngân tệ hai mươi ước nhuyễn hội tệ trải qua cả đêm nghỉ ngơi thuộc tính hoàn toàn khôi phục hoàn tất diệp t â m có thể gây sự tỉnh trong túi đ e o lưng còn đi vào đại lượng tiền tài ngân tệ cùng nhuyễn hội tệ bây giờ là không thiếu nhưng chuẩn bị thêm tổng không sai chờ thiên điệu biến hóa lớn chút nữa hoặc là loại người năng lực lại từ tinh vực trung để cao chút nhuyễn hội tệ hẳn là liền vô dụng cần tìm một cơ hội nhanh chóng lợi dụng rơi diệp t â m lắc đầu trên thực tế trò chơi tiền tệ cùng tiền thật chuyển h o á xuất tuy là vẫn từ hàn trừng khống nhưng ở kinh tế đại xu thế giới hối đoái tỷ lệ cũng là càng ngày càng cao đại biểu nhuyễn hội tệ càng ngày càng không đăng giá ngày xưa thế ra ch các loại đến lúc đó cũng sẽ vì vậy đổ nát tinh vực tiền tệ sợ rằng sẽ trở thành trụ cột nhất tiền tệ chỉ là bởi vì hiện tại trò chơi tiền tệ còn không có tiến nhập hiện thực cho nên còn không có trực tiếp ánh mắt nhưng đã có dáng vẻ như vậy xu thế làm chân thực phát hiện thời khắc chính là diệp t â m ở hiện thực s ư n g tôn thời khắc hào hào tác b ồ đề thụ l á cây lay động một viên nho nhỏ trái cây đang lớn lên t r ù n g rất nhanh thì có thể trưởng thành hoàn tất diệp t â m ngồi đàng hoàng ở dưới cây bồ đề lấy r a kính tượng con dối chuyển biến thành đại hoàng đế hoàng giáng dớp phân phó nói đi vào đại hoàng đế quốc mang đến đại hoàng bà khố thuận thế lấy lòng lấy quan g minh giáo hoàng nóng lòng biết thiên thần hạ lạc phái gia tảng lớn nhân mạ ở toàn thế giới tìm kiếm t h u n g quan minh giáo hoàng lên tiếng tìm không được thiên thần đang ở ba ngày sau đánh ma vương thành mặt khác mười tám tầng địa ngục có một tầng rất có thể ở quang minh sợ thẩm phán dưới từ tránh án t h ấ n áp làm cho hắn đi tìm a cao cấp nở nợ cờ rất khó đi tân thủ thôn trong vòng ba ngày còn có ba viên bồ đề quả sắp xuất thế diệp tâm hạ quyết tâm thực lực đầy đủ phía sau quan minh giáo đỉnh chấn áp địa ngục hắn cũng muốn bắt được một mươi tám tầng địa ngục thủy chung là hắn mạnh nhất con bài chưa lật hắn vừa nhìn về phía đại hoàng đế hoàng ngươi trở về thì liên hệ quan minh giáo đỉnh nói thiên thần đã bị thiên sứ mang đi đi trước trong truyền thuyết thiên giới thiên sứ còn nói diệp ma vương có trên đời nhất thân phận cao quý tốt nhất không nên chọc giận hắn quản quang minh giáo đỉnh có tin hay không đâu trước ác tâm bọn họ một lớp hiu đại hoàng đế hoàng ly khai ra thành thời điểm đi ra đi ra phía ngoài người chơi đợi một ngày một đêm nhưng làm bọn họ vội muốn chết trong nháy mắt kích động khoa tay mùa chân khi thấy là đại hoàng đế hoàng lúc đi ra mọi người đều ngẩn ra điều này đại biểu ma vương thành thất bại sao là đại hoàng đế hoàng đi ra ma vương thành hiện tại nhất định là một chỗ thành chống không diệp ma vương bộ hạ toàn bộ chết hết không đúng các ngươi xem đại hoàng đế hoàng tốt bối rối a giống như là trốn ra được hơn nữa các ngươi phát hiện không có hắn một cái bộ hạ cũng bị mất ghê tởm đại hoàng đế hoàng đột nhiên giống giận dòng máu khắp người c h ả y ra quần áo t ả tơi sắc mặt dử tận nói ma vương thành lại có đáng sợ như vậy thực lực là ta hoang người nào đó khinh thường các ngươi chờ lấy a ta sẽ còn trở lại、Hiu. hắn u h nhanh chóng rời đi các ngươi chơi vẻ mặt một b ư chuyện gì xảy ra mười triệu quân đội đâu trên một triệu bọn quái vật thiên thần các loại chờ đại thần cấp người chơi đâu đều bị ma vương thành nuốt sao đột nhiên cảm giác được lúc này vô thanh vô tức ma vương thành thì dường như một tòa đáng sợ hùng sư vậy hùng cứ ở chỗ này đương đại người trở mặt lúc hùng sư nhắm mắt yến lên rớt, nên có địch t ậ p lúc hùng sư sẽ đem cường địch nuốt một cái lúc này đây dĩ nhiên không có bất kỳ người nào dám mở miệng trào phúng liền đại quân đế quốc diện tất cả ma vương thành không thể chơi vào trải qua trận chiến này ma vương thành coi là chân chính đứng vững vàng có chút bọn đạo trích cũng không dám nữa nói h u nói tả diệp tâm thỏa mãn gật đầu đây chính là danh tiếng tầm quan trọng mà nay hắn đã có này của ủ thế kinh tuyển đã t ạ i mở rộng phục hoạt trật pháp diệp tầm không giúp được ngàn thanh địa long ở đem cái tia thần kỳ bùn đất nổ ra nù n ở xịn hữu các loại chờ h ải nhân tò mò vây xem đem bùn đất làm bảo bối giống nhau cùng thỉnh thoảng lấy đi bùn đất gia nhập vào ma vương thành trong xây dựng rất nhanh ma vương thành phòng ngự cùng bền lại sẽ đề cao diệp tầm ngồi xếp bằng ngự s ử vật vật nóng dựng c t c đỉnh ác ma trí thủ sử dụng đấu chiến ma hầu các loại chờ sùng vật đã ở vẫn công kích tự nhiên ở hủy diệt những cái này công trình ý đồ hắn muốn hủy diệt triệu hoán cái này bên trong còn gia nhập ải nhân tộc nghiên cứu g a bà vẽ nắm ó rực gắt l ỉ n h đoán tạo ý đồ bạo phá sọt gùn đoán tạo ý đồ chờ các loại k e n chúc mừng ngài tiêu hao hai trăm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật bạo phá sọt gùn đoán tạo ý đồ bản vẽ cùng trang bị cũng không giống nhau k e n chúc mừng ngài tiêu hao ba trăm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật t a m cực thắp tên phép thuật kiến tạo ý đồ k e n chúc mừng triệu hoàn thuật bạo phá sọt gùn đoán tạo ý đồ cùng triệu h o à thuật t ă n cực thắp tên phép thuật kiến tạo ý đồ thuộc về cùng loại hình triệu h o à thuật có thể dung hợp có hay không dung hợp、G. cái này hai còn có thể dung hợp một cái cung tiến dung hợp thành trang bị một cái tiết tháp ngược lại cũng nói xôi được diệp tầm không chần chờ nhanh chóng dung hợp k e n dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật bạo p h a ống phóng rổ kẹt đoán tạo ý đồ p h ú c diệp tầm kém chút sặc ống phóng rổ kẹt đồ chơi này đều triệu hoán đi ra tiếng nhắc nhở cũng không có dừng k e n nóng rực g ạ t lịnh đối không hỏa pháo kiến tạo ý đồ có hay không dung hợp dung hợp k e n dung hợp thành công vốn có kỹ năng q u n sinh ra kỹ năng mới triệu h o à thuật nóng rực tia la rẽ tháp đoán tạo ý đồ chương ba trăm mười chín đại lượng chế tạo c h u y ể n kỳ cấp đoán tạo sư ta đập ống phóng rổ k ẹ t tia la rẽ tháp diệp tâm mình cũng sửng sốt một chút nhanh chóng kiểm tra công trình ý đồ thuộc tính những thứ khác công trình ý đồ cũng không có dung hợp chưa tính là cùng loại hình đoán tạo bản vẽ nếu là có cũng không biết biết dung hợp đến cái dặn gì k e n chúc mừng triệu h o a n thuật bạo phá ống phóng rổ k ẹ t đoán tạo ý đồ cùng triệu hoán thuật nóng rực tia la rẽ tháp đoán tạo ý đồ thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp dung, dung hợp sao diệp tấm vẫn là quyết định xem trước một chút trước hai cái thuộc tính triệu h o á n thuật bạo phá ống phóng rổ kẹt đoán tạo ý đồ lv 1 t i ê u hao năm nghìn lam lượng triệu hoán một tấm bạo phá ống phóng rổ kẹt đoán tạo ý đồ bạo phá ống phóng rổ kẹt đoán tạo ý đồ hiệu quả có thể đoán tạo ra t ứ cấp thiết kế phòng ngự cần cấp đại sư đoán tạo sư tới chế tạo cần tài liệu lạnh hơi thở huyền thiết cao cấp lưu hoàng bất diệt thang thủy miêu tả diệp ma vương sáng tạo bản vẽ v ố n có vượt thời đại ý nghĩa triệu hoàn thuật nóng rực tia la dê tháp đoán tạo ý đồ lv m t i ê u hao năm nghìn lam lượng hai cụ thể thuộc tính cần đoán tạo phía sau mới có thể biết nhưng tuyệt đối là tương đương với cấp đại sư trang bị trong thực phẩm bởi vì cần đại sư cấp đoán tạo sư tới chế tạo bản vẽ cùng trang bị bất đồng có bản vẽ có thể có vô số trang bị sở hữu tiêu hao khá lớn diệp tâm đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cũng là trước thử một chút dung hợp k e n dung hợp thành công vốn có kỹ năng b ề n sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật tàu tuần tra ma đạo đạn đoán tạo ý đồ cợt mờ đạn đạo diệp tâm lần nữa nhìn một chút tiêu hao cần hai mươi lam lượng tiêu hao hiện tại là không đủ chỉ có chờ hủy diệt triệu hoán sư trưởng thành giá trị đạt được ba mươi điểm mới có thể đầy đủ triệu hoán hoặc là rất mạnh thăng cấp phía trước hai cái ngược lại là được rồi kỹ năng thoái hóa thuật sử dụng thoái hóa vì dung hợp trước trạng thái n u nợ xịt h diệp t â m gọi tới n u nợ xịt h đưa qua hai tấm đoán tạo ý đồ giao cho ngươi tài liệu để nguyên ca đi mua à nếu là có không đủ tài liệu làm cho hắn nói với ta một tiếng chính là tài liệu khẳng định cực kỳ chất quý có tiền lại không nhất định mua được làm sao bây giờ tiến hóa tài liệu a đại nhân xin ngài yên tâm ta căn đoan cái này cái này n u n ở xịn hồi vũ bộ ngực làm cam đoan nhưng nhìn một chút bản vẽ phía sau rất nhanh n g ộ ép đây đây là vũ khí gì trời ạ cái này thần kỳ chế tạo tư duy đẹp quá đẹp còn có thể bộ dáng như vậy cấu tạo sao n u n ở xịn cái này truyền kỳ công tượng cũng vì đó than phục ngươi liền nói ngươi có thể hay không chế tạo chứ diệp tâm nói có thể nhất định có thể tuy là rất khó tư duy vượt qua xa ta nhận thức nhưng ta có thể chiếu theo bản vẽ xem nghèo vẽ hổ chính là những thứ này tinh tế tỉ mỉ chế tạo thì như chỗ này lợi dụng lực gì của cơ chế chỉ có cấp đại sư trở lên đ o á n tạo sư mới có thể làm được nói ngắn gọn người không đủ đ o á n tạo trong bản vẽ có chút đang ứng lực cắt ứng lực mộ mẻn xoắn trở các loại hiện đại hóa miêu tả những thứ này chỉ là nhất cơ bản cao cấp liền hiện đại hóa công trình sư cũng không hiểu là kết hợp tinh vực cùng làm tinh vũ khí trí tuệ một dạng nù nờ xị h u y ngược lại là có thể nghiên cứu ra được nhưng hắn một người rất khó chế tạo rất nhiều a ải nhân tộc những người khác đều là kim cương cấp đúc tạo sư còn có một vương đại hải là đại sư cấp thế nhưng hai người cũng không đủ a diệp tâm lắc đầu hắn có loại d á vọng muốn đem ma vương trưởng thành đạt đến hơn ngàn dặm trên thành trì toàn bộ đầy l ử a đạn mỗi loại l ử a đạn thấp hơn mấy vạn hắn đều không làm lần này muốn tới cái lớn cấp đại sư lúc tạo sư phải như thế nào để thăng tới diệp tâm hỏi có sách kỹ năng liền được ta có thể chế tạo sách kỹ năng thế nhưng sách kỹ năng chế tạo rất chậm ta phía trước vẫn nghiên cứu kỹ thuật rèn nghệ trong khoảng thời gian này ngược lại là cũng chế tạo một bản cấp đại sư đoán tạo thuật nhưng một bản còn chưa đủ dùng a lại đánh tạo một bản còn cần ba tháng diệp tâm cũng là cơi mở tiếp nhận sách kỹ năng trở lại trong thành chủ phủ thất giao cho ta a ngươi đi đem sở h ư u hải nhân gọi qua nù nở xịt tại chỗ mộng bức cùng đợi hắn gọi tới sở h ư u hải nhân một giây hai giây một canh giờ phía sau diệp t â m đi ra nói cho các ngươi xem cái đại b ả o bối hoa lạp lạp phô thiên cái địa sách kỹ năng đánh xuống mỗi một bản đều thả ra ánh sáng màu vàng cấp đại sư đoán tạo thuật đã thuộc về kim sắc kỹ năng diệp t â m chỉ cần có một bản sách kỹ năng có thể vô hạn gọi về không chút khách khi nói hắn đi ban sách kỹ năng đều có thể phát đại tài sách kỹ năng triệu hắn là rất mau một vật bản trở thành cấp mười sáu triệu hoán vật sách kỹ năng thuộc tính có chút đề thăng người học tập có thể trực tiếp trở thành cấp đại sư đoán tạo sư trong đỉnh tiêm giả hơn nữa là tối trọng yếu tốc độ học tập trở nên nhanh hơn rất nhiều lúc đầu tốc độ lĩnh nộ cần nửa ngày hiện tại chỉ cần ba phút cái này cái này toàn bộ đều là cấp đại sư đoán tạo thuật từ lâu tới những thứ này toàn bộ đều là cho chúng ta h ải nhân tộc toàn thể khiếp sợ từng cái hết sức h ư n phấn kích động cầm lấy sách kỹ năng hôn cảm kích phục s á t đất phía trước ải nhân tộc nếu như có nhiều như vậy sách kỹ năng như thế nào lại suy bại đâu chủ nhân thực sự là thần kỳ a bọn họ t h a n phục theo diệp tấm hỗn thực sự là toàn thế giới giỏi nhất sự tình dầm dầm dầm ngất trời kim quan g phát hiện thành ma vương trong thành kỳ cảnh tất cả hải nhân tộc đều là không ngừng biến thành cấp đại sư đúc tạo sư vương đại hải ở bên cạnh nhìn hâm mộ một khoản đề thằng cũng quá đơn giản diệp ma vương ca ca ta tới tìm người chơi tân thủ thôn nở cờ cờ cấp sáu lưu vách tường đễ tới rồi di cái này kim sắc chính là cái gì tiểu hai tử thích quậy nhặt lên một bản sách kỹ năng nhu t o á i tiểu lưu đó là bà bối đừng làm rộn nụ nợ sĩ h ư n ó n g ruột nhưng n ộ t nhiên、vâng. lưu vách tường đ ể trên người tòa ánh sáng mấy phút sau cũng thay đổi thành cấp đại sư đoán tạo sư thuật nú nờ xị khiếp sợ á khẩu không trả lời được bởi vì một dạng đoán tạo loại sách kỹ năng đều cần từ cấp thấp bắt đầu học lên cũng không phải là cầm một cao cấp là có thể lập tức l ĩ n h n g ộ nhưng bị diệp tầm sau khi thăng cấp bất đ ộ n g trong n g a y mắt thử không tới có tiểu thí hải t h a n h ngoại giới kính ngưỡng cấp đại sư đoán tạo sư nú nờ xị hữu kích động đại chủ nhân phía trước kêu đại nhân hiện tại kêu chủ nhân chủ nhân ta nếu như chế tạo ra chuyền t h cấp đoán tạo thuật ngài có phải không không chỉ có là truyền k ỳ cấp ngươi cho ta truyền k ỳ cấp ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi để t h ă n g tới thần cấp tất cả mọi người tại chỗ đều có thể trở thành thần cấp đúc tạo sư các ngươi làm ọ i người đều có thể đoán tạo thần khí đừng nói nhảm nhanh đi đoán tạo làm tốt lắm rượu ngon quản cú hải nhân tộc kích động đi đoán tạo càng là có loại giã ngoại bọn họ từng cái đều muốn đoán tạo thần khí kế tiếp đem vài loại quyền sáo hủy diệt triệu hoán thử xem diệm tâm tự lẩm bẩm đúng lúc này chủ nhân chúng ta khẩn cầu ngài giúp chúng ta để thăng một n h m lớn nguyện tinh linh hộ vệ pho tượng tới rồi thực lực của bọn họ đã không đủ định tiêm bảo vệ tị nạ hiện tại đều cấp bảy mươi chúng nó tự cảm vô năng mà không cam pho tượng lại không thể tu hành chỉ có thể tìm diệp t â m diệp t â m ngược lại là tinh thần tỉnh táo pho tượng có tính không mới sự vật đâu hủy d i ệ t sẽ có hay không có phần mềm hắc chương ba trăm hai mươi lần nữa phần mềm hắc rất mạnh đầy thăng pho tượng nhóm nếu dám qua đây tự nhiên nghĩ xong bị hủy diệt muốn trở thành cường giả trưởng thành trên đường nhất định trả giá thật lớn diệp tâm không nói nhảm rầm rầm rầm thống kích đội hữu của ta keng chúc mừng ngài tiêu hao một trăm năm mươi hủy diệt điểm í c hoạt h rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật n g u y ệ t tinh linh hộ vệ pho tượng trưởng keng chúc mừng ngài hủy diệt n g u y ệ t tinh linh hộ vệ pho tượng hám rổ đa n g u y ệ t tinh linh hộ vệ trưởng pho tượng thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được một ư ơ i lúc n g u y ệ t tinh linh hộ vệ trưởng pho tượng đem tiến hóa pho tượng nhóm cũng không thể dung hợp liên cúng bất đồng mèo mới có thể dung hợp giống nhau bọn họ thuộc về cùng một loại pho tượng không cách nào dung hợp nhưng tiến hóa cũng không tệ nhưng làm cho diệp tầm vui mừng chính là keng chúc mừng triệu h o à n thuật nguyện tinh linh hộ vệ pho tượng trưởng cùng triệu h o à n thuật nhật tinh linh ý đồ sát thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp phía trước giết chết một nhóm lớn nhật tinh linh tự nhiên ngẫu nhiên triệu hoán đến rồi một ít diệp t â m cũng không có triệu hoán hà tất triệu hoán nhật tinh linh làm cho tí na tức giận chứ nhưng nếu có thể cùng pho tượng dung hợp không hề là thuần túy nhật tinh linh còn có thể cho pho tượng để thắng diệp t â m tự nhiên biết thời biết thế dung hợp keng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật không ngừng dung hợp cùng tiến hóa chung dị dạng tiếng nhắc nhở cao ngất keng chúc mừng ngài kích phát loại hình mới kỹ năng hủy diệt triệu hoán sư sở kỳ h i ệ u bị động thu được đề thăng vận mệnh luân bàn mở ra lại có thể rút thưởng pho tượng tự nhiên là mới sự vật không thuộc về trang bị thậm chí không thuộc về vật còn sống cùng d i vãng sủng vật rất bất đồng quen thuộc rút thưởng không gian vận mệnh luân bàn chuyển động cuối cùng dừng hình ảnh keng chúc mừng ngài rút ra đến rồi cực điểm thốn mang phần mềm h ậ c một lần sử dụng cơ hội keng gợi ý của hệ thống cực điểm thốn mang công năng rất nhiều lần này ngài thu được một lần tự do tuyển chạch vật sở hữu trang bị sủng vật thành chi chờ các loại hy sinh đổi cường đại một kích cơ hội lại là cực điểm thốn mang diệp tâm thích nhất chính là cái này phần mềm hắc lúc đó ở tân thủ thôn lúc chính mình còn rất nhỏ yếu chỉ bằng mượn cực điểm thốn mang một k í c h hủy diệt toàn bộ tân thủ thôn bên ngoài uy lực khủng bố vẫn ở chỗ cũ tinh vực các người chơi trong miệng truyền thuyết phía trước chỉ có thể hy sinh sùng vật lúc này đây còn muốn nắp hơn là diệp t â m tất cả mọi thứ toàn bộ có thể hy sinh đổi một kích hơn nữa còn là hắn tùy ý tuyển trạch hắn có một trăm triệu vật sở hữu có thể hy sinh một trăm triệu đội thương tổn cũng có thể hy sinh một trăm đội thương tổn hơn nữa sùng vật trang bị chờ các loại cũng so với ở tân thủ thôn lúc mạnh nhiều lắm có cái này phần mềm hoặc ở quang minh giáo đình trở lại ta trực tiếp đánh nát bọn họ hận không thể trực tiếp đánh tới bất quá vẫn là bắt được một tầng địa ngục bảo đảm nhất diệp tâm quá kích động nhưng không có mất lý trí quang minh giáo đình có thể liên hệ thần linh thiên thần không nhất định là bọn họ duy nhất liên hệ thần linh thủ đoạn của cả nhà mình nhiều như vậy không thể bởi vì l ô mãng mà lãng phí bắt được tầng thứ mười địa ngục chế tạo càng mạnh tạp g i a o quái vật t h i sinh đổi lấy thương tổn càng lớn cái này không thâm không tạp dao quái vật chết không thể triệu h á n cái này đến lúc đó lại nói ngược lại có cần hay không theo diệp tầm tâm ý mà lúc này、Ken. chúc mừng dung hợp thành công pho tượng nhóm cùng nhật tinh linh dung hợp ba lần lại tiến hóa một lần dung hợp nhật tinh linh đẳng cấp cũng rất cao diệp tầm cũng là không kịp chờ đợi cha xem bọn họ t h u tính khẳng định so với trước đây mạnh mẽ rất nhiều triệu hóa thuật nhật n g u y ệ t tinh linh sứ l v một tiêu hao một bốn nghìn điểm lam lượng triệu hoán một cái nhật n g u y ệ t tinh linh sứ tiêu hao rất cao cấp sáu mươi lý tinh d i ệ u cũng liền hai nghìn không điểm tiêu hao hai mươi lăm cấp t ả hữu pho tượng hiện tại chỉ sợ là cấp năm mươi t ả hữu thực lực n h ậ t n g u y ệ t tinh linh sứ một lẻ và triệu hóa vật khí huyết tám trăm ba mươi chín hai vật pháp công kích bốn trăm chín mươi hai không phòng ngự bốn trăm linh hai kỹ năng mùi tên báo tác gấp hai tốc độ đánh đ i ể m thương sơn tiến v ụ liên đánh xác định địa điểm bắn chết đ ầ y trời mũi tên đại nhật băng tiên q u y ề n trích dương liệt vũ tiễn đôi công kích vẹn vẹn xem kỳ kỹ có thể thuộc tính cũng biết thật lợi hại có diệp tầm ma hóa chủ động hình thái ở bọn họ cũng có thể một mình đấu cấp bảy mươi nếu như cho hắn thêm nhóm thiên địa bà vương long tọa kỵ mỗi một người đều có thể trở thành là rất lợi hại cùng tiến thủ đội cảm tử không sai không sai chính là tiêu hao đại bây giờ thuộc tính cũng không thể triệu hoán thăng cấp a diệp tầm muốn thăng cấp liền thăng cấp k e n ngài tiêu hao một trăm l i c điểm kinh nghiệm đẳng cấp một mươi một trăm l i c điểm kinh nghiệm cho dù diệp tầm thăng cấp chi tiêu rất lớn thế nhưng còn lại người chơi thăng cấp đến hiện tại sở hữu điểm kinh nghiệm tập trung vào một chỗ cũng không có một trăm linh c a diệp tầm trong nháy mắt tăng lên cấp một ư ơ i trùng thiên quang mang không ngừng thoáng hiện diệp ma vương hủy diệt triệu hoàng sư lần đầu tiên bản đẳng cấp sáu mươi năm hp một nghìn ba trăm chín mươi hai tám pháp lực giá trị tám trăm sáu mươi năm ba pháp thương ba trăm bảy mươi hai tám bốn trăm linh hai chín phòng ngự hai trăm linh năm không trưởng thành giá trị mười tám diệp ma vương ma lòng kỵ sĩ mặt thứ hai bản đẳng cấp sáu mươi lăm khí huyết ba trăm năm mươi ba chín mươi vật tổn thương một nghìn sáu trăm hai mươi chín không một nghìn bảy trăm ba mươi bốn không phòng ngự hai trăm năm mươi ba tám trưởng thành giá trị ba mươi diệp tầm hay là cho hủy diệt triệu hoán sư phân chế một ít khí huyết phòng ngự hiện tại đã không phải là lúc đầu khi đó triệu hoán vật đã rất nhiều pháp lực giá trị nhu cầu không phải lớn như vậy để cao năng lực tự vệ cũng là nên ở thăng cấp trưởng thành giá trị biến cao thấp lam lượng đi thẳng tới hơn tám nghìn ma hóa bị động hình thái dưới chính là một hơn sáu nghìn ma long kỵ sĩ bảng xem như là bị động hình thái một cái bình a hơn ba vạn thương tổn cờ m nờ cái này cấp tám mươi n tờ c ơ tới ta trực tiếp một quyền một cái chứ diệp t â m trong lòng mỹ tư tư chính mình cuối cùng cũng đứng vững theo hầu thế nhưng còn chưa đủ đ ị c h nhân thật sự là quá mạnh mẽ hơn nữa hắn lập tức thì đi đánh nhật tinh linh bộ tộc keng chúc mừng ngài tiêu hao một trăm hai mươi ước điểm kinh nghiệm thôn vệ ma long tăng lên hai mươi lăm cấp trực tiếp để thăng hai mươi lăm cấp diệp t â m lần này thu được đại lượng điểm kinh nghiệm không lo tạp giao cái vật phóng g i tự nhiên có tâm tình dùng sức cho mình để thăng tiểu thôn cùng mình có người kỵ c h o n ó đ g ta h n cấm n g chú cao tới một n ít h một mã cấm chú đơn giản là siêu đại hình cấm chú công kích được địch nhân trong thành trì sảng khoái cùng đóng cửa đánh chó đóng đánh giống nhau. không hổ c h í n là cắt nuốt thần long sương trưởng thành giá trị cùng ta không sai biệt bao cao hiện tại nếu như sử dụng người kỵ hợp nhất hoặc là quần bạo chính quyền xá cách sinh đoạn diệp tâm tràn đầy tự tin cũng là muốn đến chính mình có mấy cái quyền sáo đâu có thể có thể dung hợp lần nữa mạnh mẽ nhưng hiệu quả đối với diệp tầm mà nói so với truyền kỳ cấp đều n h i bước càn khôn quyền sáo vốn là truyền kỳ cấp trong tiểu thực phẩm ác ma tri thủ cũng là mạnh mẽ kinh khủng khiếp cái này ba loại trang bị biết đụng vào ra như thế nào hoa lửa có thể hay không sáng tạo thần khí diệp tâm tới h ứ n g thú đi tới giáo trường cũng chính là các binh lính diễn võ trảng thả ra rất nhiều sừng vận luyện ngụ các c m a đầu chiến ma hầu t r ở các loại c ộ n g thêm phân thân cùng nhau hủy d i ệ t trang bị dù sao có truyền kỳ cấp trang bị ở nhiều người mới chỉ có hủy d i ệ t nhanh thấp kém hạ giới sinh vật ta là tôn quý quang minh thần ngồi xuống lưỡng dực thiên sứ già lam nhanh chóng thả ta bằng không ngươi sẽ chịu đến quang minh thần trừng phạt già lam cũng chạy ra ngoài rõ ràng là thủy hông ông mắt to nhưng tràn đầy ác ý cùng phẫn nộ chủ nhân lý tinh diệu đột nhiên đi lên trước nói quang minh giáo đình có bản truyền thuyết thiên sứ huế y t dịch cốt thủy bắp thịt trờ các loại đều là tinh túy bảo bối giết chết có thể cho bất luận kẻ nào gian sinh vật để thăng lê tẩm h nhân loại ngươi là quang minh giáo đình nhân dĩ nhiên làm diệp ma vương gián điệp già lam khủng hoảng nói diệp t â m không nghĩ tới còn có loại này chuyện tốt nhưng hắn không có độc thủ đối với già lam hắn có những thứ khác xử lý phương pháp mới chỉ có một lẹ v à cứ như vậy mạnh mẽ nếu có thể làm chính mình tay sai dù cho đừng nói già lam tiềm lực chính là từ quang minh thần nơi đó c ấ p người ngẫm lại cũng rất thoải mái a sau đó lại xử lý n g ư ờ i diệp tâm không để ý hắn xem hướng sùng vật n ó n nói đi tới hôm nay kẻ thù bên ngoài hoàng tự liền thần linh trong truyền thuyết đều có thể là chủ nhân được nhân chủ nhân có thể tin tưởng thủy chung chỉ có các người các ngươi là thưởng ta người đi trung đường nói thế tình chân ý thiết đối với sùng vật hắn là chân tránh yêu thích hôm nay chúng ta sáng tạo thần khí diệp tâm chưa làm qua người quản lý suy nghĩ một chút cũng học những cái này những người quản lý cho các sùng vật động viên một chút ha ha n ư ờ i n ạ o ta sáng tạo thần khí n g ư ơ i biết thần khí từ đâu tới s a o trong thiên địa thần khí từng cái đều là thần linh hao phí nhiều tâm huyết nổi lên m à thành cái này c ầ n t ố i hạ giới cho dù có thần cấp đoán tạo sư xuất hiện không có thần cấp tài liệu cũng là không có khả năng ra đ o á n tạo thần khí già lam cười ha ha còn có loại này sự t ì n h nhưng không có ý tứ diệp tâm có thể trực tiếp sáng tạo trang bị dù cho hạ giới không có thần cấp tài liệu trang bị ở tiến hóa dung hợp trong quá trình tài liệu cũng đã thu được to lớn để thăng có khả năng vô hạn nhưng nghe g i lam nói như vậy ma tộc thần khí thậm chí ải nhân tộc thần khí trí t u ố khí chính mình mười tám tầng địa ngục đều là thiên giới thần linh sáng tạo thái cổ ma vương muốn là tới tự ở thiên giới rồi hả diệp tâm bất kể hắn đâu phải biết rằng diệp ly người liền rất có thể ở nhân gian sáng tạo quá thần khí nhìn xong chưa diệp tâm cười nhạt từ lòng tin mười phần bởi vì hắn không ngừng cái này ba cái q u y ề n sáo ma vương thương hành có thể ở toàn bộ sẽ vợ mậu dịch tự nhiên cũng có thể thu mua các người chơi gì đó diệp t â m ra khỏi giá cao cách ở trong phạm vi toàn thế giới thu thập trang bị chung bởi vì là giả t u y ế t thương hành chỉ có ma vương bên trong thành mở thực thể tiệm nợp đỡ cờ mới có thể đến này buôn bán cho nên tự nhiên là cùng các người chơi thu mua ngọt t à o diệp diệp đại thần lại thăng liền cấp m ộ ư ơ i hiện tại ta là không nghi ngờ diệp đại thần đả thắng đại hoàng đế quốc các ngươi phát hiện không có toàn bộ s ẽ vở bảng đẳng cấp thay đổi ở thế giới t ầ n đạo bên trên đang nhắc lên trước nay chưa có nhiệt độ không có lý do gì khác thiên thần xì cạ tạ rổ huyết sắc các loại chờ đại thần cấp người chơi dĩ nhiên toàn bộ t ử toàn bộ s ẽ vở bảng đẳng cấp rơi xuống chỉ có long toái tinh thần may mắn còn tồn tại lúc đầu hắn bởi vì không có bị thế lực thần bí để thắng đã rơi bảng hiện tại lại đến tên thứ ba tên thứ hai tiểu thôn cấp sáu mươi năm cỡ mờ nờ cái này tiểu thôn rốt cuộc là người nào hiện tại t ố t mươi người chơi chung diệp tầm cùng tiểu thôn đều là cấp sáu mươi năm bởi vì thăng cấp trước sau duyên cớ phân loại đệ nhất đệ nhị long toái tinh thần cấp ba mươi chín tên thứ ba những thứ khác đều là cấp ba mươi tả hữu toàn thế giới đẳng cấp so với diệp tầm kém phân nửa thực lực càng là kém không biết bao nhiêu cái này tiểu thôn nhất định là một cực kỳ thần bí người chơi tất nhiên một mực phát dục chờ đợi thời cơ phát hiện không có diệp ma vương mỗi lần để thăng tiểu thôn cơ bản cũng để thăng bọn họ là bạn tốt không có khả năng ở ma vương thành không có phát hiện còn có như diệp ma vương vậy cường đại người chơi tiểu thôn khẳng định cùng diệp ma vương không có quan hệ nếu không ở ma vương thành gặp nạn lúc sẽ có một cái siêu cường người chơi đến giúp đỡ người này p h ỏ n g c h ừ n g xem diệp ma vương khó chịu mỗi lần diệp ma vương để thăng hắn lập tức cũng để thăng nếu nói là ai còn có thể chấn áp diệp ma vương p h ỏ n g c h ừ n g chỉ có tiểu thôn những người này thật là rảnh rỗi chứng đau người nào cũng chưa từng thấy tiểu thôn chỉ biết là là long quốc một cái người chơi toàn bộ sẽ vở bảng đẳng cấp chỉ biểu hiện t ố t mươi thế nhưng người chơi chủ động kéo xuống danh sách có thể chứng kiến toàn bộ sẽ vở bài danh một vạn tên người chơi bọn họ rất nhanh thì phát hiện nơi đó cũng không có thiên thần đám người thân ảnh đại thần cấp người chơi đều đi đâu vậy bọn họ không biết ở tân thủ thôn các nơi t ẩn dấu khuôn mặt thiên thần đám người đang ở t a o n ộ ma vương công hội truy sát bọn họ thậm chí không dám cùng nhà mình công hội nhân mã cầu cứu một là đâu bất khởi cái này nhân loại hai là bị đánh trở về tân thủ thôn ai biết thủ hạ sẽ có hay không có dị dạng tâm tư ma vương công hội người chơi rất là nhiệt với truy sát đại thần cấp người chơi diệp tâm tự mình hạ lệnh nhất định phải đoạt được trang bị của bọn họ diệp tâm cảm giác có dũng khí các người chơi chức nghiệp t n chính là tinh vực chúng các loại cường đại truyền thừa huyết mạch truyền thừa chức nghiệp những người chơi đó ban đầu lấy được trang bị khẳng định có ý nghĩa đặc biệt chính mình không có không biết vì sao vẫn là không có phát hiện đâu không có việc gì đoạt người khác ta không có ban đầu trang bị ta đây liền chính mình sáng tạo thần khí diệp tâm hăng hái len k e n ở thế giới tân đạo bên trên ban bố hắn muốn thu mua quyển sáo tin t ứ trong máy mắt chơi ạ diệp đại thần thật hào khí năm nghìn ngân tệ thu mua hoàng kim cấp q u y ề n sáo bán một chút bán liên rác rưởi bạch bản đều lớn đồ tân thủ cũng thu diệp ma vương đầu góc tú đ ầ u chứ diệp ma vương phòng trừng cho váng ta muốn kiếm tiền của hắn sáng tạo thần khí trọng yếu bao nhiêu diệp tầm vì không có thời gian tự nhiên không tiếc toàn bộ tiền tài còn có người cảm thấy hắn l ố c nói đùa tiền đối với hiện tại hắn mà nói chính là một cái phủ hiệu mà thôi tiện tay có thể được nhanh chóng len k e n ngài thu mua đến địa lực quần sáo ba đôi leo thiên quần sáo hai đôi tơ n ệ n thải vân tay hai trăm đôi bài vân quyền sáo chín đôi tốn hao hai nghìn vạn ngân tệ toàn thế giới ngoạn gia quyền sáo cơ bản đều đến diệp tầm nơi đây bởi vì diệp tầm không giải thích được cử động người của toàn thế giới lại một lần nữa đưa mắt đầu đến hắn bên này các đại trên bảng danh sách mọi người chú ý tin tức liên quan tới diệp ma vương mà diệp tầm nhìn những thứ này r ắ t rưỡi nụ cười nhạt nhòa a r ắ t rưỡi nhanh chóng hủy d i ệ t chương ba trăm hai mươi hai sáng tạo thần khí triệu hoán tất cả vật phẩm a ngươi làm gì thế ngươi sẽ không cảm thấy phế đi những thứ này dắt rưỡi là có thể sáng tạo thần khí chứ cười ngạo ta thiên sứ g i ả lam nhìn diệp tầm hủy diệt động tác cười ngửa người lên nước mắt đều bật cười diệp tầm cũng không quan tâm sáng tạo thần khí trọng yếu đợi lát nữa làm cho hắn thảm không thể thảm đi nữa g i á c r ư ỡ i l u y ệ n ngục ác ma đã ở hủy diệt trang bị trong quá trình ánh mắt rơi vào hồi ức nhìn ác ma c h i thủ thật lâu không nói c ư ờ i thầm nói ta nói ta là thần linh c h i tử cũng không biết chủ nhân tin chưa nếu là ác ma tay ta muốn là người thường lại có thể đạt được ác ma tay há lại sẽ là rát rưởi hắn đối với diệp tầm sáng tạo thần khí tràn đầy tự tin thiên sứ hàng lâm nhân gian thực lực biết suy yếu ác ma tri thủ cũng là như vậy dầm dầm dầm không ngừng hủy diệt chung keng chúc mừng ngài tiêu hao hai vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật càn khôn quyền sáo keng chúc mừng tiến hóa dung hợp dung hợp dung hợp số lần là so với tiến hóa nhiều hơn chút diệp tâm tự nhiên biết hiện tại sáng tạo thần khí lam lượng khẳng định không đủ triệu hoán thậm chí liền bị hủy diệt càn khôn quyền sáo cái này c h u y n h ậ cấp trang bị đều không đủ, đủ để gọi thế nhưng đừng lo diệp ly người trướng mắt tài tem này hãn diệp ma vương lại có thể coi trọng hiện tại trang bị đã đủ nhiều không cần phá hủy chính là hai vạn hủy diệt điểm tiêu hao triệu hoán không sai biệt lắm liền cần hai vạn lam lượng diệp tầm lam lượng đã rất gần mấy con số này trưởng thành giá trị đề cao không dùng được vài ngày có thể triệu hoán diệp tầm chờ được thần khí trước chuẩn bị chính là nhưng hết ý là chúc mừng ngài tiêu hao năm trăm h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật ác ma c h i thủ di năm trăm điểm liền kích hoạt rồi đâu thần khí c à n khôn quyền sáo không thể trực tiếp triệu hoán nhưng ác ma c h i thủ diệp tầm sau đó có thể vẫn gọi về cái này trang bị hắn vẫn cực ký thích rõ ràng là kim tương cấp nhưng hiệu quả xuất kỳ mạnh mẽ cố gắng bản thân tài liệu đặc thù a đúng lúc này không cùng một dạng tiếng nhắc nhở đến k e n chúc mừng ngài kích hoạt r ồ i loại hình mới kỹ năng h ủ y diệt triệu hoán sư sở kỳ hữu bị động đề cao vận mệnh luân bàn mở ra gần nhất gây ra phần mềm hoặc tỷ lệ có chút cao a diệp tầm mới cảm khái đ ỗ n g nhiên phản ứng kịp ác ma c h i thủ thuộc về trang bị a làm sao sẽ thuộc về mới sự vật là luận ngục ác ma dường như rõ ràng bạch diệp tìm đang suy nghĩ gì tiêu sái cười nói ác ma tri thủ bị ta đơn giản đúc một cái có cùng trang bị một dạng tính chất đặc biệt thế nhưng cũng không thuộc về trang bị nó không phải p h à m tục vật ác ma tay bị chặt dưới rơi xuống phàm trần thời điểm bị thiên địa cấm chế đánh nổ vô hạn suy yếu mới có bây giờ ác ma c h i thủ ta đã nói rồi ta là thần linh c h i tử luyện ngục các ma như trước như vậy nụ cười giạt g o diệp tâm không kịp hỏi nhiều đã tiến nhập rút thưởng không gian keng xin ngài rút ra phần mềm hắc n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đến tội cùng là người phương nào làm sao sẽ sở hữu ác ma tay đó là quang minh thần địch nhân lớn nhất thái cổ ma vương lưu lại thế lực tại chỗ già lam hoảng sợ đó là tà tay a luyện ngục á c ma buồn vô cơ cười cười l ầ m b ầ m nói thái cổ ma vương đã qua đời ác ma cũng bị truy sát hầu như không còn chỉ để lại hạ giới nhất b u ồ n nguyên trạng thái ma tộc vẫn bị quang minh giáo đỉnh các loại t r è n ép người yên tâm ma vương biết lần nữa đánh lên đi giờ khắc này hắn cười đúng như thần linh một dạng trạng thái khí bao quát và vật trong thiên địa có thể để cho hắn chân chính tôn k í n h chỉ có một người mà diệp tầm tiến nhập rút thưởng không gian phía sau nhanh chóng kích động rút thưởng hoàn tất keng chúc mừng ngài thu được tối cường triệu hắn phần mềm hậc một lần sử dụng cơ hội keng gợi ý của hệ thống tối cường triệu hắ công năng rất nhiều lần này ngài thu được một lần hai mươi bốn giờ bên trong triệu hoán lam lượng tiêu hao giảm bớt m ộ ư ơ i lần cơ hội chơi ạ diệp tầm đều kinh hãi hai mươi bốn giờ bên trong triệu hoán tiêu hao lam lượng giảm bớt m ộ ư ơ i bị điều này đại biểu cái kia chút không cách nào triệu hoán súng vật mỗi bên đại cường giả chờ các loại toàn bộ đều có thể triệu hoán đi ra một đống lớn cấp một trăm n g ư ờ i hai bên vật ta có cái này còn lo lắng không thể đánh bại nhật tinh linh bộ tộc tầng thứ m ộ ư ơ i địa ngục hắn nhất định sẽ bắt vào tay cái này phần mềm hắc đơn giản là hủy diệt triệu hoán sư mạnh nhất phụ trợ phần mềm hắc liền cùng sờ ba trong trò chơi xạ thủ mở thấu thị giống nh luôn nói ta mở ô t ổ lao tử lần này thật sự mở ô t ổ diệp t â m kích động ý thức trở về thể thần khí nói không chừng cũng có thể gọi về rầm rầm rầm hoa n h hủy diệt càng đ á i kính diệp t â m trong lòng điên cuồng gào ghét nhất định phải triệu hoán đến thần khí có càng khốc kiếm nơi tay nhiều hơn nữa ra một cái thần khí con bài chưa l ậ n đối mặt bất kỳ tình huống gì đều sẽ ổn rất nhiều keng keng kích động hủy diệt chung thời gian nhanh chóng trôi qua sau đó không lâu tiến hóa ba lần dung hợp một nghìn tám trăm ba mươi hai lần keng chúc mừng dung hợp thành công kỹ năng mới sinh ra triệu hoàn thuật vô tận luyện ngục đến tận đây sở hữu quyền sáo trang bị bị hủy diệp tầm tâm đều run dày hưng phấn mở ra kỹ năng bảng nhất định nếu như thần k h í a triệu hoàn thuật vô tận luyện ngục l vợ một tiêu hao lam lượng m ộ ư ơ i vạn điểm triệu hoán một cái vô tận luyện ngục nại sở tiêu hao lớn đến khủng khiếp hiệu quả nhất định rất châu bò sử dụng phần mềm hắc lam lượng cũng dư giả vô tận luyện ngục thần thoại cấp một lệ và triệu hoàn vật hiệu quả năm ma thương kèm theo kỹ năng một luyện ngục sáng khắc tiêu hao lam lượng một vạn điểm hàng lâm một nghìn năm trăm ít một nghìn năm trăm mã luyện ngục hòa tràng Luyện thuộc xuống ngục nội địch người thuộc tính toàn thân công địch bộ rơi xuống 30%, tự thân ma pháp tự ma kèm í ít c lực h lần. k theo kỹ năng hai luyện ngục v ấ n tâm tiêu hao lam lượng năm mươi điểm phóng thích đến từ luyện ngục d à y v ò bị bỏng lấy thế nhân ác tâm đối với đ ị c h nhân p h à mắc phải tội ác giả đều khó chạy trốn nội tâm k i ế n trách kèm theo kỹ năng ba luyện ngục lao tủ tiêu hao lam tinh năm mươi điểm phóng thích đến từ luyện ngục lao tủ n ố t thế nhân tội ác đối với đ ị c h nhân p h à mắc phải tội ác giả đều khó chạy trốn luyện ngục giàn buộc miêu tả thần kỳ trang bị sắp nhập vào rất nhiều kỳ dị sự vật ác ma tay khiến nó cao hơn một đẳng cấp không hổ là t h ầ n khí diệp t â m phi thường hài lòng càng khúc kiếm công kích kinh người nhưng tiêu hao quả lớn chỉ có thể làm mạnh nhất con bài chưa lợn vô tận luyện ngục tùy thời có thể phong thích chỉ cần lam lượng đầy đủ liền được ba cái kỹ năng tiêu hao hắn đều có thể thỏa mãn tuy là chỉ có thể dùng ma pháp công kích nói cách khác chỉ có thể dùng thủy diệt triệu hoán sư bảng thế nhưng kỹ năng một thương tồn ít năm coi là ma hóa bị động hình thái ít hai thủy diệt triệu hoán sư bốn rác rưởi công kích đều có hơn bốn vạn một cái bình e bốn chục ngàn địch nhân sở hữu thuộc tính còn có thể giảm bớt trang bị bản thân còn thêm năm ma thương so với diệp tầm hiện tại ma t h ư ơ n g còn nhiều hơn cũng chính là hủy diệt triệu hoán sư một cái bình a sẽ có hơn chín vạn công kích kỹ năng hai cùng ba nhất định chính là khống chế thần cấp phạm vi một nghìn năm trăm ít một nghìn năm trăm mã so với tiểu thôn cầm trú còn mạnh hơn luyện ngục bên trong ta vô địch diệp tầm t h o ả i mái hô giọng điệu cao tới chín vạn t ư ơ n g tổn cấp một trăm cao thủ tới cũng liền pháp trượng đập vài cái chuyện cái này bên trong hắn còn có thể cắt ma long kỵ sĩ bảng đúng là nên đoạt lại địa ngục thời khắc chương ba trăm hai mươi ba vạn tộc đại chiến mở ra lại mang vật phẩm trở về hiện thực ha ha thần khí đâu sở hữu rác rưởi đều bị ngươi hủy diệt thần khí đâu già lam cười ha ha tràn đầy trào phúng nhưng thấy diệp tầm ngồi xếp bằng nhắm mắt cách làm vậy cắt trang b ư ớ c già lam cười nhạt keng khởi động tối cường triệu hoán phần mềm hắc hai mươi bốn giờ bên trong sở hữu triệu hoán vật lam lượng nhu cầu giảm thiểu đến một mười diệp tầm khởi động phần mềm hắc một giây hai giây thần khí triệu hoán thật đúng là dài dằn g d ặ c tuy là lam lượng tiêu hao thấp xuống mười lần thế nhưng triệu hoán thời gian cũng không có bớt đi diệp tầm ngồi ở trống trải trên giáo trường an tính triệu h o à n trung ước chừng ba canh giờ phía sau ánh sang sang chói từ trên người hắn xuất hiện bên trên thông c ử u thiên hạ đà thú minh toàn bộ ma vương thành đều bị quan g mang bao trùm có bị bồ đề quả khí phía trước hấp dẫn tới quái vật ở phụ cận lệnh run không kiềm hãm được quỳ xuống xuống tới như cùng ở tại nền tiếp nào đó đáng sợ sự vật hàng lâm thần khí sinh ra t i ê n lặng như tờ đây là n ú nở x ị khó tin ngầm đầu trong lòng có nào đó phỏng đoán nhưng là vừa không dám khẳng định rốt cục h o i anh luyện ngục chi hỏa từ trên trời giang xuống dường như thiêu đốt nhân gian nghiệm hòa vậy ở đám chay trong vòng lây có một đôi to lớn bao tay toàn thân màu đen đậm ngũ chỉ khu trường giống như muốn đem hôm nay đều n ắ m ở trong tay thần khí trời ạ chủ nhân đoán tạo đã xuất thần khí h ải nhân tộc toàn thể thán phục kích động dũng manh vào đến sân rộng nơi đây quan sát kỳ tích hàn g lâm phù phù già la mở đến trên mặt đất tắt tiếng nói trời dáng dị tượng thực sự là thần khí hắn ở nhân gian sáng lập thần linh mới có thể chế tạo vũ khí vô tận luyện ngục hạ xuống diệp tầm trước mặt diệp tầm hai tay bao trùm mà lên quyền sáo tự động thu nhỏ lại dán vào đến hai tay của hắn bên trên xúc cảm phá lệ thư thái phản phát liền cùng không có đeo giống nhau không ảnh hưởng còn lại thao tác chủ nhân. ngày đó là thần khí sao nù nợ sinh trên sự kích động trước ừ m diệp tâm gật đầu nói ống phóng rổ két súng laser các loại chờ chế tạo như thế nào đã giải quyết sở hữu phương án lục lọi ra thích hợp nhất đoán tạo phương thức mỗi người đoán tạo ra một chút sẽ chờ đại lượng sinh sản diệp tâm đối với lần này rất hài lòng thời gian còn có là trong vòng ba ngày nhất định phải đem ma vương thành toàn bộ tưởng thành đều đầy vũ khí nù nợ sinh chứng kiến thần khí sinh ra càng thêm đối với ma vương thành trung thành nhanh chóng dẫn người tiếp tục đoán tạo diệp tâm ngồi xếp bằng tiếp tục triệu hoán lúc này đây g i a l a m một câu lời cũng không dám thả ông ngong ngong triệu hoán quan g minh chủ giáo y dẳn cấp một trăm một canh giờ một cái cuối cùng quan g minh chủ giáo y dẳn khâu lâu đại tế thi bà sa thánh đường đường chủ s i b o t các loại chờ bảy danh cấp một trăm đi lên cao thủ toàn bộ được triệu hoàn đến nhật tinh linh vương tử hạ sĩ、si, kim v i cá mập các loại chờ cấp chín mươi cũng bị triệu hoàn đến cấp một trăm đi lên bảy cái cấp chín mươi trở lên m ộ ư ơ i ba cái cấp tám mươi trở lên có nguyện tinh linh vương tử mang thủ hạ quan minh thẩm phán quân đoàn nhân các loại chờ Tổng cộng c thêm tạp giao quái vật không tin trị không chết nhật tinh linh còn lại sùng vật cũng chịu hoán một ít phần mềm hoặc còn có thời gian diệp tầm chuẩn bị đem những thứ khác cũng chịu hoán mỹ buốt r i ệ u hoán một cái lý tinh diệu lại chịu hoán hai trăm linh cái quang minh giáo đình phân bộ điện chủ vi ô kéo ba trăm linh cái khâu lâu quân đoàn trưởng hai trăm l n h cái khâu lâu thẩm phán quân đoàn trưởng trong lòng thoải mái nguy hiện tại sùng vật của mình đại quân mới có thể tính được là có vô địch phong thái xem ai khó chịu liền đánh người đó tháo xuống một viên bồ lê quả n tâm tâm thoải v ư mái nhất là trải qua ba hơn một mươi giờ đón tạo ma vương thành đã chợt đổi mới hoàn toàn phòng ngự sáu một mươi năm độ bền bảy mươi vạn hai trăm i n h vạn cao như vậy phòng ngự vượt qua sở hữu người chơi không phải cao thủ không thể phá phá vỡ cũng tạo nên không được bao nhiêu thương tổn đây hết thể đều là thần bí kia bùn đất công lao ma vương thành trở nên chân chính không thể phá vỡ độ bền đáng sợ tạch tạch tạch t ư ơ n g vị nóng rực gạt lỉnh từ trên tường thành phát lên con số không thua mười vạn đ ê m ải nhân tộc thật là mấy ngày liền suất đêm r a công nhiều như vậy cấp đại sư đ o á n tạo sư đ o á n tạo kim cương cấp còn không đơn giản d i ệ p tâm còn có súng ống đại sư ở tùy tiện đi tới tường thành nơi nào đều có thể một người trong nháy mắt phát động rất nhiều lửa đạn ống phóng rổ két cùng tia la r tháp đã bị chế tạo được nóng rực ống phóng rổ két mát h ư ơ n g một nghìn hiệu quả tự động hấp thu năng lượng tiên địa ba giây xúc năng phun r a to lớn hỏa pháo phạm vi tám trăm ít tám trăm mã địch quân hỏa hệ kháng tính giảm b ấ t tám mươi bạo phá tia la rẽ tháp đôi tổn thương tám trăm h i ệ u quả tự động hấp thu năng lượng thiên đ ị a không cần xúc năng tham dọa phạm vi bao trùm chín trăm ít chín trăm mã có thể đồng thời kích ra năm nói tia la rẽ thương tổn m ô i đạo thương tổn giảm bất địch nhân năm mươi khí huyết không thể lặp lại ngưỡng bức diệp t â m đối với lần này cực kỳ thích hai cái trang bị cũng không thua kém tiểu hình cầm c h ú uy lực còn có thể tự động hấp thu năng lượng thiên đ i ệ không cần người đến thao tác con số toàn bộ có năm trăm cái phân loại ở ma vương thành chung quanh trên tường thành tụ năng ma đạo pháo cũng nghiên cứu ra đ o á n tạo bản vẽ nhiều chế tạo ra một ít còn có truy tung a v b m bạo phá sọc cùn cũng là như vậy n h ậ t nguyện tinh linh sứ cầm lấy súng ngắm cbot、si、cầm lấy bạo phá sọc cùn Si b o t vô hình vô tướng làm đội cảm tử tốt nhất chủ nhân còn gì nữa không diệp t â m n g ầ g đầu nhìn qua nhị cấp binh danh tiến hóa thành t ứ cấp binh danh năng lượng cao nhất huấn luyện được cấp tám mươi sĩ binh yêu cầu có đủ tiền tiền, đ ẳ n g cấp càng cao chi tiêu càng lớn thời gian tiêu hao càng lớn nhị cấp giáo trường chờ các loại toàn bộ biến thành cấp bốn len k e n ngay một khắc này tiếng nhắc nhở đến thế giới thông cáo diệp ma vương thành trì ma vương thành thành công đồ sắc thành tứ cấp chủ thành thúc đẩy trò chơi tiến trình vạn tộc đại chiến kịch tinh mở ra kiến thành lệnh t u â n g i á tốc độ tần suất biến cao người chơi lấy được điểm kinh nghiệm để thăng ba mươi toàn thế giới lại lại lại lại lại khiếp sợ ma vương thành từ nhị cấp trực thăng tứ cấp lần nữa thôi động trò chơi tiến trình vạn tộc đại chiến đó là cái gì bọn họ không minh bạch nhưng để cho bọn họ thoải mái là kiến thành lệnh t u â n g i á sẽ nhanh hơn càng nhiều bọn họ còn lại người chơi rốt cục có cơ hội cũng có thể thành lập chủ thành rất nhiều người lập trí muốn thành lập cùng ma vương thành một dạng chủ thành trong lòng bọn họ cực kỳ thoải mái diệp ma vương thôi động trò chơi tiến trình kết quả lấy chỗ tốt chính là bọn hắn thật là thế này phải không len k e n thế giới thông cáo vì ngợi khen diệp ma vương cống hiến tặng cho thường cho ngẫu nhiên mang một loại trò chơi vật phẩm trở về hiện thực chương ba trăm hai mươi bốn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất phát c ơ mờ nờ diệp ma vương lại có thể mang vật phẩm trở về thực tế diệp ma vương hiện tại new bức như vậy là bởi vì cái gì hắn ở trong game new bức còn không phải là bởi vì ở hiện thực không ai dám tìm hắn để gây sự làm cho hắn phát dục dạy rồi chưa rất nhiều người suy đoán diệp ma vương hiện thực mạnh mẽ nhanh như vậy ngoại trừ tặng lại năng lực đến hiện thực bên ngoài khẳng định cũng cùng mang về vật phẩm có quan hệ hâm mộ và ghen ghét ra cũng quả thực như vậy lúc đó n ế u không phải là mang ma hóa viên hầu vạn thiên trần sa trở về hiện thực diệp tâm có thật nhiều phiền phức không phải dễ dàng giải quyết như vậy mang cái gì chứ diệp tâm nhìn sang t i nạ thiểu thôn ống phóng rổ kẽ đáng tiếc lần này cơ hội ngẫu nhiên không theo hắn trưởng khống k e n chúc mừng ngài có thể mang thôn vệ ma lòng trở lại hiện thực đăng nhập lúc còn có thể mang thôn vệ ma lòng trở về tinh vực、nice. diệp tâm đã sớm muốn mang tiểu thôn đi làm tinh nhìn một chút những người khác cũng không gấp về sau có khi là cơ hội bà cả thiên thần cùng si cả tạ d ộ hôn lâu đều có thể nói ra một ít nhật quốc lưu hành bảo lúc này chỉ có bà cả hai chữ mới có thể vừa p h u n trong lòng hắn mối hận diệp ma vương làm hơi q u á đ á n g ma vương công hội dưới sự đổi u giết hắn ở các đại tân thủ thôn trốn đông t r ố n tây hết lần này tới lần khác ma vương công hội người chơi đều thức tỉnh rồi thiên phú có thích khách người chơi thức tỉnh rồi tìm kiếm nhân thiên phú đuổi theo bọn họ giết tiếp tục như vậy ta lúc nào mới có thể một lần nữa mười lăm cấp trở lại chủ thành đi thiên thần phẫn l u t bất kham làm cho thiên thần công hội mấy người chơi đến giúp hắn cũng làm không được đánh không lại ma vương công hội toàn bộ có thiên phú người chơi không sai biệt lắm đẳng cấp dưới làm sao đối phó hắn thậm chí đem sở hữu bản thân đều xóa chính là không muốn có người biết hắn rơi đến một lẹ mẹo chỉ có nhất bang đại thần cấp người chơi lẫn nhau biết lẫn nhau ô m thành đoàn sửa ấm nhưng bộ dáng như vậy xuống phía dưới sợ rằng hắn được vẫn đợi ở tân thủ thôn trừ phi ở trong hiện thực kích sát diệp ma vương len k e n lúc này quản gia phát tới tin tức. Thiếu tin trưởng gia tới phát tức. tộc đúng ạ i kia đợi đợi ngài giới nhân, nhóm toàn đang Hắn trong nháy mắt nhãn thần tỏa ánh sáng. Lenken. Thế giới thông thủ, chờ chỉ huy. Thế mắt cao tỏa từ trụ trở trở vũ về về, cáo. bộ đ lúc này thế giới thông cáo lại nữa rồi hắn nhìn xuống trong nháy mắt ghen tị nghiến răng nghiến lợi diệp ma vương rốt cuộc lại có thể mang đồ đạc trở về thực tế bất quá lúc trước hắn mang đồ đạc dường như cũng không quá mạnh mẽ hầu như không thấy diệp ma vương dùng qua lương trước lần này mang cũng không quá mạnh mẽ có nhóm kia cao thủ ở niềm tin của hắn tràn đầy nhất định ở hiện thực giết chết diệp ma vương thế nhưng hắn không có lập tức lo bởi vì hắn ngoại trừ quan g minh thần bên ngoài còn có thể liên hệ những thứ khác thần linh lôi thần chính là một người trong đó thậm chí trang bị của hắn ngự lôi thần bản lôi phạt kiếm đều cùng lôi thần có quan hệ lôi thần là từ hạ giới từng bước đi lên tại nhân gian giới để lại hậu duệ hắn vô cùng coi trọng thiên thần mời thiên thần hỗ trợ ban g hắn hậu duệ bắt được bảo tàng hắn có thể ban cho thiên thần một ít ban cho hắn để lại tự sử dụng qua thiên địa lôi điện uy lực rất cường đại thế nhưng lôi thần cực kỳ cẩn thận lúc đó ẩn giấu dưới đạo kia thiên địa lôi điện lúc trôn xuống rất nhiều gây ra c ấ m chế những thứ khác đều đã bị kích phát chỉ còn lại có một cái gây ra c ấ m chế ở tân thủ thôn trung kích hoạt sau đó thiên địa lôi điện liền h à n thế thiên thần bây giờ đang ở cái này tân thủ thôn đi tới gây ra cái này c ấ m chế địa điểm dựa theo lôi thần cho nêu lên gây ra c ấ m chế phía sau một vệ thần quang bao gồm hắn thu được lôi thần tưởng t h ư ợ n g ha ha những người khác cùng phổ thông nở tờ cờ làm nhiệm vụ ta trực tiếp cùng thần linh làm nhìn tưởng t h ư ợ n g hắn từ lòng tin mười phần ân ma vương công hội người chơi đuổi giết hắn như vậy liền trước giải quyết, quyết diệm ma vương lúc này diệp tâm thu đến ma vương công hội ngoạn ra tin tức hội t r ư ờ n g đại nhân chúng ta đã đem đại thần cấp người chơi dồn đến một cái phạm vi trong vòng tùy thời có thể phát động tổng tiến công Tốt.、Diệp、tâm ngật thực, đã sớm có thể ở hiện thực sắt giết, Trang thậm huyết trở, Tâm từng từng đoạt muốn Diệp dĩ Diệp hiện người phải nghiệp, loại, cái cái lại, nói hai đại sớm mạch, đem Hắn những này. không không năng bọn bọn ngắn gọn hai chữ. Chăn Hắn đầu. đã đều kích họ họ, chức chí chữ. heo. kỳ lực có có của của các Sở sao. ở là là, vì bị thiên thần nô lệ quái vật năng lực ta nếu là có thể đạt được ha h a diệp t â m khỏe miệng nụ cười nghiền ngẫm ta ban thưởng các ngươi một ít vũ khí một cái nóng rực ống phóng rổ két một cái bạo phá tia la rẽ tháp nhất định phải đưa bọn họ lần nữa giết đến một lẹ mèo chủ yếu nhất là tuân g i a trang bị của bọn họ bảo thủ để diệp t â m cho công hội người chơi một ít vũ khí cao cấp người chơi không thể vào tân thủ thôn thế nhưng có thể cho vũ khí làm xong đây hết thảy diệp tầm nhắm mắt chầm tư ngẫm lại phía trước tiếng nhắc nhở vạn tộc đại chiến có điểm nhanh a sao không để ta làm bắt đầu đâu h i ệ nguyên tại, có thể đi. Đại đi. có nhân. đ n ú lúc này, n g ca đ ộ ở, ở, xa xa, ở chỗ i này đều có thể cảm nhận được linh hồn sợ run có thể thấy được bảo vật cường đại phải biết rằng trong linh hồn hắn nhưng là sáp nhập vào tầm bảo tử tất nhiên là bảo vật thiên địa kỳ chân hơn nữa lôi điện ngự lôi thần bàn sở hữu sửng vật bao quát cấp một trăm linh trở lên nhân mã toàn bộ tiến nhập mười tám tầng địa ngục chỉ để lại hải nhân tộc thiên trạch thành nguyên bản sĩ binh ở chỗ này lựa đạn gì gì đó cũng không còn mang không cần bản thành chủ lúc trở về hy vọng các ngươi có thể càng cường đại tứ cấp binh danh chức k e n đưa lên ba triệu ngân tệ binh lính tốc độ tăng lên để cao mười lần diệp t â m đem sở hữu nở tờ cờ sĩ binh thả vào binh doanh t r u n g năng lượng cao nhất để thắng tới cấp tám mươi lâu mặc dù không khả năng lập tức tạo nên nhưng có thể để thắng bao nhiêu đều có thể ngược lại tiền có khi là muốn đi chinh chiến rồi sao kính t u y ể n đi lên trước ừng giúp ta thủ hộ dưới ma vương thành diệp t â m gật đầu có k i n h t u y ể n ở đại càn sĩ binh cũng đã sống lại một ít ma vương thành không lo vê anh tiểu thôn vi thiên diệp tầm ngự long mà đi hăng hái lúc này đây thật là đi đánh một cái tộc nguyên ca ngươi cảm thấy lấy cái k i ê u bảo vật uy lực sẽ có bao nhiêu t r ư ớ c người đi tranh đoạn đúng vậy ta là bởi vì có tầm bảo tử h mất cảm mới có thể tại xa như vậy cảm nhận được những người khác ta cũng không biết thế nhưng vấn thiên đế quốc thậm chí phụ cận nhật tinh linh bộ tộc sẽ phải đi tốt ở nơi nào cũng rất khả năng cùng nhật tinh linh va chạm chương ba trăm hai mươi lăm thử tiêu hoàng vân lôi hầu tái lôi bay một hồi diệp tâm trực tiếp khởi động mười tám tầng địa ngục truyền thông đến thần long mộ vị trí đang ở vấn thiên đế quốc cảnh nội cái này vấn thiên đế quốc ngược lại là một chỗ bảo địa có thần long mộ còn có thiên địa kỳ chân diệp tâm lắc đầu cũng không biết đại hoàng đế hoàng s a u khi trở về khi nào chuyển đến tin tức len k e n lúc này long thái tinh thần chuyển đến tin tức diệp ca cảnh tượng kỳ dị trong trời đất động tĩnh lớn như vậy ngươi hẳn tới rồi chứ tới ta liền biết diệp ca ngươi nhất định sẽ tới cái kia gì ta có chút phiền phức cái này long thái tinh thần còn có chút tiếp nối dù sao mình một cái hoàng tử hai lần xin giúp đỡ diệp tầm có điểm mất m ặ ta t diệp tầm tòm ò lấy long thái tinh thần thực lực còn có người có thể cho hắn tạo thành phiền phức địa điểm muốn tới địa điểm phía sau diệp tầm nhanh chóng tơi rồng bay qua sau đó không lâu có tiếng người chuyển đến chỉ bằng các người đám này dắt rời cũng muốn nhúng chẳng ta v ấ n tiên đế quốc cảnh nội bảo tàng một người mặc hoa bảo nam tử đang kéo cao khí ngang mở miệng thủ hạ bao vây long thoái tinh thần công hội đều là n ở vợ cờ khó trách từ diệp tầm đem thiên thần đám người đánh về một lẹ vẹo phía sau trừ mình ra cùng tiểu thôn bên ngoài long thoái tinh thần chính là mạnh nhất người chơi cũng chỉ có n ở vợ cờ mới có thể mang đến cho hắn phiền phức Vâng! Bùm bùm ở trong vòng đây có kinh khủng lôi điện ở ghé qua là t ử kim sắc lôi điện cực kỳ tôn quý đáng sợ bầu trời bên trong còn có một đạo hoàng đế một dạng thân ảnh đứng thẳng lôi điện ở trong đó ghé qua là thiên điệu lôi điện trời sinh đất dưỡng kỳ vật nguyên ca kích động nhảy dựng lên cái gì là trời sinh đất dưỡng kỳ vật diệp t â m hỏi tựa như sinh vật giống nhau có nhân loại bình thường cũng có thần lòng cường đại như vậy thần thú trong thiên điệu cũng sẽ dựng dụng thông thường lôi điện cực nhỏ tỷ lệ dưới cũng sẽ sinh ra trong sấm xét kỳ trơn nguyên ca đáp ra có một tầm bảo t ử như có vô tận bảo a diệp tầm nhãn thần tiềm quả nhiên là tự nhiên lôi điện hơn nữa còn là vi lực kinh người lôi điện chuyến này tới được rồi thế nhưng thiên địa lôi điện hàng lâm ở vẫn thiên đế quốc bên trong vẫn thiên đế quốc hiển nhiên là muốn chiếm làm của mình hình thành vòng vây có mấy trăm ngàn g i ả m to lớn cách mỗi mấy g i ả m thì có nhóm lớn nhân mã trấn thủ thiên địa kỳ chân người có duyên biết được khi nào thuộc về vẫn thiên đế quốc rồi hả diệp t â m lạnh lùng mở miệng dậm chân tiến lên người là ai tên kia kéo cao khí ngang nam tử ngầm đầu hỏi khi thấy diệp tầm có một con cự long ở lúc khuôn mặt cũng là có giút nhanh diệp lao ca long toái tinh thần kích động trao hỏi hắn thủ hạ sau lưng nhóm cũng là thấy được hy vọng diệp ma vương tới thật tốt quá đây chính là ta long quốc đệ nhất manh nhân toàn bộ đệ nhất thế giới người chơi nhưng l à đối diện là một cái vương thành thiếu thành chủ a diệp ma vương tên nam tử kia nghe thế tới dòng nam tử chính là diệp ma vương lúc lúc này khiếp sợ ngũ thể chết lặng nhưng rất nhanh tan hết sợ hãi đều nói diệp ma vương đánh bại đại hoàng đế quốc ta cũng là không tin đại hoàng mặc dù đang chư đại đế quốc trung yếu nhất nhưng là không phải ngươi một cái nho nhỏ cấp sáu mươi năm nhân vật có thể đánh bại thật không biết hắn dũng khí từ lâu tới làm tinh vực đơn bản địa vẫn là vương thành thành chủ tri tử từ nhỏ tu hành cũng mới cấp năm mươi mà thôi cũng dám chào phúng diệp tầm cái này cấp sáu mươi năm sợ rằng là bởi vì hắn phía sau đại lượng cao cấp sĩ binh sĩ binh hơn vạn không có một thấp hơn cấp bảy mươi chủ thành có cấp bậc nhất cấp tam cực vì phổ thông chủ thành tứ cấp lục cấp vì vương thành lục cấp ở trên là vì hoàn thành thiếu chút nữa đã quên rồi ma vương thành đã thuộc về vương thành l i ê n cùng ma vương thành có thể bồi dưỡng được tối cao cấp tám mươi sĩ binh giống nhau còn lại vương thành cũng là có thể cái này vương thành thiếu thành chủ liền dẫn theo một nhóm lớn bảy mươi trở lên sĩ binh cảm thấy có thể nghiền ép diệp ma vương ai bảo diệp mà vương một người đâu d ừ n g bút diệp t â m cười nhạt cũng không dùng chính mình độc thủ giơ tay lên phóng xuất ra đại lượng sùng vật quang minh chủ giáo k h ô lâu đại tế ti h bà sa thánh đường đường chủ lý tinh d i ệ u chờ các loại toàn bộ xuất hiện xoát xoát xoát với đất bằng thẳng t r t hiện trên một triệu sùng vật trước bảy người càng là từng cái cấp một trăm trở lên còn có t r ư ừ n g trăm danh tám chín mươi cấp ngươi ngươi cái này ban thạch thành thiếu thành chủ thạch hay thiên đều nhanh sợ c h o n g váng á đây là quang minh giáo đình nhân y phục kia là giáo chủ mới có thể mặc vào đó là k h â lâu tộc như vậy là nhật tinh linh bộ tộc đó không phải là vương tử hạ sĩ của sao làm sao có thể tại hắn vô hạn trong kinh hoàng rất nhiều sùng vật đã đánh xuống một đòn quang minh chủ giáo đám người vượt lên đầu phía trước giết cấp bảy mươi sĩ binh như giết chó sùng vật số lượng cũng l à nghiền ép đối diện nhiều lắm đánh một trận nhanh c h ó n g kết thúc k h e n chúc mừng ngài thu được một thước điểm kinh nghiệm k h e n chúc mừng ngài đánh chết bàn thạch thành sĩ binh xưng ơ tay cầm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoa thuật xưng tay cầm k e n chúc mừng kích hoạt rồi kỹ năng mới diệp tâm đạt được điểm kinh nghiệm còn ngẫu nhiên kích hoạt rồi một ít triệu hoàn thuật diệp tâm cũng không có triệu hoán bọn họ hắn có loại ý tưởng sau này đem tất cả sĩ binh thậm chí là các tộc sĩ binh toàn bộ dung hợp vào một chỗ xem có thể sáng tạo ra một cái đồ chơi gì tới ngược lại vạn tộc đại chiến đã mở ra sợ rằng tinh b ự c loạn thế tới thật quá mạnh chứ mình cũng không nên động thủ thủ hạ ung dung giải quyết ta hẹn m ọ n long thoái tinh thần công hội các người chơi từng cái âm mộ nguy phụ cận còn có vấn thiên đế quốc sĩ binh chạy tới diệp tâm ngại phiến thức không muốn cùng bọn họ sản sinh cúc c h ế t vào đi thôi đoàn người nhanh chóng tiến nhập trong vòng vây bọn họ không có nghe được chạy tới các binh lính đ oán giật tiếng chơi hạ phía trước mới có một nhóm thần kỳ hầu tử tiến vào hiện tại lại có nhóm lớn người đi vào nếu như ảnh hưởng điện hạ cạnh tranh đoạt thiên địa kỳ c h â n điện hạ như thế này được bắt chúng ta vô tội cờ mờn bên kia lại có người hình như là sơn hải đế quốc nhân mã đ ỡ không được a tại thiên địa kỳ chân mê hoặc dưới vô số cao thủ đều tiến vào vấn thiên đế quốc cảnh nội những thứ này bọn lính muốn ngăn cũng không cách nào lan vấn thiên đế quốc mạnh nhất sĩ binh đã đều ở đây tranh đoạt bảo vật chúng diệp tâm tiến nhập trong vòng vây phía sau To、so、lớn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trong mắt hắn càng thêm rõ ràng không biết vì sao rõ ràng cảm giác rất xa nhưng là lại có thể q có nhìn thử tiêu hoàng vẫn lôi thiên địa kỳ chân thần cấp bảo vật hiệu quả diệp tâm mới chứng kiến cái mới đầu đột nhiên hiu hiu hiu một mảng lớn hầu tử chay tới hình thể đều phi thường to lớn cầm trong tay cự đại thạch côn cả người còn thả ra lôi điện chuẩn xác điểm nói là hầu tử nhóm hai má chỗ có hai cái cùng thời không ngừng thả ra lôi điện hầu tái lôi diệp tâm bối rối một cái kiểm tra chúng nó thuộc tính thời điểm cũng là kinh ngạc lôi điện thân hầu đẳng cấp Cấp 80 khí huyết, công kích, lực phòng ngữ, 206 không kỹ năng, điên bởi ạ đại o lôi lôi lôi. lôi lực điện, thiểm thiểm Miêu thiểm đánh, duệ, con thần cường tả, hậu m có cờ vì chúng nó là lôi thần hậu duệ là thần linh hậu duệ diệp t â m không kịp muốn lôi thần có phải hay không một con hậu tử hắn hiện tại vô cùng kích động bởi vì hắn phát hiện lôi điện thần hậu đẳng cấp vô cùng không phải cân đối có chút mới chỉ có tháng hai năm ba không cấp hoàn toàn có thể cùng đâu chiến ma hầu dung hợp dung hợp phía sau ngay lập tức sẽ có thể triệu h á n thứ r ư n g i thiên、côn. Giống. Giống. Lôi điện thần hầu điên lôi điện hiển thiên tiêu điều. tới. ế kết n thần như quân côn. thần cuồng lên, tràn ngập nổ tung lượng, Ngang ngược hét thịt thể, sát t hầu, hầu che phô h cầu ý lực địa bắp sơ vào tới. Thứ nhất là gặp phải đại t r i ê u a diệp tâm cũng không biết chính mình làm cái gì mới vừa vào tới trong vòng đây liền gặp công kích thế nhưng sợ cái gì đang lo không có chuyện gì đâu vừa lúc gần đánh n h ậ t tinh linh bộ tộc các sủng vật cũng là phải tăng lên lúc cơ hội đang ở trước mắt thử đúng lúc này b ê n mông lôi điện bạo phát tất cả lôi điện thần hầu dường như sở hữu tốc độ ánh sáng một dạng thiểm thước vậy xê dịch tới chúng nó giơ lên vậy to mặt trên có chứa lôi điện thời không lao t ủ hiệu quả hai diệp tâm trực tiếp rút lui thời gian một giây bỏ đi bọn họ kỹ năng trở lại phía trước vị trí chi chi chi hầu tử nhóm đang ngập bức thời không lao t ủ hiệu quả một mạnh mẽ không chê chúng nó ba giây tiện đà hiu hiu hiu t ừ n g cái bị bốt tiếng nhập thần thân trạng thái rầm rầm rầm tiếng thương lần lượt vang lên sở hữu lôi điện thần hầu bất kể là cấp tám mươi vẫn là m ư ơ i tới cấp cựu mệnh minh u g huyết. miêu là lôi dược phượng hoàng minh chim mậu tiết mỹ nhân ngư trở các loại từng cái từng cái xuống tới còn có quang minh chủ giáo các loại chờ tường giả đỉnh cao toàn bộ hướng về phía lôi điện thần hầu sung phong liều chết nhất định chính là treo lên đánh、Ken. ngài đánh chết một con lôi điện thần hầu thu được hai trăm vạn điểm kinh nghiệm ba trăm l i n tệ k e n chúc mừng ngài tiêu hao năm nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoa thuật lôi điện thần hầu diệp t â m chọn một cái không sai biệt lắm đẳng cấp kích hoạt gọi về k e n chúc mừng triệu hoa thuật đấu chiến ma hầu cùng triệu hoa thuật lôi điện thần hầu thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp dung diệp t â m vừa định d u n g hợp cũng là dừng lại lôi điện thần hầu dù sao cũng có thể mạnh mẽ trong vòng ba giây rết sạch không quá có thể hiện tại thì có một ít cường đại lôi điện thần hầu rết đi ra chúng nó đem hai má chỗ cùng khởi thao xuống ném tới rầm rầm rầm phát động l i ề u đạn một dạng bạo tạc thật hầu bỏ vào lôi nhưng mặc kệ lôi điện thần hầu có bao nhiêu công kích khải giáp ma quy đã đỉnh lên lên rồi cưỡng chế khóa huyết mười phần trăm còn có k i ự u mệnh minh miêu có sống lại năng lực chúng nó cũng c a m nguyện ngăn cản thương tổn làm cho diệp tầm dừng lại ngược lại không phải là nguyên nhân này đấu chiến ma hầu toàn bộ xông lên hơi anh đấu chiến ý chí đấu chiến quân pháp cự lại hóa trực tiếp cùng lôi điện thần hầu đối chiến bên trên chúng nó nguyện ý tiến đồng loại của mình đoạn đường cuối cùng dung hợp thời điểm liền không cách nào hành động diệp tâm cũng vui vẻ làm cho các sùng vật chơi một chút ngược lại lôi điện thần hầu đã bị giết không sai b ị lắm k e n chúc mừng ngài đánh chết một con lôi điện thần hầu lôi điện thần hầu thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được mười điểm lúc lôi điện thần hầu tướng tiến hóa tiến hóa vẫn còn ở tiến hóa đâu diệp tâm tràn đầy trờ mong hắn biết lôi điện thần hầu nhưng thật ra là rất mạnh chỉ là bởi vì mình thế lực bây giờ thật sự là q u á cường đại chúng nó mới có thể có vẻ không có sức chống cự hy vọng có thể ra một cái siêu cường hầu tử lôi điện thần hầu phía trước đã bị giết chết rất nhiều đâu chiến ma hầu chiếm cứ số lượng ưu thế đây á n trận, n h h một a cũng h kết thúc. quá ố i c nhiều h lần, n g hợp bức diệp tâm sẽ không để ý bọn họ phát hiện hắn tin tưởng long thoái tinh thần cùng với long hoàng niên mã bọn họ nếu là có lòng đánh thị tại chính mình còn không có triệt để với hiện thực lập n h p trước nhất định có biện pháp tìm được chính mình đánh chết hơn nữa bị người phát hiện thì như thế nào có thể cản dừng hắn sao chờ đ ợ i chung diệp tầm kiểm tra một hồi thu hàng thu được điểm kinh nghiệm b á ức ngân tệ bảy trăm ba mươi ba xem ra lôi thần hậu duệ lẫn vào không được à giết mới chỉ có ít như vậy tiền làm cho hắn vui mừng chính là tuân gia trang bị trên mặt đất có lôi điện thần h ậ u lưu lại từng cái thạch côn như ý thạch côn kim cương cấp hiệu quả ba mươi năm đôi tổn thương kèm theo kỹ năng như ý biến hóa như ý thạch côn tự do có ruỗi theo thạch côn b i lớn kèm theo ra chỉ thường tổn b i ế n lớn tối cao có thể thêm đến vô hạn thế nhưng trọng lượng cũng sẽ b i ế n lớn người sử dụng cũng sẽ không ăn không tiêu miêu tả lôi điện thần hầu đẳng cấp không phải đều hình thể lớn nhỏ không đều lôi thần cố ý để lại cái này có thể tự do biến hóa thạch côn cung cấp bọn họ sử dụng thà đi đây là kim cương cấp loại này có thể vô hạn đ ể thăng năng lực trang bị diệp t â m ở ngự lôi thần bàn bên trên phát hiện qua nghiêm trọng hoài nghi chúng nó là thuộc về cùng một người chế tạo làm không cẩn thận đều là lôi thần chế tạo vốn có năng lực thần kỳ xem ra lôi thần cho chính mình hậu duệ khai quải đang t i ế c gặp được diệp tầm cái này b ở u g o như ý thạch côn đều không sử dụng được đã bị nhanh chóng đánh chết thôi được tiến hầu tử nhóm một ít l ấ y vật diệp tầm tâm t ì n h tốt lúc này hủy diệt triệu hoán dầm dầm dầm sùng vật đại q u â n nhanh chóng hủy diệt như ý thạch côn k e n chúc mừng ngài hủy diệt như ý thạch côn kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật như ý thạch côn v ậ n khí tốt trực tiếp kích hoạt rồi k e n như ý thạch côn thu được một điểm sáng tạo mật mã đem tiến hóa k e n chúc mừng triệu hoán thuật như ý thạch côn cùng triệu hoán thuật quân tiên h côn thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp dung hợp diệp tâm cũng không có nhàn rỗi ở hủy diệt gậy gốc lúc đã ở hủy diệt những thứ đồ khác phía trước giết chết khô lâu quân đoàn quan g minh thẩm phán quân đoàn nhật tinh linh thân vệ chờ các loại lúc đều có tuân ra rất nhiều trang bị bị bắt giấu đi diệp tâm chọn hoàn chỉnh một bộ bắt đầu hủy diệt triệu hoán đã sớm nói cấp cho hầu t ử nhóm một bộ trang bị hiện tại chính là thực hiện lời hứa lúc keng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật như ý quân tiên côn như ý quân tiên côn cấp đại sư chức nghiệp hạn chế pháp sư chiến sĩ t hủy diệt triệu hoán sư thương tổn đôi tổn thương năm trăm kèm theo hiệu quả hai mươi lăm phá giáp ba mươi uy hiếp hiệu quả tỷ lệ nhất định trực tiếp đẩy lùi đối phương kèm theo kỹ năng như ý biến hóa thật tốt trực tiếp g i a chỉ thương tổn trở nên nhiều hơn như ý quân tiên côn biến lớn trọng lượng sẽ trở nên lớn quá lớn người sử dụng lực lượng không nhất định đủ dùng dùng nhưng g i a chỉ thương tổn khẳng định đệ tỷ lệ theo biến lớn mà tăng lớn như vậy ở giá trị cực hạ bên trong thêm thương tổn lên cao cái này không dễ lý giải lời nói có thể bỏ qua triệu hoán tiêu hao diệp tầm nhìn xuống đang tiếp thụ trong phạm vi còn có kỹ năng mới bộ vật lý chương ba trăm hai mươi bảy trung cổ thời đại nhân quả nhiên sống toàn bộ đều là đại sư cấp ngoại trừ diệp tầm bên ngoài tất cả súng vật cho dù là toàn thế giới người chơi cũng không có như vậy sang trọng trang bị chỉ có một ít cường đại nở tờ cờ mới chỉ có sở hữu một bộ trang bị thành hình lúc đấu chiến thần hầu cũng toàn bộ tiến hóa dung hợp xong rồi ông diệp t â m hiện tại triệu hoán cấp đại sư trang bị rất nhanh rất nhanh võ thuật một cái như ý quân thiên côn xuất hiện ở trên tay hán vớt cho một con đấu chiến thần hầu chủ nhân đã đáp ứng cho các người trang bị đương nhiên sẽ không nuốt lời cầm đi đùa d ỡ n một chút à. giống đấu chiến thần hầu bắt được trang bị mới bị vui vẻ nguy kích động n ề n l ự c hơi anh đột nhiên liền hầu mang đồng toàn bộ biến lớn biến thành ban đầu bốn lần như ý quân thiên côn sẽ ra chỉ hai thương tổn coi là diệp tầm ma hóa chủ động hình thái đối với trang bị cùng sùng vật đồng bộ g a trì chính thêm là bỏ t đương t nhiên Lập tức, trận một n Nhất định phải tìm một cơ hội, đem sùng toàn đây cũng là như ý quân thiên côn ngư bức bình thường trang bị không có lớn như vậy hiệu quả toàn bộ bị diệp tầm triệu hoàn đến đấu chiến thần hầu sau khi mặc vào thật cùng trong truyền thuyết tề thiên đại thánh một dạng cầm trong tay như ý kim c ô đồng chân đạp tơ trắng bộ v ậ n lý diệp tầm cũng là khẩn cấp tra xét thuộc tính triệu hoán thuật đấu chiến thần hầu lv mười tiêu hao lam lượng 4 ố n nghìn điểm có thể triệu hoán một cái đấu chiến thần hầu ta cái ngoan ngoãn cái này tiêu hao suýt chút nữa thì ép khô diệp tầm a đấu chiến thần hầu cấp 19 triệu hoán vật hp 9 0 í n t m ộ t đôi công kích một n lực phòng ngự hai t kỹ năm một vô cùng lớn đại biến hóa biến lớn thuộc tính đệ thắng tối cao biến hóa đến bốn l đ ấ u chiến quân riết lôi điện m ụ c thể trong vòng ba phút sở hữu cao tốc độ di chuyển cao miệng khống chế công kích kèm theo lôi điện lôi thiểm bạo tạc ném ra hai cái lôi điện quan đoàn sở hữu vô cùng lớn đại hóa thương tổn làm lạnh ba phút hòa mỹ cái này thuộc tính tự nhiên là mặc trang bị sau phải biết rằng hầu tử nhóm lúc đầu chỉ là tân thủ thôn mười tới cấp quái vật thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến một bước này quả thực là nghị cũng không dám nghị biến hóa kỹ năng biến thành cự đại hóa vô cùng lớn đại biến hóa nhiều hai cái kỹ năng năng lực cận chiến đề cao vẫn là đôi công kích có viễn chiến năng lực phóng đoán cẩn thận diệp tầm cho chúng nó ma hóa chủ động hình thái chúng nó sử dụng nữa vô cùng lớn đại biến hóa có thể tạo thành hơn 11 vạn thương tổn hai ba côn có thể dây cấp một trăm t ả hữu quái vật lợi dụng phần mềm hắc ta mới có thể triệu hoán cấp một trăm trở lên sung vật nhưng lợi dụng trang bị năng lực cấp thấp sung vật ta có thể đem bọn họ để t h ă n g tới cùng cấp một trăm không sai biệt lắm diệp tâm thoải mái nguy đáng tiếc trang bị triệu hoán nói nhanh cũng mau nói không vui cũng không nhanh chủ yếu địch nhân thời gian cấp cho hắn quá ít phía trước q u a n minh giáo đỉnh vông lợi trong vòng ba ngày muốn đánh qua đây hiện tại đã qua hơn một ngày ân bắt được thiên đ i ệ l ư i điện bắt được địa ngục liền sở hữu ngăn cản quang minh giáo đình năng lực chờ đem sở hữu sùng vật đều mặc lên trang bị chính là hắn chủ động xuất k í c h giống như toàn bộ tinh vực nhân gian giới tuyên chiến thời điểm khi đó lại không biết biết đạt được bao nhiêu tân sùng vật trang bị mới bị hẳn là gần chiến đấu tiếng chính là từ nơi đó chuyển tới lôi điện thần hầu khẳng định trốn đã đi đâu đúng lúc này có đại quân hành động tiếng chuyển đến t r u n g t r u n g điệp điệp dường như có bên trên mười triệu nhân mã diệp tầm bay lên trời không thấy là võ trang tận rằng đại lượng quân đội đế quốc có người đế quốc mã còn có nhật tinh linh vẫn thiên đế quốc thái tử Đảng cấp, cấp 110 khí h u y ế t 164-0-0 c ô n g k í c h 21.600 l ự cấp phòng ngự, 266-0. v n Thiên đế quốc Quang Vinh Thân Vương, đảng cấp, 120 cấp. Sơn hải Đế Quốc c ấ 120 cấp. Quốc cấp, Sơn Quang Quân Hầu, đảng Hải Hậu, Đế cấp 118. một n h ó m cấp 110 trở lên cao thủ có vấn thiên đế quốc thái tử thân vương các đại tướng quân còn có sơn hải người của đế quốc mã long quốc phục vũ khí cũng liền m ộ ư ơ i đại đế quốc họ ỏ thiên sơn hải đại hoàng lân cận những đế quốc khác hẳn không có nhận được tin tức ngoại trừ đế hoàng không thể k i n h động bên ngoài hai đại đế quốc đều tới rất nhiều cao thủ vẹn vẹn những người này chung vào một chỗ tuyệt đối không thua gì đại hoàng đế quốc lực lượng trang thượng còn không ngừng hai đại đế quốc nhật tinh linh thân vương hình ảnh tô đẳng cấp tháng một năm hai năm cấp nhật tinh linh cũng có cao thủ đến đây hơn nữa chỉ là đến cao thủ liền so với hai đại đế quốc đến nhân mã còn nhiều hơn có thể thấy được nhật tinh linh bộ tộc uy thế không hổ là quang minh trận d o a n h hiện nay chạm tay có thể bỏng thế lực làm cho diệp tầm s ư ớ n g suốt một chút chính là lưu một đẳng cấp cấp một trăm ba mươi khí huyết hai mươi năm bốn công kích ba trăm linh sáu không không lực phòng ngự bốn trăm sáu mươi sáu không kỹ năng miêu tả Trung cổ thời đại thiên tiêu, Thiên Được, người hầu, bị Lưu Thiên Được ban tặng bảo vật Lưu Hầu, Lưu người ban cổ Được, Được đại bị bảo p h í a sau, thực t phi h lực ư ờ n g cường n đại, ở h ậ tuyên tinh tộc trùng linh bộ n g h i m t r g cổ thời đoán ạ i thiên tiêu. Kinh tuyển đ là đúng bọn họ còn sống vẹn vẹn một người làm thì có cấp một trăm ba mươi hơn nữa thuộc tính so với bình thường cấp một trăm ba mươi cao hơn một ít diệp tâm đột nhiên nghĩ đến nhật tinh linh vương tử nói bọn họ bộ tộc t r ú n g có thần l i n h chỗ dựa chớ không phải là cùng này có quan hệ bọn họ sao lại tới đây diệp tâm cao mày tiện đà thư triệt ra tới thật đúng lúc một lưới bắt hết căn cứ chủ nhân tôn quy cho tin tức nhóm kia lôi điện thần hầu cùng tử tiêu hoàng vất lôi có quan hệ rất lớn nếu như có thể bắt được chúng nó có thể buông l ò n g thu được thiên địa lôi điện lưu giận giữ uống lo lắng tìm kiếm chung lôi điện thần hầu đi vào tâm b ả o vốn tưởng rằng có thể căn cứ từ mình lôi thần thân phận của hậu duệ cùng tử tiêu hoàng v ẫ n lôi bắt được liên lạc bởi vì tử tiêu hoàng v ẫ n lôi không phải mặt ngoài đơn giản như vậy không dễ dàng tìm được nhưng người nào biết mới vừa vào tới đã bị lưu một chú ý tới căn cứ chủ nhân hắn cho nêu lên đã biết lôi điện thần hầu cùng tử tiêu hoàng vẫn lôi quan hệ dưới sự đổi dết chúng nó chạy trốn tới diệp tầm nơi đây mới có cùng diệp tầm đối chiến một mặt kia chủ nhân cái này lôi điện không có đơn giản như vậy trước mắt thấy chắc là giả nguyên ca đột nhiên mở miệng a diệp t â m nhìn về phía trên bầu trời cái tia lôi điện hình thành đế hoàng h ư ảnh vốn tưởng rằng đó chính là tử tiêu hoàng vẫn lôi chân thân nhưng dĩ nhiên là giả có ý tứ người người người nguyên ca mũi không ngừng có rúm ta vẫn đang quan sát căn cứ phán đoán của ta cùng với tầm bảo thử linh hồn mang tới trực quan lực đánh vào mà nói hắn nhãn thần sáng lên chỉ hướng một chỗ giải đất nơi đó chính là lôi điện chân thân chỗ nơi đó không có vật gì keng thiên phú hỏa nhãn kim tinh khởi động chung tham vật, sinh dò đến dị dạng đến x á chương đ ị n là thử tiêu h ba trăm hai mươi tám vô tận luyện ngục cận chiến pháp sư hoành miêu ô cựu mệnh minh miêu vọt một cái xuống bùm bùm hô lạp lạp lôi d ư c phượng hoàng minh chim âm nguyễn thanh phong nga mỗi người phóng xuất ra lôi điện c ù n phòng mậu tuyết mỹ nhân ngư hát lên ca dao có mê mông băng tuyết hàng lâm luyện mục các ma bột nhấc lên nhằm tường khởi động luyện mục các ma hóa là chủ nhân mà chiến k h â lâu long kỵ siêu cấp thương binh thiên địa bà vương long toàn bộ sông lên trước la trà tốc diệp tâm ở bầu trời bên trong giơ tay lên triệu hoán phổ thông con kiến một giây có thể phóng thích rất nhiều trong thiên địa quần quận mà đến đều là con kiến dường như đẩy trời khắp nơi đại quân giáng lâm xuống giống như hồng thủy đại khinh mặt nhật đánh tới giờ khắc này người đế quốc mã n h ậ t tinh linh trở các loại đều là cực kỳ một bước phòng ngự phòng ngự người nào cho láo tử lăn ra đây vừa qua tới liền chịu đòn có thể không khó chịu sao đáp lại bọn họ là ngất trời ma khí nợ rộ trong nháy mắt bao trùm o à n trường từng cái sùng vật có ma khí chính là gia trì ở ma hóa chủ động hình thái dưới toàn bộ tăng lên nữa gấp hai đẳng cấp thấp đều có thể cùng đẳng cấp cao mới giống thiên địa b á vương long gào thét siêu cấp thương binh một thương chọc chết phe địch sĩ binh dù cho t r a n lệch hai mươi cái cấp bậc bọn họ cũng có thể nghẹt ép thế nhưng đối diện cũng có cờ giả các loại hoa lệ kỹ năng p h ó n g thích hồi lâu không có tăng qua long kỵ cũng có chút chịu không nổi đang ở địch nhân đắc ý vô cùng thời điểm quang minh chủ giáo k h ô lâu đại tế ti đám người hàng lâm bảy đại cao thủ toàn bộ được trao cho ma hóa chủ động hình thái bọn họ nguyên bản là ở một trăm cấp một trăm m ư ơ i trong lúc đó được đề thăng gấp hai phía sau trong nháy mắt trở thành cấp một trăm bảy mươi t ả hữu cao thủ giết lung tung trốn. trốn trốn trốn đây là nơi nào người tới mã chết tiệt chưa từng nghe nói còn có thế lực kia có lớn như vậy lực lượng đó là quang minh chủ giáo thảo quan g minh giáo đ ỉ n h tới đánh chúng ta làm gì muốn nhắc lên quan g minh giáo đ ỉ n h cùng nhật tinh linh chiến đấu sao cờ m nờ đó là khô lâu tộc nhân bọn họ mậu ép bởi vì xem t r à n g thượng đ ị c h nhân cũng không biết đối phương rốt cuộc là phương nào thế lực dĩ nhiên có thể đồng thời sở hữu quan g minh trận doanh hát ám trận doanh hai người cao thủ hơn nữa dường như so với trước đây cường đại hơn nhiều cấp 130 lưu một cũng mậu mộ ép hắn dĩ nhiên đánh không lại cấp 100 người hai bên còn đây là ta ma vương thành thế lực diệp tầm thanh em nhàn nhạt vang lên đạo mạc không gì sánh được cũng không thua kém đất bằng phẳng bắt đầu sấm xét ma vương thành mọi người ngẩng đầu nhìn qua phát hiện trên bầu trời cái k i a x u ấ t trần thân ảnh thực sự chính là trong truyền thuyết diệp ma vương lúc tràn đầy khó tin khuôn mặt ma vương thành khi nào có thực lực cường đại như vậy rồi hả không có ý tứ diệp tầm châm chọc cười cười h ắ n thậm chí còn không có xuất ra toàn bộ nhân mã mười tám tầng địa ngục chung còn có người mà nay thật là treo lên đánh các đại cao thủ l à mua thu hoạch người đế quốc mã đang muốn thoát đi đột nhiên có nổ tung lôi quang xuất hiện mấy bà con đậu chiến thần hầu trên hai tay đều hiện lên một cái lôi điện q u a n đoàn trực tiếp ném tới trong đám người ầm ầm bạo tạc dầm dầm dầm. 1 1 0 3 g 8 ì 1 một trăm linh ba t á đấu chiến thần hầu có một con hầu tử mặc đầy bộ trang bị tạo thành thương tổn cao vô cùng đấu chiến ý chí còn có thể gây ra thật bị thương hiệu quả hơn m ộ ư ơ i một vạn chân thực thương tổn đánh tiếp cấp một trăm cũng muốn tán huyết nhưng còn lại hầu tử còn không có mặc vào trang bị mới bị công kích thấp hơn không ít phân thân bắt đầu cho hầu tử nhóm triệu hoán trang bị diệp tấm giữa hai tay dương lên hỏa man g dường như triệu hoán đến luyện n g ụ c nghiệp hỏa lãnh đạo một trưởng xuống phía dưới phủ tới một cái một nghìn năm trăm ít một nghìn năm trăm mã trưởng khu vực trong nháy mắt thành hình bên trong n g h i ệ p hỏa đốt cháy phạm vi hầu như có một nghìn cái sân bóng r ổ lớn như vậy chứa địch quân mạnh nhất một nhóm cao thủ luyện ngục sáng quát diệp tầm tiêu hao lam lượng mười nghìn hầu như hút hết thế nhưng địch nhân sở hữu thuộc tính toàn bộ giảm bớt ba mươi cùng này tương phản chính hắn ở luyện ngục bên trong lúc ma pháp thương tổn đề cao năm lần chi chi chi đấu chiến thần hầu rất mạnh này ra to lớn thân hình làm cho đại địa đều vì thế mà chấn động dẫm đạp ở luyện ngục bên trên giống như thần ma như ý quân tiến bồng trực tiếp càn quét tiêu diệt xuống đấu chiến quân giết một kích gật liên tục ba cái một nghìn một trăm linh chín ba mươi chín một nghìn một trăm linh ba tám mươi bảy một nghìn một trăm ba mươi tám mặc kệ đối phương có ngon trực tiếp chết nó khí huyết không cao nhưng có khải giác ma quy ở đưa nó bảo vệ gắt c a o đồng thời cựu mệnh minh miêu nhóm cũng hy sinh chính mình trợ giúp đồng bọn ngược lại chúng nó có thể sống lại Âm n g u y ệ t thanh phong nga cũng có ý hợp tâm đầu ở sùng vật tự chủ cải biến sách lược vây quanh đấu chiến thần hầu giờ ts sau lưng nó phanh phanh mấy vạn con đấu chiến thần hầu rất xuống có không ít đã lấy được như ý quân tiên quân phân thân lục tục đăng kêu gọi c h ù n g một phút đồng hồ không sai biệt lắm là có thể triệu hoán một cái gậy g ộ u chúng nó tỏ ra phong sinh thủy khởi chuyện này a nhóm này hầu tử cùng lôi điện thần hầu còn mơ hồ có chút tương tự nhưng như vậy mạnh mẽ người đế quốc mã cuốn q u y ế t chạy trốn con kiến n g ọ c tuyết mỹ nhân ngư ngũ hành dị năng giả k h ô lâu thánh pháp sư trở các loại đưa bọn họ gắt gao ngăn chặn chúng nó không ít đều có năng lực không chế k h â lâu thánh pháp sư công tích cũng rất cao còn kiến thuộc tính hơi chút yếu chút nhưng cắn bắt đầu người đến không muốn sống h ắ c long dí ảo ma vương đạm mạc ma l o n g c h i viêm ma l o n g thôn p h ệ tiểu thôn lúc này đây không có cùng diệp tầm người kỵ hợp nhất mà là chính mình chơi mở thân biến hóa thần lòng tự do bay lượn miệng phun long viêm uy vũ phi phạm tràn g thượng cao thủ nó có thể thôn p h ệ thu được một ít tiến hóa lực lượng bảy trăm bảy trăm có nguyệt diệu pháp sư bảo ở diệp tầm lam lượng nhanh chóng khôi phục t r u n g mấy giây lần nữa đạt được năm nghìn luyện ngục lao tù gấu ở luyện ngục hỏa giữa sân đột nhiên phát lên vô số lao tù từng cái địch nhân đều ôm đầu hô to lao tủ trên có rời giặc văn tự xuất hiện văn tự bên trên giường như, như nói h ư n tội ác của bọn hắn vấn thiên đế quốc thái tử hàng thế tháng m ộ ư ơ i đem đại hoàng tử đẩy xuống giếng nước giết chết trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất s ơ n hải đế quốc quan quân hầu trôn giết quân đội bạn ba triệu đ ộ c chiếm công lao không phải không phải không phải ta có tội không phải ta không có tội bọn họ gào thét không tránh thoát cái này chính là thần khí lực lượng mà lúc này diệp t ầ m lam lượng lần nữa thanh linh khôi phục lại lời nói còn cần thật nhiều giây hắn có thể lời lợi khởi động ma hóa bị động hình thái thuận tay cầm một pháp trượng hàng lâm đến địch nhân trên đầu đông nhẹ nhàng vừa gõ chín trăm linh hai tám mươi hai chín trăm hai mươi hai chín trăm hai mươi tám bảy mươi hai mỗi cái bình à đều là hơn chín vạn thương tổn không cần tiêu hao bất luận cái gì lam lượng pháp trượng đập đập là được rồi luyện ngục lao tù g i à n g buộc bệnh nhân diệp tâm một đường đi bộ nhà nhã đập đập đập vô số đ ệ n h nhân bị hắn thuận tay k í c h sát ngươi ngươi phạm vào tội lớn chủ nhân của ta sống ở nhân gian thần linh thần linh c h i nộ ngươi không chịu nổi đúng lúc này l ư u giận giữ giống lấy ra một vật thức thời chủ động thần phục trở thành chủ nhân ta dưới trướng chủ nhân ta yêu tài cố gắng có thể tha cho người một mạng phanh diệp tâm một pháp trượng đánh vào trên mặt hắn đem hàm răng của hắn toàn bộ đánh nát nhẽo cả miệng chín mươi độ nhưng lưu vừa đến cuối cùng là cấp một trăm ba mươi nhân vật khí huyết vô cùng cao cũng không có bị miễu x á t thần linh ta liền cho ngươi xem nhìn một cái thần linh diệp tâm từ trong địa ngục đem thiên sứ già lam bắt tới lấy thêm ra đại càn ngự thú hoàn không biết thần linh sẽ hay không tức giận nhưng ta cực kỳ muốn nhìn một chút chương ba trăm hai mươi chín ta diệp ly người đang này ai dám tới đây nhân gian đại càn ngự thú hoàn là diệp ly người lưu lại đã bản g định thiên trạch nhưng cũng không phải là giải không được trói bằng diệp tầm cùng thiên trạch bây giờ quan hệ cũng không cần một cái ngự thú hoàn tới ràng buộc ngự n thú hoàn giải bảng thành công trói chặt đối tượng mới thiên sứ trẻ nhỏ già lam diệp tầm vẫn là quyết định không đem già lam hủy diệt triệu hắn nhìn có thể hay không trực tiếp nô lệ ngươi ngươi muốn làm gì già lam nhìn diệp tầm đem ra một cái vòng muốn đeo vào trên c ổ hắn lúc này lạnh run hh ắ c ắ c ngươi đoán diệp tầm nhìn ngự thú hoàn nhãn thần tỏa ánh sáng đây chính là diệp ly người lưu lại trang bị mà diệp ly người đều có thể đoán tạo t h ầ n khí ngự thú hoàn càng là tại hắn đẳng cấp thấp thời điểm có thể c h ó i chặt thánh thú thiên trạch hiện tại hắn đẳng cấp cao già lam đẳng cấp thấp vì sao không thể c h ó i chặt già lam đang cởi c h ó i phía sau ngự thú hoàn miêu tả cũng thay đổi đại c a n đế quốc ngự thú hoàn chưa c h ó i chặt hiệu quả c h ó i chặt g i á thú đẳng cấp không cao hơn tự thân cấp tám mươi đều có thể c h ó i chặt vượt lên trước bảy mươi cấp tám mươi trói chặt một cái vượt lên trước sáu mươi cấp bảy mươi trói chặt một cái miêu tả diệp ly người sáng tạo trang bị ngoại trừ nhân tộc bên ngoài đều có thể trói chặt mặc kệ ngự thú hoàn có bao nhiêu tổng cộng có thể trói chặt tám cái năng lượng cao nhất không cao hơn cấp tám mươi ở diệp ly nhân dưới năng lực ngoại trừ nhân tộc bên ngoài đều có thể trói chặt thiên sứ là người xem ý tứ này diệp ly người hiển nhiên là nhân tộc cái kia càng không thể nào là kiếp trước của ta gì gì đó diệp t â m nhãn thần t h i ề m thước trực tiếp đem ngự thú hoàn đeo vào giả lam trên cổ trong khoảnh khắc d i biến phát sinh trung thiên quan mang hiện thiên sứ giả lam hai cánh mở g i nhãn thần lâm vào mê man liều mạng dây dội chung đáng sợ hơn là Ở trên người hắn có một tầng vòng bảo hộ xuất hiện tràn đầy thần thánh quang huy tốc hành vân tiêu ở chỗ sâu trong phong vân chợ biến có đạo mạc vô tình gầm lên vang lên nhân gian giới ai dám động tiên sứ luận tội nên chạm dầm dầm dầm minh ngông vân khí đám t r ả o thiên đều tựa hồ phá một cái lỗ thủng một cái cao đại tôn đắc tiền thân ảnh xuất hiện quét mắt trong cuộc sống rất nhanh tập trung đến rồi diệp tầm vị trí cần phải sẽ trời xuống bắt diệp tầm vào giờ khác này toàn bộ tinh vực đại lục đều gặp được cái này thần kỳ hình ảnh gặp được vậy tôn quý thân ảnh quang minh giáo đỉnh vô số người quỳ gối vai kiến quang minh thần điện dưới thần linh nổi giận ma tộc tu la tộc k h ô lâu tộc chờ các loại đều có cao thủ rơi vào khẩn trương bên trong căn cứ tổ truyền văn hiến ghi lại vậy tôn quý thân ảnh chính là trong truyền thuyết quan g minh thần hắn là muốn hạ giới quan g minh thần như hạ giới ai có thể ngăn đáng tiếc bọn họ không liên lạc được tộc quần mình thần linh không biết là thần linh không muốn thấy bọn họ vẫn là chết đi ha ha n g ư ơ i n g ư ơ i s o n g đó là quan g minh thần tốt thượng thế gian tôn quý nhất thần linh cho dù ở thiên giới cũng là cường đại nhất thần linh thần linh giận dữ và dám p ơ i thây già lam bởi vì quan minh thần xuất hiện chặn lại ngự thú hoàn trói chặt thần linh c h i nộ không thể ngăn cản lưu một đã ở trầm trọc ai cũng không nghĩ tới diệp t â m nô lệ thiên sứ dĩ nhiên trở về quang minh thần hàn g lâm hắn muốn đánh phá thiên địa cấm chế xuống nhưng người nào có thể biết đâu diệp t â m hành động này hoàn toàn liền là cố ý thần linh c h i nộ ha h a hắn c ư ờ i nhạt rút ra càng khúc kiếm lần này hắn là muốn biết một chút về thiên địa cấm chế quả thực gặp được liền cường đại quang minh thần đều không thể nhanh chóng hạ giới nhưng thiên địa cấm chế dường như cũng không có thể vẫn ngăn cản thần linh quang minh thần thân ảnh thoạt nhìn càng lúc càng lớn cho thấy hắn càng lúc càng gần diệp tâm mu có thể hay h k ô nhỏ g c m kiếm điểm mang, chảm thần. thần thốn thể sát thần linh trong truyền thuyết. khôn hai hi sinh hay không linh Càng còn đến cùng n có, cực có kỹ, vô đại siêu quái số vợ, yếu con kiến hôi bản t h ầ n nghe thiên thần nói qua ngươi tên là diệp ma vương đúng vậy ma vương diệp ba chữ này bản t h ầ n đều rất không thích quan minh thần thanh â m đều truyền triệt đến rồi trong cuộc sống hán đại vượt qua hàn lâm khoảng cách nhân gian càng lúc càng gần toàn bộ tinh vực đại lục đều cảm nhận được đáng sợ uy lực nước biển bắt đầu đào lưu vạn lý vân khí tiêu tán không còn trên bầu trời khắp nơi là đáng sợ vòng xoáy hắn quang minh làm cho thái dương đều muốn thất s á c để cho mọi người kinh ngạc chính là quang minh thần dĩ nhiên là vì diệp ma vương mà đến ma tộc phu hoàng nguy rồi quang minh thần vì diệp ma vương đều muốn q u a giới tới mà ở thiên giới ma thần dường như đã không có tin tức lưu ly khẩn trương đi tới đi lui cũng không tiếp tục là ngây thơ lãng mạn r i á m dấp tràn đầy khủng hoảng nhưng ma hoàng đang ở nhàn nhã trong hoa không vội chúng ta ma tộc có một vị bằng hữu một vị giống như diệp ma vương cũng là bạn của họ diệp lúc này ma tộc nữ hoàng đang muốn đến đây nghe được ma hoàng lời nói phía sau chân mày sâu đậm n h ă n lại diệp diệp tiên p h à m diệp ly người cái k ê a ghê tẩm diệp thanh trần còn có tên tiểu tạp chủng kia diệp t ẩ m hai anh liền ma thần cũng là họ diệp cái họ này thật là khiến người ta c h á n ghét nàng nhìn lên trên trời quang minh thần thân ảnh rơi vào trầm tư hy vọng quang minh thần một lần hành động kích sát diệp ma vương cái k ê a ma tộc thì sẽ là của nàng hai anh đúng lúc này một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kiếm quang ép tre ở toàn bộ trên bầu trời đem vô tận cản khôn trong vân khí tiêu tán không còn thông thiên triệt địa quan mang như hàn quang dường như chiếu dọi trong lòng mỗi người sợ hãi càng là đánh vào quang minh thần trên người phốc phốc quang minh thần trên người chất bắt đầu phun huyết một kiếm xuất thủ nhất định giết địch diệp ly người bầu trời bay xuống thần huyết quang minh thần giống giận nếu không phải bản thần có trọng yếu việc chỉ có thể dùng giả thân hạ giới hạ có thể để cho ngươi cái này tiếu tiểu làm nhiệt g hoa lạp là quang minh thần thân thể bắt đầu nghiền á c đó là giả thân nhưng cũng là quang minh thần a nếu như rơi xuống nhân gian giới ai cũng không cách nào ngăn cản nhưng lại bị một kiếm trực tiếp đánh á t không nghĩ tới ngươi tự nhận quý vi thần linh cũng thích tranh đua miệ lưỡi thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên kinh tuyển từ ma vương trong thành đi ra trong con ngươi xinh đẹp mang theo nước mắt nàng có thật nhiều thật nhiều năm đều không có nghe được tiếng nói quen thuộc này đó là diệp ly người hắn còn sống hắn vẫn còn ở t h i ê n giới hắn vẫn còn ở chẳng thần ta chỉ biết có ta diệp ly người đang này không người nào có thể vào nhân gian đầy trời thần linh nghe cho ta kiếm của ta thủy trung treo ở các ngươi trên đầu kiếm của hắn thủy trung treo ở chúng thần linh trên đầu b ư ớ c bách được đầy trời thần linh không dám hạ giới giờ khắc này tinh vực đại lục hải dương trong lòng đất vô số sinh vật đều lâm vào vô tận chóng k h i sợ có chút bộ tộc cổ xưa tìm đến cổ xưa văn hiến rốt cục tra được thứ nhất truyền thuyết truyền thuyết cận cổ có yêu nghiệt tên là diệp ly người có người suy đoán hắn có năng lực thu phục toàn bộ tinh vực nhân gian giới hắn có thể chạm thần n h ậ t tinh linh vương tộc chung có một thần bí nhân ngầm đầu dù gì nói diệp ly người ngược lại là muốn chạm đụng một cái hôm nay cái này tinh vực thật là buồn chắn a một thần bí địa phương diệp ly người vô danh thây khô ngầm đầu nhìn lên bầu trời phương hướng cười quỷ dị khi hắn túi đầu lúc sắc mặt lần nữa không hề bận tâm giống như một tử thi mở dạng phản phất hắn căn bản không ở nơi này nhân gian sống hắn cất bước đột nhiên tiêu thất một bước xuyên qua mỗi bên đại đế quốc lướt qua vạn tộc thế lực đi tới quang minh giáo đình t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ngôi dưỡng t i ế n sứ thần sủng bảng đệ nhất thường cho hắn không biết sử dụng thủ đoạn gì ở quang minh giáo đình bên trong đi bộ nhàn nhã vậy mọi người đều không thấy được hắn hắn gặp được mười tám tầng địa ngục gặp được một ít bị giam đỉnh cấp từng giả nhưng hắn cũng không có quản cuối cùng hắn gặp được một cái ẩn vào h ắ cám thân ảnh thân ảnh không có chút nào tức giận chúng ta thành công ma vương tới dứt lời cái kia không có tức giận thân ảnh ngón tay giật giật đây chính là diệp ly người diệp tầm chứng kiến quan g minh thần thân ảnh nghiền áp mặc dù biết đó là giả thân nhưng vẫn là cảm xúc thoải mái đây chính là đỉnh cấp cường giả h h y thế quan g minh chủ giáo đại hoàng đế hoàng ở trước mặt hắn coi như là một cọc giấy uy áp thần linh uy mánh như vậy nhưng hắn không có độ cao bởi vì hắn biết một ngày kia hắn cũng có thể làm được thậm chí có thể làm tốt hơn bởi vì diệp ly người đã biết năng lực cùng hắn rất giống nhưng tối thiểu hắn có một ít năng lực diệp ly người tựa hồ là không có đây chính là ngươi nói thần linh trí nộ như thế nào diệp tâm quay đầu cười nhạt húng chi diệp ly người đẻ quan minh thần đều không thể hạ giới ngươi chủ tử là thần linh chính ngươi tin sao lưu một tá khẩu không trả lời được thế giới quan đều chịu đến đánh sâu vào hắn cũng không phải là thời đại cận cổ nhân chỉ là bị thời đại cận cổ tiên kiêu thu làm nô b ộ c mà thôi ở trong lòng hắn chủ nhân lực lượng cũng không thua kém thần linh nói cho ta biết ngươi chủ tử có ở nhà hay không nhận tinh linh bộ tộc diệp tâm lạnh lùng nhìn xuống hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái kia hay là thần linh rốt cuộc là cái gì nhân vật đương nhiên hắn cũng biết địch nhân không thể khinh thường dù sao so với diệp ly người còn sớm một thời đại diệp ly nhân thực lực tất nhiên so với một ít thần linh còn mạnh hơn mặc dù có hắn dị bẩm thiên phú duyên cớ nhưng những người khác chưa chắc không có cường đại năng lực phanh nhưng vào lúc này lưu một đầu trực tiếp nổ tung a diệp t â m nhìn về phía n h ậ t tinh linh nhất tộc phương hướng xem ra là lưu một sau l ư n g chủ nhân xuất thủ nhưng cái này cũng đại biểu cho vị t i a t r u n g cổ thời đại thiên tiêu tất nhiên đang ở n h ậ t tinh linh bộ tộc chúng còn tự xưng là thần linh quan minh thần giả thân bị diệp ly người đánh nát diệp tầm cũng không kịp ra chiêu tay thuận n g a dứt mượn hắn thử một lần Mà l ú cái này, bởi vì quang minh thần biến mất, thiên sứ già lam cũng nữa không chống đỡ nổi, ngự hoàn, Già bởi vì Lam mất, thú sứ đỡ p lực, Ngự khen. thú hoàn, hoàn ó chặt h t à này h thiên công, g i sứ、già、Lam, trở thành ngài. sùng n vật của、ngài. Cái này mới là tránh tông thu phục sùng vật biện pháp giống như hủy diệt triệu hoán sư cái loại này quá bột u chủ chủ nhân già lam rất cung k í n h quỳ gối mở miệng còn có chút c h ú t chắc nhưng tôn q u ý thiên sứ đã trở thành diệp tầm sùng vật diệp tầm trong lòng vẫn là rất thoải mái già lam năng lực rất mạnh giá trị bồi dưỡng rất cao diệp ca đây đây là thiên sứ sao người người thu phục thiên sứ long t h á i tinh thần đi lên trước làm sao cũng không thể tin được một màn này quang minh thần chính là là trời khiến cho mà đến a vẫn không thể nào ngăn cản diệp ma vương diệp t â m thu phục thiên sứ tương đương với cùng quang minh thần chính diện làm đừng nói hắn thế giới tân đạo bên trên tin tức sẽ không dừng lại tất cả đều là ở n h i ệ t nghị diệp ma vương quang minh thần đều là hắn hạ giới mà trên đời lại có cái gọi diệp ly nhân có thể ngăn cản thần linh hạ giới thì ra tinh vực mênh mông như vậy cường giả như vậy mạnh mẽ thật là nhiều người đã ở h i ể u kỳ quang minh thần vì sao hạ giới đâu vì sao nhất định phải kích sát diệp ma vương đâu、Lenken. thế giới thông cáo diệp ma vương thu phục thiên sứ thần sùng bảng mở ra thần sùng bảng yêu cầu rất cao thần thú trở lên sùng vật mới có thể vào bảng diệp ma vương thu được độc chiếm thần sùng bảng t h ư ở n g cho để cho chúng ta chúc mừng hắn a l i ê n soát một trăm lần thần sùng bảng mở ra diệp tâm hủy diệt triệu hoán sùng vật nghiêm chỉnh mà nói chưa tính là sùng vật thuộc về hắn triệu hoán vật giống như tiểu thôn cũng thuộc về hắn chế ra con ron rối bởi s ắ p nhập vào hắn một tia linh hồn được nhận định vì là người chơi nhưng thu phục thiên sứ là tránh tông thu phục thiên sứ thủ đoạn thần sùng bảng yêu cầu cực kỳ cao thấp nhất đều muốn thần thú thiên sứ tuy là không phải nhân loại cũng không phải giá thú nhưng khẳng định không thể so thần thú kém diệp tấm nhãn thần sáng lên hắn không có đem thiên sứ hủy diệt triệu hoán chính là muốn thử một chút tinh vực các đại bảng danh sách đều cũng có điều kiện gây ra hắn nhớ thử xem có thể hay không gây ra một cái sùng vật bảng không nghĩ tới thật thành công keng chúc mừng ngài thu được thần sùng bảng đệ nhất t h ư ở n g cho toàn bộ sệ vợ danh vọng giá trị mười nghìn kim tệ ba nghìn điểm kinh nghiệm ba ư c keng chúc mừng ngài thu được độc h i ế m thần sùng bảng thường cho sùng vật phá chướng n g n một còn có niềm vui ngoài ý mới diệp tâm trên tay xuất hiện một viên tỏa ra thoang thoảng đan dược p h á t r ư ớ n g đánh vỡ cản trở diệp tâm tò mò kiểm tra sùng vật phá t r ư ố n g đan sùng vật vật phẩm hiệu quả làm cho một cái không cách nào sử dụng trang bị sùng vật mạnh mẽ đánh vỡ cản trở sở hữu sử dụng trang bị năng lực miêu tả cực kỳ thuốc thần kỳ nhưng trên đời khó tìm sùng vật có thật nhiều không cách nào sử dụng trang bị đừng nói sùng vật diệp tâm gặp một ít cấp chín mươi quái vật dù cho thực lực rất cường đại nhưng là cùng nở đỡ cờ so sánh với chính là kém trang bị có trang bị sau cường độ xem đâu chiến thần hầu sẽ biết diệp tâm trong lòng sảng khoái nghèo ô quy t r ờ các loại đều không thể sử dụng trang bị nhưng là bây giờ cũng không giống nhau cái gì súng vật phá trướng đan chỉ có một viên không đủ dùng đùng đùng diệp t â m cầm pháp trượng gõ vài cái đan dược nghiền nát keng chúc mừng ngài tiêu hao năm nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật phá trứng đan tiêu hao thật đúng là không nhỏ nhưng rất đáng giá thời gian đầy đủ dưới tình huống từng cái súng vật đều có thể mặc trang bị diệp tầm nhất định sẽ tìm một cái cơ hội làm cho sở hữu súng vật đều có thích hợp trang bị sau này trong tay mỗi người có một cái thần khí cũng không phải là không thể được keng chúc mừng ngài tiêu hao sáu vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hóa thuật vấn thiên đế quốc thái tử keng keng chúc mừng ngài tiêu hao triệu hóa thuật sơn hải đế quốc quán quân hầu chúc mừng ngài tiêu hao bảy vạn sáu ngàn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hóa thuật lưu một diệp tâm sau đó đem tất cả địch nhân đều đánh chết kích hoạt rồi rất nhiều triệu hóa thuật nhưng vẫn là cái kêu lão đại nạn vấn đề không thể lập tức triệu hoán trừ phi tái xuất hiện giảm tiêu hao phần mềm hắc keng chiến hậu công tác thống kê n g à i thu được ba trăm linh chín đức điểm kinh nghiệm thu được tám mươi nghìn kim tệ thu được liệt dương nướng võ thương một thu được sơn hải kiếm hai họ thiên thoát bài ba nghìn đại nhật pháp sư bảo năm trăm hai mươi tám hai thu được rất nhiều trang bị diệp tâm tất cả đều thu lúc rảnh rỗi lại hủy diệt triệu hoán t i ê n tài mặc dù đối với hắn mà nói chính là một con số nhưng trực tiếp đạt được vẫn là rất vui vẻ không cần tốn triệu hoán điểm kinh nghiệm diệp tâm quay đầu lại mà nay điểm kinh nghiệm rất nhiều chân chính sùng vật cùng triệu hoán vật bất đồng không thể gọi về thăng cấp thế nhưng chủ n h â n có thể cho kinh nghiệm tới làm cho hắn thăng cấp Nếu là hắn là chương o Già Lam đề t ba trăm ba mươi một thăng cấp giả lam len k e n thần tượng của ta diệp ma vương hội trưởng đại nhân chúng ta đánh chết ba cái đại thần cấp người chơi thu được trang bị của bọn họ đi qua khu vực giao dịch c h u y ể n cho ngài ma vương công hội người chơi phát tới tin tức rất tốt đại thần cấp ngoạn gia trang bị đều có hiệu quả đặc biệt đó là ban đầu đăng nhập lúc căn cứ nghề nghiệp của bọn hắn đưa tặng diệp tầm nghiêm trọng hoài nghi toàn bộ cùng thần linh có quan hệ đi qua ma vương thương hành các người chơi đem ba cái đại thần cấp ngoạn r a trang bị không giá cả giao dịch cho diệp tầm phân biệt là tới từ ở trò chơi đệ nhất thần băng thiên thần nữ phi thiên t h o á n địa trang bị ba người này ở tân thủ thôn trổ mã một hồi trốn đông trốn tây dưới thật vất và thăng lên đẳng cấp lại bị rết đi trở về diệp t â m đang chuẩn bị xem thật kỹ một chút ba cái trang bị thần tượng của ta diệp ma vương hội trưởng đại nhân thật sự là xin lỗi chúng ta chỉ đánh chết sáu cái đại thần cấp người chơi có ba người trang bị bị tuân ra nhưng thiên thần diệp tầm cũng minh bạch c í c h sát người chơi nhất định tuân ra một cái trang bị nhưng cụ thể tuân ra cái gì đều xem mặt có thể có ba cái cường đại trang bị tuân ra đã rất tốt thế nhưng cái gì nhưng thiên thần thực sự quá mạnh mẽ mới chỉ có cấp một ư ơ i một dĩ nhiên đệ nặng đệ nặng chúng ta đánh hán lôi phạt kiếm công kích thật là đáng sợ nhưng lại thu được mới trang bị còn có thể không nhìn bạo phá tia la gé tháp người này thì dường như lôi thần phụ thể một dạng d i ệ p tâm t h ở p h à o rốt cuộc là đại thần cấp người chơi đừng xem mình có thể miễu sát bọn họ thế nhưng bọn họ kỳ dị năng lực không ít ma vương công hội người chơi đều có thiên phú còn bị chính mình ban cho trang bị nhưng vẫn là không cách nào giải quyết thiên thần sợ rằng người này từ thần linh nơi đó chiếm được không ít chỗ tốt hội trường đại nhân thực sự xin lỗi ta chúng ta quá phế vở hại không cần tự trách các ngươi không phải đánh chết sáu cái đại thần cấp người chơi sao đã rất tốt phải biết rằng những người này phía trước nhưng là đều có thể mang đến cho ta phiền thoái người cái này rất bình thường d i ệ p tâm không có trách cứ h à n h ó m hơn nữa các ngươi hiện tại đều không có thăng cấp đâu các ngươi tới ma vương thành a để thăng dưới năng lực công hội người chơi bởi vì giúp hắn đem đẳng cấp dưới sự khống chế không l y khai tân thủ thôn phạm vi đ ề u ở đây mười lăm cấp trở xuống đâu có thể nhưng là thiên thần rất nhanh lại muốn mười lăm cấp lần nữa trở lại chủ thành khi đó khẳng định cho ngài mang đến t h i ề n phước ta tự có tính toán diệp tâm đóng cửa tin tức thông đạo nhìn về phía thiên sứ giả lam bắt đầu cho hắn để thăng k h e n tiêu hao mười nghìn điểm kinh nghiệm thiên sứ giả lam đẳng cấp một ta đi tiêu hao ghê v ỡ n thật rồi mới từ một lẻ vẽo đề thẳng tới hai cấp đã may mắn không có hủy diệt triệu hắn lại tăng cấp nếu không na na nhiều người ta muốn tìm được có thể cùng thiên sứ dung hợp tiến hóa sùng vật không cần n g h ĩ cũng biết rất khó còn không bằng để thăng một cái lại hủy diệt triệu hắn đâu keng i à lam nhanh chóng để thăng trung len k e n len k e n lúc này thế giới tần đạo sôi sùng sục ô hát p h ụ cờ c cờ diệp ma vương thần sùng dĩ như là thiên sứ chúng ta phương tây truyền thuyết trong thiên sứ à lại bị một cái long quốc người cho rằng sùng vật nuôi dưỡng tôn quý quang minh thần à có còn hay không thượng đế nhân vật như vậy mời các ngươi kích sát diệp ma vương đánh xuống nghiêm phạt ta quá ghê tởm đem thiên sứ làm giã thú nuôi đây chính là chúng ta người phương tây tín ngưỡng tây phương các minh đệ ta gọi lưu tín đã đến ta mặc dù là lòng quốc người nhưng đối với diệp ma vương đều không nhìn nổi diệp ma vương ta lệnh cho ngươi thả thiên sứ nếu không phạt ngươi sao thánh kinh một trăm l ầ n bọn họ rất bất đắc dĩ nhất là tây phương người chơi thiên sứ nhưng là cầu nguyện của bọn hắn đối tượng mà nay thành diệp ma vương sùng vật cái này còn có thiên lý nhưng liền quan g minh thần đều ngăn cản không được diệp ma vương bị diệp ly người ngăn lại không cách nào hạ giới vậy phải làm sao bây giờ rất cao diệp ma vương còn có một đầu phương tây cự long đây người tin tức r ờ i ở phía sau diệp ma vương hiện tại là có một cái long q u ố c trong truyền thuyết thần long bà cạ thiên thần đâu hắn không phải có thể triệu hoán thần linh sao diệp ly người ngăn cản thần linh để hắn trực tiếp triệu hoán xuống tới đem diệp ma vương giao cho thần linh tới kích sát nhất định không có vấn đề có người ưa cao có người ở la lên thiên thần hy vọng hắn triệu hoán thần linh đáng tiếc thiên thần đã mất tích rất lâu rồi len k e n đúng lúc này một cái tiêu thất thật lâu a i đi, rốt cục ló đầu ra thiên thần diệp ma vương nơi người người h á n trách cũng dám đối với thiên sứ bất tính lợi dụng quỷ dị thủ đoạn gài bẫy đại thần cấp người chơi càng là gài bẫy thiên sứ nhưng chính nghĩa sẽ đến đến ta gần trở về mời chư vị yên tâm ta triệu hoán năng lực là trực tiếp triệu hoán không nhìn diệp ly nhân ngăn cản hán muốn trở về càng là tự xưng là chính nghĩa ở nơi này diệp ma vương giữa đường không người có thể ngăn trở thời kỳ hán phảng phất c h ú n g vọng sở quy mọi người kích động lúc này mới hiểu diệp ma vương là lợi dụng quỷ dị năng lực mới để cho thiên thần đắng người ngủ đông một đoạn thời gian mới có biện pháp đem thiên sứ biến thành sùng vật mà nay đại thần cấp người chơi phải thuộc về tới mặc kệ bọn họ có phải hay không chính nghĩa nhưng diệp ma vương không phải là mọi người trong lòng chính nghĩa thiên thần nếu phải đối phó diệp ma vương như vậy hắn chính là chính nghĩa thiên thần đã mười ba cấp còn có hai cấp sẽ trở về thật phiền diệp tâm lắc đầu hắn cũng không có chú ý thế giới tần đạo cũng lời đi xem thiên thần kêu gạo hắn phiền là thần sùng bảng sẽ trực tiếp biểu hiện thần sùng tên đẳng cấp thuộc tính vội vàng đem đẳng cấp cùng thuộc tính cho ẩn tặng rồi bởi vì hắn cần già lam làm chút chuyện k e n giả l a m đẳng cấp một rốt c ụ c tiêu hao một trăm năm mươi vạn điểm kinh nghiệm đem giả l a m đẳng cấp tăng lên tới mười lăm cấp đẳng cấp này với lúc có thể tiến nhập tân thủ thôn tân thủ thôn đẳng cấp cao nhân vật không thể vào nhưng đẳng cấp thấp nhân vật thuộc tính không nhất định yếu t h như trước mắt thiên sứ già lam thiên sứ trẻ nhỏ đẳng cấp mười lăm cấp khí huyết bảy mươi lăm nghìn công kích một nghìn năm trăm hai mươi tám năm lực phòng ngự bảy trăm tám mươi kỹ năng thánh quan g tài quyết thẩm phán chi kiếm miêu tả hàng lâm phàm trần thiên sứ bị diệp ma vương đánh về lúc đầu trạng thái cái này thuộc tính so với bình thường cấp bảy mươi cũng không kém chạy đi đâu nhất là công kích cung cấp chín mươi đều không khác mấy đây chính là thiên sứ tiềm lực trình độ nào đó so với diệp tầm còn lợi hại hơn dù sao cũng là một lẽ v ẹ o lúc thì tương đương với mười tới cấp nhân vật ngươi đi vào tân thủ thôn tìm được mấy người này kích sát đạt được trang bị của bọn họ không nên để cho bọn họ ly khai tân thủ thôn ta cho phép bọn họ lúc rời đi ngươi lại thả bọn họ tới chủ thành diệp tầm phân phó tuân mệnh thiên sứ g i ả lam nhanh chóng ly khai đi trước tân thủ thôn diệp tầm muốn vẫn đem lại thần cấp người chơi vây ở tân thủ thôn hắn đang đợi các loại chờ một cái phục chế chức nghiệp phần mềm h o c xuất hiện lần nữa chương i đó ba trăm ba mươi hai ba cái thần linh đã dùng qua trang bị đánh một trận rất mạnh kết thúc chư lịch không một sinh tồn diệp tâm nhìn một chút tin tức hẳn là không chuyển ra đi nhưng phụ cận có thực lực hủy diệt nhiều địch nhân như vậy ngoại trừ đế quốc bên ngoài cũng liền ma vương thành đế quốc luôn không khả năng tự mình đánh mình cho nên cùng hai đại đế quốc sống núi xem như là kết không sao cả ảnh hưởng chính mình bảo bảo Dết! Diệp tiếc tiến huyết tiến huyết hoạt rất nhiều triệu hoán thuật, đáng tiếc hiện tại đều không thể triệu Trên một tầm một chút, mình có thể trợ Kích không không có hạc hạc, còn có cái, mạch, hạc. có mạch nhiều hoán hiện hoán, phần nha. phần hóa phần nghĩ mình hóa đáng người giờ giúp đều mềm mềm mềm suy bây lôi dược phượng hoàng minh chim cùng âm n g u y ệ t thanh phong nga đối lập nhau yếu đi một ít tiến hóa huyết mạch cũng không rõ ràng có thể để thăng tới rất mạnh tín ạ n g ư ơ i nghĩ tiến hóa huyết mạch sao diệp t â m không có quên n g u y ệ n tinh linh tồn tại vương huyết tín ạ nhìn n h ậ t tinh linh cao thủ bị kích sát sát mặt trên có khoái ý cảm giác đột nhiên bị hỏi có nghĩ là tiến hóa huyết mạch ngược lại là c h n chờ À, ta ta cũng không biết vương huyết độc nhất vô nhị ta diệp t â m minh mạch nàng là hy vọng chính mình phụ vương còn sống nếu như nàng có thể tiến hóa ra vương huyết cho thấy của nàng phụ vương đã mất đi rốt cuộc là cô gái trong lòng có nàng n u nhược giải đất diệp tâm không có miễn cưỡng vậy đi nhật tinh linh bộ tộc nhìn một cái đi diệp tâm hạ quyết tâm n g u y ệ t tinh linh bị phúc diệt nhật tinh linh là chủ yếu thôi thủ ở nơi nào có lẽ có t ì nạ phụ vương tin tức nếu như xác định n g u y ệ t tinh linh vương đã mất đi lại cho t ì nạ tiến hóa huyết mạch cũng không trễ nhưng ở trước đó diệp tâm đi tới tử tiêu hoàng v ẫ n lôi trước mặt ở hỏa nhãn kim tinh dưới nó ẩn dấu không hề có tác dụng không chỗ có thể ẩn dấu tử tiêu hoàng v ẫ n lôi thiên địa kỳ chân thần cấp nhất phẩm bảo vật hiệu quả tự động hấp thu tự nhiên lôi điện duy trì tự thân sinh tồn dùng để rèn thể càng ó thể cụ bị m i nó giống đ c ô n k í như là phụ trợ hình lôi điện nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng chính nó có thể hấp thu tự nhiên lôi điện bảo lưu hình thể không cần diệp tầm chủ động tới làm mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất tiết kiệm rất nhiều phiến phước miễn dịch sấm xét công kích cũng không tệ chính là cần siêu việt công kích sấm xét phẩm cấp miêu tả rõ ràng phía sau phát hiện thần cấp bảo vật cũng có phẩm cấp thử tiêu hoàng vẫn lôi vì thần cấp n h ấ t phẩm rốt cuộc là thần linh sứ đã dùng qua lôi điện thần cấp n h ấ t phẩm khẳng định cũng không đơn giản dùng để rèn thể phía sau nhân gian giới phần lớn lôi điện tất nhiên đối với ta không có hiệu quả d i ệ p tâm vẫn là rất hài lòng nhưng bây giờ không có rèn thể trước tiên đem ngự lôi thần bản ngôi đứng lên Cái này, lôi này đại i lôi lôi mới giam ệ rệ n thần cùng thần dụng trang nó chỉ có có cầm hậu thể l qua sử đưa bị, thánh ả o nào lưu nhất đẳng người đều cần lôi điện thần hậu. Đầu chiến thần hậu dung hợp lôi điện thần hậu, vậy cũng có thể làm lưu lôi lôi được. đều hậu, đầu hậu hậu, hợp thể h t Đại có vậy mời diệp tâm mở ra một vui đ ù a đấu chiến thần h ậ u dựa theo chỉ thị của hắn đưa tay bỏ vào tử tiêu hoàng vẫn lôi bên trên trực tiếp giam cầm thành công thế nhưng bước tiếp theo mới chỉ có là khó khăn nhất ngự lôi thần bản có phải hay không lôi thần đã dùng qua trang bị keng chúc mừng ngự lôi thần bản hấp thu tử tiêu hoàng vẫn lôi trùng công kích hai mươi phạm vi hai ít hai mã Quả thiên thần trang bị là lôi thần đã dùng qua ta phía trước đoán công lẩm t h í tôn g ũ giáp khẳng định đều là tinh vực trung cường đại năng lực truyền thừa nói không chừng còn không ngừng bởi vì thiên thần không chỉ có lôi thần trang bị còn có thể triệu hoán quang minh thần dưới trướng làm tinh phát hiện vũ trụ di tích phát hiện tinh vực là ngẫu nhiên vẫn là bởi vì dẫn đạo ma vương mũ giáp ở trong đó phục vụ cái gì nhân vật từ di tích mang về nhiều như vậy mũ giáp ma vương mũ giáp làm sao lại vừa lúc rơi xuống trên đầu ta ta còn vừa may thì có thái cổ ma vương huyết mạch vì sao ta sẽ không có ban đầu trang bị đáng tiếc diệp tầm không có đi qua di tích đây hết thệ đều không được biết nếu như hắn có từng thấy đến đây làm tinh viên kia bụi bảo tồn ở phòng thí nghiệm viên kia thần kỳ hạt giống nhìn thấy thủy diệt triệu h o à sư t ư ợ đá đã từng vì hắn xuất thủ có lẽ sẽ có chút phát hiện viên kia hạt giống nảy mầm phía sau phong linh chi dày kim cương cấp ma thương bảy mươi mất tiệp ba mươi hạn chế phong linh bị ảnh giả chức nghiệp kèm theo kỹ năng phiêu miệng vô tung biến hóa hàng vạn hàng nghìn hư huyễn thân mê hoặc nhân lúc sử dụng tốc độ di động ít một mươi lần phong linh thở dài hội tụ thiên địa làn gió với hai chân trong nháy mắt bạo phát sở hữu công kích nhìn k ỹ hội tụ gió thuộc tính quyết định ý lực tối cao vô hạn nướng lửa ác múa đao kim cương cấp vật tổn thương 80 hạn chế viêm dương chiến sĩ chức nghiệp kèm theo kỹ năng trích hỏa ác múa tiêu hao một năm lượng hình thành một đầu dài đạt đến một m m ít ba m hòa đạo mỗi chỗ thương tổn cùng vật lý thương tổn c ù n g cấp duy trì liên tục ba giây đồng hồ không có làm l ệ n h xí thiên sử kiếm hội tụ thiên địa c h i hỏa với đao trong nháy mắt bạo phát sở hữu công kích nhìn ký hội tụ hỏa thuộc tính quyết định ý lực tối cao vô hạn băng tuyết huyền t r ư n g kim cương cấp mát h ư ơ n g tám mươi hạn chế b chức nghiệp kèm theo kỹ năng băng tuyết huyền x à tiêu hao ba nghìn lam lượng triệu hoán một cái băng tuyết huyền x à thời gian kéo dài nửa giờ băng tuyết tiên huyền lăng hội tụ thiên địa băng tuyết với huyền trượng trong nháy mắt bạo phát sở hữu công kích nhìn k ỹ hội tụ hỏa thuộc tính quyết định lý lực tối cao vô hạn đây là kim cương cấp đây là phong thần h ỏ a thần băng thần sử dụng qua trang bị bọn người kia đã từng đều xuất hiện với tinh vực nhân gian giới chung lưu bỏ vào thứ gì đó diệp tâm hiện tại cũng hiểu tinh vực trang bị phân cấp chủ yếu xem ra chỉ thương tổn tới phán định thế nhưng có chút trang bị hiệu quả phi thường tốt tỉ như trước mắt cái này b a loại cùng ngự lôi thần bản khắc thường khúc hiệu Chỉ cùng công hiệu quả. Chỉ bất quá, thiên quả. quá, đừng ị a hỏa lôi loại, lực. điện, gió, người được, đ cũng Bình thường cũng khó khó thu thở. Bình thường người bắt được, cũng rất khó phát huy trở, rất bắt rất các nói thu thập năng lượng thiên địa chính là kèm theo những kỹ năng khác trích họa á n múa cần m 0 0 lam lượng viêm dương chiến sĩ thuộc về chiến sĩ chức nghiệp chiến sĩ lam lượng vốn là rất thấp hầu như không phát huy ra được triệu hoán băng tuyết h i y ề n xà cần b 0 lam lượng diệp tầm cấp 65, trưởng thành giá trị còn rất cao lam lượng cũng liền hơn năm điểm băng thiên thần nữ có cái này lam lượng sao thần linh lưu lại trang bị phi thường khó phát huy ra năng lực tối thiểu chương ũ n g p ả i loại, chờ, đại các chờ, cấp thần n g ờ i c h i cấp, mới có thể ba trăm huy a ba mươi ba triệu hoán băng tuyết h u y ề n x à băng thần hậu duệ diệp tấm lam lượng cũng rất cao đối với trang bị phát huy độ cũng rất cao thiên địa tự nhiên năng lượng không nhất định bắt được đến thế nhưng kèm theo cường đại kỹ năng hắn là có thể trực tiếp sử dụng cũng không phải sở hữu trang bị đều muốn hao tồn lam phong linh chi dày ba mươi tốc độ di chuyển kỹ năng m ư ơ i lần mất i ệ p mất tiệp mặc dù không có số liệu hiện hiện nhưng vẫn có thể cảm giác được lúc chiến đấu tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết diệp tầm có năng lực cận chiến tự nhiên cần cái này mèo cũng cần nhưng bây giờ thời gian cận trương mèo cũng có phi thiên trượt băng dày ngược lại không gấp với đại lượng triệu hoán phong linh chi dày diệp tầm chính mình trước xuyên thôi bởi vì có nghề nghiệp hạn chế đương nhiên phải trước hủy diện k e n chúc mừng ngài tiêu hao ba nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật phong linh chi dày k e n chúc mừng triệu hoán thuật phong linh chi dày triệu hoán thuật phi thiên trượt băng dày Triệu h kỹ, kỹ năng mới triệu hoán n g thuật trích dương ác mối đao、Ken. chúc mừng triệu hoán thuật tài quyết yêu đao cùng triệu hoán thuật trích dương ác mối đao có thể dung hợp có hay không dung hợp nướng lửa ác m ố a đao gọi về một cái trước giữ lại tùy thời có thể dùng diệp tâm hiện tại trang bị rất nhiều tài quyết yêu đ a o hắn đều không chút sử dụng qua còn kích phát dung hợp nhất là dày loại triệu hoán thuật diệp tâm đã có không ít hắn nhớ dung hợp có thể dung hợp nhưng bây giờ thời gian không nhiều lắm chọn điều quan trọng nhất tới tạm thời không phải dung hợp là tối trọng yếu băng tuyết huyền trượng có thể triệu hoán băng tuyết huyền x à trực tiếp thu được một cái sùng vật diệp tâm cũng không thấy băng tiên thần nữ triệu h o á n quá hiển nhiên nàng lam lượng không đủ không có ý tứ hắn đủ trang bị triệu hoán băng tuyết huyền xả kỹ năng hạn định duy tiếp theo nửa giờ khi đó băng tuyết huyền xả sẽ tiêu thất thế nhưng nếu như băng tuyết huyền xả bị ta hủy diệt triệu hoán bị ta vẫn giữ ở bên người đâu diệp tâm l o ạ n vị cười cười hắn nhất định phải vô hạn triệu hoán băng tuyết huyền xả cũng đừng quản trang bị là thế nào triệu hoán huyền xả thần linh sứ đã dùng qua trang bị tự nhiên không giống bình thường quản đồ chơi này làm gì nói không chừng băng thần cùng băng tuyết huyền xả ký kết q u á khế rột kiểu đâu diệp tâm hủy diệt triệu hoán băng tuyết huyền trượng có thể mặc mang phía sau trực tiếp triệu hoán hô ba khắp nơi thiên băng tuyết bắt đầu có sâu thẳm lỗ đen xuất hiện liên tiếp lấy một cái bị băng tuyết bao trùm dải đất nơi đó minh m chỉ có thâm trầm thanh â m chuyển đến một cái đại xà từ trong hát động bơi ra băng thần trực hệ hậu duệ rốt cuộc bắt đầu triệu hoán ta nhất tộc sao mang theo ta tộc tiếp tục chinh chiến thiên hạ trở về đến thần linh ố m ấp diệp tâm vui vẻ ừ m ta đúng là băng thần hậu duệ là thật vui vẻ chẳng lẽ băng thiên thần nữ vẫn là băng thần hậu duệ hay sao ẩn dấu chức nghiệp giả đều là thần linh hậu duệ đều có thần kỳ huyết mạch liền cùng hắn huyết mạch là thái cổ ma vương huyết mạch giống nhau lam tinh cùng tinh vực có lớn như vậy liên hệ sao làm sao khả năng thật như vậy lam tinh sao yếu như vậy lúc này băng tuyết huyền xà đổi qua đầu to lớn đồng tử ngưng mắt nhìn xuống muốn xem một chút băng thần hậu duệ nó cũng không có nhìn về phía diệp tầm mà là nhìn về phía m ộ n g tuyết mỹ nhân ngư lẩm bẩm nói dường như thực sự là b ă n g phanh minh ngông công kích trực tiếp đánh tới quang minh chủ giáo đám người đồng thời xuất thủ đem băng tuyết huyền x à trực tiếp b i ể u sát cùng lúc đó tiếng nhắc nhở ở diệp tầm não hải vang lên keng chúc mừng ngài tiêu hao ba nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o ã thuật băng tuyết huyền xả diệp tầm kiểm tra kỹ năng triệu h o ã thuật băng tuyết huyền xả lv một tiêu hao ba nghìn lam lượng triệu hoán một con băng tuyết huyền xà nại sở cho là thật triệu hoán đến rồi có thể vẫn giữ ở bên người băng tuyết huyền xà một lệ và triệu hoán vật khí huyết 827 không công kích 532 không phòng ngự 890 kỹ năng thâm viên băng tuyết tuyết vũ khinh thành huyền xà mâm dết miêu tả từng theo theo quá băng thần bộ tộc con này thuộc về tương đối nhỏ yếu nhưng tiềm lực khả quan thật tốt băng tuyết huyền xà hiển nhiên là một đại tộc diệp tầm đụng phải con này đẳng cấp cũng không cao dù sao cũng liền cần ba nghìn lam lượng triệu hoán cùng bình thường cấp năm mươi thuộc tính không sai bị lắm diệp tầm còn có thể bồi dưỡng nó chủ yếu là huyền xà Khải giáp ma quy diệp tâm rất muốn sáng tạo một cái long quốc trong truyền thuyết tứ thánh thú huyền võ a đáng tiếc quy xà không thuộc về cùng một cái môn học một cái thuộc về quy con ba ba nhãn một cái thuộc về xà nhãn xà nhãn còn chia làm ba cái á nhãn mười một cái khoa quy con ba ba nhãn cũng là cực kỳ khổng lồ môn học không có trực tiếp d u n g hợp tổng có biện pháp diệp tâm ngồi xuống bắt đầu triệu hoán tự nhiên là đang vì đánh nhật tinh linh bộ tộc làm chuẩn bị mà nay đ ấ u chiến thần hầu tại chỗ có sùng vật trung thuộc về tối tưởng bởi vì chỉ có chúng nó có hoàn chỉnh một bộ trang bị trước tiên đem sở trường phát huy đến tự hạ triệu hoán như ý quân thiên đ ổ n g bộ vân lý hoàng kim giáp triệu hoán hao tổ l à m tuy là khôi phục rất nhanh nhưng ở giữa vẫn phải là các loại chờ đoạn thời gian diệp tầm nhân cơ hội tìm tới t i nạ cùng nhật tinh linh vương t ử a xị gần đánh nhật tinh linh các ngươi có ý kiến gì không t i nạ chứng kiến a xị dẫn không chỗ phát tiết báo cáo chủ nhân đây là nhật tinh linh nhất tộc phòng ngự trận phân bộ bản đồ đây là nhật tinh linh trong vương tộc cao thủ phân bố tình huống đây là thay ca điều tra chờ các loại thời gian cụ thể cùng phương án đây là nhưng a xị bây giờ đối với diệp tầm cung kính uy đầy đầu vì diệp tầm suy nghĩ chủ động đem nhật tinh linh nhất tộc tình huống toàn bộ nói ra đã từng nhật tinh linh vương tử hiện tại có thể nói tối cường gián điệp thống kích tộc nhân của ta tì nạ thấy vậy trong lòng thỏa mãn nàng tuy là t h i ệ t lương nhưng cả một tộc đều bị diệt đầu sỏ gây nên đang ở trước mắt trong lòng không có khả năng thoải mái nhưng biết muốn đánh nhật tinh linh cần hạ sĩ, nàng vẫn là rất thưởng thức nguyên tắc chính yếu bộ dáng như vậy cực kỳ thoải mái diệp t â m đem hạ sĩ biến thành s ú n g vật trong lòng nàng miễn bàn lái nhiều tâm còn như xử lý như thế nào hạ xị diệp tầm đã cùng nàng trao đổi qua vương nhật tinh linh bộ tộc tình thế phức tạp bọn họ chú đóng ở, ở chỗ này chúng ta chủ động đánh có nhiều bất lợi phòng ngự trận tiến t h á p trở các loại đều là chúng ta gây trở ngại nếu như có thể trực tiếp đi vào đó là không thể tốt hơn nữa t í nạ đưa đề nghị diệp tâm gật đầu quả thực như vậy thủ thành thủy t r u n g so với công thành dễ dàng càng không cần phải nói ma vương thành ngoại trừ cao thủ hàng đầu trung tầng cao thủ cũng không phải là rất nhiều hắn là có thể triệu hắn càng nhiều thế nhưng thời gian cấp cho hắn quá ít nhất định phải đúng lúc bắt được tầng thứ mười địa ngục nếu là hắn lợi dụng thần cơ mặt chắc trực tiếp biến thành ạ sĩ h ồ dáng dấp tiến nhập nhật tinh linh bộ tộc trực tiếp phóng thích mười tám tầng địa ngục t r o mọi người ngược lại là có thể không nhìn phòng ngự trợn trực tiếp nhấc lên chiến đấu đáng tiếp theo hạ sĩ theo như lời n h ậ t tinh linh cực kỳ cảnh giới hắn tuy là có thể giả trang hạ sĩ nhưng cũng không phải thật hạ sĩ rất dễ dàng lộ tẩy làm cho hạ sĩ hứa vào đi thôi địa ngục không thể thả trên người hắn không thể trực tiếp phóng thích mọi người phải làm gì đây chương ba trăm ba mươi bốn man thiên quá hải cung nên quang minh thần lúc này diệp tầm nhìn về phía ngàn thanh địa long có biện pháp triệu hắn hạ sĩ hứa ngươi đi cùng mọi người nói một câu nhập tinh linh phòng n g phân bước nhập tinh linh kỹ năng t h u tính hay hoặc là có nhược điểm gì các loại cần phải đem nhật tinh linh tất cả nội t ì n h toàn bộ nói rõ diệp t â m phân p h ó phía sau ạ sĩ hứa ly khai mọi người đều tiến vào trong địa ngục chỉ để lại diệp t â m cùng tì nạ tì nạ kỳ thực ta cũng không phải là n g u y ệ t tinh linh vương huyết n g ư ơ i nên đã s ớ m biết diệp t â m m ở m i ệ n g từ hắn đưa ra cho tì nạ tiến hóa huyết mạch để cho nàng biến thành n g u y ệ t tinh linh vương huyết thời điểm cái này thông tuệ tinh linh nên hiểu n g u y ệ t tinh linh vương huyết độc nhất vô nhị diệp tầm nếu như làm sao sẽ lại bồi dưỡng một cái đâu ta minh mạch tì nạ cúi thất đầu v ọ n tới diệp tầm trong lòng dưng dưng nói cho nên ta càng hy vọng ta phụ hoàng còn có thể sống xin lỗi nếu như ta biến thành nguyện tinh linh vương huyết ta thực sự không thể tiếp thu yên tâm đi ta nhạc phụ đại nhân nếu như sống ta làm cho hắn làm thiên hạ tinh linh vương diệp tâm thoải mái nàng một hồi trong lòng cũng là than thở tốt biết bao nữ nhân a người khác không cầu được nguyện tinh linh vương huyết diệp tâm có thể trực tiếp ban tặng nàng nhưng nàng sợ vì vậy nhận định cha mình mất đi tình nguyện không muốn cái này vương huyết đây là một cái đem thân tình nhìn rất nặng nữ nhân diệp tâm cũng không để bụng nữ nhân năng lực hắn muốn là một cái thật có thể cùng đi xuống đi người triệu hoán triệu hoán thời gian trôi qua một bà con ngàn thanh địa long xuất hiện thuộc tính tăng lên một lần tạ hữu g ặ m ăn bùn đất tốc độ nhanh hơn diệp t â m cũng không có triệu hoán đế hoàng địa long trừ phi có phần mềm hoặc ở nếu không triệu hoán không được lúc đó đều dùng tới triệu hoán những cao thủ khác diệp t â m đi tới khoảng cách nhật tinh linh bộ tộc không quá địa phương xa trước mắt huy hoàng bộ tộc mơ hồ có thể thấy được cao lớn kiến trúc so với ma vương thành còn lợi hại hơn thậm chí so với đại hoàng đế đô còn muốn xa hoa trên tường thành có nhật tinh linh cao thủ ở đề phòng to lớn phòng ngự trận không tiết tiêu hao năng lượng vẫn mở ra trực tiếp đánh tuy là thoải mái nhưng quả thực phiền thức đi thôi diệp tâm l o ạ n vị cười cười phía sau từng cái s ủ n g vật hiện lên cộng thêm phía trước một trăm mười nghìn chỉ ngàn thanh đ ị a long chìm xuống đất mỗi một con có một ngàn tấm cửa thôn thôn vớt rất mau đánh mở rất nhiều thông đạo chúng nó tiếp tục thâm nhập vô số s ủ n g vật cao thủ tiến nhập các đại thông đạo ngàn thanh đ ị a long mục đích là từng cái nhật tinh linh phòng thủ chỗ có chút còn trực tiếp mặt hướng nhật tinh linh cao thủ diệp tâm phải làm là trực tiếp đánh bọn họ một trở tay không kịp đột nhiên cảm giác phía sau âm nhân cảm giác còn rất thoải mái phía trên nhật tinh linh nghiêm mật phòng thủ phía dưới mà nói từng cái mở ra a xị h a phân phó chuyện của ngươi ngươi còn nhớ chứ mời chủ nhân yên tâm ạ sĩ hứa minh m ạ c h có thể có thể diệp tâm h à i lòng sờ sờ ạ sĩ hứa đầu liền cùng trộm chó đầu giống nhau lại hỏi các ngươi nhật tinh linh nhất tộc cao thủ thần bí ngươi không có tiêu ký ra vị trí hắn ở đâu thuộc hạ cũng không biết hắn thực sự cực kỳ thần bí ạ sĩ hứa ly khai sau l ư n g hắn l à v à i cái bị diệp t â m gọi tới nhật tinh linh thân minh hắn biết trước giờ tiến nhập nhật tinh linh bộ tộc vì chủ nhân của hắn diệp tầm làm rất nhiều chuyện hắn bị đánh chết thời điểm cũng không có người khác chứng kiến a đối với nhật tinh linh mà nói vương tử chỉ là mất ca căn bản không biết đã biến thành diệp tầm sùng vật đứng lại người nào ạ sĩ、sì、huy lỗ、oh, sì、mãng đẩy ra bọn hắn giống như quá khứ đại thứ thư tiến nhập nhật tinh linh vương tộc nhật tinh linh nhóm cao hứng bừng bừng đưa hắn nên tiếp đi vào rất nhanh nhật tinh linh vương cùng vương hậu đều tới tìm hắn bọn họ hỏi ạ sĩ hồi gặp cái gì tại sao lâu như vậy không trở về nhà ta gặp chân chính thần linh so với bên trong tộc thần bí nhân còn mạnh hơn ạ sĩ thần tình trở nên ngưỡng mộ như cùng ở tại nhớ chủ nhân của hắn m ừ n dạng ta đã bài hắn làm chủ ta hoài nghi hắn chính là quan g minh thần có thể dẫn dắt chúng ta nhập tinh linh bộ tộc đi hướng nhất tột của người à thiệt hay giả nhập tinh linh vương tao mày nói làm sao có thể quan g minh thần không thể hạ giới có diệp ly người ngăn lại hôm nay mọi người có thể đều thấy được phụ vương đây chính là quan minh thần hắn làm sao sẽ bị người ngăn cản À h hắn. Hắn một, một, một cây giận, giờ n khác trắng tinh lông vũ hiện lên chính là từ già lam trên cánh đào được ờ từ quan g minh thần hạ giới diệp tâm muốn đánh nhật tinh linh thời khắc bắt đầu diệp tâm cũng đã nghĩ đến kế sách này đã sớm chuẩn bị toàn bộ đây là nhật tinh linh vương cùng vương hậu kích động đi lên trước nhìn t r u n g quanh nhìn nhìn lại cái kia trường thiên sử hình ảnh xác nhận đây là thiên sứ l n g vũ thiên sứ tất nhiên hạ giới thiên sứ đều có thể hạ giới quan minh thần còn không có thể diệp ly người tất nhiên không có ngăn lại quan minh thần tôn quý quan minh thần khẳng định là cố ý giả ý làm cho hạ giới thân thể bị diệp ly người đánh nát trên thực tế sớm liền tiến vào tinh vực nhân gian giới nhất định là có thiên đại v i ệ c cần hoàn thành mới có thể như vậy ẩn giấu nhật tinh linh trung ẩn nút thần bí nhân kỳ thực bọn họ cũng không thể xác định có phải thật vậy hay không thần linh nhất là gặp được diệp ly người chặn lại quang minh thần một m à n kia bọn họ liền càng không tin người nọ là thần linh nhưng bây giờ quang minh thần là t h ậ t ở. phụ thân thần bí nhân kia nhìn như ở giúp đỡ chúng ta nhật tinh linh nhưng dám nói hắn không có mục đích sao cùng với đi theo hắn hốn không bằng theo vĩ đại quang minh thần hốn thậm chí chúng ta có thể siêu việt quang minh giáo đỉnh nhật tinh linh vương trần trờ quang minh thần vì sao không đi tìm tìm quang minh giáo đình đâu ngươi xem à quang minh thần như vậy bí ẩn hạ giới còn giả ý bị diệp ly người cho ngăn lại không phải là vì bí ẩn làm việc sao tất nhiên là kinh tiên h động địa l ạ i sự bất tiện làm cho quang minh giáo đình xuất động cho nên chúng ta cơ hội tới quang minh thần rất nhanh hàng lâm n h ậ t tinh linh bộ tộc chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội n h ậ t tinh linh vương rơi vào trầm tư thực sự ý động lúc này ạ sĩ huy lại lấy ra bộ vân lý ở trong đó dung hợp hắn nguyên bản trang bị n h ậ t n g u y ệ t truy quân g dày thuộc tính mạnh hơn rất nhiều phụ vương người xem đây chính là lực lượng của quang minh thần trực tiếp cho ta tăng lên trang bị nếu là hắn trợ giúp chúng ta nhận tinh linh chỉnh thể để thăng、ba. nhật tinh linh vương vụ án người đến đem tất cả cao thủ mang tới vương điện chuẩn bị nên tiếp thần linh vì nên tiếp quang minh thần nhật tinh linh bộ tộc chúc mừng không gì sánh được đem tất cả thiết kế phòng ngự tiễn t h á p trở, các loại toàn bộ rút lui liền cùng võ tướng lên điện không thể đeo vũ khí giống nhau bọn họ nên tiếp quang minh thần lúc trong tộc không thể có vũ khí phương tiện sở hữu nhật tinh linh món vũ khí toàn bộ thảo xuống quang minh thần không thích kính bái hắn giả đeo vũ khí những thứ này đều là ạ sĩ nói nhật tinh linh vương tin bởi vì cái kia là con của hắn rất lợi hại nhi tử dĩ nhiên nhận thức quang minh thần là chủ có con như thế ta lòng rất tha đùi nhật tinh linh vương mãn ý nhìn a sĩ hữu phía sau vô số nhật tinh linh cao thủ cuối cùng tụ một đường bao quát chính hắn toàn bộ quỳ xuống xuống tới hắn không có ngồi lên chính mình vương tọa mà là tại lễ bái vương tọa a sĩ hữu nói quang minh thần liền từ vương tọa hàn g lâm đông đông đông vương tọa phụ cận có kịch liệt thanh em chuyển đến cung nên quang minh thần tốt thượng a sĩ hữu quỳ gối cung nên quang minh thần tốt thượng cung nên quang minh thần tốt thượng cung nên quang minh thần tốt thượng. thượng vô số người quỳ gối hô lạp lạp bùm bùm vương tọa phía dưới có tiếng phá hủy chuyển đến có lôi điện xuyên thấu mà ra. có cồn phong gào thét có trung điểm hỏa quang s á c thực đáng sợ chương ba trăm ba mươi lăm ma vương hàn g lâm cấm trú mấy ngày liền phong nuôi quyển lại tựa như thiên uy đây là nhật tinh linh vương chuyển qua đầu trần trờ nói đây là quang minh thần vì thế thần linh hàn g lâm sắm gió đi theo hạ sĩ kiên định gật đầu thì ra là thế thật lợi hại đây chính là tôn quý quang minh thần p h ụ xuống thời giờ đều có năng lượng thiên địa làm bạn cảm giác cũng không dưới vu cấm n g u y ề n rùa nhật tinh linh nhóm vui mừng cổ vũ càng thêm thành tín dưới đầu đ dù sao cũng là thần cấp bảo vật ngự lôi thần bản cũng là thần linh đã dùng qua cùng chủ nhân thuộc tính không có chút nào quan hệ uy lực chỉ cùng chúng nó bản thân có quan hệ không ngừng xúc tích dưới uy lực đã siêu việt công chú tử tiêu hoàng vẫn lôi bị hấp thu phía sau như cũng để lại một điểm ở chính mình khôi phục t r u n g phong thích diệp tâm lạnh lùng mở miệng mênh mông lôi quang lập tức vọt lên nghiền nát đại địa đi tới phía trên cùng lúc đó tiểu thôn thân biến hóa thần lòng nóng bỏng long viêm theo hắn trong miệng phun ra cùng lôi quang sen lẫn nhau hướng về phía trên vọt tới kỹ năng ma long chi viêm phạm vi một dạng rất khủng bố miệng phun lòng viêm lúc căm chú thiên vẫn ma diễm rầm rầm bầu trời bên ngoài trùng đột nhiên có vô số vẫn thạch rất xuống những thứ này vẫn thạch tất cả đều bị long viêm bao vây vô cùng tự đại chỉ là trong nháy mắt thì có nhật tinh linh cảm nhận được xin nướng một dạng cảm giác vẫn thạch rất xuống nhật tinh linh vốn hẳn nên nhận thấy được đáng tiếc hiện tại sở hữu nhật tinh linh đều kỳ xuống ngay cả một kiểm tra tình huống người cũng không có chuyện gì xảy ra n ó n g quá nhìn có người muốn ngẩng đầu quan sát không thể ạ sĩ hữu giống giận thần linh xuất thế tất mang dị tượng nếu như lễ bái lúc lòng có bất kính dị tượng sẽ trở thành t h i ê n phạt các ngươi là nghĩ tới ta nhật tinh linh tộc lúc đó hủy diệt sao bọn họ nhanh chóng túi đầu nhật tinh linh vương nghi ngờ cao mày một cái nhưng không nói nhiều vẫn là tuyển trạch tin tưởng nhà mình như tử càng bởi vì vương tọa ở run dậy không ngừng gió kia lôi h ỏ a quang giống như cầm chú h á n tuyệt không thư ngoại trừ quang minh thần ở ngoài còn có người có thể như thế không đoạn phát sinh cầm chú trừ phi có đại lượng cao thủ ở vương tọa dưới nhưng đó là tuyệt đối không khả năng muốn đào được trong lòng đất nhật tinh linh khẳng định nhận thấy được trừ phi nhanh chóng đào giống trong lòng đất làm cho nhật tinh linh đều không thể phát hiện hắn không tin có ai năng lực này luyện ngục sáng q u ắ t diệp tầm tiêu hao mười nghìn lam lượng lần nữa khởi động cầm chú ngũ chỉ khúc trừng dưới hỏa vực từ trước người hắn xuất hiện trong nháy mắt dâng lên hướng lên phía trên lam lượng đang nhanh chóng khôi phục trong quá trình mười giây là có thể toàn bộ khôi phục hết d i ệ p tâm bình tĩnh đi lên chờ đợi lam lượng khôi phục bùm bùm hô lạp lạp lôi d ư ợ c phượng hoàng minh chim ở phụ cận trong địa đạo sử dụng lôi điện kỹ năng âm n g u y ệ t thanh phong nga nổi lên héo rũ cuồng phong trong lòng đất tiểu động vật đều trực tiếp khô héo đâu chiến thần hầu ném ra lôi điện ngũ hành dị năng giả bạo phát ngũ hành năng lượng hỏa thủy các loại công kích xông lên mậu tuyết mỹ nhân ngư tới tới sở hữu nhập tinh linh nội tâm kích động bọn họ cảm nhận được y năng đến、Flank. nhật tinh linh vương tọa trực tiếp nổ tung minh mông năng lượng sông lên trời còn có nào đó năng lượng đáng sợ bao trùm toàn trường bọn họ không có ngầm đầu cho nên không nhìn thấy đó là ma khí là diệp tầm gia trì ma hóa bị động hình thái ma hóa chủ động hình thái sở hữu sùng vật công kích toàn bộ cấp đội bao quát tiểu thôn thiên vẫn ma diễm bọn họ dưới đầu thành tín đợi quang minh thần lên tiếng quang minh thần quả thực lên tiếng bình thân nhàn nhạt ngôn ngữ v a n g rơi ừ bình thân đây là quang minh thần phải nói nói sao nhật tinh linh vương nghi ngờ ngầm đầu nhưng ngay trong nháy mắt này trong mắt của hắn gặp được hết sức quang minh đó là nhiều loại cầm chú dung hợp dưới sinh ra huyết quang huyết quang lập tức bao trùm bọn họ vê anh lôi điện sơ sát tiêu điều luyện ngục bị bỏng băng phong cuốn được năm nghìn một trăm năm mươi nghìn hai trăm chín mươi tám bảy mươi ba bảy trăm hai mươi bảy bảy mươi chín một trăm năm mươi nghìn các loại các dạng thương tổn không ngừng t o á t ra lấy tử tiêu hoàng vẫn lôi tạo thành thương tổn là tối cao kỹ năng trong khoảnh khắc bao trùm mọi người nhất là vì nên tiếp quang minh thần sở hữu nhật tinh linh cao thủ đều tụ tập ở nơi đây lập tức toàn bộ a n h t ạ đến h á c s á t thương tổn không ngừng thắng h i ệ n keng chúc mừng ngài đánh chết n h ậ t tinh linh thủ thành quân quân đoàn t r ư ở n g thu được năm trăm vạn điểm kinh nghiệm thu được ba mươi kim tệ keng diệp tâm cũng không biết đến cùng miễu s á t rồi bao nhiêu người kỹ năng nhiều lắm nhất là ở luyện ngục sáng khắc bao trùm dưới hỏa vực bên trong sở hữu địch nhân thuộc tính toàn bộ hạ thấp bảy lúc này lại có r ầ m r ầ m r ầ m tiếng súng văng lên nhưng nghe tiếng tìm không thấy một thân mỹ buốt hành động chúng nó làm đội cảm tử cầm trong tay bạo phá sọc gùn một thương xuống phía dưới cưỡng chế trừ huyết ba mươi năm cộng thêm luyện ngục sáng khắc bị đánh giả khí huyết trong nháy mắt rơi xuống sáu mươi lăm phần trăm đến tiếp sau kỹ năng bạo phát khí huyết trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ nhưng vẫn còn có chút cao thủ kịp thời phát hiện dị trạng hết sức né tránh chung bọn họ nhanh chóng rời đi nhật tinh linh đại điện đào thoát cấm chú p h ạ m vi dù sao cũng liền một nghìn năm trăm ít một nghìn năm trăm mã t à hữu dâng lên phòng ngự trận phòng ngự nhật tinh linh vương giống to hơn nhưng hắn đột nhiên ngây n g ẩ n cả người bởi vì nên tiếp quan minh thần nhật tinh linh đem tất cả phòng ngự trận đều tạm thời t r i tiêu trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên không cách nào phát lên cũng may bị công kích chỉ là cao thủ rất nhiều nhật tinh linh đều là quỷ lệ ở địa phương khác thang phòng ngự trận a tại hắn giống giận dưới đối lập nhau cấp thấp nhật tinh linh nhóm nhanh chóng đi vào chính mình phòng thủ vị trí hỏa tốc khôi phục phòng ngự trận toàn bộ nhật tinh linh bộ tộc đều lâm vào l u ố n cuống tay chân bên trong phòng ngự trận quả thực muốn dâng lên nhưng đúng lúc này phấp phấp phấp từ nhật tinh linh tộc các đại giải đất đều có bùn đất nổ bắn ra mà ra đó là bị đào lên còn lại mà nói những thứ này mà nói phía dưới toàn bộ đều là s ù n vật hiện tại từng cái từng cái xuất hiện đều xuất hiện ở nhật tinh linh khẩn yếu vị trí lạ tốc t m n t c o n diện địch miệng ô du dương mẹo kêu văng lên như cùng đi từ ưu minh câu hồn sứ giả không chúng không ngừng thoáng hiện thân ảnh móng nuốt nhỏ chém giết tiếp nhất định mang theo một mảnh huyết quang áo giáp ma quỷ ngũ hành dị năng giả chờ các loại toàn bộ hiện thế chương ba trăm ba mươi sáu ta chỉ có một triệu nhân mã là chủ nhân mà chiến giống long ngâm trận trận thiên điệu bá vương long c u ộ n trào mãnh liệt mà ra chúng nó xông ngang đánh thẳng nghiền ép ở trên người của bọn nó siêu cấp thương binh mặc các loại xét đồ vinh quang trường thương đao kiếm cái khiên các loại vũ khí các loại kỹ năng sử dụng khô lâu long kỵ tinh linh khô lâu các loại chờ tạp dao quái v ậ t toàn bộ h i thế chúng nó không sai biệt lắm cấp năm mươi ở diệp tầm ma hóa chủ động hình thái dưới có thể lực chiến cấp bảy mươi có hạ sĩ cho tình báo chúng nó hàng lâm ở các đại phòng ngự t r ậ t chỗ trông coi nhật tinh linh trong nháy mắt bị chúng nó kích sát dù sao dùng để người trông coi mặc dù không yếu nhưng tất nhiên cũng sẽ không rất cường đại chết tiệt chuyện gì xảy ra nhật tinh linh vương luôn cuống công kích tới quá đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía hạ sĩ quan g minh thần phốc phốc trả lời hắn là hạ sĩ cũng ác một quyền thế đại lực trầm nện tại hắn trên ngực nhật tinh linh lập tức miệng p h u n tiên huyết bị đánh bay ra ngoài hơn mười mờ hạ có diệp tầm gia chỉ không thua cấp một trăm ba mươi người người nhật tinh linh vương vưu tự không thể tin được ưu tú như vậy như tử Hán, Hán nhiên. dĩ Dầm dầm dầm. lúc này lại có tiếng nổ mạnh chuyển đến mọi người ngẩng đầu nhìn lại từ phía chân trời trúng từng viên một mang theo hỏa diễm vẫn thạch rất xuống bọn họ muốn chạy trốn nhưng căn bản không thể chạy trốn vẫn thạch đã rớt xuống một hồi mà nay trực tiếp áp đến ba nghìn hai hai trăm tám mươi ba t r ă n h ba hai trăm chín mươi ba bảy mươi bảy giảm b ấ t địch nhân năm mươi so tháng tạo thành thương tổn cực kỳ cao lại có vô số cao thủ bị kích sát những người này bị cầm chú luân phiên d o n h tạc vốn là tan huyết nữa ả quan trọng nhất là giảm bớt năm mươi so tháng luyện ngục sáng tác lại thấp xuống ba mươi thuộc tính sở hữu nhật tinh linh hiện tại phòng ngự toàn bộ hạ thấp hai mươi mà ma vương thành trang bị có phá giáp lần này đánh như thế nào bảo hộ sĩ binh cấp tốc khôi phục phòng ngự trận nhật tinh linh vương rất thông minh minh bạch lúc này khôi phục phòng ngự trận là biện pháp duy nhất ở phân phó của hắn g ư ớ i tồn lưu nhật tinh linh cao thủ nhanh chóng đi bảo hộ sĩ binh ba ba ba vỗ tay tiếng vang lên nhàn nhạt ngôn ngữ chuyển đến làm rất tốt diệp tầm trong đám người kia mà ra cũng không biết là đang nói nhật tinh linh vương hay là đang nói hạ sĩ h ữ hắn lam lượng đã khôi phục xong rồi tùy thời có thể phát động công kích người kỵ hợp nhất chờ các loại cũng đều vô dụng mà nay nhật tinh linh bộ tộc cao thủ trực tiếp tử thương hơn phân nửa sĩ binh một mảng lớn bị kích sát đây hết thảy đều là hạ sĩ trợ giúp phát động đánh bất ngờ công lao tự nhiên cũng có s ủ n g vật rất nhiều cấm chú tần phát nguyên nhân đa tạ chủ nhân hạ sĩ cung kính lễ bái đã được diệp tẩm tán thưởng vui vẻ nguy ngươi ngươi là diệp ma vương nhật tinh linh vương nghi ngờ chuyển qua đầu chứng kiến diệp tẩm từ tan vỡ vương toại trung đi ra rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ tức g i ậ n đến phun r a vài hớp lao huyết thì ra toàn bộ đều là ngươi dở trò quỷ ngươi chính là hay là quang minh thần còn có ta ta a xịt hứa hiện tại hắn là sùng vật của ta diệp tâm sơ sơ a xịt hứa đầu nhìn ký cấp bại phôi nhật tinh linh vương cũng không có bất kỳ thương cảm từ hắn hủy diệt nguyệt tinh linh nhất tộc thời điểm nên nghĩ tới cái này hạ chẳng tị n ạ không đáng thương sao lao tặc ngươi còn nhớ ta không tị n ạ đi ra chất vấn ta phụ vương mẫu hậu các minh đệ tỉ mội toàn bộ đều bởi vì ngươi mà ly khai đây hết thể đều là ngươi báo ứng nay nhật tinh linh nên bị diệt t ê du dương tiếng võ ngựa xuất hiện t ì nạ cưới mặc h i ể m cầm trong tay truy tung avm đút mở, nhắm ngay n h ậ t tinh linh vương nói cho ta biết ta phụ vương cùng mẫu hậu hạ lạc bọn họ là hay không thực sự cấp bảy mươi t ì nạ có truy tung avm đút sáu lần uy lực ở kích sắt tàn huyết nhật tinh linh vương cũng không phải là không thể được nhật tinh linh vương IAZU4, đẳng cấp, cấp Có cường ở diệp thực lực và t â m trong lòng đều cảm thấy nhật tinh linh vương tất định tử vong lớn như vậy nhật tinh linh tộc ngắn ngủi thời gian đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ chủ yếu là phòng ngự trận không có phát lên lại tao nổ rồi đánh bất ngờ bằng không tất nhiên là khó gặm xương cứng còn như có cao thủ đi bảo hộ sĩ binh muốn một lần nữa dâng lên phòng ngự trận diệp t â m biết sợ các ngươi cũng liền hơn triệu người ta n h ậ t tinh linh bộ tộc chưa từng có huy hoàng cho dù bị các ngươi những thứ này tiêu tên trộm tập kích như trước có mấy triệu chúng chỉ cần bọn họ có người có thể dâng lên phòng ngự trận các ngươi như trước không trốn thoát được n h ậ t tinh linh vương giống to hơn trên người p h ó n g thích khí thế đáng sợ hàn muốn tận lực đánh một trận hàn khí huyết rất thấp thế nhưng dù cho chính là chết cũng muốn mang đi diệp tầm các sùng vật tất cả đều đi chiến đấu diệp tầm bên này đã không có người nào diệp tầm coi như vượt cấp sức chiến đấu cường thịnh trở lại làm cho hắn cung cấp một trăm bảy mươi đơn độc chiến đấu cũng là liều chết khó liệu tình huống tràn ngập nguy cơ đại nhật vương quyền nhật tinh linh vương một thân giống to hơn song quyền của hắn bên trên lại tựa như phát lên đại nhật vương uy hạo đảng không thể mạo phạm một cách này hắn có thể đánh ra tám vạn thương tổn diệp tầm có cường đại kỹ năng người khác không phải là không có phúc thiên một k í c h các loại kỹ năng bao trùm xuống hắn tràn đầy tự tin đáng tiếc diệp tầm khoẻ miệng nụ cười nghiền ngẫm thậm chí ngay cả các sùng vật cũng không có quản bởi vì chúng nó đều biết diệp tầm chân chính thế lực hán châm chọc lắc đầu người của ta mã chỉ có một triệu nực cười để ngươi kiến thức một chút ta dầm dầm cựu trọng địa ngục hiện ép tre trong cuộc sống đáng sợ tiếng giống giận d ữ truyền v a n g ở chung quanh hơn nàng g dặm nhất trọng trọng đáng sợ thân ảnh dẫm chân mà ra ken khấu trừ một trăm chín mươi tám ước điểm kinh nghiệm phóng thích mộ dạ tài quyết giả tội ác thu hoạch giả tổng cộng hai mươi hai chỉ cấp một trăm mười trở lên tạp giao q á i vật hàng lâm đáng sợ hơn là Từ đại ị a ngục ở chỗ sâu trong, chỗ ở sâu tới một đi đ o hoàng đế thân ảnh, hô tôn lớn n vậy quý ó làm tổn t hoàng ư ơ n nhân giả, tội không g giả, ta tội thể tha thứ. chủ h đại Đó là, đại hoàng đế hoàng làm sao có thể quý vi một quốc gia đế hoàng quan minh giáo đỉnh cũng không thể nhượng hắn chân chính thần phục hắn hắn làm sao sẽ trở thành thủ hạ của ngươi gọi ngươi chủ nhân diệp ma vương ngươi ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao n h ậ t tinh linh vương lần này là thực sự chấn kinh rồi diệp ma vương thủ đoạn quý dị l ừ a dối hạ sĩ hữu nhận chủ còn có thể dù sao hạ sĩ thuộc tính đều dựa vào lọ thuật tăng lên tâm tính không tính là mạnh mẽ nhưng đại hoàng đế quốc là cường giả chân chính từ cận cổ đi tới đế hoàng nếu như nhật tinh linh tộc lợi dụng lo chi thư ơ n g thậm chí không có đại hoàng đế quốc c ư ờ n g làm cho đế hoàng nhật chủ diệp ma vương nên có bao nhiêu đáng sợ chương ba trăm ba mươi bảy nhật n g u y ệ t huyễn quang nga n g u y ệ t tinh linh vương đại hoàng đế hoàng tự nhiên sớm đã bị diệp tầm gọi về phần mềm hoặc chỉ có một lần cơ hội cái này mạnh nhất triệu hoán vật chắc chắn sẽ không hạ xuống cấp một trăm năm mươi hắn ở diệp tầm ma hóa chủ động hình thái giới không thua gì cấp một trăm chín mươi cao thủ cái này mới là đánh nhật tinh linh diệp tầm lớn nhất tự tin xông ra hướng về phía nhật tinh linh bộ tộc tàn sát nhật tinh linh tàn huyết cao thủ căn bản không thể ngăn cản cái loại này bốn năm mươi cấp thậm chí tám chín mươi cấp cường giả cũng ngăn không được bọn họ nghiền ép đây chính là địa ngục kỹ năng làm cho diệp tầm cấp sáu mươi năm thời điểm có thể nghiền ép bộ tộc keng chúc mừng ngài đánh chết diệp tầm ngồi xếp bằng lãnh đạo nhìn toàn bộ lúc này đây hắn không có chủ động xuất kích chỉ cần chờ lấy thu hoạch được làm cho đương nhiên hắn mục đích lớn nhất hay là đang đợi cái tiêu cao thủ thần bí rầm rầm công tích đánh tới đại hoàng đế hoàng muốn chủ động đỡ thương tổn đều làm không được đến trực tiếp nhắm diệp tầm đ á n g tiếc, cho dù n g ư ơ i có rất người h hạ, i ề u bộ n nhập là muốn chết. h tinh linh vương cười cười, ư đô mau tức chết thật không hiểu nổi cái này diệp mà vương không nên nhiều như vậy ly kỳ thủ đoạn được rồi người là nhất định phải chết không muốn chết rất là thảm lợi nói thành thật nói cho ta biết n g u y ệ t tinh linh vương hạ lạc bộ tộc của ngươi bên trong cái k i a cao thủ thần bí tý i t ứ c bằng không thi thể của ngươi linh hồn đều sẽ chọn đời không được yên nghỉ diệp tâm không có nói sai nhật tinh linh vương thi thể linh hồn hắn cũng có lợi dụng người không phải tàn nhẫn đứng không vững nói nhảm gì đó muốn giết cứ giết ngược lại là một c u ộ t đầu khớp xương dù sao cũng là đứng đầu một tộc không có dễ dàng như vậy t h ầ n p h ụ diệp tâm cũng sẽ không cùng hắn nhiều lại ngại Giết. kỹ năng, đại hoàng tù thiên quyền kèm theo ma hóa chủ động hình thái một quyền tuyệt đối có thể miễu sắt tàn huyết nhật tinh linh vương dầm dầm q u y ề n u y hạo đảng có thể sánh bằng đại hoàng đế hoàng đánh ma vương thành thời điểm còn lợi hại hơn nhiều lắm xin lỗi sau này ta tự nhiên sẽ v ì ngươi hỏi tham được nguyệt tinh linh vương tin tức diệp t â m nhìn về phía tị n ạ các loại chờ có thể triệu hoán nhật tinh linh vương tự nhiên có thể để cho hắn nghe lệnh nhật tinh linh vương bỏ mình đã không có huyền n i ệ m tị n ạ hiểu chuyện đ ợ đầu nhưng làm cho diệp tầm không có nghĩ tới là hoa lạp lạp ba từ nhật tinh linh bộ tập trung đột nhiên xuất hiện một đạo tre khuất bầu trời thân ảnh một đôi trong suốt cánh chim r ắ c nhật tinh linh vương thành to lớn phạm vi có c u ầ n c u ộ n khí thế s ô n g thẳng mà lên phi thường đáng sợ c ổ khí thế này làm cho đại hoàng đế hoàng đều là ngây ngẩn cả người p h ò n g đoán cẩn thận không thua cấp một trăm tám mươi cao thủ đây là cái gì diệp tâm đều đứng lên nhìn cái này to lớn cánh chim trong lòng nhấc lên như sóng biển không được bình tĩnh hắn hiểu được nhật tinh linh vương sở dĩ thoạt nhìn yếu là bởi vì bị cầm chú đánh bất ngờ oanh tạc mà trước mắt cao thủ là không có, có bị đánh bất ngờ bọn họ đem đối mặt một cái trạng thái hoàn trình siêu cấp cao thủ đây là trung cổ thời kỳ vị kia cao thủ sao t h á n h thú t h á n h thú ra đời không đúng chắc là siêu cấp t h á n h thú chúng ta thành công lúc này bị sủng vật đại quân nghiền ép nhật tinh linh tộc nhân cũng kích động tất cả đều ở mong đợi hô to siêu cấp t h á n h thú cái này rất giống như là n g u y ệ t quang nga vừa tựa hồ không phải t h á n h thú ta hiểu được tina khét đ ơ nhật tinh linh đánh n g u y ệ t tinh linh bọn họ đem chúng ta thủ hộ t h á n h thú n g u y ệ t quang nga không sai ha ha ha đây là dung hợp nhật nguyện tinh linh thủ hộ thành thú đạn xanh siêu cấp thành thú nhật tinh linh vương dĩ nhiên chống được、Soát. To l ớ có có hoàng hoàng sinh sinh diệp ma vương ngươi sông đời nhật tinh linh vương cu l i chống đỡ nhưng trong mắt chứa hy vọng diệp tầm minh bạch nhật tinh linh nguyễn tinh linh đều có thủ hộ thanh thú nguyễn tinh linh có nguyệt quang nga cùng độc giác thú diệp tầm lúc đó gặp phải nguyệt quang nga không mạnh là bởi vì đó là tuổi nhỏ nguyệt quang nga mà tinh linh tộc nhưng vẫn bồi dưỡng hai tộc điểm giống nhau đều có loại bườm thú bảo vệ thiêu thân còn có thể dung hợp dù sao có cùng một con thượng cổ thần thú với mạch kỳ thực tựa như thiên điệu bá vương long lôi dược phượng hoàng minh chim các loại chờ giống nhau cho dù không hề tiến hóa đều có thể bồi dưỡng được siêu cường năng lực chính là không có nhiều thời gian như vậy tiến hóa có thể để thăng tiềm lực trực tiếp để thăng siêu cấp thanh thú trải qua lâu đời bồi dưỡng cũng không biết trưởng thành đến mức nào rồi hoa lạp lạp ba siêu cấp thanh thú trương khai cánh chim mọi người rốt cục thấy được thân ảnh của nó là một con trong suốt tiêu thân ó ngánh trong suốt rất là mỹ lệ nhật nguyện viên quang nga siêu cấp thanh thú đẳng cấp cấp 180 khí huyết năm ba nghìn không công kích tám trăm hai mươi sáu không lực phòng ngự tám trăm linh sáu không kỹ năng quang vũ h ậ thuẫn phóng thích đẳng cấp ít mười nghìn cái quang vũ h ậ thuẫn hộ thuẫn lực phòng ngự vì tự thân lực phòng ngự mười lần thời gian kéo dài mười phút n h ậ t n g u y ệ t tế huy phóng thích một nghìn hai trăm ít một hai trăm l i giật phạm vi công kích miêu tả một n h ậ t quang nga n g u y ệ t quang nga dung hợp sản sinh đã tiếp cận thần thú huyết mạch miêu tả hai mượn sinh mệnh cổ thụ năng lượng dung hợp mà thành đây là đã tiếp cận thần thú huyết mạch kỳ thực giống như lôi dược phượng hoàng minh chim âm nguyện thanh phong nga huyết mạch hẳn là đem còn muốn nồng nặc tiểu thôn càng là trực tiếp có thể thân biến hóa t h ầ n lòng đ á n g t i ế c chúng nó đẳng cấp bây giờ đều thấp không có thời gian phát rủ thuộc tính đã siêu việt cấp một trăm tám mươi liền cùng thiên sứ g i ả lam như vậy thái quá giống nhau kỹ năng rất nhiều diệp tầm không có đều xem vẹn vẹn quang vũ hộ thuẫn chính là bờ ug nó có thể phóng thích một trăm tám mươi vạn cái hộ thuẫn mỗi cái hộ thuẫn phòng ngự đều có hơn tám vạn cho dù là đại hoàng đế hoàng sau khi tăng lên công kích cũng liền hơn bảy vạn điểm căn bản không đánh tan được cái này đã biến thái quá phận diệp tầm có cực kỳ cường đại kỹ năng người khác không phải là không có a mấu chốt nhất là nó làm mượn sinh mệnh cổ thụ dung hợp đi ra nói cách khác ở nó dung hợp hoàn tất phía sau n h ậ t tinh linh rốt cục có thể sử dụng sinh mệnh cổ thụ sau lưng nó thì có một viên to lớn cổ thụ hiện lên cổ thụ che trời có chứa nồng nặc sinh cơ nguy rồi sinh mệnh cổ thụ lực lượng bao trùm dưới sở hữu tinh linh đều có thể hồi huyết tí nạ kêu sợ hãi diệp tâm sủng vật n h ậ t nguyện tinh linh s ứ có không ít ở trong khi giao chiến mất máu hiện tại toàn bộ đều đang nhanh chóng hồi huyết đây chính là sinh mệnh cổ thụ nhân tử đối với tinh linh tộc đối xử bình đẳng nhập tinh linh khí huyết đã ở rất mạnh đ ầ thang ha, ha, ha. đánh vào chúng ta nhật tinh linh bộ tộc là ngươi diệp mà vương sai lầm lớn nhất nhật tinh linh vương cười ha ha ồ thật sao một đạo nhàn nhạt tiếng rêu cợt vang lên dường như liền tới t ử sinh mệnh cổ thụ phía dưới theo thanh â m đến một cái dáng dấp tuấn mỹ tinh linh chậm rãi đi tới toàn trường sở hữu tinh linh đều t r ó n g tại chỗ nhật tinh linh vương nghẹn họng nhìn chân chối phụ vương tì nạ khó có thể tin chương ba trăm ba mươi tám trung cổ tinh linh vương á lịch gì đờ tì nạ phụ vương đó không phải là nguyện tinh linh vương có thể trở thành là nhất tộc chí cao vương giả hắn quả nhiên còn sống không người người nhật tinh linh vương vẫn còn ở khiếp sợ không dám nhận chịu tin tức này nhưng làm cho hắn càng thêm khó tin là nguyện tinh linh vương tại sao lại từ sinh mệnh cổ thụ dưới đi tới đi ra tại sao lại là nhật tinh linh vương không nên đi làm một vị khác sao diệp tấm lúc này đều cũng có chút ngây ngẩn cả người mà tì nạ đã không kịp chờ đợi tiến lên phụ vương bọn nàng nàng chờ giờ khác này chờ đợi quá lâu thân nhân rời đi giày vò cả ngày lẫn đêm t h ố n g khổ sớm chiều mong đợi không phải là trước mắt một màn này sao giờ khác này thời gian đều tựa như lông lại tì nạ kích động sâu lên không muốn diệp tầm bỗng nhiên kêu to bởi vì hắn chứng kiến nguyện tinh linh vương đưa ra trên cánh tay hiện lên kỹ năng quang h a n h đại n g u y ệ t hiện lên có hôn loạn trùng đ i ệ p hỏa quang một quyền khinh khủng đánh vào tì nạ trên người tì nạ thân thể quảng tiêu tan thành mây khói phu không phải ngươi không phải ta phụ vương ở tiêu tan trước một khắc kia tì nạ nhanh chóng phản ứng sớm đã xúc năng xong truy tung avm trực tiếp xa kích thế nhưng tạo thành thương tổn toàn bộ bị nhận nguyện quang nga hộ t h u n đỡ ngươi rốt cuộc là người nào diệp tầm thanh em hôn loạn xương lạnh vậy hắn biết tì nạ biết s ố n lại kèm theo kỷ một tiếng tị nạ trên người vung lên phượng hoàng h ư ảnh đã tiến nhập n h ấ t b ả n phục sinh giai đoạn sống lại phía sau thực lực còn có thể lần thứ hai để cao rất nhiều hắn cũng không còn trách cứ tị nạ nếu như đổi thành hắn nhìn thấy mất tích phụ mẫu hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy đáng hận là địch nhân đối diện lợi dụng n g u y ệ t tinh linh vương dung mạo lừa dối tị nạ ta là ai ngươi đoán một chút n g u y ệ t tinh linh vương trầm biếm đồng thời vung tay lên hướng sinh mệnh cổ thụ lẩm bẩm nói bất quá là trung cổ thời đại để lại sinh mệnh cổ thụ cảnh cây đào tạo mạt h à n h cảnh dám không tuân theo ta lệnh sinh mệnh cổ thụ nguyên bản tỏa ra ánh sáng màu x tự cấp sở hữu tinh linh tộc hồi huyết mà bây giờ ghê thởm nhật tinh linh vương than ngã vào này không còn có hồi huyết sinh mệnh cổ thụ ở n g u y ệ t tinh linh vương ra mệnh lệnh không hề coi hắn là làm tinh linh cùng ngày ngược lại những thứ khác nhật tinh linh như trước lại bị hồi huyết là ngươi ngươi cái này giả tạo thần linh n g u y ệ t tinh linh vương lại chính là trung cổ thời đại thần bí nhân vị t i a giả mạo thần linh người nhật tinh linh vương cũng chưa từng thấy qua hắn chỉ biết là hắn một mực sinh mệnh cổ thụ giới gây sự tỉnh nhật nguyện quang a chính là hắn lẩm g a thậm chí hủy diện nguyện tinh linh bộ tộc cũng là hắn lẩm g a không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể ra lệnh cho sinh mệnh cổ thụ đáng sợ hơn là hắn còn sở hữu n g u y ệ t tinh linh vương dung mạo đây là vì cái gì làm càn ở cái này nhân gian giới bổn tọa chính là thần linh thần linh cũng bất quá chỉ là các đại thời đại cao thủ tiến nhập thiên giới lấy thần linh tự cho mình là mà thôi bổn tọa vì sao không thể coi thần thần bí nhân bị nghi ngờ bị kích thích giống như thần linh danh xưng là vốn là hạng trọng yếu tán thành ngươi chẳng những không phải thần linh diệm tầm đ ỗ nhiên mở miệng cũng không phải nhật tinh linh vương thiên phú hỏa nhãn kim tinh khởi động hắn đã thấy rõ thân phận của đối phương hòa n g u y ệ t tinh linh vương á lịch dĩ đờ đẳng cấp cấp 200 k h í huyết 920.000 công kích 205 440 l ự c phòng ngự 1019 g không kỹ năng tinh linh huy áp tinh linh hấp thu đ o ạ t xá thuật hỏa n g u y ệ t lửa cháy lan ra đ ồ n g cỏ trong lửa kiếm n g u y ệ t miêu tả trung cổ thời đại hỏa tinh linh thiên tiêu hấp thu n g u y ệ t tinh linh vương huyết mạch thu được càng nhiều hơn để thăng chọn đợi mục đích lớn nhất đều là đang nghiên cứu như thế nào để thăng năng lực chính mình nhu đồ siêu việt thần linh đáng sợ cái này thuộc tính cùng thiên sứ già lam làm cũng không kém nhiều lắm ở phương diện khác thậm chí so với già lam còn cường n ạ i hơn thiên sứ không thể hạ giới mà hắn sống ở nhân gian thảo nào tự xưng là thần linh diệp t â m trong nháy m ắ t h i ể u hắn m u ố n là hỏa tinh linh vương huyết mạch sau đó hấp thu n g u y ệ t tinh linh vương huyết mạch trở nên càng cường đại hơn cũng vì vậy có thể biến thành n g u y ệ t tinh linh vương dung mạo sợ rằng trực tiếp đoạt nhà n g u y ệ t tinh linh vương á lịch dĩ đơ trung cổ thời đại hỏa tinh linh vương huyết mạch bảo tồn thế gian l á o cổ hủ tu hành lâu như vậy mới chỉ có cấp hai trăm cũng không cảm thấy ngại tự xưng thần linh ngươi nhiều lắm coi là một q u a n minh thần ngồi xuống thiên sứ một con sùng vật mà thôi diệp tầm thuộc như lòng bàn tay kỳ thực trong lòng đề phòng địch nhân rất mạnh một trận chiến này rất khó đánh có thể phải có chút lấy hay bỏ hắn liên tục mở miệng tự nhiên là vì kéo dài thời gian tìm kiếm địch nhân lỗ thủng keng h ỏ a nhãn kim tinh quét hình t r u n g địch quân nhược điểm vì á lịch dĩ đờ nghe được diệp tầm mở miệng quả thực ngây ngẩn cả người hắn nói làm cho diệp tầm đoán một chút thân phận chỉ là cường giả mèo vẩn chuột tâm thái mà thôi hoàn toàn ở trêu đùa diệp tầm không nghĩ tới diệp tầm thực sự biết lần đầu tiên hắn bắt đầu nghiêm túc ngưng mắt nhìn diệp tầm cái này nhìn một cái nguy là ngươi trung cổ mạnh mẽ nhất kiều truyền t u y ế t đã lên trời làm hủy diện tri thần diệp chớ có hỏi ngươi diệp tâm cao mày không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn xem ra mỗi cái thời kỳ thật đều có một cái cùng mình tương tự người gần cổ diệp rời người c h â n áp thần linh không thể hạ giới có thể chúng cổ diệp chớ có hỏi dĩ nhiên đã lên trời thành thần thượng cổ chính là thái cổ ma vương cái kia viễn cổ đâu hắn từng nghĩ qua cái này tinh vực làm mình ra mở nhưng biết là từ trong di tích phát hiện là một cái thế giới chân thật phía sau đoạn tuyệt cái ý nghĩ này thế giới chân thật không phải vong du mở thế nào nhưng bây giờ nếu như nghĩ lớn mật đến đâu một t hủy diệt triệu h á n sư có thể sáng tạo vật nếu như á lịch gì đờ lúc này nhật tinh linh vương khiếp sợ tiếng cũng là cắt đứt diệp tầm m ạ c h suy nghĩ hắn cả kinh kêu lên á lịch gì đờ tổ tiên trí cao vô thượng hỏa tinh linh vương giả dẫn dắt chúng ta tinh linh tộc chân chính đi hướng cường thịnh tổ tiên sở hữu nhật tinh linh đều ở đây kích động run dày á lịch gì đờ thuộc ta hy vọng toàn bộ tinh linh tộc cường đại nhất người tinh linh tộc có thật nhiều t ộ c quần lớn nhất bốn tộc nhật n g u y ệ t hòa ám đối ứng nhật n g u y ệ t tâm、Đồng、dương đều có chính mình thủ hộ thanh thú những thứ khắc phong tinh linh băng tinh linh trở các loại đều là tứ đại tinh linh tộc thông hôn phía sau đàn xanh chỉ là tiểu tập quần trung cổ thời đại tinh linh tộc còn chưa cường đại lúc này h ỏ a tinh linh tộc ra khỏi một tôn vương huyết thiên tiêu dẫn dắt toàn bộ tinh linh tộc đi về phía cường thịnh đi tới nay n h ậ t tinh linh tộc mới chỉ có sừng sững ở tinh vực cao đoàn trong thế lực thậm chí từ h ỏ a tinh linh vương huyết sinh ra phía sau tứ đại tinh linh tộc bắt đầu mỗi người sinh ra vương huyết cho tới bây giờ thậm chí xuất hiện n g u y ệ t tinh linh vương huyết nhật tinh linh vương huyết hai đại vương huyết còn như hỏa tinh linh thì không có lần nữa xuất hiện vương huyết ám tinh linh sau lại tiến nhập hám trận danh thì không ai biết tin tức không nghĩ tới hòa tinh linh vẫn không có sinh ra vương huyết nguyên nhân dĩ nhiên là chúng cổ thời đại hòa tinh linh vương huyết còn sống Vị kia nếu dắt như linh tộc đi h tộc n Cường Thịnh Nhân, chính g á lịch dĩ đờ. đờ chân tướng các tinh linh nói như vậy vì sao phải đoạt nhà nguyện tinh linh vương